Chương 382 đội bắt Ngọc Minh, thi vận chúng động, chương 382 đội bắt Ngọc Minh, thi vận chúng động. Cương Hành Thần niệm đạo qua sơ động, lại là không thu hoạch được gì. Hồng Lan chân nhân trong sơn động như thần, nhìn xem xung quanh trận pháp, ánh mắt băng lãnh. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tay nàng vồ lấy, nhàn nhạt huyết khí liền tại trước người nàng ngưng kết trở thành mấy cái tiểu huyết châu. Nàng xem thấy cái kia tuyết cầu, ánh mắt bên trong ẩn có một đóa hồng liên thoáng qua, những cái kia tiểu huyết châu tự động sắp xếp, chỉ hướng phía tây. Một đóa hồng liên tùy theo nọ dụ, đem những cái kia tiểu huyết châu bao vây lại. Thì ra huyết ngọc cổ chủ nhân, chính là Lữ Giang Ngọc Minh. Nhân này khí tức cũng đã chạy một hồi, mà lại là trốn hướng về phía cổ Đãng Sơn mạch phía tây. Nàng lập tức thân hóa hư quang, bay ra sơn động. Tiếp lấy, một thanh âm vang vọng chung quanh vài dặm. Tất cả tử phủ hậu kỳ, hai hai một tổ, bốn phía điều tra. Tiếp lấy, Hồng Liên chân nhân cũng không để ý xa xa Thanh Vân chân nhân, trực tiếp truy hướng về phía cổ Đãng Sơn mạch phía tây. Oen, cự phủn đện ở Thanh Vân chân nhân bên cạnh, nhìn hắn hãi hùng kia vữa. Thanh Vân chân nhân cả giận nói, "Thiên Chu, cái kia ngọc minh thượng nhân đã đi, ngươi còn muốn ngăn đón ta sao? Có thể một hồi sẽ qua, Lô Thiên Dương đạo hữu, nhưng là tới thu ngươi." Tiên Chu Mỗ Mỗ lạnh rên một tiếng, năm ngón tay thành chảo, hướng về nơi xa ra sức vụ một cái. Liền hắn, Linh khí ngưng kết, hóa thành mấy đạo màu tím cự phù, bay về phía Thanh Vân Chân Nhân. Đúng là người điên, khó chơi. Thanh Vân Chân Nhân nổi giận mắng, hắn một bên ứng phó Tiên Chu Mỗ Mỗ, một bên phát lệnh. Thanh Vân tông tử phủ hậu kỳ trưởng lão, tiến đến điều tra Ngọc Minh cấp nhân. Đồng thời đem việc này thông tri tự yến cốc, nô gia, còn có Tề Quốc tất cả thế lực, từ phủ hậu kỳ toàn bộ đều đi tìm kiếm. Lô Quốc, Khương Quốc, Tân Quốc cũng không thể rơi xuống quyết ngọc cốt kết đan sau đó, liền kim đan chân nhân đều sẽ thua bởi trong tay, lại càng không cần phải nói tự phụ tu sĩ. Đến lúc đó đối phương nếu là nghĩ, hoàn toàn có thể lẻ loi một mình đem toàn bộ thế cốt diệt. Cho nên cần phải tại hắn kết đan phía trước, đem đối phương chiếm giết. Cổ Đãng Sơn mạch chỗ sâu. Yêu Vương, một nhóm nhân tộc tại ba sơn lĩnh đánh nhau, có ba vị kim đan chân nhân còn có không ít tự phụ. Đối phương trong miệng Yêu Vương, chính là tứ giai yêu thú Kim Nhãn Diêu. Bây giờ đối phương đang hóa thành hình người xếp bằng ngồi dưới đất, khí tức trên người không ngừng chìm nổi. Chỉ cần bất động yêu tộc, liền từ bọn hắn đi thôi. Kim Nhãn Điêu đang tại nếm thử đột phá tới ngũ giai, không rảnh quản nhân tộc những cái kia phân tranh. Đỗ gia tổ địa bên ngoài. Bá, một đạo băng lam kiếm quang pháng qua, Đỗ gia gia chủ Đỗ Bạch cùng hắn thủ hạ ở giữa liên hệ bị trong nháy mắt chặt đứt. Ngay tại lúc này, Chu Thu Phong quát to, "Thiên Hỏa Kim Đao!" Phương Cầm Khế quát một tiếng, trước mặt pháp khí phi đao phía trên giấy lên lửa cháy hùng hực, chém về phía Đỗ Bạch. Yêu Ma nhận lấy cái chết. Quan đan sư trước người cũng hiện ra một vòng hỏa hùng đại nhật, chiếu hướng Đỗ Bạch. Hai mắt đỏ thẫm Đỗ Bạch mặc dù bị ký sinh, nhưng cũng biết phòng ngự. Hắn lập tức giơ lên đại đỉnh đem hắn chắn trước người, đồng thời hướng sau lưng bị khống chế đô gia tộc mọi người bay đi. Chỉ cần có thể cùng tộc nhân sẽ cùng, cái này một số người có thể làm gì hắn. Đột nhiên, cao khoảng 1 trượng khôi lỗi tại trước người hắn xuất hiện, đem hắn một mực ngăn chặn, chính là Lâm Bình Hải thao túng tam giai trùng phẩm khôi lỗi. Đến tại Lâm Bình Hải chính mình, đang điều khiển ngàn vạn phi kiếm, ngăn trở lực gia bị khống chế các tu sĩ. Những người kia đang giống như bị điện phóng tới đô bạch. Đô bạch cái kia đỏ thẫm trong đôi mắt, hiện ra vẻ kinh hoàng. Không còn những cái kia khôi lỗi, đô bạch chính là con quặc không răng, không bao lâu liền vẫn lạc tại chu thu phong rơi kiếm. Phương Cầm Quan đan sư công kích theo nhau mà tới, đem hắn thần hồn chôn vùi. Trong cơ thể cái kia huyết ngọc cổ tử thể cũng bị triệt để cắt nát, không còn sinh cơ. Sắp nhận đô Bạch đã chết hẳn sau, mọi người nhìn về phía đô gia tộc người, trong đó đã có hơn phân nửa khôi phục bình thường, nhưng vẫn là có gần một nửa tộc nhân diện mục nốc trợ, trong đó có không ít là trúc cơ tu sĩ. Chu Thu phong mày nhăn lại, nhìn về phía quan đan sư, hỏi: "Quan huynh, bọn hắn dạng này có biện pháp khôi phục sao?" Quan đan sư suy tư một phen rồi nói ra: "Bọn hắn đây là bị huyết ngọc cổ khống chế thời gian quá lâu, gần như không có khả năng tự động khôi phục." Bất quá có cái trên thẻ ngậm nói, Đông châu một ít đại tông môn trong tay nắm giữ tương ứng đan dược, có thể giúp đỡ giải độc. Bất quá Đông châu cách này đâu chỉ ức và rặm, chúng ta là không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào Ngô gia tiền muối. Chu Thu Phong khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia đại tông môn chưa chắc sẽ quản ngoài ức vạn rặm sự tình. Lúc này, Diệp Cảnh Vân mới vội vàng đuổi tới, các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì. Đám người nhao nhao đáp lại nói, ngay cả Phương Cầm cũng lắc đầu. Nhìn thấy Phương Cầm mạch khỏe, Diệp Cảnh Vân cũng yên lòng. Đối phương quanh năm chờ tại tỷ bà đạo rất ít tham gia cùng phía trên tự phủ Đẩu Pháp, bây giờ lại đối mặt tương đương tại tự phủ hậu kỳ tu sĩ, có thể bình an đã là vạn hạnh. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân quan tâm ánh mắt, Phương Cầm không khỏi trong lòng ấm áp, vội vàng nói: "Diệp đại ca, đây đều là các ba vị lúc nào cũng trông nom ta, ta mới không chút thủ thường. Nhất là Chu tỷ tỷ, càng là đã cứu ta một mạng." Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Chu Thu Phong chân thành nói cảm tạ: "Đa tạ tu phong." Chu Thu Phong đem đầu ngẩng ra, từ tốn nói: "Không cần cảm ơn, Diệp huynh coi trọng như thế phương muội muội, ta tự nhiên hẳn là quan tâm." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, Chu Thu Phong lời nói nhìn như bình thường, nhưng cẩn thận nhất phẩm. Như thế nào có chút chua. Quan đan sư nhìn xem Diệp Cảnh Vân, trên mặt lộ ra nụ cười nhếnh nhẩm. Đối phương thế nhưng là tình trường lão thủ, đối với loại chàng diện này không thể quen thuộc hơn được. Đến tại Lâm Minh Hải, bây giờ đang bận nghiên cứu cái kia đô già già chủ đỗ bạch thi thể, muốn làm rõ cái kia huyết ngọc cổ là như thế nào khống chế đối phương. Nói thật, đối với tại Chu Thu Phong bốn người có thể bình nhiên đem hắn chém giết, Diệp Cảnh Vân là có chút dần mình. Cái kia huyết ngọc cổ khống chế khôi lỗi chiến lực cũng không kém, chỉ là đối mặt tu sĩ cấp cao lúc mới hiện lên rõ yếu đất. Bởi vậy có thể thấy được, bốn người trong mấy năm nay cũng đều có không ít trưởng thành. Nhất là quan đan sư Thì ra hắn cho tới bây giờ đều không sợ trưởng chiến đấu, chắc là tại Hoa Vũ lâu du lịch qua nhiều năm mới có tiến bộ. Lúc này, Hồng Liên Tiên Thành người vội vàng đuổi tới. Hắn vừa phía dưới phi thuyền, liền hướng về phía đám người hành lễ nói, "Vãn bối tưởng hường Ngũ, bái kiến chư vị trưởng bối." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Là Hồng Vũ à, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Người này là Tưởng Tiểu Cầm đệ tử, vẫn là Tưởng Tiểu Cầm bản gia tộc nhân, trước đây ít năm mới mở tích tự phủ. Người tới thật đúng lúc, Đỗ gia đã bị chúng ta giải quyết, ngươi liền mang theo những thứ này khôi lỗi, trở về Hồng Liên Tiên Thành a." Tưởng Hồng Vũ nói. Ta đại biểu Hồng Liên tiến thành, đà tạ chư vị. Mặt các quan tại Huệ Ngọc cổ sự tỉnh, còn có chân nhân pháp chỉ hạ xuống. Tiếp lấy, Tưởng Hồng Vũ liền đem Ngọc Minh thượng nhân chạy trốn một chuyện cáo tri đám người, đồng thời để cho Tử Phủ Hậu Ki Diệp cảnh Vân tiến đến đối bắt. Đến tại những người khác thì toàn bộ đều trở về Mai Hoa Phượng trấn thủ, đồng thời mở ra hộ thành đại trận, miễn cho bị cái kia Ngọc Minh thượng nhân chui chỗ trống, cư nhiên bị đối phương chạy. Diệp cảnh Vân hơi nhíu mày, cái này Ngọc Minh thượng nhân thật đúng là giảo hoạt, thế mà lại mắt sinh từ hai vị kim đan chân nhân ngay dưới mắt chạy. Đối với tại để cho hắn đi hiệp trợ lùng bắt, hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Lấy chiến lực của hắn bây giờ, chỉ cần đối phương không có kết đan, hắn cho dù đánh không lại, chạy trốn cuối cùng không có vấn đề. Xuống chi cái kia ngọc minh thượng nhân đột phá sự tình, thế nhưng là bị hắn gặp được. Nếu là bị đối phương thành công kết đan, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể bỏ xuống gia nghiệp, trốn xa thiên nhai. Mai hoa phường hàng năm nhiều như vậy linh thạch chi hoa hồng, hắn có thể không nỡ. Hắn đối với Tưởng Hồng Vũ nói, ta có hai cái linh sủng tại người, tự mình điều tra liền có thể, không cần cùng người các bạn. Nhiều người, ngược lại chậm trễ hắn dùng khác cách chủ bài. Tưởng Hồng Vũ sững sờ, vội vàng nói, thế nhưng là chân nhân nói, đối phương cực kỳ Diệp Cảnh Vân không đợi đối phương nói xong, liền trực tiếp vọt lên trên thân phi thuyền, thẳng đến cổ đảng Sơn Mạch. Đến tại Chu Thu Phong bốn người, nhưng là cẩn thận vơ vét một phen thu hoạch, mới trở lại Mai Hoa Phượng. Trên thân lỗ bạch, cơ hồ mang theo những năm này đổ ra toàn bộ tích lũy, đều phải cầm lấy đi hiến tặng cho Ngọc Minh thượng nhân. Đối với tại những tư nguyên này cùng linh thạch, Chu Thu Phong bốn người đương nhiên sẽ không giao cho Hồng Liên tiên thành, mà là chính mình thu nhận. Một ngày sau, Hoàng Thi Vân, Lỗ Thẩm hai người đang chờ tại trong cổ đảng Sơn Mạch phía tây một tòa núi nhỏ, chờ lấy Ngọc Minh thượng nhân như thân. Hoàng Thi Vân hỏi, "Lỗ muội muội, ngươi xác định lại là ở đây sao?" Lỗ Thẩm chậm rãi gật đầu, nói: "Tỷ tỷ yên tâm, chắc chắn là ta dùng Hoa Vũ lâu bí truyền công pháp thôi diễn qua. Cái này huyết ngọc cổ thần bí vô cùng, mấy ngàn thậm chí vài vạn năm mới có thể hiện thân một lần, nếu là có thể thuận lợi cầm tới, nhất định có thể đổi không thiếu đồ tốt. Nói không chừng, còn có thể trợ hai tà kết đan." Lỗ Thẩm trong giọng nói tràn đầy tự tin, thân là Hoa Vũ lâu chân truyền đệ tử, chiến lực không nói mạnh rừng nào, nhưng cũng tuyệt đối không tính kém. Tang thêm Hoàng thị vận ở một bên, hai người cũng đều là trận pháp sư, hấp tác thân mật vô gian, cầm xuống cái cũng có danh tiếng gì tán tu lúc nào cũng không có vấn đề lui một vạn bước, đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra. Hoàng thị vận than nhỏ khẩu khí, nói, chỉ mong như vậy thôi. Đối với tại lỗ thâm môn kia bí pháp, nàng rõ ràng là không báo hi vọng gì. Đối phương phía trước thôi diễn qua nhiều chuyện, 10 lần đều không trúng được một lần. Bất quá, nếu là thật giống lỗ muội muội ngươi nói như vậy thì tốt. Kim đan chi lộ mên Ngô A, thật sự là không nhìn thấy hi vọng. Thượng phẩm kim đan ta liền không nghĩ, có thể sử dụng cửu chuyển kim đan ngưng kết chúng phẩm kim đan, ta liền thập nhan cầu nguyện. Nàng lắc đầu, nhìn có chút buồn rầu. Hoàng tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ngươi kết đan sự tình chắc chắn là ván đã đóng thuyền. Lỗ Thẩm Phụ Hòa nói, lập tức nàng liếc một cái Hoàng Thi vận khô đét trước ngực, càng là rất tán thành gật đầu một cái. Hoàng Thi vận xấu hổ nói, "Tốt tốt tốt, liền ngươi lớn." Lỗ Thẩm cười hắc hắc, không có lên tiếng, tiếp tục cảnh giới xung quanh. Lấy nàng tâm khí, tự nhiên là muốn trực tiếp ngưng kết thượng phẩm kim đan. Nàng thế nhưng là người mang địa linh căn, chưa hẳn không có khả năng. Lúc này, một đạo ánh sáng đỏ ngầu đột nhiên từ lòng đất xuất hiện. Pháp thuật này cách hai người không đến trong chượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Lỗ Thẩm trước người. Lỗ Thẩm con ngươi hơi co lại, cũng may nàng sớm đã có bị đánh lén chuẩn bị, trong nháy mắt bóp nát trong tay phù lục. Phù lục hóa thành một gốc hoa sen ngăn tại trước người nàng, đem hắn một mực bảo vệ. Nhưng mà đạo kia ánh sáng đỏ ngầu lại chợt tản ra, hóa thành 12 đạo đỏ thấm mũi tên, đi vòng gốc kia hoa sen. Lỗ muội muội cẩn thận. Hoàng thi vận thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến lỗ thấm trước người. Thủy Lam sắc ba động lóe lên, liền có một tòa trận pháp đem hai người bao lại. Cái kia đỏ thấm mũi tên trực tiếp xếp thành một hàng, hung hăng đánh tới trận pháp. Ngũ đạo va chạm, thủy lam trận pháp đều biết rung lên. "Beng, beng, beng" tiếng vang theo nhau mà tới, tại mũi tên liên tục tiến công phía dưới, tạm thời tạo dựng trận pháp cuối cùng tại bị phá. Cuối cùng hai đạo mũi tên Hung hăng bắn về phía ngăn tại lỗ thăm trước người Hoàng Thi vận. Phốc. Hoàng Thi vận phòng ngự không bằng, bị hai đạo mũi tên hung hăng cắm vào vai trái của nạn cũng phải chết bụng, tràn ra mạng lớn vết máu. Mà hai đạo miệng vết thương, còn không ngừng có đỏ thấm lan tràn hưởng toàn thân. Cái này hai đạo pháp thuật, rõ ràng mang theo kịch độc. Hoàng Thi vận kêu lên một tiếng, một bên chống cự độc tố, vừa nói, ta không sao, đi mau. Hảo. Lỗ thăm không chút do dự kích phát tứ giai bỏ chạy phù lục, một đạo thanh phong đem hai người bao phủ, bay về phương xa. Nàng cũng mất tiếp tục chiến đấu dự định, từ vừa mới đạo kia pháp thuật đến xem, đối phương chiến lực sợ là đều mỏ tới hoàng bảng biên giới. Nếu là bình thường, hai người liên thủ, lại thêm trận pháp chưa chắc không thể một trận chiến, cũng như nay hoàng thị vận bị thường, vậy dĩ nhiên không cần thiết dây dưa. Ngọc Minh thượng nhân nhíu mày, hắn đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem đi xa đạo kia thanh phong. Không hổ là hoa vũ lâu chân truyền đệ tử, đấu pháp không được, chạy trốn ngược lại là rất nhanh. Hơn nữa không nghĩ tới, thời đại này còn có vì người khác, cam nguyện lấy chính mình tính mệnh ngăn cản. Hắn nhận ra thân phận của hai người. Thẳng đến lỗ thâm cái này, Hoa Vũ lâu chân truyền đệ tử chiến lực nhất định viễn siêu Hoàng Thi vận, liền định trực giải quyết lỗ thâm. Hắn lắc đầu, thay đổi phương hướng, lại bay trở về cổ đảng sơn mạch. Phi thuyền trên, lỗ thâm cư phi thuyền, xuyên qua cổ đảng sơn mạch, liền muốn hướng về Hồng Liên Tiên thành bay đi. Hoàng Thi vận xếp bằng ngồi dưới đất, đang toàn lực vận chuyển công pháp, đối kháng độc tố. Nhưng mà, độc tố kia vẫn như cũ tiếp tục tại trong toàn thân lan tràn, lại tốc độ cực nhanh. Tựa hồ nàng tu công pháp, đối với cái này hoàn toàn không cần chỗ. Nàng giữa lông mày, dần dần tràn đầy mồ hôi. Lỗ thâm gặp Ngọc Minh tượng nhân không có đuổi theo nhẹ nhàng trở ra, vội vàng tới xem xét hoàn thị vận tình huống, lại phát hiện cái sau toàn thân đều đỏ, giống như lùng đỏ tôm bự đồng dạng. Sắc mặt nàng khẽ biến, cả Tĩnh nói, đây là. Hồng Ngọc Nhiên hít độc. Hoàng tỷ tỷ, không cần nếm thử giải độc, tập trung pháp lực, cố thủ đan điền cùng tâm mạch. Cái này Hồng Ngọc Nhiên huyết độc thường quy giải độc đan dược cùng công pháp vô hiệu, xâm nhập tâm mạch phía trước, dựa vào giải độc đan dược liền có thể dễ dàng giải khai. Nhưng nếu là xâm nhập tâm mạch, vậy thì vạn sự đều yên. Hoàng thị vận mở to mắt, cười khổ một tiếng nói, chậm. Đạo kêu pháp thuật bắn tại nàng vai trái, hơi lệch một điểm chính là trái tim. Cho nên đã sớm xâm nhập tâm mạch bên trong. Nàng nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác được toàn thân bất lực, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Lỗ thấm hơi biên sắc mặt, toàn lực thôi động phi thuyền, bay về phía Hồng Liên Thiên Thành. Hoàng thị vẫn co quắp trên mặt đất, bất lực nói, lỗ muội muội, trở về Bạch Đảo Hồ a. Biết được đây là Hồng Ngọc Nhiên huyết độc, nàng cũng không có ý khác, chỉ muốn trở lại Bạch Đảo Hồ này của đời. Lỗ thấm thần sắc kiên định, nói, "Không, ta yêu cầu sư tổ cứu ngươi." Sư tổ thân là ngũ giai luyện đan sư, khẳng định có biện pháp. Trong miệng nàng sư tổ, chính là Hoa Vũ lâu trưởng môn Hàn Ngộng chân quân. Hoàng thị vẫn bất đắc dĩ nở nụ cười nói: "Lỗ Mượn Muội, ngươi thần đốc, Hàn Mộng Chân Quân nhân vật bậc nào, há lại sẽ cứu ta một mạng nhân? Hơn nữa, bây giờ thời gian cũng không đủ nha." Hai người bay đến Hồng Liên Tiên Thành, ít nhất phải một ngày thời gian. Đến lúc đó, chất độc này thêm một bước xâm nhập tâm mạch, liền triệt để không có thuốc nào cứu nổi. Lỗ Thẩm sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu không phải là vì cứu nàng, Hoàng thị tỷ như thế nào lại thân chúng cái độc? Mà bây giờ nàng, nhưng căn bản bất lực. Chương 383 Đại Mộng Thiên diễn quyết, chém giết Mộc Minh, 1. Chương 383 Đại Mộng Thiên diễn quyết, chém giết Mộc Minh, 1. Lỗ Thẩm khẽ mắt dương dương Thì Thảo nói, "Hoàng thị tỷ, ngươi không nên thay ta ngăn cản." Hoàng thị vận suy yếu cười nói, "Hả muội muội, ngươi thật lãng ngốc. Nếu là ngươi bị thương rồi, chúng ta còn thế nào chạy? Trên người của ta cũng không có tứ giai phù lục." Lô Thẩm trầm mặc không nói, chỉ là ôm thật chặt Hoàng thị vận. Hoàng thị vận khẽ mỉm cười, nói, "Đường Tông Tâm, sinh lão bệnh tử bất quá là nhân chi thường tình thôi, chúng ta tu sĩ sớm đã thành thói quen. Khách quan tại phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ, có thể được hưởng 300 năm thọ nguyên, ta đã xem như rất may mắn rồi." Nàng ngược lại là nhìn thoáng được, không còn sống lâu nữa, lại còn ngược lại an ủi Lô Thẩm. Lỗ Thẩm lắc đầu nói, người khác có thể chết, ngươi không được. Tuy nói nàng đã sớm xem quen rồi sinh tử, nhưng đặt ở chính mình thân mật hảo hữu trên thân, lại sao có thể thản nhiên tiếp nhận. Hoàng thị vận vừa cười vừa nói, sau khi ta chết, liền đem ta chôn ở Bạch Đảo Hồ rừng Phong Đào a, giao cho ta đệ tử trông giữ. Ai, lại có chút không nỡ ở trên đảo cái kia phiến rừng cây phong. Nàng trở nhỏ chính là cô nhi, bị sư phó hảo tâm thu dưỡng mới trưởng thành cho tới bây giờ, một đường có thể đi đến bây giờ, cũng là rất nhiều lòng đong. Lỗ Thẩm trong mắt chứa nước mắt, ôm thật chặt Hoàng thị vận nóng bỏng thân thể, thì thào nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm. Nàng dừng một chút, đột nhiên nói: "Tỷ tỷ, chúng ta kết làm kim lần a? Về sau ngươi hậu nhận, đều do ta tới chiếu cố." Hoàng thị vận mặc dù không có hậu đại, nhưng ở Mai Hoa phường nhiều năm như vậy, chung quy là thu mấy vị đệ tử. Nhưng có lẽ là nàng vận khí không tốt, cái này một số người không có một cái nào thành dục cụ. Hoàng thị vận nhìn chằm chằm Lô Thấm một mắt, nói: "Hảo." Diệp Cảnh Vân đáp lấy phi thuyền, nhanh chóng bay qua cổ đãng sân mạch. Đột nhiên, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại trong trong thần thức của hắn, hắn toàn thân kinh hoàng, phía trên rồng bay phượng múa, lộ ra quý khí bất người. "Ân, đó là Lô Thấm phi thuyền." Vừa vặn Thừa Cơ hỏi một chút Hoàng Thi Vân tung tích, lập tức hắn liền thay đổi phương hướng, đến gần đối phương phi thuyền. Thế nhưng là Lỗ Thẩm Cố Dương, hắn truyền âm nói, Lỗ Thẩm sững sờ, lập tức cũng nhìn thấy Diệp Cảnh Vân phi thuyền, lập tức nói, Diệp huynh mau tới, Hoàng tỷ tỷ nàng chúng độc. Nói xong, nàng điều chỉnh phi thuyền mặt ngoài linh khí vòng bảo hộ, hiện lộ ra thân hình của hai người. Cái gì? Diệp Cảnh Vân lập tức thấy được hấp hối Hoàng Thi Vân. Lỗ Thẩm trên thuyền bay, nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi Vân gian khổ nở nụ cười, nói, Diệp huynh, người ta có chút khó chịu, liền không nổi nên đón. Đừng nói chuyện. Diệp Cảnh Vân lập tức đến bên giường. Bắt lại Hoàng Thi Vận cổ tay. Hắn biểu lộ trầm ngưng, Trường Xuân công dưới sự vật chuyện, trong cơ thể tình huống liên qua tới ngay. Độc tố giống như xích triều đồng dạng, tại trong cơ thể của Hoàng Thi Vận tản phá bừa bãi, đã lan tràn đến ngũ tạng lục phủ, thậm chí ngay cả tâm mạch đều không buông tha. Mà giờ khắc này, chất độc này đang thuận theo kinh mạch, chậm rãi hướng về phía trước đan điền dũng mãnh lao tới. Đó là thần hồn chỗ ở, nếu là đến nơi đó, cho dù có thể tiêu được, thần trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hoàng Thi Vận nhìn xem Diệp Cảnh Vân cái kia nhớ lại gương mặt, vừa cười vừa nói, "Như thế nào, đủ thảm a?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, "Còn tốt, còn có thể cứu." Lỗ Thấm đau đến cả đầu, đột nhiên nàng sững sờ, một cái tiến lên bắt được Diệp Cảnh Vân tay, ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong. "Diệp huynh, ngươi mới vừa nói cái gì?" Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, lỗ Thấm cái này lực tay thật đúng là quá lớn, chắc chắn luyện qua luyện thể công pháp. "Nếu là đặt ở chóp cơ tu sĩ trên thân, tay đều phải bóp biến hình. Ta nói, Hoàng cô nương còn có thể cứu, ta tu công pháp tham hiểu chữa thương, có thể thử một lần." "Lỗ cô nương, ngươi như thế nắm lấy ta, ta cũng không có biện pháp chữa thương." Lỗ Thấm đại hỉ, lập tức ngượng ngùng buông lòng tay ra, nói: "Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi." Nang Tâm Thần chưa định, nói chuyện hành động đều đã mất đi những ngày qua ưu nhã. Diệp Cảnh Vân thần sắc nghiêm lại, đưa tay đặt tại Hoàng Thi vận trên vai trái, Trường Xuân pháp lực vận chuyển, chậm rãi lan tràn hướng hắn tâm mạch, giống như là cẩn thận thăm dò, loại bỏ lấy phía trên đỏ tầng độc tố. Kỳ thực Hoàng Thi vận thụ thương cũng không tính quá nặng, chỉ cần có cái Nguyên Anh chân quân đứng ra cứu giúp, có rất lớn xác suất có thể cứu về tới. Cái này so với trước đây Chu Thu Phong chúng độc có thể nhẹ hơn nhiều, đối phương lúc đó thế nhưng là bị thần âm cốc kim đan chân nhân triệt để phản quyết tử hình. Mà Diệp Cảnh Vân trưởng Xuân Công, thế nhưng là so trước đó càng có bổ ích, cho nên đối với hắn tới nói cái này cũng không khó khăn, chỉ cần đem hắn tâm mạch bên trên độc tố dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời thi pháp bảo vệ liền có thể. Còn lại thương thế, Hoàng Thi vận chính mình liền có thể xử lý. Bất quá vì không để người khác nhìn ra trưởng Xuân Công đạt thụ, hắn vẫn là cố ý lưu lại một tay, không có duy nhất một lần thanh trừ. Dần dần, Hoàng Thi vận sắc mặt tốt hơn nhiều, thân thể cũng dần dần có khí lực. Thấy cảnh này, lỗ thấm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Diệp Cảnh Vân thủ đoạn này, thật là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Kim Đan chân nhân thậm chí Nguyên Anh chân quân mới có thể làm được chuyện, hắn vậy mà cũng có biện pháp. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân mở to mắt, giả vờ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, nói: "Tạm thời không có chuyện làm, nhưng cũng đừng cao hứng quá sớm, Hoàng cô nương nàng trúng độc rất sâu, ta tu vi có hạn, không thể duy nhất một lần dọn dẹp sạch sẽ. Ta tại hắn tâm mạch chỗ lưu lại một tia pháp lực, còn có chậm rãi thanh lý độc tố, dự tính tiếp qua 10 ngày, tâm mạch bên trên độc tố mới có thể triệt để thanh trừ sạch. Nay 10 ngày bên trong, Hoàng cô nương đến thanh trừ thể nội các độc tố, không thể cùng người đồng thủ, cần phải có nhân hộ pháp mới được." Hắn đã đem tâm mạch chỗ độc tố hoàn toàn cách ly, lấy từ phụ tu sĩ cường hành cơ thể, mấy người độc tố dọn dẹp xong rất nhanh liền có thể khôi phục, sẽ không lưu lại cái gì hậu di chứng. Lỗ Thấm nghe nói như thế, thần sâu nhẹ nhàng trợ ra, lập tức chỉnh trọng đối với Diệp Cảnh Vân thi lễ một cái, nói: "Đa tạ Diệp huynh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lỗ Thấm đại ân nhân. Sau này nhưng có ra giọi, không dám không theo." Diệp Cảnh Vân sững sờ, lập tức né người sang một bên, liền muốn tránh đi đại lễ này. Hoàng thị vẫn ngồi ở bên giường, che miệng cười trầm đạo, nói: "Diệp huynh, ngươi liền tụ lễ a. Hai ta vừa mới kết làm kim lan, bây giờ Lỗ Thấm là thân muội muội của ta, bái ngươi một chút không đủ." Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hắn cứu được Hoàng Thi Vân, ngược lại được Lỗ Thẩm nhận tình. Hơn nữa, quan hệ của hai người này tiến triển thật đúng là thần mau, thế mà đều kết nghĩa. Hắn đành phải đứng ở nơi đó, thụ một lễ này. Sự tình giải quyết xong, hắn hỏi, "Cái này hồng ngọc nhân huyết độc rất ít gặp, các ngươi ở đầu chúng độc." Nghe nói như thế, Lỗ Thẩm, Hoàng Thi Vân hai người liền ngươi một lời ta đầy miệng, đem sự tình nói cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói, "Xem ra cái kia ngọc minh thượng nhân rất am hiểu dùng độc, đây cũng đúng, cổ độc hai đạo từ trước đến nay không phân biệt." Mà căn cứ hắn biết, cái kia cổ thần tông thanh nô thượng nhân, càng là chế độc dùng độc cao thủ. Phần thân sớm đã đem tin tức thông qua thiên cơ các truyền đi qua, cũng không biết đối phương nhận được không có, có thể hay không tới cái này Tây Quốc. Bất quá phía trước nghe đối phương nói, chuyện này quan hệ đến đối phương Kim Đan đại đạo, có khả năng rất lớn sẽ đến. Hắn hỏi, Lộ Cô Nương, ngươi có biện pháp phỏng đoán Ngọc Minh thượng nhân vị trí? Lộ thấm trọng trọng gật đầu, nói, có. Sư môn ta có môn công pháp, tên là Đại Mộng Thiên Diễn Quyết, có thể dự đoán thiên cơ, xem bói tương lai. Nàng do dự hồi lâu, vẫn là nói ra tên, nhưng tình huống cụ thể còn nói rất nhiều mơ hồ. Đại Mộng Thiên Diễn Quyết. Hoàng Thi vận tự lẩm bẩm, nàng cũng là lần đầu tiên nghe cái tên này. Chẳng lẽ Hàn Mộng Chân Quân đạo hiệu chính là căn cứ vào môn pháp quyết này tới? Lô Thẩm nhún vai, nói, sư tổ lão nhân gia nàng chuyện, ta nào biết được. Ta có thể bó một quẻ, Diệp huynh có thể đem kết quả cầm lấy đi tham khảo. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, thế gian lại còn có loại công pháp này. Dù sao căn cứ Hàn biết, chỉ có Hóa Thần Đạo Quân dự đoán tiên cơ. Hoàng Thi vận không chút do dự hỷ đi Lô Thẩm đại, nói, Diệp huynh ngươi đừng báo hy vọng gì, môn pháp quyết này mười lần chuẩn không được một lần. Hơn chương 383 Đại Mộng Thiên Diễn Quyết, chém giết học minh. Hai, chương 383 đại mộng tiên quyết, chém giết Hoàng Minh. Hai. Nửa coi như một lần kia, cũng là mơ hồ vô cùng. Nếu là có thể đoán ra thời gian địa điểm, nàng cũng sẽ không bị thường, đương nhiên lời này Hoàng Thi Vân không nói ra. Lỗ Thẩm bất đắc dĩ nở nụ cười, bất quá Hoàng Thi Vân đã có khí lực hủy đi nàng đài, cái kia ngược lại là chuyên tốt, lời thuyết minh trong cơ thể nàng độc tố đã dần dần giảm bớt, cơ thể đang dần dần khôi phục. Nàng ham hồ giải thích nói, môn công pháp này chỉ là tản thiên, cho nên mới xác suất thành công không cao, hơn nữa ta học cũng không đến nhà. Kỹ thực môn công pháp này, tử phụ trợ nhân căn bản không có cách nào tự mình tu luyện là sư phó của nàng Khối Hà chân nhân trực tiếp truyền cho nàng. Đáng tiếc Khối Hà chân nhân cũng chỉ là vừa mới nhập môn, truyền cho Lỗ Thẩm tự nhiên cũng không tốt gì. Trên thực tế, toàn bộ Hoa Vũ lâu cũng liền Hàn Mộng chân quân một người luyện đến hỏa hầu. Lỗ Thẩm xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân cánh hoa mưa bụi không ngừng bay xuống, cuối cùng tụ trở thành bắt quái hình dạng. Cái này cánh hoa tạo thành bắt quái không ngừng xoay tròn tổ hợp, phát ra lộng lẫy tia sáng. Sau một hồi lâu, hóa thành xích quân thành bà chữ to. Đỏ quân thành. Chính xác rất mơ hồ. Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm. Đỏ quân thành mặc dù không lớn, nhưng cũng có phương viên 30 dặm. Ngược lại Ngọc Minh thượng nhân cũng không lưu lại đầu mối gì, liền đi đỏ quân thành xem một chút đi, nơi đó cần phải còn có Thanh Vân tông tử phụ thượng nhân đóng giữ. Lỗ Thẩm hướng Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, Diệp huynh, ta trước tiên hộ tống hoàng cô nương trở về Mai Hoa Phượng, nhớ kỹ cẩn thận Ngọc Minh thượng nhân hạ độc. Yên tâm. Diệp Cảnh Vân phất phất tay, cùng hai người cáo từ. Nếu là đối phương hạ độc, vậy thì thật là tốt đúng với lòng hắn mong muốn. Có Trường Xuân cung tại người, hắn đã sớm vạn độc bất xâm. Một ngày sau, Tề Quốc đỏ quân thành Diệp Cảnh Vân nhìn xem xung quanh, hai lòng gật đầu nói, Thanh Vân tông người cai quản chỗ là một thanh hào thủ, cái này Đỏ Quân thành phát triển cũng không tệ lắm. Cái này Đỏ Quân thành nguyên là lãnh thổ của Trần Quốc lãnh thổ, về sau bị Tề quốc chiếm đoạt, bây giờ thuộc về Thanh Vân tông thay quản. Mai Hoa Phượng cùng Lê Xuyên Vương một mạch, tại cái này Đỏ Quân thành đều có lãnh thổ. Thân trí của hắn tùy ý kéo dài, bao trùm phương viên muốn dặm. Vì địa phòng trong thành có kim đan chân nhân, hắn thần thức không có toàn bộ bày ra, bằng không thì có thể đạt đến kinh khủng phương viên 10 dặm. Bất quá dựa vào bản năng trực giác, hắn vẫn có thể đối với 10 dặm phạm vi bên trong biến hóa, có mơ hồ hiểu rõ. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, Dựa vào cường hành thần thức, dò quét toàn bộ Đọ Quân Thành. Hơn nữa từ tại hắn thần thức cường độ so thông thường tự phủ hộ khí mạnh hơn nhiều, cho nên đối phương rất khó phát hiện hắn. Mà đang tận lực dưới sự không chế, cũng sẽ không dẫn tới Kim Đan chân nhân hoài nghi. Cặc cặc một tiếng, Dịch Dung đi qua Ngọc Minh thượng nhân đẩy ra cũng nát đại môn, khắp khuôn mặt là đủ cười. Hắn trong nhận chứa đồ, đã an tĩnh nằm một cái bình ngọc, bên trong là 12 mai huyết ngọc đan. Hắn thầm nghĩ, may mắn ta đã sớm phái người luyện tốt huyết ngọc đan để ở chỗ này, bằng không thì lần này thật đúng là cắm. Có cái này đan dược, liền có thể chuẩn bị kết đan. Trước mắt việc các bác muốn đi tìm cổ tứ giai linh mạch động phủ bế quan đột phá. Đợi ta kết đan sau đó, nhất định đem tệ quốc tất cả mọi người đều đùa chơi chết. Nhất là cái kia họ Diệp gia hỏa, người này lại nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, ta cần phải để cho hắn chịu vạn trùng vệ tâm thống khổ không thể. Nếu không phải là người này, Đế Đinh vận lương 50 năm trước ta liền thành công kết đan. Lập tức hắn nhanh chóng ra khỏi thành, thẳng đến Tư Quốc. Hắn tính toán thông qua Khương Quốc truyền tống trận, truyền tống đến bên ngoài Mạn Tỷ giảm đại thành, chuẩn bị kết đan. Hắn không có chú ý tới chính là, tại bên ngoài tám giặm, Diệp Cảnh Vân đang xa xa xuyên tại phía sau hắn. Lộ thần môn này lại mộng tiên diễn quyết, thật đúng là vô cùng thần kỳ. Phải nghĩ nghĩ biện pháp đem hắn học qua tới. Đỏ quân thành bên ngoài mấy trăm dặm. Diệp Cảnh Vân nhìn xem xung quanh, hài lòng gật đầu. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, chỉ có mênh mông rừng rậm, vừa vận làm cái Kiếm Ngọc Minh thượng nhân mai cốt chi địa. Thần trí của hắn lập tức phong tỏa tám dặm bên ngoài Ngọc Minh thượng nhân. Thanh hoa quý hư, một đạo thâm thúy kiếm quang từ hắn bên cạnh tạo ra, lập tức liền phá không mà đi, thẳng đến Ngọc Minh thượng nhân chỗ. Ngọc Minh thượng nhân đang đáp lấy phi thuyền, cẩn thận hướng cương quốc bay đi. Lý do cẩn thận, hắn tính toán kế tiếp một đường đều tránh đi đại thành trì, toàn bộ đều đi hoang dã. Không tốt. Trong cơ thể hắn Huyết Ngọc cổ đột nhiên run rẩy lên, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ngọc Minh thượng nhân không chút do dự từ bỏ phi thuyền, bay về phía một bên. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, liền có một đạo thâm thủy kiếm quang xuyên qua phi thuyền, đem hắn chia hai nửa. Nếu không phải Huyết Ngọc cổ đột nhiên cảnh báo, hắn bây giờ hơn phân nửa đã theo phi thuyền, bị chia làm hai nửa. Diệp Cảnh Vân từ tầng mây sau hiện thân, hơi nhíu mày. Thế mà tránh khỏi, là Huyết Ngọc cổ giúp ngươi báo hiệu. Ngọc Minh thượng nhân nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, ánh mắt lập tức trở nên ngỡ ngễ. Tiểu xúc sinh, mặc dù không biết ngươi là thế nào phát hiện được ta. Nhưng độc thân truy ta, sẽ là ngươi đời này phạm cái cuối cùng sai lầm. Hôm nay ta muốn để ngươi nếm thử, vạn trùng phệ tâm tư vị. Vạn hồng huyết Ngọc Trảo. Hắn sắc mặt dữ tợn, hai tay thành trảo, hướng về phía trước ra sức vụ một cái. Pháp lực mãnh liệt mà tới, hóa thành một đôi huyết hồng cự trảo, hung hăng chụp tới Diệp Cảnh Vân. Hắn biết Diệp Cảnh Vân chuyên giết Trần Doanh Doanh, chiến lược tất nhiên không thấp, cho nên vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, thầm nghĩ, một chiêu này pháp lực cường độ, tựa hồ cùng ta thấy Hoàng Bạo cường giả, không kém nhiều lắm. Nhưng chiêu thức tinh diệu bên trên, còn kém quá nhiều. Hắn không biết là, Ngọc Minh thượng nhân vì cái đan đã đem xúc dưỡng mấy trăm năm huyết ngọc cổ tử thể toàn bộ hấp thu, pháp lực tự nhiên là so dĩ vãng mạnh mấy lần. Nhưng thời gian hơi ngắn, đối với tại pháp lực điều khiển còn không quen thuộc, công pháp cũng không tính được thật tốt. Mà những cái kia hoàng bản cường giả, tối thiểu nhất đều có hóa thần cấp bậc, thậm chí là tiên cấp công pháp nơi tay, tự nhiên tiêu thức tinh diệu hơn hơn. Bất quá từ phương diện này cũng nói, cái này huyết ngọc cổ là bậc nào lợi hại, lại có thể ngạnh sinh sinh đem phổ thông công pháp đề cao mấy cái đơn cố. Thanh Hoa Quý Hử, một đạo thâm thủy kiếm quang từ hắn bên cạnh dâng lên, vọt tới cái kia hai cái huyết sắc cự trảo. Hưu một tiếng, kiếm quang liền cơ hồ không trở ngại chút nào xuyên qua cự trảo. Tại cự trảo trung tâm đâm ra một cái độc lớn. Hai người chạm vào nhau lúc, cự trảo phát ra tứ tứ tiếng vang, bộc hơi ra máu đỏ pháp lực mê mụ. Vậy đại biểu Ngọc Minh thượng nhân pháp lực đang bị Thanh Hoa kiếm khí khắc chế, chôn vùi. Kiếm quang không ngừng vung dậy, không bao lâu, liền đem cự trảo kia triệt để chôn vùi. Luân chiêu thức tinh diệu cùng pháp lực cấp xúc, kiến mục trường sinh độ cho Thanh Hoa kiếm quyết, so Ngọc Minh thượng nhân môn công pháp này có thể mạnh hơn nhiều lắm. Lại phối hợp diệp cảnh vân cái kia cường hành thần thức, cùng với Thanh Hoa kiếm quyết đối với cái kia vạn hồng huyết ngọc trảo khắc chế, tự nhiên là dễ dàng phá giải đối phương một chiêu này. Ngọc Minh thượng nhân cả kinh nói, đây là kiếm pháp gì? Liên Hoa Vũ lâu chân truyền đệ tử lỗ thấm đều không phải là đối thủ của hắn, lại còn thua ở cái này tán tu trên thân. Tình huống có ổn, chạy. Tiếp lấy hắn không chút do dự hóa thành huyết quang, xoay người chạy. Trong cơ thể hắn huyết ngọc cổ cũng ngẩng thẳng thân thể, toàn lực trợ giúp chủ nhân. Lập tức hắn liền kinh hãi nhìn thấy, Diệp Cảnh Vân cỡi kiếm quang, tốc độ ngoa hơn đuổi theo. Thứ giai đột phụ. Hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Diệp Cảnh Vân bên cạnh, nhiều một chiếc thanh đăng, phía trên ngọn lửa màu xanh yên tĩnh ánh lạnh. Không thể để cho hắn thuận lợi công kích. Hắn không chút do dự, đưa tay kéo ra năm đạo huyết quang, tấn công về phía Diệp Cảnh Vân. Nhưng mà, vẫn là chậm. Ngọn lửa màu xanh loé lên, liền đụng phải trên thân Ngọc Minh thượng nhân. Oen. Một chút, nào hắn mê man, tiếp lấy đột nhiên chững nhẹ, liền phát hiện thân thể dần dần rủ xuống, đầu người bay về phía giữa không trung. Hư ảo thần thức từ thể nội bay ra, thần sắc mê mang. Vừa bị chấn hồn thanh đang trọng kích thần thức, còn không có triệt để tỉnh táo lại. Đây là đã chết rồi sao? Gia Kim đan chi độ, còn chưa bắt đầu đâu. Lại làm một đạo ngọn lửa màu xanh tới gần đem hắn thần hồn tiêu đốt hầu như không còn. Lúc này, một trận thể huyết hùng, bên trên có chín đạo hoa văn côn trùng, chất vật từ trong cơ thể của Ngọc Minh thượng nhân bỏ ra. Thu dược thần niệm truyền vào Diệp Cảnh Vân trong đầu, "Cứu ta, ta có thể giúp ngươi kết đan, không còn chủ nhân của chủng, chẳng mấy chốc sẽ chết đi." Diệp Cảnh Vân mắt lạnh nhìn trước mặt huyết mặc cổ, thân thú kiếm quang tùy theo chém vụt. Chương 384 tổng kết thu hoạch, địa vị tăng mạnh, chương 384 tổng kết thu hoạch, địa vị tăng mạnh. Cái kia vết ngọc cổ bây giờ đang an tĩnh nằm ở Diệp Cảnh Vân trong lòng bàn tay, trên thân thể màu đỏ hơi cởi ra chút, không còn bất kỳ khí tức gì. Dù sao chủ nhân Ngọc Minh thượng nhân đã bỏ mình, đối phương lại không có thể tìm tới tân chủ nhân, tự nhiên là chết. Đến tại cái này cổ trùng trước khi chết hứa hẹn kết đan dụ hoặc, đối với người khác có lẽ là thiên đại dụ hoặc, nhưng đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, những căn bản không tính là cái gì. Dù sao khá hơn nữa công pháp, cũng không sánh bằng Trường Xuân công 3 lần tỏ nguyên. Nhìn xem bất quá dài 3 tấc cổ trùng, hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Chính là vật nhỏ này, lại đưa tới nhiều như vậy gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu người vì vậy mà chết. Cũng tỷ như nguyên lai cái kia lớn như vậy lư dạ, bây giờ đã chỉ còn dư hơn ngàn vị tu sĩ, tất cả phàm nhân đều bị luyện thành đan dược. Liên quan lại những tu sĩ kia, cũng có gần một nửa bị huyết ngọc cổ ảnh hưởng. Bây giờ còn chưa có thể khôi phục thần trí. Cái này huyết ngọc cổ thi thể hẳn còn có tác dụng, có lẽ có thể cùng cổ thần tông người đổi lấy tài nguyên, trước tiên tu a. Nói xong, Diệp Cảnh Vân lại lật ra hai bình huyết ngọc đan, mỗi bình 12 viên, tổng cộng chính là 24 viên thuốc. Hắn toàn thân huyết hồng, dưới ánh mặt trời phản xạ yêu diễm tia sáng, cực kỳ quỷ dị, nhưng lại có loại không hiểu dụ hoặc. Nghe lữ gia người nói tới, một cái huyết ngọc đan, liền cần 10 vạn người tính mệnh mới có thể luyện ra. Cái này 24 viên thuốc, chính là 240 vạn. Luân Tuần Hải, còn xa hơn vượn xa quá vạn hồn tiên. Dựa theo Ngọc Minh thượng nhân lưu lại ngọc giản nói tới, Có huyết ngọc cổ tại, cái này huyết ngọc đan có thể phụ trợ hắn kết đan. Trừ cái đó ra, còn có thể trợ giúp bị huyết ngọc cổ sống nhờ tu sĩ tu luyện, bất quá đại giới chính là dần dần đánh mất thần trí, triệt để biến thành huyết ngọc cổ khối lỗi, cái kia lư dạ lư tinh trạch, độ dạ đô bạch cần phải chính là bởi vậy. Mà bình thường tu sĩ phục dụng, chỉ có thể thân chúng tử độc. Hắn con ngón đụng ra, liền có một cỗ hỏa diễm vô căn cứ giấy lên, đem những thứ này huyết ngọc đan đốt cháy hầu như không còn. Bực này không có chút nào chỗ lợi ích đan dược, vẫn là nhanh chóng tiêu hủy cho thỏa đáng. Tiếp lấy, hắn lại lật lật ngọc minh thượng nhân, trấn doanh doanh, cùng với lư dạ lư tinh trạch túi chứa vật không khỏi ánh mắt sáng lên. Cái này Ngọc Minh thượng nhân trước khi đi, tất nhiên bắt đi dưới tay hắn khôi lỗi rất nhiều tài nguyên. Đầu tiên là rất nhiều linh dược hạt giống, tám thành là đến từ linh dược đổ ra, trong đó giá trị cao nhất là hai hạt điệu tâm tử dương hoa hạt giống cùng một hạt tử cực ngưng nguyên thảo hạt giống. Địa tâm tử dương thảo chính là tử dương ngẩn thần đan chủ tài, có thể phụ trợ tu sĩ mở tự phủ, từ gieo xuống đến thành thục, muốn ngàn năm lâu. Mà tử cực ngưng nguyên thảo, nhưng là tử cực ngưng nguyên đan chủ tài, có thể phụ trợ tu sĩ đột phá đến tự phủ hậu kỳ, gieo xuống đến thành thục càng là muốn 3000 năm. Liền đem nó chúng tại tỷ bà Đằng A, đáng tiếc lớn lên thời gian quá dài chỉ có thể giữ lại cùng người trao đổi tư nguyên. Những dược thảo này hạt giống ngược lại là tới thật đúng lúc, ta đang lo tỷ bà đạo bên trên không có gan bao nhiêu đồ tốt đâu. Năm năm sau hắn hơn phân nửa đã cái đàn, nhưng điệu tâm tử dương thảo vẫn là trọng yếu tài nguyên, hoặc có lẽ là, bất luận cái gì có thể phụ trợ đột phá cảnh giới tài liệu, cũng là trọng yếu tài nguyên. Ngoài ra, còn có không ít tam giai pháp khí, nhất là Trần Doanh Doanh trong nhận chứa đồ, chỉ tam giai thượng phẩm pháp khí liền có bước tiến, tam giai trung phẩm pháp khí càng là có sáu cái, không biết có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc tại cái này màn nữ trên tay. Mặt khác, hắn còn phát hiện Lưu Khánh Nghiên cái thanh kia hắc hoặc kiếm, không khỏi thốt thước. Ha, lư ra công pháp ngọc giạn đều ở nơi này, nhưng tài nguyên tu luyện như thế nào ít như vậy? Quái thai. Hắn nào biết được, Ngọc Minh thượng nhân những năm này vì bồi dưỡng huyết ngọc cổ cùng con hắn thể tốc chủ, để cho bọn hắn mở tự phủ dễ trợ giúp hắn kết đan. Những năm qua này, lại số lượng cao tài nguyên cũng hết sạch, tự nhiên lư ra lại càng tới càng nghèo. Cuối cùng hắn tổng kết nói, khấu trừ công pháp và ta dùng đến đến linh dược, linh dược hạt giống chờ, tài liệu khác cộng lại, ít nhất giá trị 150 vạn linh thạch trở lên. Dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện tính toán, lại có 20 30 năm, thân thể ta liền có thể truy luyện không sai biệt lắm, có thể nếm thử đột phá luyện thể tứ giai. Mà đột phá tứ giai cần bạch ngọc cửu dương hoa, giá trị hiện tại 200 vạn đến 300 vạn ở giữa. Phía trước hắn tại trong Trường Xuân giới kiếm cái kia nhuận bút nguyên, phần lớn đều vứt ở luyện thể bên trên, bằng không thì lấy hắn luyện thể thiên phú, phải lại có 1 200 năm mới có thể tu luyện tới tam giai cực hạn. Hiện tại hắn trên người linh thạch cộng lại bất quá 30 vạn, dựa theo điều hòa giá cả 250 vạn linh thạch tính ra, còn kém 70 vạn linh thạch đâu. Bất quá đối với hắn tới nói, 20 30 năm bên trong kiếm lợi 70 vạn linh thạch, không tính là khó khăn. Từ giờ trở đi bất an bất mặc, đập nồi bán sát, nhiều hơn nữa bán chút pháp khí đan dược các loại, cần phải có thể kiếm ra tới. Thật sự không được thì tìm người một chút. Mà Bạch Ngọc Cửu Dương Hoa, hơn phân nửa còn phải rơi vào Hoa Vũ Lâu cùng trên Thân Thiên Kiếm phái, nghe nói cái này hai đại tông môn đều có cất giữ, là dùng để luyện chế pháp khí. Hoa Vũ Lâu. Diệp Cảnh Vân lục lọi cái cằm, như có điều suy nghĩ. Bên trong Hoa Vũ Lâu ta biết tu sĩ không nhiều, quan hệ tốt nhất cũng chính là Lô Thẩm. Vừa vặn Hoàng thị vận sự tình, nàng còn thiếu ta cái nhân tình, có thể mượn cơ hội này, hỏi nàng một chút có thể hay không hỗ trợ tìm Bạch Ngọc Cửu Dương Hoa. Ngay tại Huyết Ngọc cổ chết trong nháy mắt đó, Tế quốc cùng xung quanh đất nước rất nhiều tu sĩ, nhao nhao thần sắc sụp đổ, giống như bị điên, tiếp lấy trở nên triệt để ngốc trẻ. Những tu sĩ này cũng là bị huyết ngọc cổ khống chế tu sĩ. Bây giờ mẫu thể đã chết, tử thể đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Sau 7 ngày, bên trong Hồng Liên Tiên Thành, Hồng Lan chân nhân, Thanh Vân chân nhân, Từ Hiên cốc tân nhiệm trưởng môn Trần Tác Bình Kim đang ngô ra gia, gia chủ Ngô Thiên Dương, bốn vị này Kim Đan chân nhân, tế tụ Hồng Liên Sơn đỉnh núi lại điện. Mà giờ khắc này, bọn hắn lực chú ý lại toàn bộ đều ném đến phía dưới trên tân diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân thần sắc bình định, không tiêu ngạo không tự ti nói, bốn vị chân nhân Sự tình chính là như thế. Hắn đơn giản nói phía dưới chuyện đã xảy ra, bất quá cụ thể chi tiết không có sách, tỉ như Lô Thẩm Đại Mộng Thiên diễn quyết cùng hắn giết thế nào Ngọc Minh thượng nhân, chỉ nói là vận khí tốt được phải. Mà trước mặt bốn người cũng đều là nhân tình, không có hỏi. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, sự tình chắc chắn không có dịp cảnh Vân nói tới đơn giản như vậy. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, cái kia Ngọc Minh thượng nhân đã bị ta chém giết, trong cơ thể huyết ngọc cổ cũng đã chết. Nói xong, trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện cái kia huyết ngọc cổ thi thể. Bốn vị chân nhân ánh mắt tất cả đều nhìn đi qua, ánh mắt bên trong hoài nghi, giận mình, thở dài chờ còn nhiều nữa. Lô Thiên Dương nuốt nuốt dầu dẻo, thở dài nói, "Nghĩ không, gia, cái này huyết ngọc cổ càng là bộ dáng như thế. Diệp Tiểu Hữu, ngươi có thể kịp thời đem tin tức thông báo chúng ta, lại cuối cùng chém giết cái này yêu ma, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình a." Diệp Cảnh vẫn vội vàng nói, van nối không dám nhận, "Nếu là không có mấy vị chân nhân cùng Đông đảo Đạo đạo hữu cùng nhau ra tay, cái kia ngọc minh đã sớm tại Thiên Chu mộ mộ dưới sự giúp đỡ cái đan." Lập tức hắn liền cáo từ rời đi, bốn vị kim đan chân nhân còn muốn thương lượng giải trừ huyết ngọc cổ không chế chuyện. Dù sao lần này chịu ảnh hưởng cũng không chỉ là những cái kia thế lực nhỏ, tứ đại kim đan thế lực cũng có chút tu sĩ đã biến thành khối lỗi. Ngày thứ 2, hoa mai có rượu. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở tầng cao nhất gian phòng, tổng kết lần chiến đấu này luật mất. Mặc dù lần này giao thủ mấy người đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng vẫn là phải như thường lệ tổng kết kinh nghiệm, tìm ra song phương giao thủ quá trình bên trong phạm đủ loại sai lầm, về sau tận lực tránh. Bằng không thì lúc nào cũng chờ mình phạm sai lầm lại sửa lại, nói không chừng lần nào liền sẽ ăn thiệt thòi lớn. Chẩn doanh doanh hơn phân nửa là ăn quá nhiều người, tâm cảnh xảy ra vấn đề, bằng không thì không dễ dàng như vậy bị ta bắt lại, thậm chí có hy vọng đào tẩu. Đến tại Ngọc Minh cư ngụ nhân, nhưng là có chút khinh thường, hắn tự cho là ăn chắc ta phát hiện đánh không lại sau lại vội vàng chạy trốn, cho nên mới bị ta dễ dàng bắt được cơ hội. Lúc này, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Hoa Mai quán rượu trưởng Quý Chu Tuẫn Sao âm thanh truyền đến, Diệp Tiên Ngối, tầng 3 trong giáp có người chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài, còn đưa lên tín vật. Ta xem người này khí độ bất phàm, liền mau đi lên thông báo. Diệp Cảnh Vân thần thức khẽ nhúc nhích, liền thấy được Chu Tuẫn Sao trong tay một cái lệnh bài. Hắn không phải vàng không phải ngọc, dị thương ôn nhuận, phía trên khắc lấy đại đại tử yên hai chữ. Trong lòng của hắn cả kinh, thầm nghĩ, Tử Yên Quốc trưởng môn lệnh bài, là Trần Tất Bình. Đối phương tới đây, không phải là muốn thừa cơ giết ta đi. Phải biết, Từ Hiên Cốc cùng quan hệ của hắn, có thể tính không bên trên thật tốt. Hắn mấy lần trợ giúp Hồng Liên Tiên Thành phá hủy tự Hiên Cốc chuyện tốt, đối phương hơn phân nửa hận hắn hận đến nghiến răng. Hắn đang do dự, liền có một đạo trầm giọng truyền tới, chính là Từ Hiên Cốc trưởng môn Trần Tắc Bình. "Diệp huynh, sao không xuống gặp một lần?" Diệp Cảnh vẫn ngừng lại một hồi, liền bình yên đi xuống lầu, bất quá trong tay vẫn là nắm tốt tứ giai phòng ngự phụ lục. Bây giờ bên trong Hồng Liên Tiên Thành chừng mấy vị Kim Đan chân nhân đều cùng hắn quan hệ không tệ, mà Trần Tắc Bình bất quá là Kim Đan sơ kỳ, gần như không có khả năng một chiêu chém giết hắn. Cho nên vấn đề an toàn cũng không cần quá lo lắng. Dưới lầu trong dạ, Trần Tắc Bình một thân áo bào đen ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, nhắm mắt lại, ẩn có mấy phần say mê. Cái này hoa mai cất, ngược lại là có một fan đặc biệt tư vị. Diệp huynh mời ngồi chính là, hôm nay ngươi là chủ nhân, ta là khách. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân trong tay cái kia tứ giai phù lục, hắn cười ha ha một tiếng, nói, Diệp huynh hạ tất câu nệ như thế. Ta lại ngu xuẩn, cũng sẽ không tại bên trong Hồng Liên Tiên Thành này động thủ. Hồng Lan chân nhân hận ta tận xương, một khi bắt được ta nhược điểm, ta có thể đi không ra cái này Hồng Liên Tiên Thành rồi. Diệp Cảnh Vân chấp tay nói, "Đây là vạn buổi thói quen, Trần trưởng môn bỏ qua cho." Hắn làm sao có thể bởi vì đối phương một câu nói liền từ bỏ phòng bị, vẫn là đem phủ lục gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Trần Tắc Bình mở cười, nói, "Chẳng thể trách Diệp huynh có thể lấy chúng phẩm linh căn tu luyện tới bây giờ, còn đánh xuống ra sản lớn như vậy, chỉ cẩn thận một hàng này, liền đáng giá ta toàn bộ Tử Yên cốc bắt trước." Chân nhân quá khen. Diệp Cảnh Vân nói, "Vẫn là đánh lên 12 phần phòng bị." Không biết chân nhân hôm nay đến đây, có chuyện gì quan trọng. Trần Tắc Bình nói, "Vậy ta liền nói thẳng, ta lần này là vì hóa giải mâu thuẫn mà đến." Ta tử Yên Cốc cùng Diệp Đạo Hữu ngươi, cùng toàn bộ Mai Hoa Phượng, đều không cái gì thiên đại kiêu hận, nhiều nhất chính là lập trưởng có chút xung đột. Nhưng những thứ này xung đột, cũng là ta cùng Hồng Liên Tiên Thành ở giữa. Thông minh như Diệp Đạo Hữu, hơn phân nửa không muốn tham gia giữa chúng ta tranh chấp, không bằng song phương liền như vậy thả xuống ngày xưa ân oán, làm bằng hữu như thế nào? Hắn thầm nghĩ, cái này Diệp Cảnh Vân thực lực càng ngày càng cường hành, bây giờ vậy mà có thể chém giết Trần Doanh Doanh cùng Ngọc Minh Tô Nhân, đơn thuần chiến lực, tại trong thể quốc tử phủ ít nhất có thể sắp xếp năm vị trí đầu, thậm chí càng cao hơn. Người này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có hy vọng kết đan cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng tốt nhất đừng đem địch nhân. Người này Mai Hoa Phượng cũng là, từ phủ số lượng càng ngày càng nhiều, ta không thể không xem trọng. Theo Diệp Cảnh Vân thực lực tăng lên, hắn tại Tề Quốc địa vị cũng là nước lên thì thề lên, trong bất tri bất giác, đã đề cao đến tình cảnh tất cả mọi người đều nhất thiết phải coi trọng. Liễn Tử Yên Cốc bực này Kim Đan thế lực, cũng nhất thiết phải cẩn thận xử lý và Diệp Cảnh Vân quan hệ trong đó. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, kỳ thực Trần Tắc Bình nói thật đúng là không tệ, giữa song phương không có sinh tử cự hận, nhiều nhất chính là hắn phá hủy đối phương như kế. Tất nhiên Tử Yên Cốc có ý định hòa hoãn quan hệ, hắn cũng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, sau này nếu là Tử Yên Cốc cùng Hồng Liên Tiên Thành lại nổi lên xung đột, hắn khẳng định vẫn là sẽ không chút do dự đứng tại Hồng Liên Tiên Thành một bên. Dù sao hắn bây giờ còn không có kết đan, còn chưa tới tình cảnh tự thành nhất phái. Bất quá chờ kết đan sau đó, sự tình liền triệt để bắt đầu rồi. Hắn nói, Tiên Bối nói có lý, chờ chờ lại Mai Hoa Phượng, Vạn Bối lập tức phái người, đi Tử Yên Thành xây dựng cửa hàng. Thuận tiện, còn có thể lấy buôn bán phô chi danh tìm hiểu điểm tin tức. Trần Tắc Bình cười gật đầu, nói, như thế thì tốt. Chờ Mai Hoa Phượng lần sau đấu giá hội, ta Tử Yên Cốc cũng tham gia náo nhiệt, luận tài nguyên tu luyện. Ta tự yên quốc sản xuất so hồng liên tiên thành cần phải nhiều không thiếu." Hắn trầm ngĩ, xem ra cái này Diệp Cảnh Vân coi như tứ thời, về sau có thể thử chậm rãi lôi kéo đối phương, để cho ở tứ đại thế lực trong đấu tranh bảo trì trung lập. Song Phương nhìn nhau nở nụ cười, kỳ thực lẫn nhau đều tâm hoài quỷ thai. Trần Tắc Bình cuối cùng nói, "Đúng như huynh, Lô Thiên Dương tiền bối hơn phân nửa chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi." Hắn tính toán từ trong tay ngươi đổi huyết ngọc cổ thi thể, cầm đi cổ thần tông một chuyến, xem có thể hay không tìm được huyết ngọc cổ độc giải pháp. Đối với tại cái kia cổ độc, chúng ta cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể gửi hy vọng tại cổ thần tông." Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, Đa tạ chân nhân cáo tri. Cái này huyết ngọc cổ thi thể hắn giữ lại không có tác dụng gì, nếu có thể trao đổi chút tài nguyên, hắn ngược lại là cũng không để ý. Bất quá ngô gia giàu vô cùng, hắn hay suy nghĩ thật kỹ nên muốn cái gì. Hai người chuyện trò vui vẻ ở giữa, đột nhiên trong bao sương không khí run lên, Hồng Lan chân nhân vậy mà tới. Hắn chăm chú nhìn Trần Tắc Bình nói, "Trần đạo hữu, ta đang muốn ngươi, không nghĩ tới ngươi bận rộn bên trong tranh thủ thời gian tới ở đây." Nhưng mà, Nang Vụng trộm lại cho Diệp Cảnh Vân truyền âm nói, "Diệp tiểu hữu, cái này họ Trần cũng có uy hiếp ngươi a." Diệp Cảnh Vân vội vàng trả lời, Đa đạt chân nhân quan hệ, trận trưởng môn lần này là vì cùng ta hóa giải mâu thuẫn. Hồng Lan chân nhân khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cảnh Vân đều là Hồng Liên Tiên Thành trọng yếu minh hữu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tiếp lấy, Thanh Vân chân nhân cũng rất nhanh xuất hiện, quét mắt Diệp Cảnh Vân một mắt, phát hiện không có thủ thường, cũng âm thầm trầm tĩnh lại. Cái này nho nhỏ hoa mai tử lâu, thế mà đồng thời có 3 vị kim đan chân nhân tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là trước nay chưa có tình huống. Trần Tắc Bình cười ha ha một tiếng, nói, "Tất nhiên hai vị đều tới, ta chưa hết cáo tử." Tiếng nói vừa ra, Thân hình của hắn liền từ đây tiêu thất. Tiện thể còn cầm đi một bình hoa mai cất, lưu lại một túi nhỏ linh thạch. Một thanh âm quanh quẩn tại trong dạ, Diệp Tiểu Hữu, linh hữu này không tệ, đi từ Yên Thành mở tiệm lúc nhiều chuẩn bị điểm. Nhìn bên người hai vị kim đan chân nhân, Diệp Cảnh Vân có chút không thể tin. Trong bất tri bất giác, hắn trở nên trọng yếu như vậy. Vẫn là nói, bọn hắn đều có nhiều đầu khác. Ngày thứ hai, hoa mai quán rượu bên ngoài. Cổ thần tông thanh lô thượng nhân bước nhanh bước vào trong tử lâu, vội vã hướng điểm tiểu nhị hỏi, Diệp Cảnh Vân Diệp huynh hiện tại. Hắn phí hết sức chín châu hai hổ, gắng sức đuổi theo, mới cuối cùng tại từ Đông Châu chạy tới cái này Hồng Liên Tiên Thành. Vì thế, hắn còn kính nhờ một vị sư thúc hộ tổng, để cho đối phương sai người nhiều lái mấy lần chuyển tông trận, dễ giúp hắn mau chóng đến Tây Quốc. Đáng tiếc, vẫn không thể nào bắt kịp. Bất quá, Huyết Ngọc Cổ Thi thể tại liền tốt. Diệp Cảnh Vân thân hình từ đầu bập thang xuất hiện, Thanh Ngô Minh, ngươi cuối cùng tại tới. Thanh Ngô thượng nhân ánh mắt vô cùng kích động, một cái tiến lên bắt được Diệp Cảnh Vân tay, nói, Diệp huynh, có thể nghĩ chết ta rồi. Cái kia Huyết Ngọc Cổ Thi thể đâu? Chương 385 7 trùng bảy hoa ngưng thần đàn, tầm kim thử đột phá. 1. Chương 385 bảy chủng bảy hoa ngưng thần đan, tầm kim thử đột phá. 1. Hoa Mai tiểu lâu tầng cao nhất trong gian phòng. Thanh Ngô thượng nhân nghe Diệp Cảnh Vân trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, không ngừng lắc đầu cảm thán. Ai, đáng hận Đông Châu thực sự quá xa, ta đều toàn lực chạy tới, vẫn không thể nào vừa xem cái kia huyết ngọc cổ cơ thể sống phong thái. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Hắn hối hận đập thẳng đùi, trong mắt tiếc nuối không chút nào làm bộ. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra đối với Thanh Ngô thượng nhân tới nói, cái kia cơ thể sống cổ trùng chính xác rất trọng yếu. Hắn đổi một chủ đề, hỏi Cái kia bị huyết ngọc cổ luyện thành khôi lỗi những người kia, còn có biện pháp khôi phục sao? Hắn cũng là hai ngày này mới biết được, Mai Hoa Phượng Chu gia, Lâm gia cũng có mấy vị luyện khí tộc nhân bị huyết ngọc cổ khống chế, bất quá có lẽ là ngọc minh thượng nhân tiện tay chôn án tử, mới vẫn không có khả dụng, hoặc chưa kịp khả dụng. Thanh Ngô thượng nhân cười thần bí, nói, "Ta đã sớm chuẩn bị. Ta cổ thần tông có chuyên môn đan dược ứng đối chuyện này, ta trước khi đến, còn cố ý đổi Ba đạo đan phương." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, hỏi, "Ba đạo đan phương?" Thanh Ngô thượng nhân gật đầu nói, "Đúng. Cái này đan dược tên là Bảy trùng bảy hoa ngưng thần đan, tên gọi tắt thất thất ngưng thần đan." chuyên môn dùng để cứu chữa thần hồn bị cổ trùng ăn mòn tu sĩ, trong đó nhắm vào mỗi loại cổ trùng đan phương phối trộn, cũng rất là khác biệt. Ta lần này lấy ra đan phương, chính là chuyên môn đối phó huyết mạch cổ. Mà từ tại tử phủ, chúc cơ, luyện khí tu sĩ thần thức cường độ khác biệt, hồi phục cần đan phương cũng không giống nhau, cho nên mới là ba đạo đan phương, theo thứ tự là tam giai thuộc phẩm, nhị giai thuộc phẩm, nhất giai thuộc phẩm. Nói xong, hắn hơi có chút thịt đau lấy ra một cái ngọc giản, nói, vì có thể truyền cho ngoại nhân, cái này nho nhỏ ngọc giản hoa ta 30 vạn linh hạt. Bất quá dù là như thế, cũng vẫn là chỉ có thể truyền cho một người hoặc một tổ chức, tiết lộ ra ngoài còn sẽ có phiền phức. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, loại này đại tông môn ở giữa truyền thừa, chính mình người hối đoán cùng truyền cho ngoại nhân, đó hoàn toàn là hai cái giá cả, có thể xung tụ khác nhau một trời một vực. Mà cao cấp truyền thừa, càng là tuyệt đối không có khả năng truyền ra ngoài. Thanh Ngô thượng nhân đưa quang ngọc ra tới, trên mặt lộ ra khẩn cầu thần sắc, nói, không biết ta có thể hay không dùng đan phương này, trao đổi cái tiêu huyết ngọc cổ thi thể. Nếu là Diệp huynh cảm thấy chưa đủ, trực tiếp ra giá liền tốt. Nhớ vậy, cái này huyết ngọc cổ đối với ta rất trọng yếu. Hắn tư thái phóng rất nhiều thấp, hoàn toàn không có đại tông môn đệ tử ngạo khí. Hắn mơ hồ có loại trực giác, cái này huyết ngọc cổ thi thể có thể trợ giúp hắn ngưng kết thượng phẩm kim đan. Diệp Cảnh Vân lâm vào suy tư. Cái này huyết ngọc cổ thi thể hắn giữ lại không có mấy tác dụng, tất nhiên muốn xuất ra đi trao đổi tài nguyên. Nhưng đối với tại giá trị của thứ này, hắn thật sự là đoán không được. Bất quá chỉ dùng để trao đổi một cái đan phương, cũng thật sự là đắt chút, cho dù đối phương nói đan phương này giá trị 30 vạn linh thạch. Những linh thạch này đều đủ mua một phần tốt tam giai luyện đan truyền thừa, đương nhiên khẳng định cùng thập đại tông môn nội bộ truyền thừa không cách nào so sánh được. Đương nhiên, nếu là lấy ra đan phương này hắn còn có thể đem hắn luyện thành đan dược, bán cho các phương thế lực, từ trong kiếm lại một số lớn. Căn từ hắn biết, bây giờ trong đế quốc chịu ảnh hưởng tu sĩ chừng hơn ngàn vị, trong đó tử phủ bốn vị, chúc cơ 50 vị, còn có gần ngàn vị luyện khí tu sĩ, mỗi vị tu sĩ một cái đan dược liền có thể khôi phục. Theo lý thuyết, là 4 quả tam giai thượng phẩm đan dược, 50 quả nhị giai thượng phẩm đan dược, ngàn quả tam giai hạ phẩm đan dược. Mỗi quả tam giai thượng phẩm bảy trùng bảy hoa ngưng thần đan giá bán 10 vạn linh thạch, đào đi nguyên vật liệu cùng luyện đan thất bại hao tổn, có thể kiếm lời 2 vạn 5000 linh thạch, bốn quả chính là 10 vạn linh thạch. Bất quá cái này càng quan trọng hơn, vẫn là đề cao hắn luyện đan thuật. Nhị giai thượng phẩm đan dược mỗi khỏa giá bán 1 vạn linh thạch, xác suất thành công dựa theo chín thành tính toán, mỗi viên chi phí là 3000 linh thạch, cũng chính là một khỏa có thể kiếm lợi 7000 linh thạch, 50 khỏa nhưng là 35 vạn linh thạch. Nhưng trên thực tế, từ tại thời gian hạn chế, hắn không có khả năng toàn bộ tự mình luyện chế. Dù sao nhị giai thượng phẩm đan dược luyện chế một lò liền muốn 1 tháng, 50 hạt đan dược liền muốn 25 lô, đó chính là hơn 2 năm. Những cái kia bị khống chế khối lỗi, nhưng đợi không được lâu như vậy, Cho nên tất nhiên muốn đem lại bộ phận đan dược phân phát ra ngoài, chính hắn tự trong rút thành một bộ phận. Cuối cùng đoán chừng có thể kiếm lời cái 20 vạn linh thạch. Ra. Nhất giai thượng phẩm đan dược thì càng không cần nói, luyện đan thuần túy lãng phí thời gian, chỉ có thể phân phát ra ngoài kiếm lời rút thành, đại khái là là 20 vạn linh thạch. Vậy đối với hắn mà nói, tất cả đan dược lợi nhuận cũng chính là 50 vạn linh thạch tả hữu. Đương nhiên, Mai Hoa phường khác luyện đan sư cũng có thể kiếm một món tiền, nhân tiện còn có thể đề cao Mai Hoa phường lực ảnh hưởng. Sau này Mai Hoa phường lợi tức đề cao, hắn cũng còn có thể phân thượng một bút. Tính toán như vậy, dùng huyết ngọc cổ tới trao đổi cũng không thiệt đòi. Hắn lần này chém giết Ngọc Minh đám người thu hoạch có 150 vạn linh thạch, lại thêm lần này 50 vạn, đó chính là 200 vạn linh thạch. Cái kia luyện thể đột phá tứ giai cần bạch ngọc cự dương hoa, cũng liền có chút tin tức. Bất quá, canh đồng nô thượng nhân ý tứ, giá tiền này tựa hồ còn có đảm luận. Tại là hắn thử thăm dò nói, cái kia giống như Thanh Ngô đạo hữu lại nói, dùng huyết ngọc cổ trao đổi bảy trùng bảy hoa ngưng thần đan vương. Bất quá, ta còn có cái thỉnh cầu. Thanh Ngô thượng nhân đại hỉ nói, quá tốt rồi, lần này là ta thiếu Diệp đạo hữu một cái đại nhân tình. Thỉnh cầu gì không thỉnh cầu. Ngươi cứ việc nói thẳng a." Diệp Cảnh Vân nói, "Cổ Thần Tông là có phải có chân pháp, có thể để cho chúng ta sớm phát hiện cổ trùng dấu vết, miễn cho lúc nào cũng bất tri bất giác bị người hạ cổ." Trong thẻ quốc hơn phân nửa còn ẩn dấu một vị tên là Cổ Lệnh Hoa Kim Đan cổ tu, nói không chừng ngày nào liền ra tới làm hại. Thanh Ngô thượng nhân sợ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, "Hẳn chính là có, ta Cổ Thần Tông hộ sơn đại trận liền có bực này công hiệu, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lần này đi theo ta cái vị tiên sư thúc chính là tứ giai trận pháp sư, ta tìm hắn hỏi một chút liền biết. Bất quá nếu là muốn mời lão nhân gia ông ta ra tay bại trận, cái kia khó khăn rồi." Hắn giang tay ra, ám chỉ giá cả kia, không phải Diệp Cảnh Vân Mai Hoa Phượng trả đổi. Cho dù đối với tệ quốc tứ đại kim đan thế lực tới nói, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, cuối cùng cái này nan để, vẫn là rơi xuống trên linh thạch. Trận pháp bạn thiết kế cũng được, tóm lại liền nhiều nhờ cậy thanh nô hình. Dù sao, Mai Hoa Phượng còn có hoàng thị vận vị này, tam giai thượng phẩm trận pháp sư đâu. Lấy được huyết ngọc cổ sau, thanh nô thượng nhân liền hưng phấn rời đi. Đến tại Diệp Cảnh Vân, nhưng là tìm được Hồng Lan chân nhân, biểu thị hắn đã lấy được đan phương. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, toàn bộ đế quốc đều chờ đợi dịp cảnh vân cùng Mai Hoa phường luyện đan. Khác đất nước tu sĩ cũng không ít người mộ danh đến đây. Trong Thanh Vân Tông, lớn trưởng lão Huyền Thái thượng nhân tự thân tới cửa, đem một cái túi chứa vật cho Phương Ánh Hà. "Triệu Hà, bên trong là lưu đạo hữu trợ cấp, chung 30 vạn linh thạch. Ngươi nếu là đạo lữ của hắn, liền cũng giao tử ngươi bảo quản. Ngoài ra dựa theo tông môn quy củ, lưu đạo hữu là tại thi hành tông môn nhiệm vụ lúc vất vả, cho nên còn có thể ngoài định mức đền bù một cái Tử Dương Nguyên thần đan, ngươi tùy thời có thể hướng tông môn xin." Phương Ánh Hà trong ánh mắt nhều một tia thần thái chỉ là gương mặt so ngày xưa gầy đi không thiếu. Nàng trầm mặc tiếp nhận túi chữ vận, hành lên nói, "Đa Tạ Huyền Thái tiền bối, Đa Tạ tông môn. Viên Tiêu Tử Dương Ngưng Thần Đan, liền đi tặng Liên Nhi trên tấn a. Mợ tử phủ sự tình, ta muốn rượi vào chính ta." Huyền Thái thượng nhân thở dài nói, "Cũng tốt, Liên Nhi thân là thượng phẩm linh căn, Thiên Phú kiếm đạo cũng là bất phàm, tương lai nhất định có thể mở mang tử phủ, kế thừa lưu đạo hữu di chí. Cái này Thúy Trúc Phong cũng là thuộc sở hữu của ngươi, chiếu hạ ngươi yên tâm ở chính là, Cảo chương 385 bảy chủng bảy hoa ngưng thần đan, tầm kim thử đột phá, hai, chương 385 bảy chủng bảy hoa ngưng thần đan." Tẩm Kim thử đột phá, 2. Dĩ cần cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Đa tạ tiền bối. Phương Ánh Hà tiếp tục hành lễ. Chờ viện thái thượng nhân sau khi đi, Phương Ánh Hà liền dẫn Nữ Nhi Lưu Hải Liên, lần lượt cảm tạ vì Lưu Khánh Nghiên sự tình buôn tậu Thanh Vân Tông trưởng lão nhóm. Sau đó, nàng liền dựa vào khoản này trợ cấp, trả trước đây nàng và Lưu Khánh Nghiên cùng nhau thiếu nợ nần, chấm dứt Lưu Khánh Nghiên khi còn sống chỗ thiếu hết hại. Sau 1 tháng, Mai Hoa Phượng. Thanh Ngô thượng nhân hảo một phen năm ngày sau, cuối cùng tại từ hắn sư thúc Linh Quân chân nhân nơi đó lấy được một phần trận pháp bản thiết kế, cho Diệp Cảnh Vân. Sau đó, Hắn liền vội vội vã trở lại Cổ Thần Tông, bế quan đi. Lỗ Thẩm, Hoàng Thi vận hai người bây giờ đang tụ ở chung một chỗ, nghiên cứu phần này trận pháp bản thiết kế. Cái này trận pháp mặc dù có thể ở một mức độ nào đó để phòng cổ trùng, nhưng lực phòng hộ lại là có chút không đủ, cho nên hai người liền nghĩ, đem hắn phòng ngự cổ trùng công năng dung nhập trong Mai Hoa Phượng Nguyên bản trận pháp. Lỗ Thẩm chỉ vào trận pháp một góc, hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi nhìn ở đây vì sao muốn thiết kế như thế, có phải hay không là vị tiền bối kia vẽ sai?" Đi qua lại một hồi nguy cơ sinh tử sau, hai người đã kết làm kim lan, tình như tỷ muội. Hoàng Thi vận liếc một cái, cũng là mê hoặc nói, không nên à, đây chính là cổ thần tông linh quân chân nhân, hắn làm sao lại sai. Tính toán, chậm rãi nghiên cứu à, ngược lại toàn bộ Mai Hoa Phượng đều bận rộn đâu, cũng không rảnh lý tới chúng ta. Mà giờ khắc này Hoa Mai Thương hội bên trong đang nóng hỏa chiều thiên bận rộn. Một cái cao tráng tu sĩ sắc mặt xanh xám, hướng về phía thủ hạ quát, cái gì? Ám ảnh huyết hồn trùng còn chưa tới hàng, ngươi làm ăn gì? Một hồi ngươi đi luyện đan phòng bị mắng. Đám kia luyện đan sư tại dưới áp lực mạnh, tính khí cũng sẽ không quá tốt. Vị trí tạo gấp gáp bảy trùng bảy hoa ngưng thần đan, diệp cảnh vân đã đem Mai Hoa Phượng nhất giai thượng phẩm trở lên luyện đan sư toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Hoa Mai Thương Hội thì toàn lực hiệp lực giúp tài liệu, Tam giai thượng phẩm bảy chủng bảy hoa ngưng thần đan tài liệu ngược lại là dễ nói, Diệp Cảnh Vân từ tứ đại kim đan thế lực nơi đó mua sắm đến. Khác gì giai, nhất giai tài liệu, cần không phải số lượng nhỏ, cũng chỉ có thể Mai Hoa Phượng tự nghĩ biện pháp. Đến rồi đến rồi, ám ảnh huyết hồn trùng đến. Luyện đan phòng truyền đến tin tức, tự diệp ngưng thần hoa sắp dùng hết rồi, nhanh sai người đưa đi. Trong khoảng thời gian này Hoa Mai Thương Hội, khó tránh khỏi gà bay chó chạy, Luyện đan phòng các vùng cũng là như thế. Bất quá trên mặt mọi người lại tràn đầy nhiệt tình, thậm chí có thể sưng tụ tinh thần phấn chấn. Ngoại trừ linh thạch cho đủ, Còn có một loại kỳ quái tâm tình tại khu động lấy đám người. Đối với tại cái này lớn như vậy tệ quốc mà nói, loại đại sự này kiện thường thường cùng lợi khí, chúc cơ tu sĩ không quan hệ, nhưng lần này lại hoàn toàn không giống, Hoa Mai thương hội cấp thấp tu sĩ cũng có thể giúp một tay, thậm chí là mấu chốt một vòng. Dù sao không còn tài liệu, đan dược có thể không luyện được tới. Sau này nói ra, bọn hắn cũng là tham gia qua sự kiện lớn người. Đợi đến tuổi giả thọ suy thời điểm, lại đem phần này kinh nghiệm hướng tự tôn hậu bối khoe khoang một phen, thưởng thụ lấy hậu nhân sùng kính ánh mắt, thật lạ là, là bực nào tư vị. Thời gian 2 năm vội vàng mà qua. Tiêu Mai Hoa Phượng dần dần cũng ứng giải độc đan dược, thế quốc cảnh nội bị huyết ngọc cổ độc làm hại tu sĩ đều ngày càng khôi phục, tuy nói khó tránh khỏi túi chứa vật ra huyết, nhưng chung quy là bảo vệ tính mệnh. Ngoài ra, còn có không ít các quốc độ, như Khương quốc, Lô quốc, Tần quốc chờ tu sĩ cũng mộ danh mà đến, đến đây Mai Hoa Phượng xin thuốc. Mai Hoa Phượng danh tiếng cũng dần dần lưu truyền đến các quốc độ, người lưu lượng cũng càng lên một bậc thang. Huyết ngọc cổ sự tình triệt để kết thúc, lịch sử xương đế quốc cổ loạn. Tại trong trận này cổ loạn, Diệp Cảnh Vân không chỉ có kiếm lời cao tới 200 vạn linh thạch, cơ hội đem luyện thể đột phá tài liệu bạch ngọc cửu dương đều kiếm lời đi ra. Huân nữa cũng chui luyện luyện đàn thuật, trở thành chân chính tam giai thượng phẩm luyện đàn sư, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mai Hoa Phường tu sĩ khác, như Chu Thu Phong Phong Cẩm, Lâm Bình Hải, Quan Đan sư bọn người, cũng đều đều có thu hoạch, kiếm đầy buồn đầy bát. Đến tại Mai Hoa Phường cấp thấp tu sĩ, cũng đều từ trong lợi ít một chút. Mà không lâu sau đó, những thứ này phát phát tại các tu sĩ, còn có thể tại Mai Hoa Phường mua pháp khí, đăng dược, phụ lục các loại tài nguyên. Khứu Giác Bến Nhại Các, cũng đã tại sớm chuẩn bị nguồn hàng hóa. Lại 2 năm sau, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân ngồi ở trên ghế, cảm thụ được nơi xa khí tức dao động, khẽ gật đầu. Xem ra tầm kim thử lần đột phá này cũng là có chút thuật lợi. Phương Cầm ở một bên che miệng cười nói, đó là tự nhiên, kim thử những năm này một mực nín một hơi, nghĩ vượt qua Thanh Vũ. Có cơ hội sau, nó nhưng có nhiệt tình, những năm này một mực tại bế quan tu luyện, cùng Thanh Vũ chơi đùa đều ít đi rất nhiều. Thanh Vũ đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là sầu bi, thở dài, ai, thực sự là chuột lớn bất trung lưu a. Ngày xưa cùng nhau nằm ngửa bạn chơi đột nhiên hăng hái đột phá, để nó hết sức cô đơn, thậm chí có chút lo lắng. Dù sao mình thất bại tất nhiên đáng sợ, nhưng hảo hữu thành công càng làm cho người ta lo lắng. Bất quá tại cái này lo lắng phía dưới, Thanh Vũ vẫn là mỗi ngày ra vào tại sống phòng túng, không có quá lớn cải tiến. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, kỳ thực đối với tam gia yêu thú tới nói, bấy quan tu luyện thật đúng là chuyện hiếm lạ, bọn chúng tiến giai dựa vào là huyết mạch cùng thông thường tu luyện, rất ít quanh năm bấy quan. Ngoài ra, rất nhiều tam gia yêu thú tâm trí chỉ tương đương tại trường 18 tuổi nhân tộc, mặc dù trí thông minh không thấp, nhưng không phải thập phần thành thục, rất khó chịu được nhằn chán. Bởi vậy đến xem, Thẩm Kim thử tâm tính, ngược lại là so Thanh Vũ mạnh hơn nhiều. Tại tu luyện trên đường thành kỷ, cần phải cũng biết cao một chút, có thể có hy vọng đột phá đến tứ giai. Đối với tại yêu thú tới nói, từ thượng phẩm huyết mạch tăng lên tới địa phẩm huyết mạch là cái đại cảm, có thể đột phá yêu thú không nhiều. Còn đối với tại lớn lên tại nhân tộc bên người yêu thú tới nói, kia liền càng khó khăn. Dù sao yêu tộc huyết mạch tiền giai, hoặc là dựa vào tìm thiên tài địa bảo, hoặc chính là nuốt trường cao giai yêu thú huyết nục. Thiên tài địa bảo đương nhiên không cần phải nói, tam giai trở lên yêu tộc đã có thể miệng nói tiếng người, tạo thành quan hệ xã hội, giữa hai bên có thể lấy vật đổi vật, tương ứng tài nguyên rất ít lưu lạc đến nhân tộc địa giới. Cao giai yêu thú huyết nục cũng không dễ dàng có thanh dương ngước hiện tại, hai tộc nhân yêu sẽ không tùy tiện đại chiến, thú triều bên trong cũng rất ít có tứ giai yêu thú vãn lạc, tự nhiên cũng khó có thể thu mạch huyết đủ. Cho nên đối với tại thanh vũ cùng tầm kim thử cái này hai cái linh sủng huyết mạch tiền giai, thậm chí đột phá tứ giai, diệp cảnh vân đều không báo hy vọng quá lớn. Đương nhiên nếu là có cơ hội, hắn vẫn sẽ tranh thủ, bất quá cũng phải nhìn cái này hai cái linh sủng tạo hóa của mình. Bất quá hắn không biết là, thanh vũ tạo hóa chẳng mấy chốc sẽ tới. Phương cầm cười vớt ve thanh vũ cổ, anủi, không có việc gì, kim thử rất nhanh liền có thể xuất quan giúp ngươi. Thanh vũ chép miệng, nói, Phương tỷ tỷ Đến lúc đó Kim thử nếu là đánh ta, ngươi nhưng phải che chở ta." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, một chỉ điểm tại Thanh Vũ trên đầu, nói: "Ai bảo ngươi ngày thường không thích được, lúc nào cũng ỷ vào tốc độ nhanh khi dễ Kim thử, lần này gặp Bảo Ưng a." Thanh Vũ cúi đầu, tủ dụ. Thấy cảnh này, Phương Cầm mắt đều cao hứng hít lại. Một lát sau, nàng nói: "Diệp đại ca, ngài đoạn thời gian trước để cho ta trồng linh dược, ta đều trồng tốt, đại bộ phận cũng đều xong được. Ta muốn theo mời ngài cái giả, cùng Thu Phong tỷ tỷ cùng đi lội Khương Quốc Hoa Vũ thành mua tử cực ngưng nguyên đan." Diệp Cảnh Vân gật đầu nói: "Cùng đi chứ, vừa vặn ta cũng cần mua chút tài liệu." Đối với tại Phương Cẩm tự động lần này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phương Cẩm tại trong cổ loạn kiếm lợi không thiếu linh thạch, đàng sau luyện chế bảy trùng bảy hoa ngưng thần đan thời điểm, cũng lợi ít một chút, lại thêm tích lũy nhiều năm như vậy, cũng đến có thể mua được tử cực ngưng nguyên đan thời điểm, Chu Thu Phong cũng là như thế. Lúc này, Tỳ bà đạo trung ngưỡng cái kia cố hung hãn khí tức đột nhiên tăng cường, lập tức dần dần ổn định lại. Tâm kim thử đột phá thành công, chương 386 đám người đột phá, Bạch Ngọc Cửu Dương dây địa tác, 1, chương 386 đám người đột phá, Bạch Ngọc Cửu Dương dây địa tác, 1. Tỳ bà đạo. Chi chi chi, Thành Vũ ngươi đừng chạy cùng ta cùng nhau chơi đùa nha. Tầm Kim thử mặt mũi tràn đầy hứng phấn nhìn chằm chằm xa xa Thanh Vũ, không ngừng đuổi theo. Mà Thanh Vũ thì một mực cư cánh, vòng quanh tỷ bà đạo không ngừng xoay quanh, bắt đầu đầy mồ hôi. Kim thử ngươi đừng đuổi, ta về sau cũng không còn dám đánh ngươi nữa. Tầm Kim thử trên mặt lộ ra nhân tính hóa cười xấu xa, nói: "Chichi, chi, Thanh Vũ ngươi đang nói cái gì, chúng ta không phải hảo hình để đi." Nói xong nó lại tăng tốc độ, cấp tốc kéo gần lại cùng Thanh Vũ khoảng cách, song trưởng đại đại mở ra, phải bắt hướng Thanh Vũ. Chỉ lát nữa là phải đuổi kịp đối phương, nó đủ cười trên mặt lớn hơn. Thanh Vũ ỷ vào tốc độ nhanh khi dễ nó thời gian dài như vậy, bây giờ cuối cùng tại đến lúc báo thủ. Thanh Vũ mặt lộ vẻ giảo hoạt, hướng tầm Kim thử chớp trước mắt, lập tức trên thân bộ phát ra loá mắt thay quang, đột nhiên kéo ra cùng tầm Kim thử khoảng cách. Thanh Vũ thanh loan huyết mạch, mang cho nó chính là đẳng vân tiên phú, tốc độ cực nhanh. Cho dù tầm Kim thử đột phá đến tam giai hậu kỳ, nhưng từ tại vốn cũng không am hiểu phi hành, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp Thanh Vũ. Tầm Kim thử tức giận chi chi kêu to, chi chi chi, chuột chuột không muốn chơi, không có ý nghĩa. Thanh Vũ ở một bên phình bụng cười to. Tầm Kim thử đột nhiên gia tốc, một cái go ôm, hung hăng ôm lấy Thanh Vũ. Hắc hắc. Bị ta bắt được a? Hai cái này tên giở hơi. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu. Đừng làm loạn, nên ăn cơm đi. Để ăn mừng Kim thử đột phá, Phương Cẩm Cố y xuống bếp làm một bàn đồ ăn. Nàng đứng tại bên cạnh Diệp Cảnh Vân, mỉm cười nhìn xem chơi đùa hai cái linh sủng, mặt mũi hơi gấp. Chơi chiêu tung xuống, chiếu rọi ra hai đạo thân ảnh to lớn. Sau 3 tháng, Hoa Vũ thành bên ngoài. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Lỗ Thẩm, hỏi, "Lỗ cô nương, chuyện này ngươi cảm thấy có mấy phần chắc chắn?" Lỗ Thẩm khẽ nhíu mày, nói, "Cái kia Bạch Ngọc Cửu Dương Hoa dù sao cũng là tứ giai tài nguyên, trong tông môn mặc dù có" Nhưng có thể hay không cầm tới vẫn là ẩn số, ta chỉ có thể nói ta hết sức nỗ lực." Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, để cho Lỗ Cô nương phi tâm. Đang đập phía dưới đại bút linh thạch luyện thể sau, hắn Bạch Ngọc đoán cốt quyết lại càng phát tiến, khoảng cách đột phá giới hạn cũng kém không có bao nhiêu. Lỗ thấm nở nụ cười, kim hoàn quần áo dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, lộ ra cao quý hào phóng. Sao phải nói loại này lời khách khí? Ngươi cứu được hoàng tỷ tỷ một mạng, đó chính là đã cứu ta, ta tự nhiên tận lực hoàn lại nhân tình này. Ta trước hết trở về tông môn. Sau đó nàng lại hướng xa xa phương cẩm Chu Thu Phong Lâm Bình Hải ba người phất phắt tay, nói: "Chư vị không cần lại cho, qua một thời gian ngắn, chúng ta Mai Hoa Phường gặp lại." Cùng Hoàng thị vận kết nghĩa kim lan sau đó, Lộ Thẩm Thỉnh Phượng sẽ đến Bách Đảo Hồ ở lại một đoạn thời gian. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền theo Chu Thu Phong Phương Cẩm, Lâm Bình Hải ba người cùng nhau tiến vào bên trong Hoa Vũ Thành. Diệp Cảnh Vân tới đây là mua luyện thể tài liệu, thuận tiện chờ Lộ Thẩm trả lời chắc chắn. Ba người khác nhưng là tới đây chọn mua Tử Cực Ngưng Nguyên Đan, ba người tại trong tể quốc cổ loạn, đều được đại bút tài nguyên, mới có cái này tiền dư. Đến đại cùng là tự phụ trung kỳ quan đan sư. Nhưng là tự giác tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, lưu tại Mai Hoa Phượng. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Chu Thu Phong hỏi: "Thu phòng, vừa mới ta nghe, chúng ta tới không khéo, 1 năm sau cửa lớn trong buổi đấu giá mới có tự cực ngưng nguyên đan đấu giá." Chu Thu Phong lông mày hơi gấp, nói: "Thế thì cũng không sao. Đúng lúc Mai Hoa Phượng tại cái này hoa vũ thành mới mở một nhà hoa mai phủ đường, hai người chúng ta lại làm một lần trấn điểm phụ sư như thế nào?" Chu Thu Phong nói tới là hai người thời kỳ niên thiếu, Diệp Cảnh Vân ủy thân chu ra lúc, tại Mai Hoa Phượng làm phụ sư thời gian. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói: "Vậy thì tốt, vẫn là ngươi làm cửa hàng trưởng." Ta làm phụ sư như thế nào? Diệp Hinh, truyền tụ cho ta điểm kinh nghiệm thôi. Chu Thu Phong trong đôi mắt phản chiếu lấy Diệp Cảnh Vân cái kia thon dài tuấn dật thân ảnh. Nói xong, nàng rỗi ra như bạch ngọc lưu di, đem trong tay phủ bút đưa cho Diệp Cảnh Vân. Cũng tốt. Nhìn xem đối diện nói cười hiền yến, yến mỹ nhân, Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn tiếp nhận phủ bút, cẩn thận chấm một điểm mực phủ, tại trên tờ giấy trắng phác họa. Chu Thu Phong đem đầu đưa tới, nhìn chằm chằm chi kia phủ bút, rất nhanh đắm chìm trong Diệp Cảnh Vân cái kia tựa như nước chảy mây trôi bút pháp bên trong, hoàn toàn quên nàng nguyên bản mục đích. Phương Cầm đứng ở đằng xa, khóe miệng hơi vểnh lên. 2 năm sau, Chu Thu Phong Phương Cẩm, Lâm Bình Hải ba người tại cỡ lớn trong buổi đấu giá, lần lượt vô tới Tử Cực Ngưng Nguyên Đan, sau đó ba người cùng nhau trở về Mai Hoa Phượng, chuẩn bị bế quan đột phá. Lại 2 năm, Phương Cẩm cùng Lâm Bình Hải hai người song song đột phá thất bại, cũng may có đan dược phụ trợ, tăng thêm Diệp Cảnh Vân bên ngoài thủ hộ, kịp thời trị liệu phía dưới, không có lưu lại cái gì hậu di chứng. Bất quá, ít nhất cũng phải lắng đọng cái 10 năm 8 năm mới có thể lần nữa đột phá. Lâm Bình Hải chữa khỏi vết thương sau, chủ động tìm được Diệp Cảnh Vân. Diệp bá bá, ta cảm giác tu vi của mình tích lũy còn kém rất nhiều, dự định ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Ngươi đã sớm lên đi, gia tộc bên kia có Nguyên Sương cùng Mai Hoa Phượng khắc đồng đạo tại, không có việc gì." Tiếp lấy, hắn đưa tới một tấm tứ giai thượng phẩm, cùng bốn tờ tam giai thượng phẩm phòng ngự phụ lục, nói, "Cái này mấy chương phụ lục, giữ lại phòng thân a." "Diệp ba ba, cái này, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận." Gọi ngươi bắt ngươi liền cầm lấy. Diệp Cảnh Vân ngữ khí nghiêm khắc chút, "Ngươi chết ở bên ngoài, ta cái kia khôi lỗi đại nghiệp làm sao bây giờ?" Hắn một mực để cho Lâm Bình Hải nghiên cứu khối lỗi. Nhìn có thể hay không tại một ít nguy hiểm mà phương lợi dụng khôi lỗi tới thay thế tu sĩ, ít nhất có thể giảm bớt nguy hiểm, thậm chí có khả năng dùng cấp thấp tu sĩ đại quy mô sinh sản. Chẳng qua trước mắt đến xem, từ tại cấp thấp tu sĩ pháp lực không đủ, hiệu quả không tốt lắm, chi phí cũng là giá cao không hạ, không cách nào mở rộng ứng dụng. Đa tạ Diệp bà bá. Lâm Bình Hải nhận lấy phụ lục, lại hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Diệp Cảnh Vân hành đại lễ sau, liền rời đi tỉ bà đạo. Diệp đại ca, ta Phương Cầm đi lên phía trước, như có điều suy nghĩ. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nhìn xem Phương Cầm, nói, ngươi nếu là nghĩ ra ngoài du lịch, ta cũng ủng hộ. Phương Cầm dường như chỉ sợ Diệp Cảnh Vân hiểu lầm, liền vội vàng lắc đầu nói, "Ta không phải là ý kia, ta muốn tiếp tục chờ tại trên tỷ bà Đa O bên trên." "Bất quá như vậy, Diệp đại ca ngài, ngài sẽ không cảm thấy ta không có chí khí a?" Nàng tối đầu. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, tùy ý nói, "Vậy làm sao lại, cũng không phải tất cả mọi người đều phải ra ngoài du lịch, có chút tu sĩ một đường bế quan đều có thể thành tiên, mọi người có riêng mình đạo." Phương Cầm nhẹ nhàng thở ra, nói, "Vậy là tốt rồi." Nàng xem thấy Diệp Cảnh Vân, nghiêm túc nói, "Diệp đại ca, ta có một loại trực giác, chính là cái này tỷ bà Đào bên trên cuộc sống yên tĩnh càng có lợi hơn tại ta đột phá. Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ động, nói: "Ngươi vô tới viên kia tử cực ngưng nguyên đan phẩm chất không tệ, hẳn là xác suất thành công hẳn là tương đối cao mới là, có phải hay không là ngươi đột phá từ phủ hậu kỳ lúc lòng rối loạn. Lúc đó ngươi vừa đột phá thất bại ta chỉ muốn nói, nhưng nhìn ngươi bị thường, liền không có nói ra." Phương Cẩm sững sờ, mồ hở trong nháy mắt liền bò đầy gương mặt, ngay cả vành tai đều đỏ, nói lắp bắp, lúc đó, lúc đó ta đột phá lúc gặp bảo giác, khơi gợi lên ta tâm tình ba động, đối pháp lực dưới thao túng hạng, cho nên mới, mới. Dù là 2 năm qua đi, mỗi khi nàng nghĩ đến ngay lúc đó với cảnh vẫn sẽ không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Bộ kia tràng cảnh, thật sự là. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lén lén liếc mắt Diệp Cảnh Vân, trong lòng hổ thẹn vô cùng, vội vàng nói xin lỗi. "Diệp đại ca, thực sự là xin lỗi." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, "Ngươi theo ta xin lỗi làm cái gì, ngươi cái này tâm cảnh a, thực sự là." Hắn tu luyện cùng đột phá lúc, cũng thỉnh thoảng sẽ gặp phải ảo giác. Bất quá kể từ khám phá Thanh Liên Tiên Tôn lần kia cực kỳ chân thực huyễn cảnh sau, liền sẽ không có ở trên huyễn cảnh cắm qua tê ngã. Hắn trừng mắt liếc Phương Cẩm, ngữ khí nghiêm khắc, "Chương 386 đám người đột phá, Bạch Ngọc Cửu Dương dây điện đắt." Hai, chương 386 đám người ở phá, Bạch Ngọc Cửu Dương dây địa tác. Hai. Không thiếu, nói, tiếp tục như vậy về sau như thế nào kết đan, như thế nào ngưng kết nguyên anh, thậm chí là ngưng kết hóa thần pháp tướng. Từ ngày mai trở đi, ngươi đem công việc đều giao cho đồ đệ ngươi, ngươi liền đi Mai Hoa Phường thưởng chú, ẩn dấu tu vi dạ vở cấp thấp tu sĩ, thật tốt cảm ngộ nhân sinh muôn màu, như thế nào cũng phải 3 năm 5 năm, thậm chí là 10 năm 8 năm. Tâm cảnh đề cao phía trước, không cho phép triền lộ tu vi, lại càng không chuẩn hướng người lộ ra thân phận của mình, bằng không ta không tha cho ngươi. Phương Cầm tối đầu, trong lòng mừng rỡ không thôi. Diệp Đại ca bởi vì nàng suy nghĩ xa như vậy, ngay cả Hóa Thần đều suy tính đi vào. Bất quá hiếm thấy bị cửa mắng, nàng vẫn còn có chút nhăn nhó lay hai ngón tay, nói lẩm bẩm, "Ta đã biết, Diệp Đại ca." Diệp Cảnh vẫn ngữ khí nhu hòa không thiếu, nói, "Ngươi cũng đừng oán trách ta, viện pháp này vẫn là có tác dụng, nhất là đối với như ngươi loại này không có đi qua quá nhiều chui luyện tu sĩ." Có chút mến anh, Hóa Thần lão tổ, cũng biết thỉnh thoảng dạng này, đến thử phản pháp quy chân, ma luyện tâm cảnh. "Ân." Phương Cầm nhẹ giọng đáp ứng, trong lòng ấm áp. Một năm sau, Chu Thu Phong thành công đột phá đến tự phụ hậu kỳ. Bất quá Đồng thời truyền đến một tin tức khác, nhưng là triệt để đem Chu Thu Phong sự tình danh tiếng hút tới. Thanh Vân tông linh nguyệt thượng nhân, thành công kết thành trung phẩm kim đan, từ phương xa du lịch trở về. Sau đó Thanh Vân tông quảng yêu cao bằng, cử hành tịnh đại kim đan đại điển. Đại điển phía trên, linh nguyệt chân nhân triển lộ tu vi, để cho tại chỗ tất cả kim đan chân nhân cả kinh. Hắn kim đan phẩm chất cao, khoảng cách thượng phẩm kim đan cũng bất quá cách xa một bước. Kỳ thực linh nguyệt chân nhân vốn định trực tiếp ngưng kết thượng phẩm kim đan, nhưng mà tại kết đan lúc ra một tia sai lầm, mới chỉ rơi vào cái trung phẩm kim đan. Một bước này xa, sau đó không biết phải phí bao lớn công phu mới có thể bù đắp. Từ Diên Cốc, Trưởng môn Trần Tắc Bình ở đại sảnh bên trong quanh đi trở lại, sắc mặt tái xanh. Linh nguyệt thượng nhân cái này đột nhiên kết đan, hơn nữa kim đan phẩm chất cao như thế, đơn giản làm rối loạn ta tự Diên Cốc toàn bộ kế hoạch. Kim đan phẩm chất càng cao, pháp lực cũng liền càng hòa hợp hơn một, chiến lực bình thường lại càng mạnh. Lúc này, Kim đan cổ tu cổ lệnh hoa bước lên đến. Hắn cười to nói, "Ha ha ha, Trần đạo hữu, đi qua nhiều năm như vậy tìm kiếm, ta cuối cùng tại tìm được vật của ta muốn." Trần Tắc Bình trên mặt trong nháy mắt hiện đầy nụ cười, nghi ngờ nói, "A, không biết cổ đạo hữu đang tìm cái gì?" Ta xem có thể hay không đi tìm Thành Vân Tông đạo hữu nói cùng một hai." Cổ Lệnh Hoa cười ha ha một tiếng, không có trả lời, chỉ nói, "Ta chỉ có thể nói, vật kia ngay tại Thành Vân Tông. Hắn tìm chính là cổ thần tông ở lại Tế Quốc địa vực một phần kim đan truyền thừa. Hiện tại hắn trên người truyền thừa chỉ tới kim đan sơ kỳ, cho nên hắn mới chậm chạp không cách nào đột phá." Trần Tắc Bình cũng không có hỏi, mà là nói, "Đây chẳng phải là vừa vặn, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Cổ đạo hữu cái kia trải rộng toàn bộ Tế Quốc thay mắt, cũng nên phát huy tác dụng a." Cổ Lệnh Hoa cười thần bí, không có đáp ứng, xoay người rời đi. Trần Tắc Bình nhìn đối phương trấn ảnh, Nụ cười trên mặt lạnh xuống, thầm mắng một tiếng, "La Hồ Ly." Lúc này, chân truyền đệ tử Chu Thái Tư đi tới, chắp tay nói, "Chưởng môn, sự tình đều làm xong." Trần Tắc Bình cười nhạt một tiếng, bẩm lui Chu Thái Tử tưởng nhớ. Hắn thầm nghĩ, bởi vì cái gọi là Ma Cao một thức đạo cao một trượng, Cố Lệnh Hoa, ngươi tại ta Tử Hiên Cốc án uống chửa lâu như vậy, cũng nên giúp điểm bận rộn. Cùng ngày đồng thời, trong Hoa Vũ Thành, Diệp Cảnh Vân hướng Lỗ thầm chắp tay bái tạ nói, "Lỗ cô đường, đa tạ." Lỗ thầm khoát tay áo, nói, "Tính toán, ta tuy là chân truyền đệ tử, nhưng cũng vẫn là thấp cổ bé họng." Bạch Ngọc Cửu Dương Hoa chi chuyện ta cũng không giúp đỡ được gì, cũng chính là đi cầu cầu sư phó. Vẫn là sư phó lão nhân gia nàng vận dụng nhân mạch, giúp ta giải quyết. Dù là đã qua một đoạn thời gian, nàng vẫn là một mực nhớ kỹ sư phó Khối Hà chân nhân lời nói. "Thẩm Nhi, ngươi làm rất tốt, Tam Hoa Vũ lâu, Tam Hoa Bà Vũ quyết, chỉ có người có tình nghĩa mới có thể tu luyện. Hơn nữa, ngươi cử động lần này cũng rất đối với ta tính khí, chuyện này liền giao cho vi sư đi vận hành a." Ngoại nhân nghĩ hối đoán tài nguyên không có khả năng, bất quá có thể dùng danh nghĩa của ngươi đi. Nhưng đại giới là, ngươi sau đó hối đoán cửu chuyện kim đan lúc Có thể liền muốn hao chút công phu, ngươi có thể tiếp nhận sao?" Khối Hà chân nhân sở dĩ đáp ứng thông khoái như vậy, cũng là bởi vì Bạch Ngọc Cửu Dương Hoa mặc dù chân quý, nhưng trong tông môn cần người lại không nhiều, mấy trăm năm mới có thể đụng tới một cái. Nếu là tại nội bộ đều tranh đến bể đầu chảy máu tài nguyên, muốn cầm cho ngoại nhân đơn giản khối như lên trời. Lỗ Thẩm rất là xúc động, nói: "Đa tạ sư phó, Đồ Nhi nguyện ý tiếp nhận." Nang La Địa Linh căn, kết đan cơ bản không cần cựu chuyển kim đan, huống chi nàng toàn tâm toàn ý nghĩ ngưng kết thượng phẩm kim đan, đối với trung phẩm kim đan không có hứng thú. Sư phó Khối Hà chân nhân ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác nói: "Mày mắn, ta so người nào đó mạnh hơn nhiều, dạy ra đệ tử không, có Bạch Nhã Lang, người người cũng giống như ta có tỉnh có nghĩa như vậy." Lỗ Thẩm nở nụ cười, nàng cũng nghĩ đến một vị bị đồ đệ đâm lưng sư thúc. Về sau sư đồ hai người thậm chí lẫn nhau công kích, sự tình hỗn náo xôn xao, để cho Hoa Vũ Lâu ném đi thật là lớn khuôn mặt. Trở lại chuyện chính, Lỗ Thẩm nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói: "Tại ta trong Hoa Vũ Lâu, tự phụ đệ tử nghĩ hối đoán tứ giai tài nguyên, có hai loại biện pháp. Thứ nhất, dùng đồng dạng giá trị tứ giai tài nguyên hối đoán, tỉ như cựu truyện kim đan, yêu thú nội đan các loại." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta nào có những vật này, ngươi nói thẳng loại thứ 2 a. Hơn nữa mặc dù có, hắn cũng sẽ không lấy ra hồi đoán. Lỗ thấm nở nụ cười, nói, loại thứ 2 chính là hoàn thành một cái trọng yếu tông môn nhiệm vụ, tương đương tại tông môn khảo nghiệm, liền có thể tiêu phí linh thạch hoặc tông môn cống hiến hồi đoán. Cái này bạch ngọc cũ dương hoa, tại trong tông môn định giá 250 vạn cống hiến, bất quá nếu là tử phủ đệ tử thông qua loại phương thức này hồi đoán, cần thiết có thể bất 10% cũng chính là 225 vạn cống hiến. Cái này kỳ thực tương đương tại Hoa Vũ lâu đối với đệ tử năng nỡ, mà nhiệm vụ kia, kỳ thực chính là đối với ngươi là có hay không đáng giá nâng đỡ khảo nghiệm. Nếu là liền cái này đều không làm được, tông môn sao lại cần tiêu phí tài nguyên, bồi dưỡng một cái người vô dụng đâu." Diệp Cảnh vẫn ánh mắt hơi sáng, nói, "Không phải liền là làm nhiệm vụ sao, liền, cái này a." Lỗ Thẩm vừa cười vừa nói, "Ta liền biết Diệp huynh ngươi sẽ chọn cái này, nhiệm vụ ta đều thích hợp." Bảng Nguyên Sơn khói đen bị Vân Tiêu phái Vân Hồng đạo quân quét sạch xong, lộ ra ước chừng phương viên vạn giặm lãnh thổ. Những thứ này lãnh thổ đều vị tại Hoa Vũ lâu, Thiên Kiếm phái trung ương, hai phái đều nghĩ đem hắn đặt vào khống chế, những địa phương này tu sĩ đung đưa trái phải, kết quả chính là các phương đều không chen vào loạn. Có cái tên là Lầu 5 thành thành trì, Hoa Vũ lâu đệ tử lúc nào cũng ở đó chúng quanh mất tích, điều nhiệm vụ lần này liền để ta đi điều tra tin tưởng, cái kia lầu năm thành đến cùng có gì cổ quái, thuận tiện tìm kiếm mất tích đệ tử. Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, nói: "Vậy ta liền tự mình đi, ngươi đợi ta tin tức tốt chính là." Lỗ Thắm liền vội vàng kéo Diệp Cảnh Vân, nói: "Ai, Diệp huynh ngươi gấp cái gì? Đây chính là ta nhận nhiệm vụ, muốn đi cũng là hai người chúng ta cùng đi, bằng không thì sau đó truy tra xuống, tông môn cũng không tha cho ta." Bạch Ngọc Cửu Dương hoa giá đến ngâm nước nóng. Lại nói ta còn thiếu ngươi ân tình đâu, ngươi đến làm cho ta còn lên đi. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười nói, tốt a. Kỳ thực hắn tự mình tiến đến, ngược lại dễ dàng hơn dùng đủ loại ác chủ bài. Nhưng lỗ tâm lý do rất thỏa đáng, hắn không có cách nào cự tuyệt. Vậy chúng ta trước tiên chuẩn bị điểm tứ giai bộ chạy phù lục, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Lỗ Thẩm nói, trên người của ta có một tấm, đủ hai người chúng ta dùng. Kỳ thực căn bản không cần đến, cái kia lầu năm thành 3000 rẫm bên ngoài, liền có Ta Hoa Vũ lâu kìm đan chân nhân đóng quân, an toàn vô cùng. Diệp huynh ngươi yên tâm, ta làm sạ ố lại chọn một cái nguy hiểm nhiệm vụ, nhờ ngươi theo ta đi mạo hiểm đâu. Mà ở Diệp Cảnh Vân dưới sự kiên trì, hai người vẫn là đến trong Hoa Vũ Thành tiêu phí món tiền khổng lồ mua bỏ chạy phù lục. Mười giặm thanh pháp phù, 10 vạn linh thạch một tấm, Diệp Cảnh Vân một lần mua 2 tấm. Tiếp nhận phù lục lúc, Diệp Cảnh Vân tay cũng là run. Hắn hận hận nhìn tiêu bài một mắt, trong lòng thầm mắng, cái này Hoa Vũ Các, thực sự quá đen. Ngày nào chờ ta có thể cầm tới số lớn tứ giai lá bùa lúc, cần phải tơi cấp ngươi sinh ý không thể. Chương 387 trận chiến mở màn Kim Đan, Bạch Ngọc Cửu Dương Hoa, chương 387 trận chiến mở màn Kim Đan, Bạch Ngọc Cửu Dương Hoa. Thương Quốc Bảo Nguyên Sơn lầu năm ngoài thành một cái khách sạn. Trưởng Quý, tới hai gian phòng hảo hạng. Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm hai người ra vẻ hai vị luyện khí kỳ đệ tử, đi vào một cái khách sạn. Trưởng quỷ là một tóc trắng lão giả, tóc thưa thớt, đang bình yên ngồi ở quầy hàng sau đó, lại có mấy phần tiên phong đạo cốt. Ngoài ra còn có hai vị tiểu nhị, tại trong tiệm nhám trắng ngồi. Trong hành lang có một vị khách quan, tư thế bất nhã ngồi, miệng lớn ăn rượu thịt. Những người này tu vi không sai biệt lắm, cũng là luyện khí trung kỳ. Trưởng quỷ cái kia vẫn đủ con mắt quét hai người một mắt, chẳng gì gì nói, tiểu điểm đã đủ, hai vị thay chỗ khác ra. Lỗ Thẩm vừa trừng mắt, nói, "Ta nhìn ngươi trong tiệm này còn có lão phong trống, như thế nào?" sợ chúng ta lấy ra không khởi linh thạch. Trưởng Quý trầm gì gì hồi đáp, đều bị người dự định. Diệp Cảnh Vân khẽ vươn tay, ngăn cản đối phương, nói: "Không sao. Nơi này cách cách Lầu Năm Thành bất quá hơn 1000 dặm, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm gấp rút lên đường, sáng mai liền có thể đến Lầu Năm Thành." Trưởng Quý kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người, rất nhanh có hai cái tiểu nhị đem hai người dẫn ra ngoài. Không bao lâu, quả nhiên có vài chục vị tu sĩ tiến vào khách sạn, đem khách sạn này ở đầy ắp. Đây là một cái thương đội, mặt ngoài tu vi cao nhất là luyện khí hậu kỳ. Diệp Cảnh Vân, lỗ thấm hai người đứng lơ lửng trên không, dùng pháp lực ẩn tàng thân hình. Quan sát đến xa xa khách sạn, hắn đối với Lỗ Thẩm nói, khách sạn này quả nhiên có gì đó quái lạ, trưởng quý kia hẳn là trúc cơ hậu kỳ a. Cái này Liễm Tức Pháp môn rất là cao thâm, ta không tới gần cũng không cảm giác được. Phải biết hắn bây giờ thần thức thế nhưng là đến gần như kim đan cấp độ, có thể để cho hắn đều không phát hiện ra được, ít nhất phải là nguyên anh cấp bậc trở thượng. Lỗ Thẩm cũng nói, ai, nói ra thật xấu hổ, cho dù nằm cạnh tới gần, ta cũng thiếu chút nhìn lỗ hổng. Mặc dù nàng gió xét pháp môn so diệp cảnh vẫn hơi mạnh, nhưng thần thức lại kém quá nhiều. Vừa mới cái kia trong thương đội, cũng ít nhất ẩn giấu hai vị trúc cơ, còn không biết có hay không tu vị cao hơn không hổ là Bảo Nguyên Sơn quả nhiên họa hổ tàng long. Diệp Cảnh Vân cũng là sắc mặt nghiêm trọng, phân tích nói: "Khách sạn này, hơn phân nửa là cái nào đó thế lực lớn ẩn tàng cư điểm. Ít nhất cũng là Nguyên Anh, thậm chí có thể là hóa thần cấp thế lực khác. Hoa Vũ lâu đệ tử mất tích, hơn phân nửa cùng cái này thế lực thoát không được quan hệ. Chúng ta đừng vội đả thảo kinh xả, quan sát lại nói. Hơn nữa loại này tiểu lâu la, chưa hẳn biết được bao nhiêu tình báo. Quan sát sau 3 tháng, hai người nắm rõ ràng rồi quy luật. Khách sạn này trưởng quỹ, cách mỗi 1 tháng sẽ đi lội lầu 5 thành mua sắm tài nguyên. Trong mấy mắt, lại đến trưởng quỹ đi lầu 5 thành thời gian" bất quá lần này phía sau hắn, lại là có hai người dấu ở tầng mây bên trong. Lỗ Thẩm nhìn đối phương chậm rãi đi tới, bất đắc dĩ nói, ta đều 300 năm không có như thế chạy qua đường, cái này trưởng quý thật đúng là kinh nghiệm, không, có chút náo chuyện lộ tu vi. Diệp Cảnh Vân phụ hòa nói, đúng vậy a, nếu không phải là trước đây mơ hồ từ trên người cảm nhận được qua tấm lực, ta đều muốn hoài nghi mình, cái này thế lực nội bộ thật đúng là nghiêm mật. Cũng không biết người này đến cùng thuộc tại phương nào thế lực, phải biết, lâu năm thành trên mặt nội chỉ có một vị kim đan chân nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất quá ngàn dặm đường. Cái này ẩn dấu tu vi chốc cơ trưởng quý thế mà ngạnh sinh sinh đi nhất thiên tài đến. Diệp Cảnh Vân hai người đi theo sau người, giao lệ phí vào thành sau, thuận lợi tiến vào cái này lớn như vậy thành trì. Nhìn xem cái kia cao vút thành trì, Diệp Cảnh Vân trong lòng mơ hồ bất an. Trưởng Quý đoạn trạch đào như bình thường, chọn mua khách sạn vật liệu cần sau, liền vào một nhà thanh lâu tiêu xái khoái hoạt. Trong dạng, oanh oanh nghiến nghiến, vô cùng náo nhiệt. Hắn giơ tay ném ra một mặt ngọc bài, ha ha cười nói, ha ha, gia thượng các ngươi, đều tất cầm. Ngọc bài tên là ngọc bài, trên thực tế lại là cái ngọc giàn, chỉ có điều ngụy trang rất tốt trước mặt vũ nữ tu vi thấp, hoàn toàn là lấy sắc làm vui vẻ cho người, nơi nào có thể nhìn ra loại này môn đạo. Đương nhiên, chờ cái này vũ nữ sau khi trở về, tự nhiên có người đem ngọc bài này tu đi lên. Cảm tạ gia ngọt nhu tiếng cảm tạ, tràn vào trưởng quý trong hai. Diệp Cảnh Vân nhìn phía xa vũ nữ, thần thức khẽ nhúc nhích, sử cái đơn giản trưởng nhãn pháp, liền đem cái kia ngọc giản thay thế trở thành ngọc thông thường bài, giá trị 10 khối linh thạch. Đến tại chân chính ngọc giản tự nhiên là đến trong tay của hắn. Đột nhiên, trong lòng hắn chầm xuống, cảm thấy một cỗ cường hoành thần thức lướt qua, mang theo cực mạnh cảm giác các bách. Kim Đan chân nhân Hắn toàn lực thu liễm thần thức, áp chế tu vi, liều mạng đem chính mình giả vở luyện khí tu sĩ. Đoạn này cường hành thần thức cường hành chỉ là ở phụ cận đây dừng lại một cái chớp mắt, dường như hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền rời đi. Trong lòng Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, lập tức kéo bên cạnh Lô Thẩm, giả vở xem xong biểu diễn, liền muốn rời khỏi. Cái này nho nhỏ thanh lâu trên mặt nổi liền chúc cơ đều không, thế mà ở trong tối mà ẩn giấu một vị kim đan chân nhân. Nếu không phải là hắn thần thức cường hành, đổi lại thông thường tự phụ hậu kỳ, đều chưa hẳn có thể phát ra đến. Lô Thẩm nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không có biểu hiện ra mấy mai. Nàng biết vị này Diệp Vinh có thần bí ác chủ bài, nói không chừng phát giác cái gì. Mới ra thành, trong lòng Diệp Cảnh Vân liền báo động nổi lên, giống như là bị rắn độc đè mắt tới. Thứ giai phủ lục, chạy. Hắn nhấp nhở, cũng không lo được đám người xung quanh, không chút do dự kích phát thứ giai phủ lục 10 dặm thành phong phủ. Một đạo thanh phong lúc này đem hắn bao phủ, hướng nơi xa bay đi, lỗ thấm đang sững sờ thần ở giữa, hơi chậm nửa nhịp. Đột nhiên, một đạo bàn tay đen thủi từ hai người trên con đường phải đi qua nhô ra, bao trùm phương viên 10 dặm, uy thế giống như là hủy thiên diệt địa. Đồng thời, còn có một cỗ cường hành thần thức phong tỏa hai người. Kim Đan chân nhân Lỗ Thẩm Hoàng sợ nói. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nhìn chiêu số này uy lực, hẳn chính là Kim Đan sơ kỳ, còn tốt. Thứ giai phù lục. Hai người không chút do dự, thi triển phần mình ném ra một đạo tứ giai phù lục. Lỗ Thẩm dùng chính là phòng ngự phù lục, một đạo hoa sen tại phía sau hai người nọ rộ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa nô ra, một chút bắt được cái kia bản tay đen thủi. Diệp Cảnh Vân thì bằng vào cường hành thần thức, mơ hồ bắt được Kim Đan chân nhân vị trí. Phá Vân lôi độc vụ, một đạo kinh lôi từ bầu trời xẻ qua, đánh về phía xa xa tầng mây. Cái gì? Trong tầng mây, truyền đến một hồi kinh ngạc tiếng thê không nghĩ tới, chính mình cơ nhiên bị phát hiện. Bất quá vị này áo bảo đen kim đan chỉ là giơ lên ngón tay, liền đem đạo kia kinh lôi chống được. Mà giờ khắc này Diệp Cảnh Vân hai người đã dựa vào giao thủ dư ba, lại độ đề cao tốc độ, bay về phía nơi xa. Có ý tứ. Thanh âm này giống như như độc xạ đồng dạng, truyền vào Diệp Cảnh Vân hai người trong tai, để cho bọn hắn không khỏi lạnh cả tim. Cái này áo bảo đen kim đan cười nhạt một tiếng, tung người đuổi theo, tốc độ so Diệp Cảnh Vân hai người nhanh hơn nhiều lắm. Lỗ Thẩm thấy cảnh này, biết không cần tiếp tục gác chủ bài, hai người liền không chạy khỏi. Cắn răng một cái, đem trên cổ treo một cái kim sắt tiểu tháp giật xuống. Nàng đưa tay qua ra, kim sắc tiểu tháp đón gió liền dài, hóa thành phương viên mười mấy trượng kim sắc tháp lớn. Tháp vàng dị thường phức tạp, có mặt 8864, mà bây giờ mỗi một mặt trung tâm cũng là cái kia áo bào đen kim đan cái bóng. Định Lỗ Thẩm khẽ quát, cái kia áo bào đen kim đan quanh thân đột nhiên bị kim quang bao phủ, lập tức liền bị một mực khóa tại chỗ, tiến tới không được. Tiếp lấy, cái này tháp vàng liền lại độ thu nhỏ, đến trong tay Lỗ Thẩm. Nhìn thấy tháp vàng phía trên với dạng, Lỗ Thẩm không lo được đau lòng, vội vàng cùng Diệp Cảnh Vân hai người phi tốc trốn hướng 3000 dặm bên ngoài một tòa thành trì. Nơi đó có Hoa Vũ lâu kim đan chân nhân đóng giữ. Hơn nữa còn cách Trường Xuân giới lối vào không xa, các môn các phái cường giả đều có. Hai người rời đi bất quá phút chốc, cái kia áo bào đen kim đan trùng quanh kim sắc hư ảnh liền lộ ra vết rách, tiếp lấy một đạo bóng rắn từ trong bay ra, hóa thành cái kia áo bào đen kim đan. Người này một thân áo bào đen, thấy không rõ thân hình, cổ tay chỗ xăm một đầu hắc xà, dữ tợn kinh khủng. Hắc xà chân nhân trầm mắng một tiếng, đáng giận, lão phu nhất thời sơ suất, cư nhiên bị hai cái này rảnh con chạy. Nhìn tiểu nữ oa kia dáng vẻ, giống như là Hoa Vũ lâu đệ tử, ta phải mau chóng đi thông báo trấn quân. Lâu năm thành cách đó không xa lòng đất. Chân quân, cái này lầu 5 thành sợ là bị phát hiện. Vừa mới có hai cái tử phủ hậu kỳ tiểu oa nhi đến đây dò xét tin tức, thuộc hạ không thể ngăn lại, còn xin chân quân trách phạt. Nghĩ lại chân quân khẽ gật đầu, không có chút nào bất ngờ nói, tất nhiên khói đen không còn, nơi đây luôn có một ngày hội xuất vấn đề. Đem người đều rút lui a, ở đây đã bố trí xong lần nộp trật pháp. Đồng thời, phái người ở bên ngoài sáng làm tốt che lấp. Đột nhiên, không gian phụ cật một cơn chấn động, một phiến cửa lớn màu đen từ trong hư không nứt ra, từ trong tuôn ra mấy vị tu sĩ áo đen. Cái này một số người đều là diện mạo bình thường. Khi Tất Cẩn Nấp đang ở trong đám người cũng nhìn không ra mấy may mặt thủ. Lầu năm bên ngoài thành 3000 rậm chỗ. Diệp Cảnh vẫn hướng về phía Lỗ Thâm chắp tay, thành tâm cảm ơn. Đa tạ Lỗ cô đường, vừa mới nếu không phải là ngươi, ta nhưng là ngã đến cái kia áo bảo đền kim đan trong tay. Trên thực tế, cho dù Lỗ Thâm không xuất thủ, hắn giượ vào Tam giai thượng phẩm tung địa kim quan phù, cũng có thể tự đối phương trên tay đáo thoát. Cái này Lỗ Thâm không hổ là Nguyên Anh tông môn học tâm đệ tử, hộ thân bảo vật tầng tầng lớp lớp, cũng tỉ như vừa mới cái kia kim sắt tiểu tháp, ít nhất là tứ giai hậu kỳ cấp bậc bí bảo, hơn nữa còn có thể sử dụng nhiều lần. Luận điểm ấy Hắn chính xác không bằng những thứ này đại tông môn đệ tử. Lỗ Thẩm khoát tay áo, không để ý nói, không có việc gì, ta cũng là vì tự cứu. Lại nói nếu không phải là Diệp huynh nhắc nhở nhanh, ta này lại chắc chắn đã bị bắt. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cảnh Vân, hỏi, "Bất quá, Diệp huynh ngươi vừa mới là thế nào phát hiện không đúng? Tại sao ta cảm giác, ngươi cái này thần thức so với ta còn mạnh hơn mấy phần?" Ký thức, lỗ thấm trong lòng so với biểu hiện ra kinh ngạc hơn. Phải biết, nàng thế nhưng là Hoa Vũ lâu chân truyền đệ tử, thần thức tại cùng thế hệ trong các đệ tử số 1 số 2. Kết quả bây giờ phát hiện, lại còn không bằng Diệp Cảnh Vân cái này tán tu. Diệp Cảnh Vân cười ha hả, lập lờ nước đôi nói, bất quá là vận khí ta tốt thôi. Nhiệm vụ kia, chúng ta còn muốn tiếp tục hoàn thành sao? Lỗ Thấm mặt lộ vẻ mấy phần e ngại, lập tức không còn truy vấn tâm tư, nói, được rồi được rồi, về trước tông môn a. Hai ta ít nhất là biết một chút bí mật tận, bất quá dạng này có thể hay không coi xong thành, ta cũng nói không chính xác. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đem ngọc giản kia đưa cho Lỗ Thấm, đồng thời nói, ngọc giản này bên trên được cho thêm bí pháp, sợ là cần đặc thủ pháp môn mới có thể đọc. Nếu là cưỡng ép mở ra, sẽ phá hư trong đó tin tức. Lỗ Thẩm Bất Đắc Dĩ lắc đầu, nói, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hai người cùng nhau trở về Hoa Vũ lâu, lúc này, Diệp Cảnh Vân trong đầu kiến mục trưởng sinh độ đột nhiên giun lên. Hắn, phụ cận có cái vết nứt không gian. Nhìn vị trí này, dường như là lâu năm thành phụ cận. Từ vừa mới kinh nghiệm đến xem, cái này vết nứt không gian hơn phân nửa đã có chủ rồi. Nơi này thật là đáng sợ, về sau vẫn là vòng quanh điểm á. Hắn hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi đều cách lâu năm thành xa một chút. Một tháng sau, Hoa Vũ lâu khói hạ chân nhân, kéo phong chân nhân cùng nhau đi lâu năm thành dự định đi đòi một lời giải thích. Hoa Vũ Lâu cũng không phải dễ chê ở. Hai người còn không có vào thành, lại phát hiện trên đầu thành đã treo đầy cờ sĩ. Thiên Tuyển Sơn Trang. Bọn hắn cách này mấy ngàn vạn dặm không ngừng, làm sao tới Bảo Nguyên Sơn? Khói Hà chân nhân nhíu mày. Thiên Tuyển Sơn Trang cũng là nguyên anh thế lực, thực lực so Hoa Vũ Lâu còn mạnh hơn bên trên 3 phần. Hơn nữa ngoại giới đều truyền ngôn, Thiên Tuyển Sơn Trang cùng một trong thập đại tông môn Vân Tiêu phái có thiên tỷ vạn lưu liên hệ. Nhưng Khói Hà chân nhân biết, đó cũng không phải truyền ngôn. Ha ha, nguyên lai là Hoa Vũ Lâu đạo hữu, tính đã lâu tính đã lâu. Tiên tuyển sơn trang lớn trưởng lão Mặc Tuyển chân nhân xuất hiện. Nguyên lai like là Mặc Tuyển chân nhân, không biết quý phái tại cái này lầu năm thành là. Khói Hà chân nhân hỏi. Mặc Tuyển chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Ta trang chủ ra lệnh cho chúng ta dò xét trường xuân giới, hiểu rõ cựu u tama, chúng ta liền tùy tiện tìm một cái nơi là chân, đồng thời quét sạch trong đó tà tu. Như thế nào, chẳng lẽ đây là Hoa Vũ lâu thành trì?" Khói Hà chân nhân lắc đầu nói, "Đó cũng không phải. Cái này lầu năm thành vốn là nơi vô chủ, tự nhiên là ai chiếm trước chính là của người đó. Ta lần này đến đây, là vì điều tra Hoa Vũ lâu đệ tử mất tích sự tình." Mong rằng Mặc Tuyền đạo hữu tạo thuận lợi. Mặc dù Thiên Tuyền Sơn trang thực lực càng mạnh hơn, nhưng nơi đây dù sao cũng là Hoa Vũ lâu lãnh thổ, Khói Hà chân nhân cũng sẽ không sợ bọn họ. Mặc Tuyền chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Nếu có ta có thể giúp một tay chỗ." Đạo hữu mau chóng mở miệng. Trong một tháng kế tiếp, Khói Hà chân nhân ở chỗ này một mực điều tra, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. 4. Sau 3 tháng, Hoa Vũ lâu. Lô Thẩm mang theo Diệp Cảnh Vân, hướng Tàng Bảo các bay đi. Nàng hỏi, "Diệp đạo hữu, linh thạch chuẩn bị xong chưa? 225 khỏa thượng phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ." Ta cũng rất có gia tư, nếu là không đủ, ta mượn ngươi điểm. Bất quá, phải chín ra 13 vệ. Nang vui đùa, khắp khuôn mặt là nụ cười. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, cũng không cần lỗ cô nương quan tâm. Bất quá ngươi cái này vay nợ lại, cũng coi như lương tâm. Ta cũng đã gặp qua, có người cho mượn 750 linh thạch, đến trả nợ lúc lại trở thành 5000 linh thạch. Lỗ Thẩm Âm thầm thắc nơi, nói, thực sự là đến a, đơn giản nên bị thiên lôi đánh chết. Đúng, còn muốn đa tạ sư phó ngươi khói hà chân nhân tử trong hóa giải, bằng không thì cũng không dễ dàng như vậy cầm tới tài liệu. Hai người nhiệm vụ lần này làm tương đối lúng túng. Nếu không có khối hạ chân nhân hỗ trợ nói cùng, hơn phân nửa sẽ không tính toán làm xong thành. Phần nhân tình này, Diệp Cảnh Vân âm thầm nhớ kỹ. Lỗ Thẩm khoát tay áo, không để ý nói, "Sư phó nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói." Lại nói, "Nàng cái này cũng là vì giúp ta." Hai người rất nhanh tới tàng bảo các, Diệp Cảnh Vân đem linh thạch giao cho Lỗ Thẩm, từ cái sau ở ngay trước mặt hắn, cùng tàng bảo các trưởng lão trao đổi. Nhìn xem trắng bóng linh thạch bị lấy đi, Diệp Cảnh Vân đau lòng không thôi. Kim đan cấp cái khác tài nguyên, cơ bản dùng thượng phẩm linh thạch giao dịch. 225 thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 2 vạn 5000 trung phẩm linh thạch, 250 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng trên người hắn linh thạch đa số là trung phẩm linh thạch, chỉ có thể thông qua hoa vũ tiền trang, đổi thành thượng phẩm linh thạch. Bất quá từ tại thượng phẩm linh thạch khan hiếm, trung phẩm hói đoái thượng phẩm sẽ hao tổn một thành. Theo lý thuyết, cái này 225 thượng phẩm linh thạch, hắn hoa 2 vạn 5000 trung phẩm linh thạch mới đổi được. Bất quá, đó đều là mây khói thoảng qua. Nhìn thấy lô thắm hộp ngọc trong tay, trong lòng Diệp Cảnh Vân đối với linh thạch điểm này đau lòng, lập tức bị ném đến tận Cửu Tiêu Vân ngoại. Diệp Hinh, may mắn không làm được bệnh. Lô thắm vẻ mặt tươi cười. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đè xuống kích động trong lòng, nên chuẩn bị đột phá luyện thể tứ giai. Tứ giai, đó đúng là thế giới hoàn toàn mới. Chương 388 luyện thể tứ giai, Phương Đàn Cơ Duyên, chương 388 luyện thể tứ giai, Phương Đàn Cơ Duyên. Hoa Vũ thành một góc, tứ giai linh mạch bên trên. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong tính thất, bên cạnh để cái kia bạch ngọc Cửu Dương Hoa, hắn ôn nhuận như ngọc, tán ra trắng muốt hào quang. Hắn hấp thụ Hồng Liên Tiên Thành Huyền Thành Chân Nhân Kết Đan lúc bị nhân quá yếu nhiều giáo huấn, một cầm tới bạch ngọc Cửu Dương Hoa, liền lập tức ở lỗ thâm dưới sự hộ tống, về tới thuê lại trong động phủ, cũng lại chưa từng đi ra ngoài. Không có tính toán đi càng lớn thành trì. Trong động phủ này có tứ giai linh mạch, đầy đủ hắn đột phá. Sau đó, hắn phải làm phiền Lô Thẩm đi một chuyến Mai Hoa Phượng, đem Tầm Kim thử, Chu Thu Phong Hoàng thi vận, Quan Đan sư đều gọi tới, giúp hắn hộ pháp. Cái này Hoa Vũ Thành có nguyên anh chân quân trấn thủ, trừ phi gặp phải nhiều vị nguyên anh chân quân tiến đánh, bằng không tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá Hoa Vũ lâu bằng vào Trường Xuân giới truyện, sớm liền liên lụy thần âm cấp tiến. Nói như vậy, không đến tại có người đột nhiên tiến công. Tỷ bà Đào. Thời khắc này thanh Vũ, nhưng là buồn bực ngán ngẩm tại Tỷ bà Đào giữa nhà. Thanh Vũ đứng tại vịnh Tỷ bà bên cạnh. Hai cái thanh sắc bản chân không ngừng đả buồn đất, hiện thị rõ phiền não trong lòng. Chủ nhân cùng Phương thị tỷ tỷ đều không có ở đây, liền tẩm kim thử đều rời đi, đi cũng là không nói một tiếng. Ai, không biết chủ nhân có phải hay không gặp phải phiền toái, hoặc có chuyện gì muốn làm. Đáng hận ta tu vi quá thấp, đến thời khắc mấu chốt, ngược lại không phát huy được tác dụng. Thành Vũ a thành Vũ, ngươi cũng nên cố gắng tu luyện. Trước mắt làn thu thủy hơi hơi dạo dục, đúng như nó trong lòng cái kia xóa ưu sầu. Mai Hoa Phượng. Mà lúc này Phương Cẩm, nhưng là dùng tên giả vì ngày này, đem tu vi hạn chế đến luyện khí sơ kỳ, tại trong một nhà đại tiểu lâu làm linh chủ. Bất quá Bây giờ lại là không thể nào thuận lợi. Trưởng Quý Tửu lơ mắt lạnh nhìn Phương Cầm, cao ngài đem một túi nhỏ linh thạch đập tới Phương Cầm trước mặt, trầm giọng nói, "Phương chủ sư, đây là ngươi tiền công tháng này, tháng sau không cần đến." Phương Cầm sửng sở, lập tức vội vàng nói, "Trưởng Quý, là ta chủ nghệ không tốt, bị khách nhân chọn sai lầm rồi sao? Người đây không cần phải để ý đến, khác nhiều cao liền a." Trưởng Quý âm thanh lạnh lùng nói, "A Phương Cầm thất vọng cái đầu, không nghĩ tới chính mình phần thứ nhất nghệ nghiệp vừa mới bắt đầu kết thúc. Nhìn xem Phương Cầm cái kia tịch mịch thân ảnh, Trưởng Quý trong lòng thầm than một tiếng, ai bảo ngươi tài nấu nướng quá tốt, uy hiếp đến chủ bếp địa vị đâu?" Phương Cẩm đi ở trên đường cái, nhìn xem xung quanh lui tới cửa hàng, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Không nghĩ tới, mới ra tỷ bà đạo liền gặp loại sự tình này. Mấu chốt là lấy nàng bây giờ luyện khí sơ kỳ tu vi, đối mặt loại sự tình này, căn bản không cách nào phản kháng. Trước khi đi chủ bếp cái kia hung ác ánh mắt, nàng còn ký ức như mới. Nếu là phản kháng, vậy nói không chắc ngày nào ra khỏi thành liền bị người phục kích. Nàng than nhỏ khò khí, cảnh tượng này, để cho nàng nhớ tới trước đây vừa rời khỏi gia tộc, tại Hồng Liên Tiên Thành kiếm sống thời gian. Ai, cấp thấp tu sĩ thực sự là không dễ làm a, khắp nơi đều phải cẩn thận chặt chẽ. Bất quá điểm nhỏ này ngăn trở đối với bây giờ nàng tới nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Cũng may ta cũng tích góp lại một chút linh thạch, tăng thêm trước khi chuẩn bị thật là nhiều linh thạch, có thể thử mượn một cửa hàng, chính mình khai ra ăn nhẹ tứ. Bัง vào ta tay nghề, cho dù là bình thường nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể làm ra không tệ hương vị. Trong bất tri bất giác, Mai Hoa Phượng tiểu nhai đạo bên trên, Lăng Yên mở ra một phương gia thứ tứ. Nơi này vị tại cuối con đường, đơn giản vắng vẻ tới cực điểm, cơ bản không có thực khách tới. Mà Phương cầm lựa chọn nơi này lý do cũng rất đơn giản, tiền thuê tiền nghi, tốt hơn một chút điểm chỗ, bây giờ nàng căn bản không muốn nổi Tiểu điểm bài trí cũng là đơn giản vô cùng, bếp lò cùng đồ làm bếp chờ đều bị tường đất ngăn cách, trong phòng ngoài trừ Phương Cầm chỗ quầy hàng, cũng chỉ có bốn cái bàn. Phương Cầm ngồi ở trước quầy, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem lui tới người đi đường. "Trưởng Quý, tới đạo tỏi hương hộ được cá." "Được rồi." Cuộc làm ăn đầu tiên tới cửa, Phương Cầm Tâm bên trong nhẹ cũng hoan hô. Thời gian dần dần trôi qua, dựa vào Phương Cầm tài nghệ, Phương gia thực tứ danh tiếng cũng cuối cùng tại lưu truyền ra ngoài. Lui tới thứ khách, thân phận cũng từ lúc đầu cấp thấp tu sĩ, trở nên phức tạp. Cấp thấp San Y sư, luyện khí sư, giãy rửa ở trên sinh tử tuyến phụ sư còn có ngang ngược càn rỡ gia tộc tử đệ, phong trần nữ tử, tông môn cao độ. Dù là như thế, Phương Cầm cũng không mở rộng cửa hàng quy mô, vẫn là cái kia bốn cái bản. Dù sao, nàng ai danh nhận tích mục đích là nhờ vào đó ma luyện tâm cảnh, mà không phải vì kiếm lợi linh thạch. Khi nhàn hạ, nàng an vị tại trên quẩy, nghe lui tới tu sĩ kinh nghiệm, từng cọ từng cọ từng kiện cố sự, bị người thêm mắm thêm muối, lấy đủ loại góc độ nói ra, chắc là có thể mang cho Phương Cầm mới thể nghiệm, càng là kiến thức nhân sinh muôn màu. Đương nhiên, đến tìm Tiền Phật đồng hành, Mai Hoa Phượng thủ vệ trời cũng một điểm không thiếu, Phương Cẩm cũng dựa vào chính mình khéo đưa đẩy cùng qua lại từ khách trợ rút, vượt qua nan quan. Mạnh Liệt Tan một đứa, chống đỡ trực đả nớp chu ra đệ tử Chu Linh Quân liệt phương Cẩm một cái, nói: "Trưởng quỷ, lấy ngươi tài nấu nướng này, sao không đi tham gia Linh chủ đại hội? Mặc dù không có khả năng cầm tới khôi thủ, nhưng cho dù tên thứ 10 cũng có 1000 linh hạch, so tại ngươi tiệm nhỏ này khổ cấp cấp kiếm lợi linh thạch nhưng mạnh hơn nhiều. Nếu là có thể hấp dẫn đến những cái kia đại nhân vật chú ý, nói không chừng còn có thể ban thưởng ngươi khỏa phá giai đàn thuốc đâu. Làm linh chủ, cuối cùng không có tiền độ gì, hay là muốn về mặt tu luyện để tâm thêm?" Bên cạnh Phương gia đệ tử Phương Hạc Nghị khoát tay áo, nói: "Quên đi tôi, tham gia linh chủ đại hội đó đều là nhân vật nào, ít nhất cũng là luyện khí hộ kỳ đại tu sĩ." Trưởng quỹ cũng chính là cùng tu sĩ đồng bậc tay nghề tốt một chút, cùng những cao giai linh chủ kia kém xa lắc. "Ta từng ăn qua Hoa Mai tiểu lâu thủ tịch linh chủ đồ ăn, kia thật là..." Chậc chậc chậc. "Nếu có thể để cho ta ăn được một lần, ta chết cũng đáng giá." Hắn tiếp tục khoe khoang, hoàn toàn không có phát giác được chính mình đang tại bố trí, càng là hắn Phương gia lão tổ. Phương cầm mắt nhìn Phương Hạc Nghị một mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. "Chẳng lẽ cái này Phương Hạc Nghị đầu lưỡi, là lớn lên công toi sao?" Bất quá cái này linh chủ lại tái, ngược lại có chút ý tứ. Dĩ vãng ta đều là xem như ban giám khảo, bây giờ thay cái góc nhìn, có thể có thể có kiểu khác cảm lộ. Mai Hoa Phượng. Đồng Lai Tông Bích Du thượng nhân chen trong đám người, nhìn phía xa dòng người hỗn náo rộn ràng. Nàng ngươi mặc bà bảo, đầu đội mạc quan, trên mặt lúc nào cũng hàm chứa nụ cười, phảng phất gió xuân hiu hiu, để cho người ta không tự chủ được thân cận. Linh chủ lại tái, có ý tứ. Bần đạo từ Nam Dương quần đảo du lịch đến nước này, còn là lần đầu tiên thấy như thế có ý tứ chuyện, có thể nào bỏ lỡ? Nàng vốn định đi Trung Âm Sơn tìm thần âm cốc tu sĩ luận bàn một phen, ngẫu nhiên đi ngang qua Mai Hoa Phượng, khơi gợi lên bụng con sâu thèm ăn, liền định tới đây nếm thử mỹ thực. Đúng vậy, bơi thượng nhân chính là một cái từ đầu đến đuôi ăn hàng. Cùng ngay buổi tối, linh chủ cuộc tranh tài ban giám khảo một trong Chu Phúc Sinh đang xoa bụng, mười phần thỏa mãn đi vào trong nhà. Lần này linh chủ lại tái, tựa hồ xuất hiện hạt giống tốt. Cái kia ngày nay tay nghề, đơn giản không thua tại tỷ bà Đào Phương cầm tiền gói. Đột nhiên, Chu Phúc Sinh mắt tối sầm lại, lâm vào ngủ say. Vô lượng tiên tôn, vân đạo muốn mượn ngươi tối ra dùng một chút. Bích Du thượng nhân phủ tay, đem hắn ném lên giường, lưu lại một túi nhỏ linh thạch, nên ngang rời đi. Trong phòng tiếng ngáy như sấm, Chu Phúc Sinh ngủ như như trẻ con tâm nọ. Ngày thứ 2, linh chủ đại tái vòng thứ 2. Bích Du thượng nhân hóa làm Chu Phúc Sinh bộ dáng, thưởng thức các loại mỹ thực, chơi quên cả trời đất, đồng thời thuần thục bình lấy phân. Màu sắc quá kém, 4 phần, 10 phân chế. Kiếm nước quá dại, nhiều nhất cho 9 phần, thang điểm 100. Linh chủ nhỏ nghe được cái này đánh giá, mặt mũi trắng bệ. Cuối cùng tại, đến phiên Vương cầm tỏi hương hồ địa cá. Kiếm nước sáng tỏ, mùi thơm sông và muối. Bích Du thượng nhân lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng kẹp một ngụm để vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp. "Ân, không tệ, mười phần không tệ." Chua, ngọt, đắng, cay, mặn dung hợp vừa đúng, tầng tầng tiến dần lên, để cho người ta dư vị vô cùng. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn bình thường, nhưng thủ pháp tinh diệu vô cùng, gánh vác được 100 phần. Đây là tại Nam Dương quần đảo lớn lên, An đã quen đủ loại hải sản bích du thượng nhân, chưa bao giờ có hoàn toàn mới thể nghiệm. Phương Cầm mỉm cười nghe, trước mặt cái này ban giám khảo, ngược lại đúng là hiểu đồ ăn người. Bích Du thượng nhân nhìn kỹ Phương Cầm một mắt, hơi sửng sở. "Như thế nào?" Thời đại này còn lưu hành tự phụ thượng nhân mai danh nhận tích làm linh chủ sao? Thú vị, thú vị." Bích Du thượng nhân hỏi, không biết đạo hữu họ gì tên gì, bây giờ làm việc ở đâu. Phương Cầm không người đáp, vạn mối tên là ngày nay, tự mình lái cái phương ra án tứ. Linh chủ đại tái phương cầm chỉ tấn cấp đến vòng thứ 3, sau đó liền chủ động từ bỏ. Dù sao từ vòng thứ 4 bắt đầu, liền sẽ từ tự phụ thượng nhân tự mình nhắm nháp, bình thường là bây giờ trấn thủ mai hoa phường tự phụ thượng nhân, bây giờ là Tống Trung Dương. Phương Cầm ẩn giấu tu vi pháp thuật không tính là cao minh bao nhiêu, nếu là đụng tới Tống Trung Dương nhất định sẽ bị nhận ra, vậy thì không phải là bản ý của nàng. Ngày thứ 2, Bích Du thượng nhân liền trực tiếp tìm Đường Phương Cầm tiểu điếm. Nàng mặt tươi cười đối với Phương Cầm nói: "Vô lượng tiên tôn, bần đạo Bích Du hữu lễ." Phương Cầm vội vàng trả cái lễ, nói: "Đạo hữu mời ngồi chính là." Bích Du thượng nhân không chút khách khí, đem trong thực đơn gọi món ăn một lần, ăn nhiều một trận. Sau đó mỗi một ngày, Bích Du thượng nhân đều biết đúng giờ đến đây, nàng cùng Phương Cầm cũng dần dần quen thuộc. Bích Du thượng nhân thỉnh thoảng sẽ tìm Phương Cầm trò chuyện đủ loại du lịch kinh nghiệm, từ Đồng Lai tông Nam Dương quần đảo, đến Vĩnh Ngung đại dương, từ sâu đặc vạn dặm kinh khủng hải nguyên, lại đến dưới biển sâu đủ loại yêu thú, lại đến đại tông môn bên trong tin đồn thú vị cùng với lục đục với nhau. Mà xem như trao đổi, Phương Cầm nhưng là biến đổi hoa văn cho đối phương làm đủ loại món ăn. Đến tại cái kia tìm thần âm cốc cường giả khiêu chiến truyện, sớm đã bị nàng ném ra sau đầu. "Tu hành đi, đầu tiên là làm muốn trôi chạy tâm ý." Nàng tựa an đuổi mình như vậy. Ký ức, La Triệt đệ bị Phương Cầm tay ngụy bắt sống. Phương Cầm cũng mơ hồ đoán được người này thân phận bất phàm, nhưng vẫn không địa phá. Nàng ngẩn ngẩn cảm thấy, đây chính là cơ duyên của nàng. 3 năm sau, Hoa Vũ Thành. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, đỉnh đầu biệt bạch hội bên trên, đang có đóa bạch ngọc cũ dương hoa tản ra ôn nhuận trắng muốt quang huy đem thân thể của hắn bao lại. Đồng thời, trong thân thể của hắn tản mát ra kinh khủng áp lực, điên cuồng hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí. Bất quá cái kia sôi trào mãnh liệt thiên địa linh khí, tại trải qua tầng kia bạch ngọc cự dương hoa tán phát quang huy sau, phảng phất cũng bị lây nhiễm, mang tới tỷ tỷ quang huy. Tiếp đấy, cái này linh khí liền đồng quang huy cùng một chỗ tràn vào trong cơ thể của Diệp Cảnh Vân, cải biến thân thể của hắn. Da thịt, xương cốt, huyết nhục đều dần dần phát ra trắng muốt quang huy, lại càng lạnh lẽo thực, tràn đầy sức mạnh cảm giác. Cùng này đồng thời, trên đỉnh đầu hắn cái kia đóa bạch ngọc cự dương hoa lại là dần dần khô héo, tán phát trắng muốt quang huy cũng ngày càng suy yếu. Sau 3 tháng, trên không vòng xoáy linh khí chậm rãi tiêu tan. Trong động phủ hộ pháp Hoàng Thiên vận, Lỗ Thẩm, Quan Đan sư, Chu Thu Phong, Thẩm Kim thử bốn người này một yêu, cũng là nhẹ nhàng trở ra. Trong tính thất, mơ hồ có một cỗ cường hành khí tức tại dâng lên. Chi chi chi, chủ nhân muốn đột phá thành công. Thẩm Kim thử mặt mũi tràn đầy vui mừng. "Đúng vậy a, Diệp huynh vừa đột phá như vậy, ta Mai Hoa Phượng từ hôm nay cũng có ỷ vào." Chu Thu Phong nhìn xem tính thất phương hướng, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Quan Đan sư cười ha ha một tiếng, nói, "Cái tiên nghịch lại là, bất quá hy vọng chờ Diệp huynh sau khi đột phá." Còn có thể để cho ta lại để Diệp Vinh. Như vậy ta lão quan, về sau đi đường cũng có thể song pha. Hoàng thị vặn che miệng nở nụ cười, nói: "Quan huynh quá lo lắng, Diệp Vinh từ trước đến nay không có vẻ kiêu ngạo gì, đối nhân xử thế nhất định sẽ cùng phía trước không khác nhau chút nào." Lô Thẩm nói: "Diệp Vinh đã đột phá, chúng ta cũng nên nắm chặt." Thanh Dương giới hạ kỳ mêng mông, không thành kim đan, trùng vi sâu kiến. Trong tĩnh thất, thành công. Diệp Cảnh Vân mở to mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một vẻ kỳ quang. Luyện thể hơn 300 năm, cuối cùng lại thuận lợi đi tới hôm nay một bước này. Luyện thể tứ giai, là cùng Kim Đan chân nhân sóng vai cường giả. Đắc ở Tây Quốc, đó chính là cường giả chân chính, nếu là muốn, hoàn toàn có thể tại tứ đại kim đan thế lực bên ngoài, khắc mở một cái cỡ lớn tông môn. Bất quá, không có cần thiết này chính là quản lý thế lực quá mức phiền phức, muốn khuyết trương lãnh thổ, muốn bồi dưỡng đệ tử, nói không chừng còn có thể cùng các kim đan thế lực nổi lên va chạm. Trước mắt Mai Hoa phường loại hình thức này, liền muốn phải mãi nhiều. Luyện thể tứ giai sau đó, tính an toàn cũng theo đó tăng lên không ít. Dựa theo Bạch Ngọc đoán cốt quyết nói tới, bây giờ ta bị thương nhẹ có thể lập tức hồi phục, cho dù là thiệt hại tứ chi các loại trọng thương, chỉ cần đầu người cùng thần thức hoàn hảo, đều có thể phục hồi từ từ. Từ đó về sau, liền sẽ không cần lo lắng bởi vì tụ thương mà đoạn tuyệt con đường. Mà Kim Đan chân nhân lại là không có bản sự này, một khi bị trọng thương, liền có khả năng con đường hủy hết, về sau lúc chiến đấu, có thể nếm thử lấy thương đổi thương đột phá. Đúng, ta linh căn hẳn là cũng đề cao mới đúng. Hắn thử vận chuyển trường xuân công lại phát hiện đối với linh khí lực hấp dẫn tăng cường rất nhiều, lúc tu luyện kinh mạch trệ sắp cảm giác, cũng biến mất không thiếu. Linh căn đề thăng biên độ so với ta nghĩ còn lớn hơn chút, bây giờ khoảng cách thượng phẩm linh căn đã không xa, tại trung phẩm linh căn thuộc tại gần trước một nòng kia. Kết đan sau đó, liền nhất định có thể trở thành thượng phẩm linh căn. Thiên phú như vậy, tại trong kim đan chân nhân cũng sẽ không quá kém. Kim đan chân nhân bên trong, hơn phân nửa cũng là địa linh căn, khác cũng cơ hội tất cả đều là thượng phẩm linh căn. Trung phẩm linh căn kim đan chân nhân, liền một thành cũng chưa tới, hạ phẩm linh căn càng là trong trăm không có một. Trở củng cố hảo cảnh giới, liền phải tìm kiếm tứ giai sau đó cấp pháp, tốt nhất là tìm có thể tu luyện tới lục giai, thậm chí thành tiên công pháp. Dù sao thường đổi công pháp đối với tu luyện cũng không tốt, bất quá có vẻ như cái này thanh dương giới chưa từng đi ra luyện thể tiên nhân. Quay đầu lại hỏi hỏi An Chi Lan A, hắn hoạt động phía dưới cổ, đỉnh đầu liền rớt xuống một đống tro bụi tới. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện là cái kia đá triệt để khô héo bạch ngọc cũ dương hoa. Hắn cười cười, quét sạch trên người dơ bẩn, lập tức liền dẫn đám người trở về Tỳ Bà Đảo. Luyện thể tứ giai, chỉ có thể nói là tại tu luyện trên đường bước ra một bước nhỏ. Đường sau này còn dài mà. Trở lại Tỳ Bà Đảo, Diệp Cảnh Vân liền tạm thời đem phương cầm tiêu trở về, cùng chúc mừng hắn đột phá tứ giai. Mà như thường đi phương gia thực tứ Bích Du thượng nhân, nhìn thấy môn thượng giàn báo cáo, chỉ cảm thấy giống hết ý như là trời sập. Trong nhà có việc, xin nghỉ 3 ngày. Ba một chút, Bích Du thượng nhân trọng kim mua hàng nguyên liệu nấu ăn quang trên mặt đất. Chương 389 gặp mặt lần đầu Bích Du, gặp lại cổ trùng. Chương 389 gặp mặt lần đầu Bích Du, gặp lại cổ trùng. Tỳ Ba Đạo, Locat. Chúc mừng Diệp huynh đột phá tứ giai. Mai Hoa Phường các vị tử phụ đồng thời đứng dậy, hướng về phía Diệp Cảnh Vân nâng chén ăn mừng. Diệp Cảnh Vân cũng đứng dậy, bưng chén rượu lên nói, đa tạ chư vị đến đây cổ động. Nếu không phải là chư vị quanh năm tới phối hợp cùng hộ pháp ta cũng không khả năng tu luyện tới mức hiện nay. Đại gia đời uống trên này, Diệp Cảnh Vân không có ý định tổ chức cái gì đại điển, cũng chỉ mời lô thấm cùng mái hoa phường các vị tử phụ. Đến tại những thứ khác hảo hữu, quay đầu thư thông chi chính là, ngược lại hắn cũng không chông cậy vào giữ bí mật. Bây giờ thế quốc thế cục phức tạp, tứ lại kim đan thế lực ở giữa quần quật sóng ngầm, thích hợp triển lộ thực lực là chuyên tốt. Đám người bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mắt lạnh rượu xẹt qua cổ họng, trong lòng mọi người vui sướng lại nhiều ba phần. Thong khoái, Quan đan sư đặt chén rượu xuống, thở dài nói: "Từ nay về sau, Ta Mai Hoa Phượng cũng là chân chính có chỗ dựa, ta lão quan cũng không cần luống cuống." Chu Thu Phong phụ hỏa nói, "Đúng vậy a, ta xem bây giờ các phương mơ hồ dương cùng bắt kiếm, nói không chừng ngày nào chính là một hồi đại chiến. Tứ đại kim đang thế lực ở giữa tranh chấp, kỳ thực là trước đây tiến đánh Trần Quốc lúc dư ba. Bây giờ chỉ có Thanh Vân Tông cùng Hồng Liên Tiên Thành có thể cùng mới chiếm cứ lãnh thổ giáp giới, mà Tử Yên Cốc cùng Lô Gia đều ước chừng cách năm, sáu vạn dặm. Cứ thế mãi, lại há có thể không ra vấn đề? Mà ta Mai Hoa Phượng vừa vận chỗ tại tứ đại trong thế lực, nếu là bọn họ khai chiến, chúng ta khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy." thậm chí trở thành chiến trường. Bất quá Diệp huynh luyện thể tứ giai sau đó, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Ta Mai Hoa phường lui có thể bảo toàn tự thân, tiến cũng có thể từ trong vớt được chỗ tốt." Hoàng thị vận văn tiếp nói, Thu Phong nói không sai, bất quá trong mắt của ta, cái này tứ phương cũng là quái vật khổng lồ, thực lực sai biệt không lớn như vậy. Chiến sự một khi bắt đầu, nhất định là kéo dài, giống như vũ mụn. Chúng ta không cần thiết liên lụy trong đó, còn không bằng an ổn phát triển." Hoàng thị vận từ trước đến nay cẩn thận, rất ít tham gia cùng thế lực lớn ở giữa phân tranh. Hơn nữa nàng đã tự phủ hộ kỳ, nói không chừng ngày nào liền sẽ vì kết đan mà ra ngoài du lịch cũng không muốn bị chiến sự ràng buộc. Đối với tại Hoàng thị vận mà nói, trong lòng mọi người đều âm thầm đồng ý, bất quá bọn hắn cũng không có tỏ thái độ, mà là cùng nhau nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân từ trước đến nay là Mai Hoa phường người lãnh đạo, đột phá đến luyện thể tứ giai sau thì càng là hết sức quan trọng, đối với loại sự tình này hoàn toàn có thể một lời mà quyết. Đến lúc đó cho dù trong lòng mọi người không muốn, cũng chỉ có thể tuân theo. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, hắn kết đan chi lộ còn không tính sáng tỏ, đương nhiên sẽ không dễ dàng tham gia cùng chiến sự. Lại nói Hắn cũng sẽ không không nhìn thái độ của mọi người, bằng không thì số lần càng nhiều, Mai Hoa Phượng cái này các phương liên minh khó tránh khỏi sụp đổ. Hắn nói, Hoàng cô nương nói có lý, cùng hắn tham gia cùng chiến sự, không bằng làm trong chiến loạn một mảnh tính tổ, còn có thể hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây. Bất quá lựa chọn tốt nhất, cũng không cần để cho nội chiến phát sinh. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời bỏ qua cái đề tài này, mồm năm miệng 10 trò chuyện giết thì giờ. Diệp Cảnh Vân cũng nhìn về phía Phương Cẩm, cái sau so, so trước đó trầm ổn một chút, xem ra 3 năm này tại Mai Hoa Phượng kinh nghiệm rất có hiệu quả. Hắn mỉm cười nói: "Ngươi tại Mai Hoa Phường đợi mấy năm này, nhưng có chuyện lý thú gì?" Phương Cẩm ánh mắt hơi sáng, nói: "Vậy khẳng định có a, bất quá nếu là thú vị nhất, vẫn là của ta một vị thực khách." Ký nhân tên là Bích Du, đối với toàn bộ thanh dương giới đều hiểu rất rõ, nhất là nam dương quần đạo, thường xuyên giảng đủ loại kiến thức cố sự. Người này hẳn là nhà ai đại tông môn đệ tử, chẳng qua là du lịch đến nước này ở tạm số dưới, hơn nữa hơn phân nửa đã nhìn thấu thân phận của ta." A. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày. Vừa vặn, quay đầu ta đem ngươi đưa về tỷ bà Đào Lục, cùng nhau nhìn một chút vị đạo hữu này. Nghe được nam dương quần đạo mấy chữ này, Hắn phản ứng đầu tiên chính là một trong thập đại tông môn Đồng Lai tông. Đương nhiên, Nam Dương quần đảo lớn như vậy, những thứ khác tông môn cũng không biết. Phương Cầm liền vội vàng gật đầu, nói tiếp lên đủ loại kinh nghiệm, tỉ như bị chủ bếp sa lẫng rời đi, tham gia linh chủ đại tái, thực khách ở giữa tranh giành tình nhân các loại. Cuối cùng nàng tổng kết nói, những thứ này cấp thấp tu sĩ cô sự cũng như cũ thú vị, mặc dù không có như vậy ầm ầm sóng dậy, nhưng cũng là sóng ngầm mấy lần. 3 năm này xuống, ta cũng là được rích lợi không nhỏ, đa tạ Diệp đại ca. Nàng chân thành cảm tạ, nếu không phải Diệp cảnh Vân đề nghị, nàng không có khả năng làm như vậy. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua. Phương Cầm cái này khó được ngày nghỉ cũng liền kết thúc như vậy. "Phương thị thị, ngươi lại muốn đi sao?" Thanh Vũ Liêu Lyến không giợi tựa sắt Phương Cầm bà bay. Phương Cầm cười vướt ve Thanh Vũ cổ, nói, "Thanh Vũ ngươi tốt nhất giữ nhà nhà, ta rất nhanh liền trở về." Thanh Vũ liền vội vàng lắc đầu, nói, "Không, ta phải cố gắng tu luyện. Giữ nhà liền giao cho Kim Tử a." "A." Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, Thanh Vũ cái này bại hoại ra hỏa, như thế nào đột nhiên muốn tu luyện? Nhìn thấy chủ nhân ánh mắt giật mình, Thanh Vũ ngượng ngùng tối lâu nói, "Ta nếu là tu vi lại rất lại phía sau tiếp, về sau lại có chuyện gì, ta đều không có cách nào giúp chủ nhân." Lập tức nó lại ngửa đầu lên, tràn đầy tự hào nói, "Cô cô cô, lại nói, ta Đường Đường Thanh Vũ, có thể nào khuất tại tầm kim thử phía dưới. Trong vòng 10 năm, ta liền muốn đột phá đến tam giai hậu kỳ, đem tầm kim thử giẫm lên dưới chân." Thanh Vũ lời còn chưa dứt, liền nghe được ba một chút, tầm kim thử rơi xuống Thanh Vũ trên đầu. Thanh Vũ nơi nào chịu, hai cái linh sủng lập tức liền dùng beng. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, mặc dù hắn rất thưởng thức Thanh Vũ cái này hùng tâm tráng chí, nhưng đối phương đột phá hy vọng nhưng cũng không lớn. Yếu tố muốn đột phá, hoặc là dựa vào phục dụng tiên tài địa bảo, hoặc chính là nhiều năm lắng đọng, nước chảy thành sông. Mai Hoa Phượng Phương Gia Á Tử, chính là lúc sáng sớm, gió sương lạnh ngậm từ trên mái hiên lăn xuống, vang đến Bích Du thượng nhân dạy bên cạnh. Nàng nhìn về phía ngõ nhỏ cửa vào, trong ánh mắt tràn đầy ưu oán. "Phương muội muội, ngươi không từ mà biệt, thế nhưng là hạ khổ bần đạo. Ba ngày không có bữa ăn ngon, trong bụng con sâu thèm ăn đều nhanh chết đói." Phương Cầm nói, "Bích Du tỷ tỷ, chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp thông báo tại ngươi, thực sự xin lỗi. Bất quá đây mới là giờ thịnh, ngươi làm sao lại tới?" Bích Du thượng nhân ưu oán nói, "Ta vẫn tại cái này, chưa từng rời đi." Nói xong, nàng đem một cái bao ném cho Phương Cầm, nói Đây chính là ta cố ý tử vịnh an thành lấy được măng, phương muội muội, ngươi nên thật tốt đền bù ta. Diệp đại ca, ta trước hết đi bên sau. Phương Cầm bất đắc dĩ nở nụ cười, liền nhận lấy ba khỏa, hướng phía sau chủ đi đến. Bích Du thượng nhân nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, hơi nhíu mày, chắp tay nói, chắc hẳn ngài chính là vị Tiên Tỷ ba đạo Diệp Cảnh Vân tiền bối a. Vân đạo đồng lai tông Bích Du, giá xương hữu lễ. Nghĩ không ra tại cái này nho nhỏ mai hoa phụng, còn có thể nhìn thấy tứ giai luyện thể tiền bối, bất quá nàng cũng không có quá mức cảnh giác. Vị này Diệp tiền bối thanh danh tại ngoại, chưa từng lạm sát kẻ vô tội lại nói nàng cũng có át chủ bài tại người, cũng không e ngại vị này nhập môn luyện thể tứ giai tiền bối. Diệp Cảnh Vân chấp tay, đối với tại bị nhận ra, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn vừa đột phá không lâu, đối với thu liễm khí tức cũng không quen thuộc. Tuy nói sư phó Thanh Liên Tiên Tôn truyền cho hắn Thái Sơ Thanh Liên quyết bên trong có liễm tức pháp môn, nhưng cũng chỉ có thể ẩn tàng hắn cái kia tự phụ tu vi, đặt ở trên luyện thể cũng có chút không quen khí hậu, hiệu quả không phải rất tốt. Diệp Cảnh Vân chấp tay nói, nguyên lai là Bồng Lai tông đạo hữu, chẳng thể trách liễm tức pháp môn tinh diệu như thế. Lấy thần trí của hắn, cho dù là Bích Du thượng nhân ở trước mắt, đều cơ hồ không phát hiện ra được. Cái này cùng An Chi Lan không sai biệt lắm, so trước đó tại Bạo Nguyên Sơn lầu 5 thành gặp phải trưởng quý kia, lại muốn mạnh mấy phần. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương chính là hàng thật giá thật Đồng Lai Tông đệ tử. Hắn hỏi, đạo hữu hẳn chính là vị kết đan Mã Julia, như thế nào lại tại cái này nhỏ nhỏ Mai Hoa Phượng chợ lâu như vậy? Bích Du thượng nhân phải mài nói, vậy dĩ nhiên là không lỡ phương muội muội tay nề. Tay người này cho dù là phóng tới ta Đồng Lai Tông, cũng là hiếm có. Huơn nữa chỉ ta thân phận này, cũng không khả năng có cái tam giai linh chủ ngày ngày vì ta xuống bếp. Huống chi, Đồng Lai Tông mà chỗ bên ngâm đại giường, Đồ ăn phong vị cùng cái này hoàn toàn khác biệt. Đến tại tu hành đi, đối với ta Bồng Lai Tông đệ tử mà nói, tu hành vốn là tu tâm, chỉ cần trôi chạy tâm ý, mặc kệ ở nơi nào đều như thế. Xem như An Hạng, Bích Du thượng nhân tự có chính mình một bộ tu hành lý luận. Diệp Cảnh Vân giơ ngón tay cái lên, nói, không hổ là thanh dương giới đỉnh tiêm tông môn, quả nhiên bất phàm. Cho dù là tại trong 10 đại tông môn, Bồng Lai Tông cũng là thực lực môn phái mạnh nhất một trong. Diệp Cảnh Vân muốn hiểu rõ hơn Bồng Lai Tông, Bích Du thượng nhân cũng có ý hiểu rõ hơn thế quốc xung quanh, hai người tự nhiên là trò chuyện vui vẻ. Ta Bồng Lai Tông chính là chính tông đạo gia tông môn, am hiểu nhất Lôi pháp. Tổ sư có lời, nhất pháp thông vạn pháp thông, Lôi đỉnh cũng có thể diễn hóa chư thiên vạn đạo. Bích Du thượng nhân thẳng thắn nói, thẳng đến mũi thơm bay tới. Thơm quá. Nàng ánh mắt lập tức sáng lên, cũng sẽ không đàm luận cái gì lại đạo, ngược lại chạy tới bếp sau. Diệp Cảnh vẫn bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này Bích Du thượng nhân thật đúng là hắn thấy qua, thuần chính nhất thân hàng. Một lát sau. A. Bích Du thượng nhân thỏa mãn thở dài một tiếng. Phương Ngụy ngụy tay người này, càng ngày càng tiến tiến, đáng tiếc sau đó liền niệm không đến rồi. Phương cầm hỏi, tỷ tỷ tốt, ngươi đây làm mớn Bích Du thượng nhân nói: "Mỹ thực tuy tốt, ta cái này tu luyện cũng không thể thả xuống. Ngày mai ta liền định đi tới Trung Lâm Sơn, tìm Thần Âm Cốc đạo hữu luận bàn một phen. Sau đó liền rời đi Tây Quốc, một đường hướng đông đi tới Thiên Âm Thành." Nói xong lời này, nàng thân sắc đột nhiên sủ xuống, phảng phất không còn mỹ thực, sinh mệnh đều đã mất đi màu sắc. Phương Cầm che miệng cười trùng nói: "Như vậy đi, ta làm nhiều điểm mỹ thực, tỉ tỉ ngươi trên đường mang theo, cũng là bậy tỏ an ủi." "Hảo." Bích Du thượng nhân lại hỉ. Diệp Cảnh vẫn nở nụ cười, hỏi: "Ta còn chưa có đan, cũng dự định ra ngoài du lịch một phen, không biết Bích Du đạo hữu có gì để cử?" Bích Du thượng nhân có thể từ Nam Dương quần đảo du lịch đến nước này, cái kia kinh nghiệm tất nhiên phong phú vô cùng. Bích Du thượng nhân liếc Diệp Cảnh Vân một cái, lắc đầu nói, "Diệp tiên mối, ngươi cũng luyện thể từ trai, cùng chúng ta tự phụ đã không cùng một đẳng cấp. Muốn du lịch, liền đi Thiên Âm Thành a, Trung Châu cũng được, đó là tu tiên giới phồn hoa nhất chỗ. Đồng Lai Tông, Đồng Lai đảo cũng không tệ, văn đạo có thể giúp ngươi dẫn tiến ta Đồng Lai Tông đồng môn, luận bàn một chút, chẳng phải sướng sướng?" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Bích Du thượng nhân nói tới những địa phương này kìm đang cấp nơi, thực sự quá nguy hiểm, hắn không có ý định đi. Mà những cái kia địa phương nhỏ, du lịch hiệu quả chưa hẳn thật tốt. Xem ra, dù lịch sử tình chỉ có thể thảo luận kỹ, ngược lại có Trường Xuân cung tại, thỏa nguyên không là vấn đề. Diệp Cảnh Vân luyện thể tứ giai tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đế quốc, các phương đều rất là chấn động, lần lượt có người tới cửa bái phỏng. Mà Diệp Cảnh Vân chán ghét những thứ này lễ nghi phiền phức, liền chỉ gặp tứ đại kim đan thế lực cùng Khâu Hối lỗi triệu ra triệu Như Vũ. Đến tại những thứ khác khách mời, đều bị hắn giao cho Chu Thu Phong bọn người đi ứng phó. Thời khắc này Diệp Cảnh Vân, đang tại Đế Linh thành. Hắn xem như luyện thể tu sĩ, lại tạm thời không tìm được thích hợp tu luyện công pháp, đối với linh khí nhu cầu còn lâu mới có được lớn như vậy. Dựa vào tam giai thượng phẩm linh mạch, ngày bình thường nhiều hơn nữa hấp thu điểm linh thạch, liền đầy đủ dùng. Nhưng tứ giai linh mạch, sớm muộn là môn cớ, mà một cái tứ giai tụ linh trận, liền ước chừng muốn trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn thở dài một tiếng, đem trước mặt như ngọn núi nhỏ chúng phẩm linh thạch thu vào. Chỉ có 20 vạn linh thạch, còn kém xa lắm. Kể từ mở tử phủ sau, có mai hoa phường cung cấp liên tục không ngừng linh thạch, hắn liền lại không có lánh hội thiếu linh thạch tư vị. Đáng tiếc, tử phủ giai đoạn tích lũy linh thạch, đều tiêu vào cái kia đóa bạch ngọc cự dương trên hoa. Bây giờ thời gian qua đi hơn 200 năm, thế mà lại độ cảm nhận được loại này nghèo khó tư vị. Thật sự là để cho người ta cảm khái. Cũng may trên người của ta tài nguyên không thiếu, bán ra chút là đủ rồi. Trong đó quý trọng nhất chính là hai cái kia Tam giai chúng phẩm tự vân độn phá đan, bán đi chính là 60 vạn linh thạch. Ân, hỏi trước một chút Chu gia cùng Lâm gia, xem bọn hắn có cần hay không. Vừa vận 3 năm sau chính là Mai Hoa Phường cửa lớn đấu giá hội, những cái kia không cần đến tài liệu, phụ lục, đan dược chờ cũng đều thuận lợi xử lý. Luyện thể tứ giai sau đó, bình thường Tam giai phụ lục đã không còn tác dụng. May mắn có buổi đấu giá này, nếu là giao cho người khác thu mua, ít nhất may cái một đến hai thành linh thạch. 3 năm sau Mai Hoa Phượng, xem như Diệp Cảnh Vân luyện thể tứ giai sau thứ nhất đấu giá hội, các phương đều có chút coi trọng, phái không thiếu tu sĩ đến đây, còn mang theo không thiếu vật đấu giá. Kim Đan Ngô Gia Ngô Khải Giang mắt nhìn Mai Hoa Phượng chưa bảy, thở dài, có Diệp huynh, cái này Mai Hoa Phượng cũng là xưa đâu bằng này. Ai, sớm biết ta lúc đầu liền đại biểu Ngô gia, đem Diệp huynh chiêu mộ được đến ta Ngô gia, như thế tất nhiên là một cái công lớn. Dựa vào phần công lao này, nói không chừng ta đều có thể cẩm tới cựu truyện Kim Đan. Ai, ta cái này ánh mắt thực sự lạ. Khắp tới nơi này các phương tu sĩ, cũng đều là đều mang tâm tư. Bất quá Diệp Cảnh Vân lại là không có ý định quản những phiền toái này chuyện. Hắn bây giờ đang tại phủ thành chủ, nghiên cứu thanh liên đạo phủ kinh. Đột nhiên, phủ thành chủ hộ thành đại trận hạch tâm rung lên. Có cổ trùng. Hắn lập tức xông về thành trì lối vào chỗ. Kể từ thanh nô thượng nhân cho một phần trận pháp bạn thiết kế sau, Hoàng Kỳ Vân đã đem đối với cổ trùng giám sát công năng, sáp nhập vào lúc đầu trận pháp bên trong. Cái kia cổ trùng có thể cũng có thể phát hiện trận pháp dị động, cho nên nhất định muốn nhanh. Mặt trắng lão giả như thường lệ đi vào mai hoa phượng, liền chính hắn cũng không chú ý tới, bả vai bên trên nằm một cái trong suốt cổ trùng. Đột nhiên, cái này cổ trùng ngồi thẳng lên, nó phát ra trận pháp dị động, lập tức liền muốn tự sát. Nhỏ xíu pháp lực ba động từ trong cơ thể truyền ra, liền muốn đem hắn gân cốt hoàn toàn phá hủy. Một đạo như bạch ngọc đại thủ tựa như tia chớp xuất hiện, đem hắn tóm chặt lấy, vút lên trong cơ thể pháp lực ba động. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay không ngừng rẫy rửa cổ trùng, nhẹ nhàng thở ra. Cái này cổ trùng cảm giác thật đúng là nhạy cảm, nếu là đặt ở phía trước, ta căn bản phản ứng không kịp. Chương 390 quét sạch cổ trùng, luyện thể chi lộ, chương 390 quét sạch cổ trùng, luyện thể chi lộ. Diệp Cảnh Vân thần thức đạo qua bốn phía, phát hiện không có người nào chú ý khẽ gật đầu. Vì không làm cho kinh hoàng, hắn cố ý sử dụng pháp thuật ẩn dấu đi thân hình. Đương nhiên, cách gần đó tự phụ thượng nhân khẳng định vẫn là có thể nhìn ra. Lập tức thân hình hắn lóe lên, biến mất ở nơi đây. Ngô Khải Giang nhìn phía xa chợt lóe lên thân ảnh, thần sắc ngưng lại. Hắn nhìn về phía bên cạnh Ngô Phi Vân, hỏi: "Nhị thúc, vừa mới có phải hay không Diệp huynh?" Diệp Tiên bối ra tay rồi. Ngô Khải Giang cùng Diệp cảnh Vân quan hệ còn có thể, hắn vốn định gọi là Diệp huynh, nhưng cuối cùng vẫn là sửa lại. Ngô Phi Mây nhưng là Ngô gia lâu năm tử phụ, bây giờ đã tiếp cận 500 tuổi, tu vi cũng đến từ phủ hậu kỳ. Hắn vuốt vuốt râu ria, cau mày nói, "Đúng là Diệp Tiên Đối, hắn chắc chắn phát hiện cái đại sự gì, bằng không thì cũng sẽ không đích thân ra tay." Lô Khải giang lông mày cũng nhíu lại, nói, "Đại sự? Ai dám tại tứ giai cường giả ngay dưới mắt trợ trò? Nếu là Hồng Liên Tiên thành loại này đại thành chỉ thì cũng thôi đi, bây giờ Mai Hoa Phường bất quá phương viên 30 dặm, còn nhỏ rất nhiều." Mà giờ khắc này Diệp Cảnh Vân đang nhìn trong lòng bàn tay không ngừng rẫy rựa nửa trong suốt cổ trùng, như có điều suy nghĩ. Cổ trùng quanh thân bao trùm lấy một vòng như bạch ngọc tia sáng, đó là hắn bạch ngọc đoán cốt quyết sinh ra pháp lực, dựa vào cô này pháp lực Hắn đã cắt đứt cổ trùng cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ, cho dù là cái kia cổ trùng chủ nhân cũng không phát hiện được, chỉ có thể làm cái này cổ trùng đã chết. Cái này cổ trùng bộ dáng, cùng phía trước Thanh Lô thượng nhân phát hiện cổ trùng tương tự, chắc chắn là một ít người dùng để dò xét tin tức. Hơn phân nửa chính là vị kia tiềm ẩn tại Tế Cốt tứ giai cổ tu cổ lãnh hoa, người này rốt cuộc muốn làm gì? Là cùng cái nào đó kim đan thế lực cấu kết, vẫn là độc lai độc vãng, có mưu đồ khác. Trò đấu giá hội kết thúc, có thể đem cái này cổ trùng khí tức thông báo Hồng Liên Tiên Thành cùng Thanh Vân Tông, còn có kim đan nô gia. Đến tại Tử Diệp Xem ở phía trước trưởng môn Trần Tác Bình đích thân tìm qua phần của ta bên trên, liền cuối cùng lại nói cho bọn hắn a. Đã như thế, có hy vọng đem cái kia cổ lệnh hoa mai phục tại toàn bộ tể quốc loại này cổ chủng đều một mẹ hút gọn. Thanh Ngô thượng nhân cái này trận pháp, thực sự là lập công lớn. Đến tại Mai Hoa Phượng, hắn vừa mới liền đã dò xét qua một lần, không có phát hiện những thứ khác cùng loại cổ chủng. Đến tại có thể hay không bởi vậy đắc tội đối phương, hắn cũng không biện pháp cân nhắc những thứ này. Dù sao cái này cổ tu đều đưa tay ngã vào Mai Hoa Phượng, hắn sao có thể lại cố đông cố tây. Nửa tháng sau, Mai hoa phường đấu giá hội thuận lợi kết thúc, Diệp Cảnh Vân thành công đem không cần đến tại Nguyên Đều đấu giá ra ngoài, trung thu hoạch 28 vạn linh thạch, ngoài ra còn có 2 vạn linh thạch đấu giá tiết huệ, tổng cộng 30 vạn linh thạch. Đến tại hai cái kia tử vân phá kính đan, nhưng là phân biệt bán cho Lâm Gia Lâm Nguyên Sương cùng Chu Gia Chu Vĩnh Nghi Ngở, hai người này cũng là tử phụ tu sĩ sơ kỳ, trung thu hoạch 60 vạn linh thạch. Đến tại có thể hay không đột phá, thì nhìn hai người này tạo hóa. Kỳ thực hai nhà này vốn là linh thạch không đủ, vẫn là mượn lần hội đấu giá này mới góp đủ linh thạch. Lại thêm lúc đầu 20 vạn linh thạch Diệp Cảnh Vân trên người linh thạch, lại độ khôi phục được 1.100.000. Bất quá, những linh thạch này chẳng mấy chốc sẽ cầm lấy đi chuẩn bị tứ giai tụ linh trận. Hắn chỉ có thể thầm thở dài nói, linh thạch như nước chảy, trong chớp mắt liền từ giữa ngón tay di chuyển. Bất quá đây cũng bình thường, những cái kia vừa mới đột phá tu sĩ, đều biết kinh nghiệm giai đoạn này. Chỉ bất quá hắn là cái tán tu, cái gì tài nguyên đều phải dựa vào chính mình tới mà mua, liền lộ ra càng thêm khó khăn. Nếu là những tông môn kia đệ tử, sau khi đột phá thường thường sẽ có tông môn ban thưởng, linh mạch cũng không cần chính mình xây, tiết kiệm xuống đáng kể linh thạch. Tưởng Tiểu Cầm khẽ cười một tiếng, nói: Diệp Minh, ngươi cũng là tứ giai cường giả, sương hô ngươi một tiếng chân nhân cũng không đủ, tại cái này tệ quốc giẫm chân một cái đều có thể đánh sơ xác một đám mây, làm sao còn mặt mày ủ rột như vậy. Thời khắc này Diệp Cảnh Vân đang cùng Tưởng Tiểu Cẩm cùng một chỗ, đi tới Hồng Liên Tiên Thành. Vì để tránh cho bị cái kia Kim Đan cổ tu phát giác được dị thường, hắn không có tự mình đi tới. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "Linh Thạch không dư giả a. Ta dự định sau đó chậm rãi xây dựng thêm Mai Hoa Phượng, ngươi cái kia linh tiểu suy nghĩ cũng có thể làm lớn một chút." Tưởng Tiểu Cầm ám hiệu sản xuất linh cữu, mà hắn linh cữu tại Mai Hoa Phượng tiêu thụ, từ trước đến nay đều là do Diệp Cảnh Vân bắt tiên tiểu phượng đại diện. Tưởng Tiểu Cầm vỗ vỗ Diệp Cảnh Vân bà vai, chớp chớp cảm thán nói, Diệp huynh, ngươi cái này đều đến loại này cảnh giới, lại còn để ý ta điểm nhỏ này suy nghĩ. Yên tâm đi, ta sau khi trở về liền xây dựng thêm nhượng tiểu phượng. Ha ha ha ha. Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, cái này Tưởng Tiểu Cầm tính cách vẫn là như thế hào sảng, không để ý chút nào cùng tu vi của hai người chênh lệch. Bất quá, này ngược lại là rất đối với hắn khẩu vị. Tuy nói theo tu vi để cao, Cùng lúc đầu bằng hữu quan hệ qua lại dần dần giảm bớt, khó tránh khỏi sẽ ngày càng xa lạ. Nhưng hắn cũng không muốn, cái này xa lạ là đối phương bởi vì e ngại mà chủ động rời xa. Hồng Liên Tiên Thành, Hồng Liên Sơn. Tại Diệp Cảnh Vân đến Hồng Liên Sơn phía trước, Tưởng Tiểu Cầm liền dùng đưa tin ngọc bội đem việc này cáo tri Hồng Lan chân nhân. Mà Hồng Lan chân nhân vì thế, cố ý tại Hồng Liên Sơn đỉnh bên ngoài đại điện chờ. Diệp Đạo Hữu, tỉnh. Nàng đưa tay trái ra, làm một cái hoan nghênh thủ thế. Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, lại còn có cực khổ đạo hữu chờ ở bên ngoài, thật sự là chết sát ta. Tưởng Tiểu Cầm cảm thán không thôi, thầm nghĩ, thực sự không nghĩ tới Sư phó thế mà lại tự mình ra lên tiếp. Một màn này, càng thêm kiên định nàng muốn kết đan quyết tâm. Đi theo Khâu Nguyên Bân không ngừng âm mộ, thầm nghĩ, 10 năm trước, Diệp huynh tại trước mặt chân nhân vẫn là cùng cùng tính kính. Bây giờ lại có thể cùng chân nhân ngang hàng luận dao, lẫn nhau xương đạo hữu. Không biết lúc nào, mới có thể để cho sư tổ coi trọng như vậy tại ta. Sau đó một đoàn người liền tiến vào đại điện bên trong, ngồi đối diện nhau. Hồng Lan chân nhân hỏi, Diệp đạo hữu, ngươi hôm nay là? Diệp Cảnh Vân đem cái kia cổ trùng lấy ra, đồng thời nói, Hồng Lan đạo hữu, ngươi nhìn cái này. Sống cổ trùng, chính là Đây là ta tại Mai Hoa phường bắt được, theo ta được biết, đế quốc cần phải còn ẩn giấu một vị kim đan cổ tu cổ lệnh hoa. Mà cái này, cần phải chính là cái kia cổ lệnh hoa dùng để dò xét tin tức cổ trùng. Hồng Lan chân nhân ngưng trọng gật đầu, Hồng Liên tiên thành tại vị này trong tay cổ tu bị nhiều thu thiệt, liền lên một niệm kỳ thành chủ Hồng Liên chân nhân đều bị người này hạ chết. Đa tại đạo hữu, có cái này cổ trùng ký tức, liền có thể dùng cái này đem trong thành tất cả cổ trùng đều trừ bỏ. Cái này cổ trùng ngày bình thường ẩn tàng vô cùng tốt, lại chỉ bị động dò xét tin tức. Cho dù kim đan chân nhân thần thức đã qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện bất quá có số cổ trùng khí tức, liền không giống nhau lắm. Nói xong, Hồng Lan chân nhân liền muốn đứng dậy, điều tra toàn bộ hồng liên tiến hành. Đạo hữu chấm đã. Diệp Cảnh Vân vội vàng nhắc nhở, "Cái này cổ trùng sự tình, ta còn chưa thông tri khác tam đại thế lực, vì để tránh cho đả thảo kinh sợ, chúng ta tốt nhất ước định cẩn thận thời gian, cùng nhau hành động. Yêu cầu một lần đem tất cả cổ trùng đều biết quét sạch sẽ." Hồng Lan chân nhân ánh mắt sáng lên, nói, "Như thế thì tốt." Hai người hàn huyên một hồi, liền đem thời gian đã định ở 1 tháng sau. Trước đó, bọn hắn liền sẽ đem cổ trùng địa điểm dò xét đi ra, hợp phái người giám thị cũng không cần lo lắng bị phát hiện, cổ trùng thu thập tin tức nếu là muốn truyền đưa ra, nhất thiết phải tự mình trở lại chủ nhân nơi đó. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền thuận tiện nói tứ giai tụ linh trận sự tình, Huyền Thành chân nhân đúng lúc cũng tại trong thành, cũng rất nhanh đồng ý. Huyền Thành chân nhân chắp tay nói cảm tạ, đạo hữu lần này thế nhưng là giúp bọn rộn. Vi biệt cảm tạ, bố trí tụ linh trận ta liền không thu tay lại công việc phí hết. Có qua có lại, mới tốt bồi dưỡng quan hệ. Nếu là trước kia tự nhiên không cần như thế, nhưng Diệp Cảnh Vân đã luyện thể tứ giai, trở thành thế quốc cường giả đứng đầu nhất một trong, hắn nhất định phải nghiêm túc quan hệ qua lại mới được. Đa tạ Huyền Thành đạo hữu. Trong lòng Diệp Cảnh vẫn vui mừng, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Phải biết, mặc dù tứ giai tụ linh trận đấu to tại trong tài liệu, nhưng phí thủ công cũng không phải số lượng nhỏ. Bước này trận pháp thường thường tốn thời gian không ít, do thiết địa hình, vẽ bản thiết kế, luyện chế trận pháp bộ kiện, lại đến cuối cùng bảy trận, bình thường muốn trên dưới 2 năm thời gian. Cho nên phí thủ công thường thường chiếm trận pháp giá cả trên dưới 2 thành. Tính tới trên trên tụ linh trận, cũng chính là 20 vạn linh thạch. Thậm chí một số thời khắc, vì thỉnh trận pháp sư đường xa mà đến, giá tiền này còn phải gấp bội. Huyền Thành thượng nhân cười ha ha một tiếng nói, đạo hữu không cần phải khách khí, Mai Hoa Phượng từ trước đến nay cùng ta hùng liên tiên thành giao hảo, sau đó còn tới ngày còn dài đâu. Hắn ý tứ là, về sau Mai Hoa Phượng không thể thiếu còn muốn bố trí những thứ khác tứ giai trận pháp, đến lúc đó còn phải lại tìm hắn. Huyền Thành thượng nhân nói không sai, về sau tỷ bà đạo tứ giai hộ sơn đại trận, Mai Hoa Phượng tứ giai tụ linh trận cùng hộ sơn đại trận, thậm chí những thứ khác trận pháp đều phải tìm đối phương bày trận. Mà những thứ này xuống, cũng không phải số lượng nhỏ. Trong lòng Diệp Cảnh Vân thầm thở dài nói, chỉ có thể gửi hy vọng tại Hoàng Thi vận năng kết đan. Lỗ Thẩm có thể cũng có thể, bởi vì cùng Hoàng Thi vận kết bái quan hệ, nàng thường xuyên sẽ đến Mai Hoa Phượng. Sau đó trong một đoạn thời gian, Diệp Cảnh Vân tự mình chạy một lượt Thanh Vân Tông cùng nô ra, đem gỗ trùng sự tình cáo tri bọn hắn. Sau đó hắn liền nhờ người cho Tử Yên Cốc đưa tin, để cho đối phương đi Mai Hoa Phượng từng chuyến. Hắn nguyên bản ý nghĩ là, nếu là đối phương không tới, coi như xong. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Tử Yên Cốc thật đúng là tới, vẫn là Diệp Cảnh Vân lão bằng hữu lớn trưởng lão Tề Quan Hoa, Tử Yên Cốc tông môn đại diện. Trần Tắc Bình nhìn xem đối diện Tề Quan Hoa truyền âm hỏi, tại trong tông môn phát hiện cổ chủ sao? Tề Quan Hoa thần thức dò xét bốn phía, phát hiện cái kia cổ lệnh hoa không ở trung quanh, mới truyền âm nói: "Có, có ba con, phân biệt tại Diễn Võ Trưởng, phía sau núi, sơn môn chỗ." Trần Tắc Bình sắc mặt trầm xuống, nói: "Mặc dù không có cái gì khu vực Hạch Tâm, nhưng cũng nhất định phải cảnh cáo người này một phen." Vạn nhất, đối phương ở Hạch Tâm khu vực thả cái khác cổ trùng đâu? Trước đây Tử Yên Cốc tiếp nhận đối phương lúc, đã sớm cùng đối phương có ước định, không thể tại bên trong Tử Yên Cốc phóng cổ trùng. Tề Quan Hoa sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá cũng vẫn là khuyên, sau đó kế hoạch còn phải trông cậy vào người này, nhớ kỹ không cần phải mật. Trần Tắc Bình nói: "Yên tâm, ta chỉ là nói bóng nói gió mơ phèn. Ta tử yên cốc bắt được những thứ này cổ trùng, liền đều đưa về cho người này." Một tháng thời gian vội vàng mà qua. Cổ Lệnh Hoa bỗng nhiên mở mắt, trên mặt đỏ trắng giao thoa, trên cổ họng tuôn ra một cỗ vị ngọt, trước ngực kịch liệt đau nhức. Bất quá hắn cũng là đầu người hắn, thế mà gượng chống giữ đem sống tới huyết dịch nuốt xuống. "Hô, hô, hô." Hắn không ngừng thở hổn hển, khí tức quanh người chập trùng, hiển nhiên là bị thương nặng. Ai làm? Toàn bộ tể quốc tâm linh cổ, ngoại trừ Tử Yên nội hành, thế mà tất cả đều bị đồng thời diệt. Ròng rã hàng ngàn con a. Hắn đau lòng không thôi. Tuy nói cái này tâm linh cổ chỉ là nhị giai hạ phẩm cổ trùng, nhưng hàng ngàn con cổ trùng cũng là cực lớn chi tiêu. Chớ nói chi là, những thứ này cổ trùng cũng đều cùng tinh thần của hắn tương liên. Ân, Trần Đạo Hữu. Hắn chợt nhìn về phía cửa ra vào, áp chế một cách cưỡng ép khí tức, giả vờ không phát hiện chút tổn hao nào dáng vẻ. Đại môn vành một chút mở ra, Trần Tắc Bình đi đến. Tay hắn vung lên, liền đem hơn 20 cái sống cổ trùng ném tới cổ lệnh hoa trước mặt. Ánh mắt của hắn tính mịch, cổ đạo hữu, đây là ngươi cổ trùng. Nếu là ta bên trong Tử Yên cốc cũng có cổ trùng, liền tỉnh đạo hữu đều nhận lấy đi. Dù sao Trước đây chúng ta còn có ước định." Cổ Lệnh Hoa lúng túng nở nụ cười, nói, "Đạo hữu yên tâm, ta sao có thể không để ý ước định đâu." "Ha ha." Trần Tắc Bình cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Chờ Trần Tắc Bình sau khi đi, Cổ Lệnh Hoa ánh mắt lạnh xuống. Hắn thầm nghĩ, "Hừ, vô pháp vô thiên tiểu bối, chờ ta cầm tới công pháp sau, cần phải dạy cho ngươi một bài học không thể." "Còn có, chờ ta biết là ai dám thiết hạ cục đảo hố hại ta, ta tất nhiên không tha cho ngươi." Cổ Lệnh Hoa hận thấu xương Diệp Cảnh Vân, bây giờ đang tại Trung Âm Sơn. An Chi Lan đem một chiếc trà xanh phóng tới Diệp Cảnh Vân trước mặt, chúc mừng nói, "Chúc mừng Diệp đại ca." Từ giờ trở đi, ngươi chân chính bước vào tu thiên nhân giới. Phía trước ta tại Trường Xuân giới đóng giữ, chưa kịp ăn mừng, trở trách. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Nói chuyện này để làm gì, Đạt Tạ? Cũng trách ta, không thể kịp thời thông tri ngươi." An Chi Lan cười hắc hắc, hai cái cánh tay đặt ở trên đầu gối chống đỡ lấy đầu. "Cho nên, Diệp đại ca ngươi lần này tới, là có chuyện gì? Ngược lại, ngươi chắc chắn là vô sự không đăng tam bảo điện." Diệp Cảnh Vân lúng túng nở nụ cười, nói, "Nào có, ta vẫn thường tới. Lại nói Thanh Dương giới trong lịch sử, đi ra luyện thể tiên nhân sao?" An Chi Lan ánh mắt hơi sáng, Nói, chưa từng đi ra. Chẳng lẽ, Diệp Vinh ngươi muốn lập chí làm vị thứ nhất luyện thể tiên nhân? Chí hướng rộng lớn đi, bất quá ta thanh dương giới nhưng không có trực chỉ thành tiên luyện thể công pháp, ít nhất ta chưa nghe nói qua. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thần âm cốc lịch sử cực kỳ lâu đời, nếu ngay cả An Chi Lan cũng không biết, lời thuyết minh hơn phân nửa thật sự không có. Muốn đi con đường này, ngươi cũng chỉ có thể tự sáng tạo công pháp, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy u. Thương thương một bước đạp sai, liền sẽ rơi vào vực sâu. Diệp Cảnh Vân gật đầu, hắn làm sao không biết, cho nên cũng chưa từng từng dự định như vậy. Hắn chân chính ký thác hy vọng, vẫn là kim đan chi lối. Giáp Diệp Cảnh Vân nhận thức đến chuyện này nguy hiểm, An Chi Lan cười hắc hắc, nói, "Cho nên, Diệp huynh ngươi vẫn là sớm ngày kết đàn a. Đúng, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ta thần âm cốc 10 năm sau, muốn tuyển nhận kim đan phía dưới đệ tử, Diệp huynh ngươi sao không đi thử xem?" Giáp Cảnh Vân vội vàng từ chối nhã nhặn, nói, "Ngươi có thể tha cho ta đi, đối với tại âm luật ta là 10 khiếu thông tiểu thiếu, rốt đặc tán mai." Ha ha ha. An Chi Lan khanh khách một tiếng, lộ ra thập phần vui vẻ. "Đương nhiên đây chỉ là nguyên nhân một trong, bởi vì thọ nguyên dị tại thường nhân nguyên nhân, hắn cũng không tiện đi đại tông môn. Bị ngươi nhìn ra vấn đề tới." Vậy thì phiền toái, hắn trầm ngĩ, chẳng lẽ công pháp này phải rơi vào thế giới khác. Bây giờ trong kiến mục trường sinh đồ bên trong ngược lại là thật là có cái luyện thể thế giới. 1 năm sau, Hoa Vũ lâu Hàn mộng chân quân bên ngoài vẫn lạc, một vị khác nguyên anh chân quân Hàn Lộ chân quân tiếp nhận trữ môn. 6 năm sau, Diệp Cảnh Vân sững sờ, nhìn xem trước mặt Chu Thu Phong nói, cái gì? Chu gia xuất ra một cái địa linh tân tộc nhân? Chu Thu Phong ngưng trọng gật đầu, nói, đích xác, 2 ngày trước dò xét tộc nhân linh căn lúc phát hiện, Diệp huynh ngươi nhìn muốn thế nào xử lý? Địa linh căn tuy tốt, nhưng từ tại tư chất quá tốt, nếu là xử lý bất đường, nói không chừng sẽ vì chu gia rước lấy mầm tai họa. Ngoài ra, người này thần hồn cường độ, tựa hổ dịch tại thường nhân. Diệp Cảnh vồn vội vàng nói, "Đi, cùng đi nhìn một chút. Nếu là thần hồn rõ ràng tương đại, cái kia có khả năng rất lớn là cường giả chuyển thế." Chương 391 Tu độ lãnh ngộng, Kim Điêu Lộ Sắc, 1. Chương 391 Tu độ lãnh ngộng, Kim Điêu Lộ Sắc, 1. Chu Thu Phong Diệp Cảnh Vân hai người bước nhanh hướng đi cái kia tộc nhân vị trí. Chu Thu Phong nói, "Diệp huynh, cái này tộc nhân tên là Chu Mộng Dao, là tại thế gian phát hiện." đang kiểm tra gia địa phẩm hỏa linh căn sau, ta liền đã sai người phong tỏa tất cả tin tức. Diệp Cảnh Vân gật đầu, nói: "Ngươi làm rất nhiều đúng. Nếu là thực lực bản thân không đủ mạnh, một khi địa linh căn tu sĩ tin tức truyền đi, rất dễ dàng dẫn tới phiền phức. Địa linh căn nếu là không chết yếu, giữ gốc cũng có thể mở tự phủ, thậm chí còn có năng thành sát xuất kết đan. Cho nên rất nhiều gia tộc hoặc thế lực nhỏ, tại phát hiện đất linh căn tiên tài sau, hoặc chính là gắt gao giữ bí mật, hoặc là liền đưa đến đại tông môn, miễn cho bị người khác cướp đi." Bất quá đối với bây giờ Mai Hoa phường tới nói, có Diệp Cảnh Vân cái này luyện thể tứ giai tài, vẫn có thể bảo vệ địa linh căn. Trong phòng chỉ có hai người, Tống Trung Dương cùng vị kia Điệu Linh căn Chu Mộng Dao. Tống Trung Dương vị này từ phủ lão tổ đảng kiên nhận dỗ dành Chu Mộng Dao, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mà Chu Mộng Dao năm nay bất quá 6 tuổi, là cái phấn điêu ngọc xê tiểu nữ hải, người mặc một bộ áo đỏ, sắc mặt cũng đỏ bừng. Tống Trung Dương giống như là ảo thuật tự nhiên, trong tay trống rỗng xuất hiện một đống đủ mọi màu sắc linh thạch, cẩn thận đem hắn phóng tới trong tay Chu Mộng Dao. "Dao dao, tới, xem cái này." "Oa, wow, cảm tạ da da." Chu Mộng Dao nhìn xem đủ mọi màu sắc sáng long lanh linh thạch, ánh mắt bên trong cơ hồ lóe ngôi sao. Tại lúc này Diệp Cảnh Vân cùng Chu Thu Phong hai người bước nhanh đi vào trong phòng. "Diệp huynh, người đã đến." Tống Trung Dương nói. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, mặt nở nụ cười nhìn về phía cái kia Chu Mộc Dao. Năng Linh Thạch Chu Mộc Dao cũng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Hai mắt tương đối, Chu Mộc Dao ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mê mang, dường như đang nghi ngờ đây là ai. Lập tức nàng lại túi lầu xuống, cùng Tống Trung Dương chơi đùa, hoàn toàn một bộ sáu tuổi bộ dáng tiểu nữ hài. Diệp Cảnh Vân hướng về phía Chu Thu Phong gật đầu ra hiệu, hai người cùng nhau đi ra dàn phòng. Vì cẩn thận, hắn đầu tiên là bố trí xuống cấm chế, mới đúng Chu Thu Phong truyền âm nói, "Thu Phong, Ngươi cái này tộc nhân đúng là thần hồn cương hành, so cùng tuổi tiểu hài tử muốn mạnh trứng gấp đôi, có 7 thành khả năng là cường giả truyền thế. Đương nhiên, cũng có 3 thành xác suất là trời sinh thần hồn cương hành. Bởi vì loại này là tụ, tại chúc cơ cùng mở tự phụ lúc xác suất thành công đều biết so sánh người khác cao hơn. Theo cảnh giới đề cao, loại này đặc thù sẽ dần dần che dấu, đợi đến mở tự phụ, tam hồn tất phách hợp nhất sau, liền ai cũng nhìn không ra. Lại phối hợp linh căn, tuần này mộng giao có thể nói là tuyệt đối thiên tài, kim đan phía trước tuyệt đối là thông suốt. Đến tại địa linh căn cả thủ, ta sẽ thử hỏi một chút lỗ thấm, nhìn có thể hay không có cái gì thu hoạch. Từ phụ trước đây địa linh căn, hắn chỉ biết là lỗ thấm, hơn nữa lúc ấy chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, không biết thần hồn phải chăng cường hành. Chư cái đó ra, hắn nói địa linh căn hiểu rõ, cũng liền giới hạn tại ngọc giạn cùng cùng hắn người nói chuyện với nhau đôi câu vài lời bên trong. Nghĩ đến hiểu rõ nhất địa linh căn, cũng chỉ có những cái kia đại tông môn cao tầng. Chu Thu phong khẽ thở dài, nàng cũng sớm đã có phỏng đoán. Xem ra, rất có thể là chuyển thế cường giả. Theo lý thuyết, tiếp trước ít nhất là kim đan chân nhân, thậm chí có thể cao hơn. Kim đan trở xuống tu sĩ, Tại chuyển thế quá trình bên trong ký ức sẽ bị triệt để ma diệt, sau khi sinh chính là một cái hoàn toàn mới cá thể, tự nhiên cũng không có chuyển thế nói chuyện. Nếu thật sự là như thế, vô luận là chính đạo vẫn là tà phái cường giả, có thể đem bình yên đưa tiến coi như thập nhang cầu nguyện. Dù sao vô luận chính tà, đều sẽ có cửu địch, nếu là bị cửu địch biết, Chu gia khó tránh khỏi bị liên lụy. Diệp Hinh, quan tại người này đi hay ở, ngươi nhìn. Diệp Cảnh vẫn nói, nhìn Chu gia ý nghĩ à, nếu như là chuyển thế người, sẽ đưa trở về lúc đầu thế lực. Nếu không phải mà nói, cũng có thể lưu lại Chu gia, ta đủ để bảo vệ đối phương cũng có thể đem hắn đưa đến trong thế lực lớn, Chu gia cũng có thể được đối phương ưu đãi. Nếu là đặt ở phía trước, hắn tự nhiên không dám nói như vậy, nhưng luyện thể tứ giai sau đó, tự nhiên là hết thảy đều bất động rồi. Bất quá khi trước tiên mấu chốc nhất, vẫn là thấy rõ ràng vị này đến cùng có phải hay không chuyển thế người. Chu Thu Phong thở sâu, ánh mắt triệt để định rồi xuống. Diệp huynh, ta ngẫy thử một lần, nếu không phải chuyển thế cường giả tốt nhất, vậy ta Chu gia, ta Mai Hoa Phường tương lai có hy vọng ra một cái kim đan chân nhân. Cho dù là, chỉ cần không phải tà đạo cự phách, ta Chu gia cũng sẽ không thua thiệt. Diệp Cảnh Vân nói, "Đã như vậy, ngươi tốt nhất tự mình dạy bảo người này, đồng thời thử đem Mai Hoa Phượng bây giờ giao tiếp quan hệ, đều nói cho người này, quan sát người này phản ứng. Trọng yếu nhất, cũng không cần tiết lộ nó địa linh căn chuyện. Cố Mai Linh căn căn chắc linh ải, bằng vào thấy thì thấy không ra được. Chân chính tiên phúc, vẫn là nó mạnh mẽ thân hồn." Chu Ngộng Dao đá đập lung tung lấy hai chân, hỏi, "Tống gia gia, vừa mới người nọ là ai nha?" Chu Thu Phong đầy mặt nụ cười, "Đó là Diệp Cảnh Vân, ta Hoa Mai duy nhất luyện thể tứ giai cường giả." Chu Ngộng Dao mở miệng đáp lời, nhưng trong lòng thì vui mừng. Cái này Diệp Cảnh Vân thế mà đột phá thành công. Sự tình ngược lại là dễ làm. Đúng vậy, nàng chính là Hàn Mộng Chân Quân chuyển thế. Mặc dù nàng hai ngày trước vừa mới thức tỉnh ký ức trước, nhưng sống hơn 1000 năm, diễn kịch tự nhiên không là vấn đề, liền Diệp Cảnh Vân đều không nhìn ra mảy may dị thường. Diệp Cảnh Vân, nàng đương nhiên là biết. Dù sao trước đây Diệp Cảnh Vân hối đoán Bạch Ngọc Cửu Dương Hoa, còn cần nàng người trưởng môn này hạch chuẩn mới được. Một năm sau, Tỳ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân hướng Huyền Thành Chân Nhân chấp tay, nói: "Huyền Thành đạo hữu, cái này tụ linh trận sự tình liền nhỏ cái." Đạo hữu không cần phải khách khí. Huyền Thành Chân Nhân cười ha ha một tiếng. Hắn lấy ra một cái hiện gia bạch quang ôn nhuận hay ngọc, nói: "Tú linh trận cần tứ giai pháp khí xem như trận nhãn, thuộc tính công chính bình hòa pháp khí tốt nhất, ta tìm rất lâu mới gặp phải cái này tiện nghi lại thích hợp, cũng là vị diệp đạo hữu ngươi tình linh thạch." Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, "Cái này trận nhãn yêu cầu không có cao như vậy, bình thường nhất tứ giai hạ phẩm pháp khí là được. Mà một kiện tứ giai hạ phẩm pháp khí, giá trị tại 20 vạn đến 30 vạn linh thạch ở giữa, vì tình linh thạch mới chọn lấy lâu như vậy." Huyền thành chân nhân đẳng không mà lên, hai cái khoan bảo đại tụ không ngừng rung động, trên không trung bay lên mênh mang biển mây. Phương viên mười dặm tiên tượng đều tùy theo run rẩy lên. Lúc này, Phương Cầm đi tới bên cạnh Diệp Cảnh Vân, nàng đã kết thúc mình tại Mai Hoa Phường luyện tâm hành trình, về tới Mai Hoa Phượng. Nàng chuyên âm nói, "Diệp đại ca, Thu Phong tỷ tỷ đưa tin để cho ngài đi qua, tốt nhất là bây giờ." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Ngươi ở nơi này nhìn xem trận pháp a." Nói xong, hắn lại hướng bên cạnh Hoàng Thi Vận gật đầu một cái, quay người rời đi. Hoàng Thi Vận là hắn chuyên môn kêu đến hỗ trợ chăm chăm phòng thủ trận pháp, còn để cho hắn tham gia cùng toàn bộ trận pháp chủ bị, cái sau cũng hết sức vui vẻ. Dù sao muốn tận mắt nhìn thấy bố trí tứ giai trận pháp, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Mai Hoa Phượng Chu Mộng Dao ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, Lỗ Thẩm, Chu Thu Phong hai người chia nhau ngồi hai bên. Bây giờ Chu Mộng Dao biểu tình trên mặt đã từ tiểu hài tử thuần chân, chuyển thành đạm nhiên. Nhưng loại này lạnh nhạt thần sắc, phối hợp trên người tự nhiên tán phát khí chất, lại không chút nào để cho người ta cảm thấy không hài hòa. Diệp Cảnh Vân vừa tiến đến, nhìn thấy chính là một màn này. Trong lòng của hắn thầm nhỏ, thầm nghĩ, quả nhiên là chuyển thế cường giả sao? Không đợi Lỗ Thẩm cấp nàng mở miệng, hắn đã nói nói, tiện bối thế nhưng là Hàn Mộng Chân Quân. Chu Mộng Dao cười nhạt một tiếng, nói, "Diệp đạo hữu khách khí, tiếp trước bất quá là thoảng qua như mây khói." Bây giờ ta đây chỉ là Chu Mộng Dao." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật sự là Chu Mộng Dao ra đời thời gian này, vừa lúc là Hàn Mộng Chân Quân vẫn lạc thời điểm, cho dù ai đều sẽ nghĩ tới phương diện này. Hắn nói, không biết Tiễn Bối dự định lúc nào trở về Hoa Vũ Lâu. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh lên đem vị trưởng 391 Thu Đồ Lệnh Ngục, Kim Điêu Lô Sát 2, chương 391 Thu Đồ Lệnh Ngục, Kim Điêu Lô Sát 2. Nay chân quân đưa tiễn, bằng không thì tùy tiện một cái nguyên anh cựu địch giết tới, Mai Hoa Phượng đều biết trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt mấy chữ này Hắn nhưng không có mảy may qua trường. Nguyên Anh chân quân tiện tay nhất kích, liền có thể bao trùm phương viên trăm dặm, hủy thành đánh gãy sông không thành vấn đề. Chu Mộng Dao trên mặt lại là khôi phục mấy phần tổn chân, nói: "Ta tất nhiên sinh ở Chu gia, vậy ta sinh là Chu gia người, chết là Chu gia quỷ. Ta lấy đạo tâm thể, tại kết anh phía trước, ngoại trừ lỗ thâm, ta tuyệt sẽ không lại đem thân phận cáo chi hoa vũ lâu bất luận kẻ nào." Nói xong, nàng ngảy xuống chỗ ngồi, đi đến Diệp Cảnh Vân trước người, khom người thi lễ một cái. "Diệp tiên bối, vãn bối Chu Mộng Dao, khẩn cầu Diệp tiên bối thu ta làm nô đệ." Nếu là xem nhẹ hắn thân phận, cái này tiếng nhóm nẻo, thậm chí còn có mấy phần khả ái. Diệp Cảnh Vân sợ hết hồn, vội vàng tránh ra bên cạnh Tân Hình, nói, tiền bối đang mượn trò đùa không thành. Nếu là có cựu địch đánh tới, ta có thể bảo hộ không được ngươi. Với hắn mà nói, chu mộng giao cử động lần này có hai loại khả năng. Đệ nhất, đối phương tại Hoa Vũ lâu có thủ địch, hơn nữa hơn phân nửa chính là một vị khách Hàn Lộ chân quân, dạng này mới khiến cho đối phương không dám trở về. Loại thứ hai nhưng là đối phương sau khi trở về sẽ mang đến phi phức, mà lại là Liên Hoa Vũ lâu đều ứng phó không được loại kia phi phức, nói không chừng chính là đem nàng chém giết người. Chu Ngọc Dao ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp Tiền Bối, ta là nghiêm túc. Tại chỗ đều là người mình, chắc chắn sẽ không tiết lộ thân phận của ta, vậy ta chuyển thế sự tình, liền không có người biết." Sở Dĩ nói kết anh phía trước không trở về tông môn, chính là bởi vì cổ thân thể này tiên phú quá mạnh, ta lo lắng sẽ bị người dò xét, hoặc ngày xưa cự địch tìm tới. Tại cái này Mai Hoa Phượng, ngược lại an toàn rất nhiều. Nếu có thể bái Diệp Tiền Bối ngươi vi sư, cái kia có ngươi quang hoàn tại, ngày sau ta vô luận như thế nào biểu hiện, cũng sẽ không quá mức chói sáng. Kỳ thực nàng Sở Dĩ không thể trở về đi. Sợ bị người đoạt xá chỉ là dễ hiểu nhất lý do. Nguyên nhân chân chính là, nàng tiếp trước bọn mình chính là bởi vì phát hiện một tôn đại bí mật, đối phương bây giờ chắc chắn tại Hoa Vũ lâu bảy tháng tử, đợi nàng trở về. Nếu nàng bị phát hiện, đối phương vì bảo thủ bí mật, tuyệt đối sẽ ra tay che diện Hoa Vũ lâu, liền Mai Hoa Phượng cũng chạy không thoát đi. Thậm chí có thể nói, từ nàng sinh ra ở Chu gia một khắc kia trở đi, cái này Mai Hoa Phượng liền đã lâm vào vòng xoáy ấy, không cách nào 벗 ra. Lỗ Thấm Khế gật đầu, nói, sư tổ nói không sai, Diệp huynh ngươi đường đường luyện thể tứ giai cường giả, về sau cơ hội tất nhiên sẽ kết đan. Cho nên tại ngoại giới xem ra, ngươi vị thứ nhất đệ tử nhất định là hạ người kinh tài tuyệt diễm, lại xuất sắc cũng sẽ không làm cho người nhìn trộm. Đến tại sư tổ thần hồn, nàng cũng có biện pháp đem hắn phong ấn, sẽ không để cho người nhìn ra. Chu Mộng Dao tiếp tục nói bổ sung, đối với Diệp Tiễn Bối ngươi tới nói, cũng là chỗ tốt nhiều. Đầu tiên, theo ta được biết, ngươi bây giờ còn không có tìm được thích hợp luyện thể công pháp, ta có thể cung cấp. Thứ yếu, Diệp Tiễn Bối cùng thế hệ hảo hữu bên trong, kết đan giả cũng không nhiều a. Ngươi tu tiên, tài liệu pháp địa thiếu một thứ cũng không được, ta có thể làm cái này lữ, giúp Tiễn Bối thăng lưu sự nghi. Ngoài ra Ta tiếp trước chính là ngũ giai luyện đan sư, ở tiền bối kết anh phía trước, ta đều có thể phụ trợ tiền bối luyện đan. Còn có chút công pháp đặc thù, ta cũng có thể truyền thụ diệp tiền bối. Tỷ như ta nghe lôi thầm nói, diệp tiền bối ngươi đối với đại ngộng thiên diễn quyết có chút hứng thú. Diệp Cảnh Vân mày nhăn lại, hắn không thể không thừa nhận, tuần này ngộng giao nói tới có chút xúc động hắn. Có hắn hỗ trợ yểm hộ, trừ phi đối phương chủ động bại lộ thân phận, bằng không thì bị phát hiện khả năng gần như tại không. Mà nếu như chỉ là gánh một điểm phong hiểm, liền có thể đổi lấy một cái tùy thời ở bên người thầy tốt bạc hiện. Cuộc mua bán này cũng có thể tiếp nhận. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Tuấn về phía Chu Ngộng Dao chắp tay thi lễ một cái, nói: "Đã như vậy, sau đó liền thỉnh đạo hữu chiếu cố lẫn nhau. Sương hô tiền bồi quá mức xa lạ, chúng ta về sau lúc không người, đều lấy đạo hữu sương hô vừa vặn rất tốt." Chu Ngộng Dao mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Vì để tránh cho bại lộ, về sau ta đối với Diệp Tiền Bối, vẫn là sương hô sư phò à, vô luận có người hay là không người, cũng là như thế. Cũng tốt." Diệp Cảnh Vân đáp ứng xuống. Chu Ngộng Dao mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía Diệp Cảnh Vân khom lưng hành lễ nói: "Sư phó." Ngộng Dao đổ nhìn xin đứng lên. Diệp Cảnh Vân hai tay hừ đỡ. Về sau đối mặt ngoại nh nhóc Hai người cái này quan hệ thầy trò, nhất thiết phải biểu hiện vô cùng tự nhiên mới lạ. Chu Mộng Dao đứng dậy, trên mặt đã đổi trong một bộ tôn kính mang theo hồn nhiên biểu lộ, ánh mắt cực kỳ thanh tĩnh, rất cung kính đứng hầu tại sau lưng Diệp Cảnh Vân, giống như là Diệp Cảnh Vân thực sự là sư phó của nàng. Chúng quanh mấy người thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy không bằng. Không hổ là Nguyên Anh chân quân, phần tâm này tính chất cùng diễn kịch, quả thực là kinh khủng. Diệp Cảnh Vân đi ra ngoài, nhìn thấy theo sau lưng ý theo dập côn Chu Mộng Dao, trong lòng bội phục. Nếu để cho hắn diễn như vậy, hắn có thể làm không đến. Hắn quyết định nhập vai diễn sâu hơn một điểm, nói, "Đồ nhi Bây giờ Hồng Liên Tiên Thành Huyền Thành Chân Nhân đang tại ta cái kia ở trên đạo, ngươi liền tạm thời tại Chu gia tu luyện a. Đồ Nhi tuân mệnh. Chu Mộng Dao không người bãi tạ. Lập tức, Chu Thu Phong liền dẫn Chu Mộng Dao trở về Chu gia Minh Ngải Sơn. Đến tại Chu Mộng Dao hứa hẹn Diệp Cảnh Vân công pháp, thì phải đợi đến đối phương bắt đầu tu luyện sau đó, lại tiến hành sao chép. Dù sao công pháp huyền diệu, sao chép 10 phần hao phí tinh lực, lấy Chu Mộng Dao bây giờ thần thức, chủ không được mấy chữ liền phải nghỉ ngơi. Lỗ thấm đi đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân, chân thành nói, đa tạ Diệp huynh, bằng không thì sư tổ sự tình, thật đúng là xử lý không tốt. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, trước khi đến hắn thật không nghĩ đến, hôm nay thế mà lại thêm một cái tiện nghi đồ đệ. Hai tháng sau, Mai Hoa Phường tứ giai tụ linh trận bố trí xong, nồng độ linh khí tăng cao trên diện rộng, Diệp Cảnh Vân cũng đem Chu Mộng Giao nhận được bên cạnh, dạy bảo đối phương tu luyện. Phương Cẩm cau mày, nói, "Diệp đại ca, Mộng Giao bây giờ mới 7 tuổi, bây giờ liền dạy luyện đan thuật, có phải là quá sớm hay không?" Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Trước hết để cho nàng thử học tập, xem đối với loại nào tu tiên cũng kỹ nghệ cảm thấy hứng thú, ngủ dậy tại nhạc đi." Sau đó hắn liền đẩy ra luyện khí phòng đại môn. Thời khắc này Chu Mộng Dao đang hai chân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhìn xem trước mặt Lam sắc Hỏa Diễm, như có điều suy nghĩ. Cái này Hồ Tâm Diễm đã bị phỏng ấn, sẽ không đả thương đến Chu Mộng Dao. Nàng ngọt ngào nói, "Sư phó bắt đầu luyện đan a, để cho ta nhìn một chút sư phó luyện đan thuật đến trình độ nào." Nhìn có thể, đừng cười là được. Diệp Cảnh Vân cười khổ nói, lập tức đi đến lò luyện đan phía trước khoanh chân ngồi xuống, mở ra Hỏa Diễm. Vừa vặn có 2 góc Huyền Linh Địa Liên thảo thành phẩm, hắn muốn luyện chế nhị giai thượng phẩm Huyền Linh đan. Loại đan dược này, có thể phụ trợ tu sĩ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đột nhiên, Chu Mộng Dao lạnh lùng nói, Cấm hỏa thủ pháp không đúng, không, có người chỉ điểm qua người sao?" Quan huynh nói, "Liên ngươi mập mà kia." "Hừ." Đơn giản dạy hư học sinh, tiến vào luyện đan trạng thái trung nộp dao, cũng bình thường hoàn toàn khác biệt. Cùng ngay đồng thời, cổ đãng sơn mạch chốc sâu, vòng xoáy linh khí phản phất cực lớn cái phế ước, cơ hội trực tiếp từ không trung nối thẳng đến dưới đất. Vòng xoáy bên trong, ẩn có sấm sét vang dội thanh âm. Đột nhiên, một hồi kim quang từ mặt đất sáng lên, bay về phương xa, thật lâu không tiêu tan. "Ba ba ba, chúc mừng Kim Hồng huynh đột phá ngũ giai, ta phượng tộc lại nhiều thêm một vị yêu hoàng." Phượng chúc trong mắt yêu hoàng tràn đầy vui mừng. Nó nhìn như là cái nhân tộc, nhưng trên đỉnh đầu nhưng lại có một tia lုံ mọi màu sắc lông vũ. Cái này lông vũ hơi hơi lắc lư, ngẫu nhiên có hỏa diễm ở trong đó bốc lên, chia làm thần dị. Đa Tạ Phượng chúc huynh giúp ta hộ pháp. Kim Nhãn Điêu xuất hiện, hắn trên trán đồng tử màu vàng hơi hơi mờ quay hạm, trong đó đường vân dị thượng phức tạp. Phượng chúc yêu hoàng nói đi thôi, đi Bắc Yêu Châu yết kiến Phượng này điều thánh. Ngươi cái tiếc kim điêu lỗ sắc không cầm sao? Đây chính là bạo vật, có thể giúp phi cầm yêu thú huyết mạch tiến đến giai, ít nhất cũng có thể từ thượng phẩm huyết mạch đến địa phẩm, thậm chí có hy vọng trực tiếp đột phá đến tiên phẩm. Kim Nhãn Điêu tử Tốn nói, cái này lỗ sắc còn không hoàn hảo. Ta đã đem hắn phong ẩn, sau 3 năm, phong ẩn tự giải. Thiên địa sinh ta, sơn mạch dục ta, cỗ này lỗ xác, liền để cho người có duyên a. Chương 392 Cổ Kim Luyện Đan Thuật, Chu Tước Tộc Chu Linh, 1. Chương 392 Cổ Kim Luyện Đan Thuật, Chu Tước Tộc Chu Linh, 1. Tỳ Bà Đạo, Luyện Khí Phẩm. Bay một tiếng vang dọn, Diệp Cảnh Vân trước mặt lò luyện đan đứng thanh mở ra. Ba viên thuốc màu trắng từ trong lượn lở bạch tiên bay ra, rơi vào Diệp Cảnh Vân lòng bàn tay. Ba viên huyền linh đan, mỗi quả 4 vạn linh thạch, lại là 12 vạn linh thạch nhập trướng. Diệp Cảnh Vân trên mặt nở rộ nụ cười. Cho dù khấu trừ phụ tài, cũng còn có thể kiếm lời cái 10 vạn linh thạch. Chủ tài Lam Ai Hoa Phượng bên trên chính mình trồng, chi phí đã sớm tại trong thường ngày tính toán tiến vào. Lập tức hắn đem tay phải ngả vào Chu Ngộng Giao trước mặt, hỏi, "Ngộng Giao, ngươi nhìn cái này đan dược phẩm chất như thế nào?" Chu Ngộng Giao mở mắt, nhìn về phía cái kia ba viên thuần bạch sắc viên đang ngự, nói, "Chỉ nhìn màu sắc cùng vẻ ngoài, phẩm chất cũng không tệ lắm. Đến tại đến tột cùng như thế nào, ta bây giờ tu vi thấp, còn nhìn không ra." Chu Ngộng Giao năm nay 7 tuổi, mới vừa vặn bước vào con đường tu luyện, bất quá là một cái luyện khí 1 tầng người mới thôi. Diệp Cảnh Vân gật đầu, nói chung chỉ cần đan dược phẩm tướng hảo, dược hiệu cũng sẽ không quá kém, trừ phi có người cố ý đầu độc. Đương nhiên, đầu độc sau đó đan dược, phẩm tướng phần lớn hội xuất vấn đề. Một tháng qua khổ cực, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nghe nói như thế, Chu Ngộng Dao không khỏi ngáp một cái, trên mặt hiện lên buồn rối. Cố thân thể này thật đúng là không đầy đủ, một điểm dạ độ chịu không thể. Bất quá ta xem như đồ đệ, có chuyện tất nhiên đã nhìn ra, nhất định phải nhắc nhở sư phó. Chuyện gì? Diệp Cảnh vẫn hỏi. Chu Ngộng Dao kiệt lực đối kháng buối rối, nói, nếu như ta không có đo sai, Sư phó trên người ngươi luyện đang vận, hơn phân nửa là truyền thừa tại cổ đại, nói đúng ra là thượng cổ cùng cận cổ. Ngươi làm sao nhìn ra được? Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, nhưng cũng chấp nhận chuyện này. Kể từ đón nhận Thanh Liên Tiên Tôn truyền thừa sau, hắn cũng cố ý hiểu qua Thanh Dương giới lịch sử. Thanh Dương giới lịch sử đại khái chia làm cổ đại cùng đương đại, trong đó đương đại là chỉ Thanh Dương ngước hẹn ký kết sau gần 10 vạn năm cho tới bây giờ. Cổ đại nhưng là phân chia tỉ mỉ là 3 cái thời đại, từ khai mạc mở đến nay, lần lượt đã trải qua hùng hoàng tinh quái thời đại, thượng cổ yêu tộc xưng bá thời đại, cùng với cận cổ nhân yêu đại chiến thời đại. Đến tại những thời đại này, ở giữa đến tột cùng như thế nào chưa cắt, cụ thể khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì thời gian xa xưa tăng thêm lịch sử từng mấy lần đột tuyệt, đã sớm không thể kiểm tra, bây giờ lưu truyền phiên bản cũng nhiều có sai lầm. Chu Ngọc Dao cũng không ý giải thích, chỉ nói, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, bởi vì có chút thượng cổ luyện đan thủ pháp, bây giờ đã không cần. Đơn cử ví dụ đơn giản nhất, tỉ như xử lý tiên hạc thổ lục, đương thời qua lại cách làm là trước tiên nhiệt độ cao nung khô sau lại thêm phổ thông linh dịch rút ra dược lực. Mà tại cận cổ cùng thời kỳ thượng cổ, thiên địa linh khí so bây giờ dư dả, khắp nơi đều có linh mạch, hình thành tiên hạc thổ phẩm chất cao hơn cho nên bình thường cũng là bên trong ấm nung khô lại thêm tinh thuần linh dịch. Nếu là bây giờ còn làm như vậy, thành phẩm trong linh dịch dẫn chứa tạp chất sẽ hơi nhiều, đương nhiên sau đó chỉnh tự vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này, thành phẩm khác biệt không lớn, chỉ là pháp lực hao phí nhiều chút. Mặc dù những cái kia cấp thấp tu sĩ cho rằng đây chỉ là hai loại khác biệt thủ pháp, trên thực tế nhưng là tiên hạch thổ phẩm chất tạo thành cổ kim khác nhau. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, quan đan sư cũng nhìn qua hắn luyện đan, lại không nhìn ra những thứ này, đoán chừng là bởi vì không có nghiên cứu qua những thứ này trong lịch sử còn cong nhiêu nhíu. Chu Ngọc giao tiếp tục nói: Đương nhiên đây chỉ là một phương diện, kết hợp những thứ khác thủ pháp, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra người tu luyện là cổ đại truyền thừa. Những thứ này khác biệt tổng, cuối cùng sẽ hơi giảm xuống nguy luyện đan sát suất thành công. Đương nhiên, thừa cổ truyền thừa cũng không phải là không tốt, có chút thậm chí so hiện nay thủ pháp càng có ưu thế. Chỉ là đến đương đại, bởi vì nồng độ linh khí, địa hỏa, tài nguyên phẩm chất biến hóa, cổ đại truyền thừa không cũng có như vậy phù hợp. Dù sao trong những năm này, luyện đan thuật cũng tại không ngừng kế thừa, phát triển, những cái kia đại tông môn cũng biết không ngừng chỉnh sửa những cái kia cổ đại truyền thừa. Diệp Cảnh Vân Lâm vào suy tư, Chu Ngộng giao ý tứ rất đơn giản, cổ đại truyền thừa chưa hẳn không tốt, chỉ là trong đó một bộ phận đã không phù hợp hiện nay thiên địa. Mà thanh liên đàn kinh rất nhiều, trong đó đầu to chính là đối với tại độ loại tài nguyên xử lý. Cho dù là cùng loại tài liệu, mỗi loại đàn dược cần phương thức xử lý cũng có thể là không giống nhau, hắn sao có thể biết vấn đề? Tại hắn nói ra nghi hoặc sau, Chu Ngộng giao lại ngáp một cái, khóe mắt đều chảy ra nước mắt. Cổ đại cùng đương đại ai tốt hơn tranh luận, cũng một mực không ngừng qua, trong mắt của ta liền hoàn toàn là lo sợ không đâu, tự nhiên là loại nào thích hợp nhất liền dùng cái nào. Tình huống cụ thể về sau gặp phải lại nói, Đan đạo bác đại tinh thâm, vô tận một đời cũng chưa chắc có thể đi đến phần cuối. Ta về lại, nên ngủ. Nàng đã có chút còn buồn ngủ. Nàng mặc dù thần hồn cường hành, nhưng cũng bất quá là một cái 7 tuổi tiểu nữ hài, tăng thêm vì không bị người nhìn ra dị tượng, chủ động phong ấn thần hồn, tinh lực cũng bởi vậy có chỗ hạ thấp. Diệp Cảnh Vân mang theo chuộng nhộng giao rời đi luyện đan phòng, đem nàng giao cho Phương Cầm. "Phương Cầm, ngươi tiễn đưa nàng đi nghỉ ngơi a." Cái này tỉ bà đạo phương viên năm dặm, cái này luyện đan phòng vị tại phía sau núi, cách mấy người chỗ ở còn có chừng một dặm. Phương Cầm cười gật đầu. Phất tay cuốn lên một hồi thanh phong, đem Chu Ngộng Dao đưa về đến chỗ ở. Chu Ngộng Dao đã sớm vây khó cực, vừa lên giường liền tiến vào mộng đẹp. Phương Cầm nhìn xem Chu Ngộng Dao đỏ bừng khuôn mặt, mặt lộ vẻ đỗ cười. Cái này tiểu thiên tài tại tư thế ngủ vẫn rất khả ái. Nàng cũng không biết Chu Ngộng Dao là Hàn Ngộng Chân Quân chuyển thế, chỉ coi là Diệp Cảnh Vân tu tiểu đệ tử. Một năm sau, Tề Quốc trung bộ trong một cái rừng. Tiểu Phu lão lý đẩy ra trước mặt bụi cỏ, nhìn phía dưới gốc kia linh chi, dàn môi trên gương mặt lộ ra cuồng hỉ. Trong năm linh chi, ta bảo bối kia Tôn Nhi phá giai đa thuốc, cuối cùng tại là có chỗ dựa rồi. Lão Lý chỉ là một cái tạp linh căn, cả đời đều ngừng lưu lại luyện khí một tầng, đời này nguyện vọng duy nhất chính là có thể đem Tôn Nhi Bồi Dương thành tài. Đột nhiên, trước mặt hắn một hồi gió nhẹ thoảng qua, tiếp lấy trước mặt thêm một cái khủng tức. Cái này khủng tức toàn thân xanh biếc, cực kỳ xinh đẹp, chiều cao gần như hơn 1 trượng. "Nhân tộc, ngươi có biết Cổ Đãng Sơn mạch chỗ phương nào?" Cái này chỉ khủng tức tên là Khổng San, chính là khủng tức nhất tộc thiên kiêu, ngẫu nhiên biết được Cổ Đãng Sơn mạch có kim điều lục sắc, có thể phụ trợ nó huyết mạch tiến lên giai, liền vượt ngang mấy chục vạn dặm, hướng Cổ Đãng Sơn mạch tiến phát. Lão Lý cũng là bị giật mình kêu lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Cầu xin tha thứ, yêu vương tham mạng, tiểu dân là cái lao đầu tử, thì không ăn ngon chút nào nha. Khổng San không còn gì để nói, nói, bản tọa ăn ngươi thì có ích lợi gì, cổ đảng sơn mạch chỗ phương nào, cách này vẫn còn rất xa. Lúc nói chuyện nó thêm một tia pháp lực, dùng để trợ giúp người trước mặt tỏ ổn định tâm thần. Lão bá run run hồi đáp, đi hướng đông nam và giặm, chính là cổ đảng sơn mạch. Mặc dù hắn là người thấp giai tu sĩ, nhưng cổ đảng sơn mạch đại danh nên cũng biết. Đạt tạm. Khổng San thấp giọng nói. Lập tức nó cái kia xinh đẹp lông đuôi hơi chào đạo một cái, một hồi cuồng phong vô căn cứ thổi lên, phương viên ba giặm linh vực toàn bộ đều gom lại lão bá kia trước mặt tiem lấy, nó liền cánh khép vỗ, bay vào trong tầng mây. Lão bá nhìn xem trước mặt năm viên trăm năm linh chi, tâm thần đại chấn. Cùng ngày đồng thời, đang có không ít loài chim yêu tộc lần lượt thông qua đủ loại biện pháp đi tới cổ đảng sơn mạch, dự định tranh đoạt cái kia kim điêu lỗ xác. Cùng ngày đồng thời, tỷ bà đạo, Diệp Tiên Đối, lần này may mắn mà có ngài đã giúp, ta mới có thể thuận lợi đột phá đến từ phụ trung kỳ. Ta mời ngài một ly. Lâm Nguyên Dương hai tay giơ chén rượu, tiến tới Diệp Cảnh Vân trước mặt. Diệp Cảnh Vân mỉm cười cùng hắn chạm cốc, đồng thời nói, đây đều là chính ngươi tạo hóa. Lâm Nguyên Dương thấy thế, con mắt đều cười híp lại, lập tức bưng chén rượu lên nuốt một hơi cả sạch. Nàng tiếp tục nói, phương tiện bối chương 392 cổ kim luyện đan thuật, chu Tước tộc tộc chủ linh, 2, chương 392 cổ kim luyện đan thuật, chu Tước tộc tộc chủ linh, 2. Ta cũng mời ngài đa tạ ngài làm hộ pháp cho ta. Bởi vì Lâm Bình Hải bên ngoài du lịch lịch đến nay chưa về, cho nên Lâm Nguyên Dương liền chạy tới tỷ bà đảo tới đột phá, đồng thời từ phương cẩm vị đó hộ pháp. Sau đó, Lâm Nguyên Dương vừa nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, làm nũng nói, Diệp tiên bối, ta sau khi đột phá còn không có tiện tay pháp khí, ngài xem có thể hay không rảnh tay giúp ta. Tuy nói ngài là cao quý tứ giai cường giả, nhưng cũng vẫn là tiền bối của ta đi, liền giúp ta một chút đi, ta hội xuất linh hạch. Mặc dù nàng và Diệp Cảnh Vân chung đụng không nhiều, nhưng từ tại Lâm Bình Hải đám người ảnh hưởng, đối với Diệp Cảnh Vân một mực có chút thân cận, cho nên mới đem Diệp Cảnh Vân xem như trò nối, tùy ý làm nũng. Tốt tốt tốt, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Diệp Cảnh Vân cười đáp ứng, hắn tự nhiên không có không giúp đỡ đạo lý. Bây giờ Mai Hoa Phường Tam giai trở lên luyện khí sư ngoại trừ Diệp Cảnh Vân, cũng chỉ có Tống Trung Dương cái này Tam giai hạ phẩm luyện khí sư. Lâm Nguyên Dương không tìm Diệp Cảnh Vân, cũng chỉ có thể đi tìm những địa phương khác luyện khí sư hỗ trợ. Tống Trung Dương vốn là có chút luyện khí cơ sở. Về sau thụ thừa con đường đoạn tuyệt sau, liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu luyện khí, bây giờ đã là tam giai hạ phẩm luyện khí sư. Đa tạ dịp tiền bối, ta lại kính ngải một ly. Nói xong, nàng lại bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trên gương mặt nhiều một tia đỏ ửng. Phải biết, thông thường tử phụ trợ nhân cũng không có cơ hội dùng tới tứ giai cường giả luyện chế pháp khí. Nàng hỏi, "Đúng, Chu Gia Chu Vĩnh Hoài Ka Ka Đâu, ta nhớ được hắn cùng ta đồng thời bắt được tự văn đột phá đan, này lại cũng nên đột phá a?" Phương Cầm giải thích nói, "Còn không có, hắn còn đang bế quan, dự định lắng đọng một đoạn thời gian lại đột phá, nhu cầu nhất cử thành công." Diệp Cảnh Vân gật đầu tán dương, "Không tệ, người này ngược lại là tâm tính trầm ổn, bảo trì bình thản. Đan dược và đột phá dụ hoặc, cũng không phải cái gì người đều có thể chịu được. Lại nói ngươi bê quan trong khoảng thời gian này, Từ Yên Cốc chúc khối chân nhân kết đan thành công." Lã Nguyên Dương đầu lông mày nhướng một chút, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. "Nhanh như vậy, Từ Yên Cốc ở đâu ra nhiều tài nguyên như vậy cùng thiên tài?" Diệp Cảnh Vân cũng là cảm thán nói, "Có lẽ là có cái gì không muốn người biết con đường a." Trần Cốc che giạt đến nay ngắn ngủi trong 120 năm, Từ Yên Cốc liền tuần tự có 3 người kết đan, nếu là tính lại bên trên tay của tử vân chân nhân Từ Hiên Cốc bây giờ liền có 4 vị kim đan chân nhân, luận số lượng thậm chí còn thắng được Lô gia. Đương nhiên, luận chiến lực liền kém xa tích tắc. Cái kia Địa Linh Căn Chu Thái tưởng nhớ, năm ngoái mở tự phủ lúc mới bất quá 125 tuổi, có thể tiếp qua 1-2 trăm năm, liền lại là một vị kim đan chân nhân. Phương Cầm nói, Diệp đại ca, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghe đồn. Trong năm trước, từ Hiên Cốc Trần Tắc Bình tề quan hóa hai người mặc dù có thể gần như đồng thời kết đan, cũng là bởi vì Mai Phục Chu gia nhậm chức tộc trưởng Chu Thiên Hữu, tranh đoạt trên người tài nguyên. Đồng thời Chu Thái tưởng nhớ là Địa Linh Căn tin tức cũng bởi vậy bại lộ. Tử Vân chân nhân tự thân tới cửa, nửa là bức bách để cho hắn gia nhập Tử Yên Cốc. Nếu không phải như thế, Tử Yên Cốc sao có thể kiếm ra nhiều tài nguyên như vậy mua cựu truyền kim đan, cái kia tệ quan Hoa nói không chừng phải đợi đến bây giờ tài năng kết đan. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cái này nghe đồn hắn cũng nghe qua, nhưng chưa hẳn chân thực. Tu tiên giới nguy cơ từ phía, một cái tử phủ tu sĩ đột nhiên vẫn lạc, cũng không tính được hiếm lạ. Mấy ngày sau. Bích Du đạo hữu, khách quý ít gặp khách quý gặp, sao ngươi lại tới đây ta cái này tỉ bà đạo. Diệp Cảnh Vân biểu thị hoan lên. Trước đây hắn tại Mai Hoa phường cùng người này nói chuyện phiếm có chút vui vẻ. Đối nó no ấn tượng không tệ. Lại nói, đối phương thế nhưng là xuất từ một trong thập đại tông môn Bổng Lai tông, nhiều quen biết loại này đại tông môn đệ tử không có gì chỗ xấu. Bích Du thượng nhân không ngừng đánh giá bốn phía, ánh mắt bên trong có chút sợ hãi thán phục. Hoa, Diệp Tiền bối ngươi đảo này bố trí thật là tốt. Thu thủy cùng trời chiều hòa lẫn, lại có mấy phần trời nước một màu cảm giác. Quá khen, kỳ thực cũng là Phương Cầm làm cho. Diệp Cảnh vẫn cười lắc đầu, hắn nào có nhàn tâm xử lý những thứ này. Hắc hắc, ta liền biết là Phương muội muội. Hai người đi đến trên gác xếp ngồi xuống. Chỉ chốc lát Vương Cầm liền làm xong một bàn đồ ăn, chiêu đãi Bích Du thượng nhân, nhìn đối phương thèm ăn nhỏ dãi. Nàng vừa muốn động đũa, lại ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Suýt nữa quên mất chuyện chính. Ăn xong lại nói cũng không sao." "Không được, ta nếu là ăn một mình, cái kia điều cần phải mang chết ta không thể." Gặp Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng nói, khụ khụ, "Là như thế này, có vị Chu tộc tộc Tam gia yêu thú từ Bắc Âu châu xuất phát, muốn đi đế quốc phụ cận cổ đảng sơn mạch. Mà Chu tộc tộc từ trước đến nay cùng ta Bồng Lai tông giao hảo, nó liền gián tiếp tìm được ta, nhờ ta tại phụ cận tìm một vị luyện thể tứ giai nhân tộc cường giả. Ta càng nghĩ" đã tìm được diệp tiên bố. Trên thực tế, căn cứ nàng biết, toàn bộ đế quốc cũng chỉ có diệp cảnh Vân cái này một vị luyện thể tứ giai. Nghe xong lời này, Diệp Cảnh Vân thì càng nghi ngờ, Chu Tức tộc tộc, Bắc Yêu Châu cổ đặng sơn mạch, như thế nào càng nói càng loạn. Kim điêu lộ sắc chuyện trước mắt cơ bản còn chỉ ở yêu tộc nội bộ lưu truyền, mà Diệp Cảnh Vân tại yêu tộc không có nhân mạch, tự nhiên không có khả năng biết chuyện này. Bích Du thượng nên nói, khụ khụ, vẫn là để Chu Linh Ngụy muội tự mình nói đi. Diệp tiên bố ngươi không cần lo lắng, Chu Linh Ngụy muội đối nhân tộc có chút hiếu hảo, sẽ không đột nhiên động thủ. Diệp Cảnh Vân gật đầu đáp ứng, lợi hại hơn nữa tham gia yếu tố. Ở trước mặt hắn cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới. Lập tức, Bích Du thượng nhân liền lấy ra một chiếc ngọc, phía trên khắc lấy phức tạp lôi văn. Không gian pháp khí. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Nam nhẹ kết phát quyết, liền có một con yêu thú từ trong bay ra. Hắn toàn thân đỏ chót, phảng phất trong truyền thuyết chu tước, nhưng khác quan tại thuần huyết chu tước ba đầu đồ dài, con yêu thú này chỉ có 2 đầu. Cánh vung một lúc, tận có hỏa diễm lở lở, lại làm cho người không cảm thấy nó bỏng. Ha ha ha, nhanh nhìn chết cô nãi nãi ta. Thanh âm chói tai truyền đến. Nó trên không trung chuyển tầm bay vòng, mới rơi xuống Bích Du thượng nhân bên cạnh. Bích Du thượng nhân vội vàng nhắc nhở, vị này chính là Diệp Cảnh Vân, luyện thể tứ giai cường giả. Diệp tiên bối, đây là Chu Tước tộc Chu Linh. Chu Linh cái kia hai quả đọ dựng con mắt đi lòng vòng, ổn định ở trên thân Diệp Cảnh Vân, cảm nhận được cái kia cố cường hành khí tức, con người hơi co lại. Lập tức nó liền thu liễm khí tức, tối đầu đối với Diệp Cảnh Vân hành lễ nói, Chu Tước tộc Chu Linh, bái kiến Diệp tiên bối. Bích Du thượng nhân thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Chu Linh đối mặt nàng thời điểm, cũng không có lễ phép như vậy. Chu đạo hữu khách khí, mời nói a." Diệp Cảnh Vân nói. Chu Linh hướng giọng một cái, nói, "Khụ khụ, là như thế này." 2 năm trước, Cổ Đãng Sơn Mạch Kim Điêu yêu hoàng đột phá đến ngũ giai, lưu lại một bộ lồ xác. Yêu hoàng trời sinh tính nhân từ, không có thu hồi lồ xác, mà là quyết định đem hắn lưu cho người có duyên. Ta lần này đến đây, chính là vì cái nội lồ xác. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, ngươi nói Kim Điêu yêu hoàng, là cái kia tứ giai hậu kỳ kim nhãn điêu. Nó đột phá đến ngũ giai, chính là Chu Linh áp. Nghe được tin tức này, Diệp Cảnh Vân ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này kim nhãn điêu cơ hội là toàn bộ đế quốc bóng tối, thỉnh phỏng nhấc lên tu triều, đế quốc căn bản tìm không ra tương ứng chiến lực tới ứng phó mà một khi đột phá đến ngũ giai, có thanh dương ngữ hiện tại, đối phương liền không thể tùy tiện ra tay đối phó Kim Đan cùng phía dưới nhân tộc, thế quốc tự nhiên cũng liền từ trong rút người ra tới. Cái này lỗ sắc có tác dụng gì, cùng ta lại có gì quan hệ?" Chu Linh nói, "Cái này lỗ sắc có thể trợ giúp loại chim yêu thú huyết mạch tiến lên giai, căn cứ ta Chu tức tộc tích nghiệm, chỉ cần một nửa, liền có thể để cho thượng phẩm huyết mạch yêu tộc tiến giai đến địa phẩm." Sở dĩ tìm Diệp Tiền Bối, là bởi vì ta có một môn pháp môn liền có thể đem cái này lỗ sắc hấp dẫn tới. Chỉ cần hai cái đặc biệt huyết mở ác yêu thú, thêm một vị tứ giai tiền bối hợp lực, Hơn nữa cái này tứ giai tiền bối nhân tộc yêu tộc đều có thể. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nếu cái này Chu Linh nói tới là thật, vậy cái này Lỗ Sắc đối với Thanh Vũ tới nói, thế nhưng là đại đại đồ tốt ta. Chương 393 Chu Tước Long Vũ manh mối, đi tới cổ đãng sơn mạch. 1. Chương 393 Chu Tước Long Vũ manh mối, đi tới cổ đãng sơn mạch. 1. Thanh Vũ là thượng phẩm huyết mạch, nhưng cùng bình thường yêu thú bất đồng chính là, nó người mang thanh loan, Chu Tước hai loại huyết mạch. Mà bình thường tới nói, muốn tiến giai đến địa phẩm huyết mạch mà nói, muốn tìm tới đại lượng thanh loan, Chu Tước hai loại huyết mạch tứ giai máu yêu thú thịt để cho hắn nuốt chửng, mới có lên cấp hy vọng. Bây giờ chỉ dựa vào cái này kim điêu lỗ sắc liền có thể để cho hai loại huyết mạch toàn bộ tiến giai, khả năng này thiếu tốn không ít công phu. Vấn đề duy nhất là, đối phương nói tới là thật hay không, cùng với tại sao muốn tìm hắn. Coi như đúng như Bích Du thượng nhân nói tới, Chu tộc tộc đối nhân tộc tương đối hữu hảo, nhưng cổ đám trong dãy núi chính là có tứ gia yêu tộc, nơi nào dùng đến đến tìm hắn. Hắn hỏi, ngươi vừa mới nói tứ gia yêu thú cũng có thể hỗ trợ, cổ đám trong dãy núi tứ gia yêu thú số lượng rất nhiều, chừng hơn 70 con, cho dù chỉ là tệ quốc phủ cận cũng có hơn 10 con, ngươi hoàn toàn có thể tìm bọn chúng. Chu Linh không chút do dự nói, không được Kim Điêu yêu hoàng đã hạ lệnh, cấm tứ giai yêu vương tham gia cùng chuyện này. Ma yêu tộc đẳng cấp sơ nghiêm, cho nên không có yêu vương dám lẫn vào chuyện này. Coi như yêu vương nhón đoạt cũng không cách nào chính mình dùng, bởi vì bọn chúng bản thân liền có địa giai huyết mạch, tái sử dụng cái này, lỗ xác ngược lại sẽ để cho huyết mạch hô tạm, bất lợi tại sau này tiến đến giai. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, cái này nhân tộc nếu như tham gia cùng, chẳng phải là cũng sẽ bị để mắt tới. Chu Linh Cơ cơ cảnh, nói, tiền bối không cần lộ diện, che giấu hỗ trợ thi pháp liền có thể, tính nguy hiểm không lớn. Đương nhiên khẳng định muốn bước lên chút phong hiểm, ngươi có thể ra giá. Ta nếu là có thể giao nỗi liền giao, chả không nổi liền mời cao minh khác. Nó ngược lại là thống quái. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Bích Du thượng nhân, lại phát hiện cái sau đang cầm lấy đũa, điên cuồng hướng về trong miệng lay thức ăn trên bàn. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân văng tới ánh mắt, nàng nói, nhìn ta làm gì? Diệp tiền bối ngươi ra giá chính là con chim này. Chu Linh xuất thân đại tộc, xuất thân giàu có rất nhiều. Lúc này, Chu Linh lại là trừng mắt liếc Bích Du thượng nhân, nói, "Chờ ăn, chừa chút cho ta. Ta thay ngươi nếm thử." Bích Du thượng nhân ngượng ngùng nở nụ cười, lưu luyến không rời bông xuống đũa. Diệp Cảnh Vân vẫn bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này một người một yêu quan hệ nhìn còn rất khá. Hắn nhìn về phía Chu Linh, thử thăm dò nói, thứ ta muốn rất đơn giản, chính là Chu Tức Long Vũ. Hắn nói tới Chu Tức Long Vũ, chính là lục giai yêu thú Chu Tức trong lòng Long Vũ, có thể dùng đến tu hành hắn cuối cùng một môn tứ giai pháp thuật, Tâm Dương Sích Viêm Chân Hỏa. A. Chu Linh nhìn Diệp Cảnh Vân một mắt, không có vấn đề, chỉ cần tiền bối có thể giúp ta đoạt được luộc xác, lập tức liền có thể đem cái kia yêu thánh vũ cho ngươi. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ hoài nghi, như thế nào đáp ứng thống khoé như vậy? Đây chính là lục giai yêu thánh trong lòng Long Vũ, ngươi có thể cầm tới? Chu Linh phải phải cánh, ngẩng đầu lên, trên mặt hiển thị rõ vẻ kiêu ngạo. Ta có chút được sủng ái, từng bị Chu Cách yêu thánh từng bàn cho yêu thánh Vũ hộ thần. Chỉ cần tiền bồi có thể giúp ta cầm tới lô xác, ta lập tức trở về Bắc Âu Châu xung kích tứ giai, cái kia yêu thánh Vũ tự nhiên là vô dụng. Nó cẩn thận lấy ra một mảnh lông vũ, hắn hoa văn phức tạp, mơ hồ thiêu đốt lên màu đỏ thắm hỏa diễm, phản phất tận chứa lực lượng mạnh mẽ. Đối với ta Chu tộc nhất tộc mà nói, cái này yêu thánh Vũ liền tương đương tại các ngươi nhân tộc tứ giai phụ lục, thôi động lúc có thể thi pháp tứ giai pháp thuật, ngoài ra còn có đủ loại dị dụng. Diệp Cảnh vẫn bừng tỉnh, Hàn Đội với yêu tộc biết rất ít, còn là lần đầu tiên biết chuyện này. Bất quá, cái này Chu Linh lòng can dạ thật đúng là không nhỏ, thế mà cứ như vậy đem tài nguyên cho hắn nhịn. Nếu hắn lên lòng xấu xa, cái này Chu Linh có thể chạy không được. Đương nhiên, có thể cái này Chu Linh cũng giống như hắn, có có thể từ từ giai cường giả dưới tay đào tẩu át chủ bài. Chu Linh nhìn ra Diệp Cảnh Vân ánh mắt hoài nghi, nở nụ cười nói, "Tiền bối nếu là Bích Du đạo hữu giới thiệu người, ta tự nhiên muốn tin tưởng. Ngược lại chúng ta về sau còn muốn hợp tác, tiền bối nghĩ hạ thủ có rất nhiều cơ hội." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Cái này Chu Linh là Chu tộc tộc thiên tài, lại có đồng lai Tông Bích Du thượng nhân tiến cử hiện tại, hơn nữa đối với phương cùng chính mình không oán không kỷ, tự nhiên không cần thiết hạ thủ. Ngươi vừa nói môn kia có thể đem Lỗ Sắt hấp dẫn tới pháp thuật, cụ thể muốn thế nào thi pháp? Chu Linh đáp, tự nhiên là bằng vào ta làm chủ, lại phối hợp Thanh Loan nhất tộc Tam Gia yếu tố, lại thêm tiền bối phụ trợ thi pháp, liền có thể đem cái kia Lỗ Sắt cho tự động hấp dẫn tới. Bất quá Thanh Loan nhất tộc Tam Gia yếu tố thưa thớt, ta còn phải lại đi cổ đãng sơn mạch tìm xem mới được. Pháp thuật này là từ Thanh Loan cùng Chu tộc nhất tộc hợp lực sáng tạo, nó cũng là ngẫu nhiên nhận được truyền thừa. Nó đã sớm lấy được lộ sắc tin tức, chỉ có điều một mực không tìm được hợp tác thích hợp, mới kéo tới bây giờ. Thanh Loan huyết mạch, một nửa Thanh Loan huyết mạch vừa vặn rất tốt. Diệp Cảnh Vân lập tức nghĩ tới Thanh Vũ, một nửa huyết mạch, có thể thử xem. Thanh Vũ, Diệp Cảnh Vân truyền âm nói, đồng thời đem chuyện mới vừa rồi nói cho Thanh Vũ. Không bao lâu, Thanh Vũ liền qua cánh, xuất hiện ở nơi đây. "Chủ nhân, đây chính là Chu Tức nhất tộc đạo hữu, cùng ta không giống đi." Trong cơ thể của Thanh Vũ có hai loại huyết mạch, một nửa Chu Tức, một nửa Thanh Loan. Chu Linh vừa nhìn thấy Thanh Vũ, ánh mắt hơi sửng sở. Trước mặt yêu thú này hình thể thon dài, Chiều cao bát thước, toàn thân thanh sắc, cổ kim hoàng, đầu đội thanh quang. Đôi vũ lại hiện lên màu đỏ chót, phân ra ba cái tiểu tiên. Rất đẹp trai. Chu Linh mắt thần sáng lên. "Chu Linh đạo hữu, môn địa pháp thuật, Diệp Cảnh Vân nhắc nhở. Khô khô, Thanh Vũ đạo hữu đúng không? Xin mời đi theo ta." Lập tức Chu Linh liền rũi cánh, cùng Thanh Vũ bay đến một bên. Bích Du thượng nhân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, con chim này như thế nào đột nhiên đổi tính, phía trước đối mặt cùng gia yêu thú và tu sĩ, cho tới bây giờ đều không khách khí như vậy qua. Chỉ chốc lát, Chu Linh cùng Thanh Vũ hai yêu liền bay trở về, Chu Linh có chút hưng phấn nói: Thanh Vũ đạo hữu không, có vấn đề, có lẽ là từ tại trong, cơ thể cũng có chu tức huyết mạch, pháp thuật này hiệu quả so với ta nghĩ còn tốt hơn. Chúng ta đã thương định, sau khi chuyện thành công, cái kia kim điêu lộ sắc ta cùng Thanh Vũ đạo hữu đều một nửa. Trong lòng Diệp Cảnh Vân đã đáp ứng hơn phân nữa, bất quá vẫn là nói, như thế thì tốt, chuyện này còn đợi ta cân nhắc một phen, ngày mai cho đạo hữu trả lời chắc chắn. Quan tại cái này chu tức nhất tộc, hắn còn có chút nghi hoặc, dự định đi hỏi một chút Chu Mộc Dao. Chu Linh thống khoái đáp ứng. Bích Du thượng nhân cũng nhẹ nhàng trợ ra, nói, cuối cùng tại nói xong rồi, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều rất Nói xong nàng liền cầm đũa lên, xông về thức ăn trên bàn. Lâu không ăn đến phương cầm tay nghệ, nàng đã sớm thèm rất nhiều. Chu Linh cũng bay đến trước bàn ăn, chậm rãi dùng pháp lực kẹp lên món ăn, đưa vào trong miệng. "À, Chu muội muội ngươi như thế nào văn nhã như vậy, đây cũng không phải là ngươi bình thường phong cách." Bích Du thượng nhân kinh ngạc nói. Chu Linh liếc trộm một cái đối diện Thanh Vũ, phát hiện đối phương không để ý, liền quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Bích Du thượng nhân một mắt, truyền âm nói, không biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm. Ban đêm hôm ấy, Bích Du thượng nhân cùng Chu Linh rời đi tỉ bà đảo, đi mai hoa phường ở tạm. Diệp Cảnh Vân thì tìm được Chu Mộc Dao đem kim điêu lộ xác sự tình nói cho đối phương biết. Chu Ngộng Dao nhỏ nhắn xinh xắn đầu điểm nhẹ, nói: "Một ít yêu tộc tại thang giai lục, chính xác sẽ lưu lại lộ xác, cho nên chuyện này cần phải không phụ giả." Diệp Cảnh vẫn hỏi: "Cái kia ta xem cái này, Chu Linh tựa hồ đối với nhân tộc không có ác ý gì, điểm này bình thường sao?" Cổ Đãng Sơn mạch những cái kia yêu tộc, cơ bản đều đối nhân tộc có cừu hận, mạnh yếu khác biệt thôi. Chu Ngộng Dao lại nói: "Bình thường, cái này Chu Linh xuất thân Bắc Âu châu nơi đó là yêu tộc tiên hạ, cơ hồ không nhìn thấy nhân tộc, tự nhiên cũng không thể nói là cừu hận. Đối bọn chúng tới nói, có thể khác yêu tộc càng đáng giá phòng bị." Chu tộc tộc tổ tiên cũng coi như khoát qua, nhưng ở yêu tộc đấu tranh nội bộ chương 393 Chu Tước Long Vũ manh mối, đi tới cổ đảng sơn mạch, hai, chương 393 Chu Tước Long Vũ manh mối, đi tới cổ đảng sơn mạch, hai. Phía dưới, chỉ còn lại Chu rời cái này một cái lục gia yêu thánh nỗ lực chậm chống. Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi, Chu tộc tộc cùng Thanh Loan nhất tộc quan hệ, tựa hồ rất không tệ. Chu Ngộng Dao gật đầu, nói, chính xác, cái này hai chi yêu tộc tổ tiên từng kết hợp qua, bởi vậy còn sinh ra một nhóm có Thanh Loan, Chu Tước huyết mạch yêu thú, ngươi cái kia Thanh Vũ cần phải cũng là xuất từ mạch này. Thậm chí có loại thiết pháp, Chu Tước nhất tộc gư thích cùng Thanh Luân nhất tộc kết hợp, đây là khắc vào huyết mạch bên trong hấp dẫn. A, chẳng thể trách hôm nay cái kia Chu Linh nhìn Thanh Vũ ánh mắt có chút không đúng. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, cùng Chu Ngọc Dao nói xong sau, hắn đã có dự định. Tất nhiên tứ giai yêu thú không tham gia cùng tranh đoạt, vậy hắn đi xem một chút cũng không sao. Cái kia lỗ xác địa điểm cách trung đế quốc bất quá 5 ngàn dặm, mặc dù có ngoài ý muốn, dựa vào luyện thể tứ giai tốc độ, cũng rất nhanh liền có thể thảo đầu. Còn nếu là thuận lợi, Chu Tước Long Vũ cùng Thanh Vũ huyết mạch liền có tin tức. Phong hiểm cũng lớn, lợi tức lại cao, rất đáng được. Đương nhiên Đây hết thảy đều phải nhìn cái kia Chu Linh trong miệng môn kia pháp thuật hiệu quả. Nửa năm sau, tỷ bà đạo, Chu Linh đứng lơ lửng trên không, mênh mông yêu lực cơ hồ đem nửa mảnh bầu trời nhuốm đỏ, hắn hai cánh chấn động lúc, phóng xuất ra giống như thực chất sóng âm. Thanh Vũ, Chu Linh khẽ quát một tiếng, Thanh Vũ cũng đập cánh, vận chuyển yêu lực, cùng Chu Linh thả ra sóng âm lẫn nhau làm nổi bật, cuối cùng thống nhất trở thành một đạo kỳ diệu giai điệu, du dương bên trong mang theo vài phần thê mỹ. Diệp Cảnh Vân cũng gia nhập vào, quanh người hắn huyết khí phun trào, xông thẳng thưa cùng. Tầng mây tùy theo cũng bắt đầu chuyển động, hóa thành thanh hồng nhị sắc vòng xoáy, dị thường mỹ lệ. Sau một hồi lâu, Diễn luyện thuận lợi hoàn thành. Chu Linh bay đến Thanh Vũ bên cạnh, rồi ra cánh hướng về phía Thanh Vũ Vũ, nói, hợp tác vui vẻ. Người cái này mặc dù tu vi kém chút, nhưng cũng vẫn là có chút tài năng đi, cho dù phóng tới Bắc Âu Châu cũng có thể lẫn vào rất tốt. "Cốc cốc, đó là tự nhiên." Thanh Vũ ngóc đầu lên nói. Lại nói, Bắc Âu Châu đều có cái gì? Có người hỗ trợ nấu cơm sao? Tại Chu Linh, Thanh Vũ hai người trò chuyện quên cả trời đất đồng thời, Diệp Cảnh Vân thì cảm thán nói, môn này đan thanh trấn yêu quyết chợt nghe xong thế mà giống như là một khúc câu chuyện tình yêu. Bích Vũ thượng nhân giải thích nói, Truyền thuyết pháp thuật này, chính là trước đây Chu Tức tộc cùng Thanh Loan tộc hai vị lục gia yêu thánh đạo lư sáng tạo ra, bọn chứa tình yêu ý vị cũng không kỳ quái. Pháp thuật này lấy sóng âm làm môi giới, có thể áp chế phương viên vài rằm bên trong giống chim yêu thú, đồng thời hấp dẫn có cao giai huyết mạch giống chim yêu thú tài nguyên. Diệp Cảnh Vân gật đầu, xem ra cái này Chu Linh chính là muốn lợi dụng pháp thuật này lực hấp dẫn, đem cái kia kim điêu lộ sắc hấp dẫn tới. Bất quá, những thứ khác yêu thú chắc chắn sẽ không ở một bên ngoan ngoãn nhìn xem, tất nhiên hướng hai yêu ra tay. Bích Du thượng nhân nói, cái kia liền nên ta cùng Diệp huynh ngươi ra tay rồi. Diệp Cảnh Vân nhắc nhở, lúc đó tam giai yêu thú lông ngào Đối với ngươi mà nói, cần phải rất nguy hiểm." Bích Du thượng nhân cười hắc hắc, "Bực này náo nhiệt, ta Bích Du có thể nào bỏ lỡ? Ra ngoài du lịch, không phải là vì tham gia náo nhiệt đi." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hắn ngược lại là không có loại này ý nghĩ, cho dù muốn tham gia náo nhiệt, vậy cũng phải bảo đảm an toàn mới được. Nói như vậy, ra ngoài du lịch cũng không thích hợp hắn. "Diệp đại ca, cơm chưa tốt." Phương Cầm Âm thanh truyền đến. "Bích Du đạo hữu, chúng ta đi." Diệp Cảnh Vân nói. Đáng tiếc không chờ hắn nói xong, Bích Du thượng nhân thân hình liền rơi xuống trên gác xép. Tiếp xuống trong vòng nửa năm, Diệp Cảnh Vân, Chu Linh, Thanh Vũ cái này một người lặng yêu Đối với tại cái kia đang thanh trấn yêu quyết càng ngày càng thành thạo, cơ hồ đạt đến tâm tùy ý động tình cảnh. Mắt thấy cái kia kim điêu lộ sắc giải phong này tới gần, một nhóm bốn người liền chính thức đáp lấy phi thuyền, đi tới cổ đảng sân mạch. Diệp Cảnh Vân cưỡi phi thuyền, Chu Linh đứng tại bên thuyền, không ngừng vòng quanh Diệp Cảnh Vân xoay quanh, vỏ đầu bất thai đồng dạng, tựa hồ muốn nói điều gì. Trơ Bích Du thượng nhân thay thế Diệp Cảnh Vân sau, Chu Linh lập tức xuống tới, lặng lẽ truyền âm nói: "Diệp tiên đối, có chuyện ta muốn hỏi nàng." Diệp Cảnh Vân nói: "Đạo Hữu nói thẳng chính là." Chu Linh hỏi: "Thành Vũ tại tỷ bà đạo chờ đợi lâu như vậy, ra ngoài du lịch số lần không nhiều." có tránh khỏi được bọn. Ta cùng hắn quen biết một hồi, không đành lòng thứ nhất thằng nhí, liền nghĩ dẫn nó ra ngoài dạo chơi, đi Bắc Âu châu các loại chỗ xem, dịp tiền bối ngại cảm thấy thế nào. Diệp Cảnh Vân hơi có chút buồn cười liếc Chu Linh một cái, cái này Chu Linh vừa ý Thanh Vũ không nói, lại còn nghĩ bắt cóp Thanh Vũ. Tam gia yêu thú linh trí bất quá tương đương tại nhân tộc chừng 20 tuổi, cái này Chu Linh cũng không trải qua cái gì lục đục với nhau, tâm tư thật sự là quá tốt đoán. Hắn nói thẳng, ta tự nhiên đồng ý, hơn nữa ta cùng Thanh Vũ ở giữa cũng không có khế ước, chỉ cần Thanh Vũ mượn ý, nó tùy thời đều có thể rời đi. Ngươi nếu là có năng lực, hoàn toàn có thể đem hắn mang đi. Hắn nói tới khế ước, là chỉ cùng yếu tố ở giữa linh sủng khế ước, đại thể chia làm hai loại, chủ nô khế ước cùng đồng minh khế ước. Trong đó chủ nô khế ước, nô lệ sinh tử đều tại chủ nhân một ý niệm, chỉ có thể từ chủ nhân một phương giải trừ. Mà đồng minh khế ước, nhưng là song phương bình đẳng, bất kỳ bên nào cũng có thể chủ động giải trừ. Bất quá hắn thu dưỡng Thanh Vũ lúc, bất luận một loại nào khế ước đều mua không nổi, về sau dần dần quen thuộc, song phương lẫn nhau dựa vào phía dưới, liền sẽ không động tới ký khế ước tâm tư. "Nào có, tiền bối hiểu lầm." Chu Linh Vội vội nói. Bất quá nhìn nó cái kia bay qua quay lại con mắt, rõ ràng là động tâm tư. Tiếp lấy Chu Linh liền cáo từ rời đi, đi tìm Thanh Vũ đi. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, không để ý những thứ này. Hắn đối với tại Thanh Vũ vẫn là rất tín nhiệm. Hơn 300 năm sớm chiều ở chung, còn có thể định không qua một cái giống cái yếu tố lực hấp dẫn, có thể còn có thể ngoặt một cái chu tức trở về, bất quá hy vọng không lớn chính là. Cổ Đãng Sơn mạch chót sâu, lô xác địa điểm xung quanh đã bị hàng trăm hàng ngàn tam gia yếu tố vây lại. Mặt đất, cây cối, trên bầu trời đã tràn đầy dậm dặm chẳng chỉ tam gia yếu tố, lại là dị thượng tính mịch. Bọn chúng một bên đề phòng lẫn nhau, vừa dùng nắng bóng ánh mắt nhìn phía xa cái tia tản ra kim quang phương ứng. Lôi một đạo lôi quang phán qua, tam giai trung phẩm đại bàng đầu trắng bản thân bị trọng thương. Lôi quang lần nữa lóe lên, lôi ảnh chuẩn hiện ra thân hình, đầu lâu thật cao vút lên, nhìn xuống chung quanh đám yêu thú. Tam giai bên trong hạ phẩm yêu thú, toàn bộ đều lùi cho ta ra ở ngoài màn rậm. Chiếu cao hơn một trượng kim nhãn điêu ánh mắt phất lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, một cái hồn huyết tập chủng, thế mà cũng dám ở ta chỗ này dương mai. Cái này chỉ kim nhãn điêu, chính là vị kia ngũ giai kim hồng yêu hoàng trực hệ hậu đại. Dưới cái nhìn của nó, cái này lỗ sắc liền nên là thuộc tại nó. Ngươi nói cái gì?" Lôi ảnh chuẩn giận dữ Nó đến từ cương quốc cổ đãng sơn mạch địa vực, cùng cái kia ngũ gia yêu hoàng buồn lôi tượng có một tí huyết mạch quan hệ. Bởi vậy cũng có thể nhìn trộm ra yêu tộc nội bộ cái kia phức tạp huyết thống. Hoành, Lôi Ảnh chuẩn thân hình trong nháy mắt vọt tới kim nhãn điêu trước người, song phương đánh lẫn nhau. Kim quang cùng lôi quang xen lẫn, kim tử nhị sắc huyết dịch từ trên cao vẩy xuống. Tê, Lôi Ảnh chuẩn phát ra một tiếng đau đớn thất lên, tiếp lấy hóa thành lôi quang, thoát đi nơi đây. Hừ, quả nhiên là tạp chủng, trên thân kim nhãn điêu tắm rửa dòng máu màu tím, ánh mắt băng lãnh. Gặp kim nhãn điêu chiến thắng, đông đạo tam gia yêu thú đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này Bọn chúng có thể lưu lại a. Ai ngờ cái kia kim nhắn điêu lại là một tiếng quát chói tai, cao giọng nói, "Desire yêu thú đều cút ngay cho ta, đừng để ta động thủ." Đông đảo tam giai bên trong hạ phẩm yêu thú đối mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám cản kỳ Phong Mang, nhao nhao tránh lui. Cổ Đảng Sơn mạch ngoại vi, lại hướng phía trước, liên triệt để là yêu tộc thiên hạ. Một đoàn người xuống phi thuyền, Chu Linh đối với Diệp Cảnh Vân cùng Bích Du thượng nhân nói, "Hai vị có thể trốn ở ta cánh phía dưới, miễn cho dẫn tới những yêu thú khác chú ý." Ra tay lúc cũng giấu ở cánh của ta phía dưới, tận lực tránh cho bị các yêu tộc phát hiện, bằng không nói không chừng sẽ dẫn tới tứ giai yêu vương. Hào, Diệp Cảnh Vân đáp ứng nói, đây là đã sớm đã nói xong kế hoạch. Tại là hắn liền cùng Bích Du thượng nhân cùng nhau, núp ở hắn bên trái cánh lông vũ phía dưới, đồng thời thu liễm khí tức. Chu Linh cái này chỉ có cánh trường dài một trượng, đủ dấu lại mấy người. Sau đó, Chu Linh liền cùng Thanh Vũ cùng một chỗ, hướng cái kia lỗ xác vị trí bay đi. Chương 394 đoạt được lỗ xác, Lôi Đình Bạch quyết, chương 394 đoạt được lỗ xác, Lôi Đình Bạch quyết. Diệp Cảnh Vân, Bích Du thượng nhân hai người, cùng nhau trốn ở Chu Linh cánh phía dưới, nhìn xa xa nơi xa cái kia lỗ xác chỗ. Đó là mơ hồ tản ra kim sắc quang mang trong suốt viên cầu. Phía trên bao trùm phong ấn khí tức sa sầm, giống như là viễn cổ hung thú. Liên hiệp cảnh vân vị này luyện thể tứ giai cương giả, đều cảm thấy trong lòng một hồi khó chịu. Cho nên xung quanh những yêu thú kia, đều rời cái này lỗ sắc rất xa. Cố khí tức này, là cái kia ngũ giai kim nhãn điêu lưu lại sao? Quả nhiên cường hãn. Nghĩ tới đây, hắn liền vận chuyển công pháp, đồng thời hướng về chu linh lông vũ trỗ sâu giấu bí mật hơn chút, dính sắt ra, miễn cho bị có thể đang nhìn trộm cao giai yêu thú phát hiện. 3 ngày thời gian chậm rãi chạy qua, bị kim nhãn điêu đổi đi những cái kia tam giai bên trong hạ phẩm yêu thú, rất nhiều cũng đều lặng lẽ chạy về. Tiếp đó tại lưu lại một bộ thi thể sau, lại nhao nhao bỏ trốn mất dạng. Kim Nhãn Điêu chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Lỗ Sắc, ánh mắt nóng bỏng. Kim Hồng lão tổ vật lưu lại, liền nên thuộc tại ta. Đột nhiên, Lỗ Sắc trung quanh kim sắc quang mang bắt đầu yếu ớt, từ trong phóng xuất ra nồng đậm uy áp. Kim Nhãn Điêu vui mừng, là Kim Hồng lão tổ khí tức. Đột nhiên, một đạo lôi quang từ đằng xa thoắt hiện, thẳng tắp phóng tới cái kia Lỗ Sắc chỗ. Lôi ảnh chuẩn. Kim Nhãn Điêu giận dữ, trước đây liền nên trực tiếp lấy tính mạng ngươi. Các huynh đệ, cho ta ngăn lại nó. Theo Kim Nhãn Điêu ra lệnh một tiếng, đã sớm kết thành liên minh hơn con yêu thú cùng nhau xuất động, chụp vào cái kia lôi ảnh chuẩn. Nhưng mà, từ tại lôi ảnh chuẩn vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, hơn nữa còn dùng bí pháp gì, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong lúc nhất thời lại không người có thể ngăn. Thêm nữa xung quanh yêu thú e ngại lổ xác cùng kim nhãn điêu diáp cũng không dám cách quá gần, trong lúc nhất thời cũng không kịp. Cuối cùng tại, lôi ảnh chuẩn thoáng hiện đến lổ xác phía trước, rỗi ra móng vuốt, một tay đem bắt được. Cái này lổ xác cực kỳ đặc tụ, dùng pháp lực căn bản là không có cách thu lấy. Ha ha, chim cắt da đấng thủ, một đám xoa điểu, tha thứ chim cắt da không phục hồi. Tiếp lấy hắn lại hóa thành lôi quang trú nơi ra thoảng hiện mà đi, lưu lại cho ta." Kim Nhãn Điêu gầm lên một tiếng, hai vệt kim quang từ trong mắt bắn ra, đánh về phía Lôi Ảnh Chuẩn. Cùng ngay đồng thời, những thứ khác tam giai yêu thú cũng bắt đầu chuyển động, thi triển thủ đoạn cùng nhau đánh phía Lôi Ảnh Chuẩn. Đối mặt bốn phương tám hướng công kích, Lôi Ảnh Chuẩn đỡ trái hở phải, căn bản khó mà chống đỡ. Đột nhiên, hai đạo động kim quang xuyên hắn hai cánh, Lôi Ảnh Chuẩn tốc độ một chậm, liền bị đủ loại công kích bao phủ. Mệnh ta thôi rồi." Lôi Ảnh Chuẩn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, trước khi chết còn nắm thật chặt cái kia lôi xác. Những yêu thú khác cùng nhau xử lý, tranh đoạt lôi xác. Cả kia Kim Nhãn Điêu cũng gia nhập trong hỗn chiến. Một mảnh gió táy mưa máu phía dưới, Kim Nhãn Điêu cuối cùng tại nắm lấy Lô Sát, toàn thân đẫm máu từ trong đàn yêu thú bay ra. Ha ha, Kim Hồng lão tổ độ vận, liền nên về ta. Một đạo thanh quang bay tới, đem hắn trong tay Lô Sát đánh bay, chính là Khổng Tước tộc Khổng San. Kim Nhãn Điêu nhìn hằm hằm người đến, Khổng Tước. Thế mà cũng dám tới ta Cổ Đãng Sơn Mạch. Như thế nào, cái này Cổ Đãng Sơn Mạch chẳng lẽ là ngươi lãnh thổ? Khổng San chế giễu hắn ngây thơ. Một hồi kịch liệt sóng âm truyền đến, trên bầu trời xuất hiện thanh hồng nhị sắc vòng xoáy linh khí, mang theo áp lực kinh khủng, đè hướng đông đảo yêu thú. Kim Nhãn Điêu đau đầu một lúc, Giận dữ nói, ai đang làm trò quỷ? Khổng San cũng là đau đầu, nhưng nó lại không kịp phẫn nộ, bởi vì nó phát hiện cái kia lò sát thế ma run lên, tự động hướng về phía Tây bay đi. Đây chính là Diệp Cảnh Vân một bọn người, vừa mới cái kia lò sát chúng quen yêu lắm hiện tại, bọn hắn ngồi trước núi quan hổ đấu, để cho hắn chém giết một phen lại nói, quá sớm ra trận liền dễ dàng giống như cái kia lôi ảnh chuẩn, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không tốt, đều lao về phía chúng ta rồi. Thanh Vũ cả kinh kêu lên. Đã thấy tại Lăng Lệ sóng âm áp chế, đông đảo yêu thú toàn bộ đều nghẹn kháng sóng âm mang tới đau đớn, phóng tới Thanh Vũ cùng Chu Linh. Đồng thời mà đến còn có vô số đạo công kích, Diệp Tiên Ngối, Chu Linh vội vàng truyền âm nói, Diệp Cảnh vẫn biết nên tự mình ra tay, chỉ dựa vào Chu Linh cùng Thanh Vũ thúc dục cái kia vẽ tranh trấn yêu quyết chỉ có thể hơi ảnh hưởng bề yêu thú kia, làm không được trấn áp. Mắt thấy cái kia kim nhãn điêu càng ngày càng tiếp cận, hắn sợ hốt, quanh thân khí huyết phun trào, uy áp kinh khủng ở chúng quanh quẩn những, đồng bộ huyết khí tràn vào pháp thuật vòng xoáy bên trong. Cái kia chu tức cũng phối hợp lấy dít lên một tiếng, dọa vở đem hết toàn lực bộ dáng. Trên bầu trời thanh hồng nhị sắc vòng xoáy cực tốc xoay tròn, sóng âm cùng uy áp đều đại đại tăng cường. Ô Song lên phía trước nhất Kim Nhãn Điêu như bị sét đánh, hét thảm một tiếng. Cái kia khủng tốc độ thiên kiêu khủng san cũng không tốt hơn chỗ nào, thất khiếu rớm máu, cơ thể kịch liệt đau nhức. Đồng thời, cái kia Lỗ Sắc cũng gia tốc hướng Chu Linh bay đi. Bích Du thượng nhân ở một bên nhìn xem, hữu tâm hỗ trợ, lại phát hiện chính mình căn bản không chen tay vào được. Đột nhiên, nàng phát hiện một cái Tam giai chúng phẩm Lam Quang Sả lặng lẽ phóng tới một đoàn người, dự định thừa dịp Chu Linh chuyên tâm đối phó phía trước yêu thú chỗ trống, từ phía sau đánh lén. Có, nàng ánh mắt sáng lên. Vội một chút, một đạo phích lực thoáng qua, hung hăng đập vào Lam Quang Sả thân bên trên. Đồng Lai tông thần tiêu lôi pháp chính là thanh dương giới tối cường lôi pháp, cỡ nào cường hãn. Cái tên Lam Quang xả lập tức bị điện giật thân thể cháy đen, tản mát ra từng trận mùi thịt, tiếp lấy liền con mắt một lần, ném xuống đất, không còn khí tức. Chúng quanh mấy cái yêu thú cùng nhau xử lý, đem hắn chưa ăn. Cùng ngay đồng thời, cái tên Lỗ Sắc cũng đến trong tay Chu Linh, tùy theo đổi tới, vẫn là đến không hết phong nhận hàn thương. Đi mau. Diệp Cảnh Vân khẽ quát một tiếng. Mấy chục đạo tam giai thượng phẩm pháp thuật, cho dù là hắn bị đánh trúng cũng phải lột một tầng da, chớ nói chi là Chu Linh. Thanh vũ hóa thành một đạo thanh quang, chui vào Diệp Cảnh Vân linh sủng đại bên trong. Diệp Cảnh Vân cong ngón đúng ra, trong tay 10 giảm thanh phong phủ lập tức bốc cháy lên, hóa thành một đạo thanh phong, cuốn lấy Chu Linh một nhóm, hướng Tế Quốc phương hướng bay đi. Kim Nhãn Điều nhìn xem càng ngày càng xa Chu Linh một đoàn người, thở hổn hển nói: "Sắp đặt lâu như vậy, cư nhiên bị một cái ngoại lai hộ đoạt đi, thực sự là tức chết ta rồi." Dựa vào 10 giảm thanh phong phủ, một đoàn người thuận lợi tránh thoát truy kích đám yêu thú, bay đến Hồng Liên Tiên thành phủ cận. Đến nơi này, yêu thú cũng sẽ không có thể đuổi nữa đi ra. Phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân hai tay hơi dùng sức, xoẹt xẹt một tiếng, trước mặt Kim Liêu lỗ sắc liền bị chia làm hai nửa, Chu Linh cùng Thành Vũ một người một nửa. Đa tạ diệp tiền bối. Chu Linh nói cảm tạ, đồng thời lấy ra cái kia tứ giai Chu Tức Long Vũ, đưa cho Diệp Cảnh Vân. Đây là diệp tiền bối mong muốn yêu Thánh Vũ. Hấp tác vui vẻ. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận cái kia lượn lờ màu đỏ trắng ngọn lửa Long Vũ, kết quả lại không phải trong tưởng tượng như vậy nóng bỏng, mà là mang theo nhàn nhạt tẩm áp. Nhưng hắn cũng có thể cảm thấy, ẩn chứa trong đó cái kia cố bạo liền sức mạnh, phàm vật chỉ cần thoáng dẫn đạo, liền có thể phóng xuất ra một cái biển lửa. Chu Linh lưu luyến không rời nhìn xem Thánh Vũ, nói, Thánh Vũ huynh, chúng ta liền muốn liền như vậy phân biệt. Ta lần này đi Bắc Âu Châu không biết năm nào ngày nào mới có thể gặp lại. Thanh Vũ cơ, cơ cánh, nghiêm túc nói, "Chu đạo hữu ngươi đi đi, ta sẽ tưởng nhượng ngươi." Chu Linh nhìn xem Thanh Vũ không câu chấp bộ dáng, khóe miệng vẻn vẻn lên, nói, "Còn cứ gọi ta Chu đạo hữu, bảo ta Chu Linh hoặc Linh Nhi không được sao?" "Chu Linh cô nương." Thanh Vũ nói bổ sung. Chu Linh tâm bên trong vừa thất vọng lại mừng rỡ, bất quá sưng hô này tốt xấu là tiến lên một bước. Nàng nói, "Kỳ thực cái này lỗ xác chỉ là trong tộc đối ta khảo nghiệm, cho trong tộc nhìn một chút liền tốt. Đột phá cần tài nguyên, trong tộc đã sớm chuẩn bị cho ta tốt. Nếu Thanh Vũ huynh theo ta trở về Bắc Âu Châu, ta có thể đem cái này nửa cái lỗ xác tiến đưa ngươi, như thế nào?" Trần Vũ trong lòng hơi động, lập tức vẫn lắc đầu nói, quên đi thôi, Bắc Âu Châu ta ở không quen. Chu Linh mặt lộ vẻ xấu hổ, hung hăng dậm chân, quay người lại lôi kéo Bích Du Thượng Nhân rời đi. Bích Du Thượng Nhân lưu luyến không rời hướng Diệp Cảnh Vân phất phất tay, nói, Diệp tiên bối, chúng ta còn có thể gặp lại. Còn có thay ta cho Phương Cầm Cô nương trả lời, phía dưới gặp mặt, ta sẽ dẫn chút nam dương quần đảo đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, cái này Bích Du Thượng Nhân quả nhiên là một cái ăn hàng. Một lát sau, Bích Du Thượng Nhân nhìn bên người Chu Linh, như có điều suy nghĩ hỏi, cái kia Chu Linh tu vị cùng huyết mạch cũng không bằng ngươi, ngươi làm sao coi trọng nó? Chu Linh đầu cong lên, lạnh lên một tiếng nói, ai cần ngươi lo. Trầm mặc một lát sau, nó giải thích nói, Thanh Vũ rất đẹp trai, có phong độ, không giống Bắc Âu châu những cái kia man tử, đầy trong đầu chém chém giết giết, ngang ngược vô cùng. Ngang ngược coi như xong, còn không đánh lại bản cô nương, vậy phải bọn chúng làm gì? Bên kia trên thuyền bay, Diệp Cảnh Vân cũng nhiều hứng thú nhìn xem Thanh Vũ. Ngươi tại sao không đi Bắc Âu châu xem, đó là yêu tộc đại bản doanh, đối với yêu tộc tới nói gần như thánh địa. Thanh Vũ nói, ta cũng không cảm thấy. Ta hỏi qua Chu Linh, cái kia Bắc Âu châu lục địa thiếu, khắp nơi đều là quần đạo, cỡ lớn thành trì cũng bất quá 3 năm cái. Đơn giản chính là man hoang chi địa. Trừ phi, chủ nhân muốn đi, ta mới có thể đi cùng. Ha ha, sau đó ngươi cũng đừng hối hận, cái kia Chu Linh Thế nhưng là Chu tức tộc tộc tiên tiêu. Thành Vũ nhất miệng nói, "Cô cô cô, cái kia Chu Linh ta cũng không cảm thấy hứng thú, tính cách cực kém, điều hoa rất nhiều lạc. Ta lại đánh không lại nó, đi qua sau chắc chắn mỗi ngày bị khi phụ, liền đánh trả cũng không dám. Nó lại không đốc, có thể nào nhìn không ra Chu Linh đối với nó có ý tứ?" Lại nói, "Ta bây giờ phải chuyên tâm tu luyện, không rảnh quản những thứ này. Cái kia từ gọi là cái gì nhỉ?" Nhìn nữ tình trường, Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói: "Tỳ bà đạo." Thanh Vũ hướng Diệp Cảnh Vân cơ cư cánh, nói: "Chủ nhân, ta muốn bế con đi. Ta có dự cảm, lần này tại huyết mạch lên cấp đồng thời, ta còn có thể đồng thời đột phá đến tam giai thượng phẩm." "Đi thôi." Diệp Cảnh Vân yên lặng chúc hắn hảo vận. Hắn trở lại trong phòng, lại phát hiện Chu Ngộng Dao đang xếp bằng ở bổ đoàn bên trên, nhắm mắt tu luyện, tư thế bày cực kỳ tiêu chuẩn. Sau một lát, hắn tu luyện hoàn thành một chu thiên, lập tức cũng dung tỉnh lại. "Sư phó, ngươi cuối cùng tại trở về. Gần đây tu luyện như thế nào?" Diệp Cảnh Vân thuần thục hỏi. "Mấy năm nay ở giữa" Đối với vị này đã từng hàn ngộng chân quân, hắn thật sự tại giữa theo giữa thầy trò hình thức tại ở chung. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên hắn thân phận, một mực duy trì tôn trọng. Chu Ngộng Dao gật đầu nói, "Còn tốt, ta tu là công pháp nhập môn Huyền Thiên công trong đó đang bình thản, có thể tối đại trình độ đánh hảo cơ sở." "Sư phó, ngươi muốn luyện thể công pháp Lôi Đình Bách Đoán Quyết Tà cùng sao chép xong?" "Đã tạ." Diệp Cảnh Vân Trịnh trầm nói, lập tức từ Chu Ngộng Dao trong tay nhận lấy mộc giản. "Sư phó khách khí, đây đều là đệ tử nên làm." Chu Ngộng Dao hơi hơi không người, có chút cung kính. Nàng đệ tử này nhân vật, làm sao Diệp Cảnh Vân ngự sư phụ này còn muốn nghiêm túc? Công hổ là Nguyên Anh chân quân, cho dù là chỗ không ngợi, cũng muốn ẩn nút tốt chính mình. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong đầu Lôi Đình Bách đoán quyết thần sắc hơi vui. Một lát sau, hắn hài lòng gật đầu nói, công pháp này cùng ngươi cái Tiêu Huyền Tiên công có chút tương tự, cũng là công chính bình thản, chiến lực không mạnh, trọng điểm lại tại tại cường hóa thân thể. Trong tay Chu Ngộng giao kỳ thực còn có mấy môn tứ giai luyện thể công pháp, nhưng hắn vẫn là tuyển cái này, Lôi Đình Bách đoán quyết vì chính là sau đó truyền tu công pháp dễ giảng. Căn cứ hắn suy đoán, kiến mục trường sinh độ bên trong chỗ liên thông thế giới kia chắc chắn lấy luyện thể làm chủ, nói không chừng liền có có thể trực tiếp thành tiên công pháp. Chu Mộng Dao khẽ gật đầu, nói, dù sao trong tay của ta không có ngũ giai luyện thể công pháp, cũng chỉ có thể như thế tạm thời thấu hiểu. Đến tại Đại Mộng Thiên Diễn quyết sư phó ngươi bây giờ còn không tu luyện được, ít nhất kim đan mới có khả năng nhậm môn. Trên thực tế, ta tiếp trước cũng là tại Nguyên Anh lúc vừa mới tu luyện thành công, đệ tử khác cũng là ta truyền xuống, cũng không phải là tu luyện được đến. Diệp Cảnh Vân gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này Đại Mộng Thiên Diễn quyết đề cập tới suy tính tiên cơ, đây chính là hóa thần đạo quân đặc quyền, Nguyên Anh có thể nhập môn liền đã rất may mắn. Lại một năm nữa sau, lỗ thấm tới tỷ bà đạo. Sư thúc Chu Mộng Giao cung kính lỗ thắm hành lễ. Lỗ thắm mặt lộ vẻ khó xử, vẫn là nói: "Mộng Giao tiểu hữu mau mau xin đứng lên. Bốn năm không thấy, tiểu hữu cao lớn không thiếu, tu vi cũng nhiều bổ ích." Lỗ thắm nói: "Mộng Giao tiểu hữu, bên trong Hoa Vũ lâu." Nàng vốn định nói một chút bên trong Hoa Vũ lâu chuyện mới mẻ, lại phát hiện Chu Mộng Giao sắc mặt không đúng, vội vàng ngừng lại. Chu Mộng Giao khoát tay áo, mơ hồ mang theo mấy phần uy nghiêm. Về sau không cần nói Hoa Vũ lâu chuyện, ta bây giờ cũng không muốn nghe, cũng không có được. Ngươi coi như ta là 10 tuổi hài tử, nói chút đề tài thích hợp." Lỗ thắm vội vàng nói: "Sư tổ, đây là một lần cuối cùng." Lập tức nàng cẩn thận lấy ra một cái ngọc bội, đưa cho Chu Mộng Dao, nói: "Sư tổ, đây là ta tại trong tông môn hồi báo tứ giai hộ thân bí bảo, ngài lại mang theo à?" Qua một thời gian ngắn, Vãn Bối cũng muốn ra ngoài du lịch tìm kiếm kết đan cơ duyên, tha thứ Vãn Bối không thể tại sư tổ trước người phụ dưỡng. Nói xong, nàng thế mà quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Chu Mộng Dao dập đầu ba cái. Chu Mộng Dao than nhỏ khẩu khí, đem cái kia bí bảo treo trở về lô thấm trước ngực. "Loại này bí bảo, ngươi cầm ngược lại sở ta hữu dụng. Ta nếu thật bị kiếp trước cửu định phát hiện, tứ giai bí bảo cũng chỉ có thể để cho ta sống lâu một hơi thôi." "Đi thôi." Lấy thiên phú của ngươi, có hy vọng kết thành thượng phẩm kim đan. Hoa Vũ lâu tương lai, thì nhìn ngươi. Bên trong tử yết cốc, Thế Quan Hoa đứng tại lò luyện khí phía trước, ánh mắt hưng phấn. Tại hắn thần thức thao tụng dưới, trước mặt tứ giai địa hỏa dần dần thu nhỏ, cuối cùng rút về trận pháp bên trong. Lò luyện khí tự động mở ra, màu băng lam phi kiếm từ trong bay ra. Tại lò luyện khí bên trong dưới nhiệt độ cao, phi kiếm này mặt ngoài thế mà kết một tầng băng sương. Hắn vui vẻ nói, "Chúc khối sư muội tứ giai pháp khí, cuối cùng tại có chỗ dựa rồi." Trần Tắc Bình nhìn thấy phi kiếm này, hài lòng gật đầu. "Chúc mừng Tề sư đệ, ngươi cái này luyện khí thuật lại có bổ ích." Lần này phi kiếm, tại trong tứ giai hạ phẩm pháp bảo cũng coi như cực phẩm." Trưởng môn sư Minh quả khen. Tề Quan Hoa nói, Trần Tắc Bình nói, "Phi kiếm này trước cho ta mượn dùng một chút, ta dự định lấy phi kiếm này vì dự bị, cùng Thanh Vân tông trao đổi bộ phận lãnh thổ, mở ra ta tự uyên cốc thông hướng cổ đặng sơn mạch phía đông tông đạo. Bằng không thì lưỡng địa chưa cắt, Thanh Vân tông dễ dàng liền có thể cắt đứt lưỡng địa chi gian tông đạo, đối với ta tự uyên cốc phát triển rất đối bất lợi." Tề Quan Hoa lắc đầu nói, "Thanh Vân chân nhân cái kia lão ngoan cố, rất có thể không đồng ý." Trần Tắc Bình mắt lộ hảng hoàng, nói, "Nếu là lão gia hỏa kia không biết điều, liền liền để Thanh Vân tông từ đây tiêu mất." Chương 395 Tế quốc nội chiến, cảnh cáo, chương 395 Tế quốc nội chiến, cảnh cáo. Thanh Vân Tông. Trần Tắc Bình cao giọng nói, "Thanh Vân Tiền Bối, vãn bối hôm nay tới đây, là có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Thanh Vân Tiền Bối hư chuẩn." Trần Trường Môn khách khí, mới nói chính là. Thanh Vân Chân Nhân nói, "Trước đây ta Tế quốc bốn nhà hợp lực đem Trần Quốc che diện, ta Tử Yên Quốc cũng phân đến một mảnh lãnh thổ. Nhưng từ tại hắn cùng ta bản thổ cách mấy vạn dặm xa, qua lại có chút không tiện, ta Tử Yên Quốc cũng không thể yên tâm khai phát vùng đất kia." Thanh Vân Chân Nhân cười ha ha, nói, "Kỳ thực ta Thanh Vân Tông cũng không sai biệt nhiều, mặc dù nhìn như liền nhau, Nhưng ở giữa dù sao trải qua một cái cổ đãng sơn mạch, mỗi lần vận chuyển vật tư cũng là nơm nớp lo sợ. Trần Tắc Bình gật đầu, tiếp tục nói, cho nên ta lần này đến đây, là nghị cùng Quý Tông trao đổi lãnh thổ, cầm Quý Tông tới gần Khương Quốc một bên cái kia bể rộng chừng 5000 dặm, dài 5 vạn dặm lãnh thổ, trao đổi ta Tử Yên Quốc tại Cổ Đãng Sơn Mạch phía đông bộ phận thổ địa. Mặt khác, ta Tử Yên Quốc ngoại trừ dâng lên thổ địa, còn đem bổ sung cái này tứ giai hạ phẩm pháp khí. Vút một tiếng, Tề Quan Hoa rút ra pháp khí phi kiếm, mặt ngoài ngưng kết một tầng dị thượng bóng loáng hàn băng, sáng đến có thể soi gương. Phi kiếm chính diện, tỏa ra thanh vân chân nhân cái kia cười ha ha khuôn mặt. Mà sau, thì làm nổi bật lấy Trần Tắc Bình cùng Tề Quan Hoa cái kia sâu thẳm ánh mắt. Tiền bối nghĩ như thế nào? Theo ta được biết, Quý Tông ở phụ cận đó, không có quá nhiều trọng yếu tài nguyên. Dạng này cho đối tới, Quý Tông cũng không chút nào an việc đòi. Thanh Vân chân nhân nhìn Trần Tắc Bình một mắt, ánh mắt ý vị không hiểu. Hắn vuốt vuốt râu ria, lắc đầu nở nụ cười. Hai vị lần này, thật đúng là cho lão phu một kinh thì a. Bất quá chuyện này can hệ trọng đại, lão phu một người không làm chủ được, vẫn là phải cùng tông môn cao tầng thương lượng một phen. Hơn nữa cho dù ta Thanh Vân tông đồng ý, bỏ nhân thủ, trọng hoa biên giới các loại sự nghi, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hai vị trước hết mời trở về a." Trần Tắc Bình khẽ gật đầu, nói, "Vậy chuyện này làm phiền Thanh Vân trưởng môn." Nói xong, hắn liền cùng Tề Quan Hoa cùng nhau rời đi. Nghe được Thanh Vân chân nhân lần này đánh thái cực lại nói, là hắn biết trao đổi lãnh thổ sự tình đã không còn hy vọng, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Thứ nguyên quốc phát triển, không có người có thể ngăn cản. Linh Nguyệt chân nhân từ đại điện sau đi ra, thân hình thẳng tắp lăng lệ như kiếm. Nàng từ tốn nói, Từ Yên Quốc bây giờ chừng 4 vị kim đan chân nhân, thực lực hơn xa chúng ta, hắn không có đạt tới mục đích, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Vân chân nhân khẽ gật đầu, nói: "Xem ra, chuyện này sợ là không thể làm tốt. Ngươi tại tông môn lưu thủ, ta đi chuyến Hồng Liên Tiên Thành." Tại Tề Quốc tứ đại kim đan trong thế lực, Hồng Liên Tiên Thành cùng Thanh Vân Tông là yếu nhất hai nhà, từ trước đến nay là chung nhau tiến lùi. Một năm sau, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, một hít một thở ở giữa, mơ hồ có lôi quang từ miệng núi phun ra. Hắn mở to mắt, lẩm bẩm: "Đi qua 2 năm, cái này lôi đỉnh bách luyện quyết cuối cùng tại là thuận lợi nhập môn." Hắn ngắm nhìn một phía, đột nhiên phát hiện xung quanh rất nhiều vật phẩm đều lơ lửng, cái kia phù bút thậm chí đều từng chiếc nổ tung, phía trên ẩn có lôi quang lập lòe. Tay hắn vung lên, nhỏ xíu ánh chớp từ xung quanh vật phẩm bên trên bay ra, tụ vào trong cơ thể của hắn. Quả nhiên, vừa luyện thành pháp thuật này, đối với thẩm xét trường không còn có chút không đủ. Bất quá này ngược lại là vấn đề nhỏ, kế tiếp liền nên nếm thử tìm kiếm tiên lôi, dẫn tiên lôi tôi thể. Tề Quốc có vẻ như không có loại địa phương này, thực sự không được, có thể thử chính mình bố trí cái trận pháp, tiếp đó để cho người ta điều khiển lôi điện của ta. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Hắn xem như phát hiện, phàm là luyện thể công pháp, đều khó tránh khỏi thân thể chịu tội. Hoặc là giống Bạch Ngọc đoán cốt quyết như thế nổi sắt nấu chính mình, hoặc là liền gặp phải xét đánh, không có một cái dễ chịu. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất còn có thể tiết kiệm một chút linh thạch. Hắn trong khổ làm vui thầm nghĩ. Tất nhiên luyện thể công pháp đã nhập môn, kế tiếp liền nên một bên tìm kiếm kết đan cơ duyên, một bên vì luyện khí thuật làm chuẩn bị, tìm kiếm tứ giai địa hỏa, lo luân khí, luân khí truy các loại, đương nhiên còn có luyện tay tài liệu. Trong mấy thứ này, là thuộc tứ giai địa hỏa hi hữu nhất, phàm là bị người phát hiện cũng là trực tiếp bị thế lực lớn mua đi, rất ít lưu lạc đến trên thị trường. Bất quá Hồng Liên Tiên Thành, Thanh Vân tông cần phải đều có tứ giai địa hỏa, nhất là Hồng Liên Tiên Thành Hồng Liên địa hỏa, càng là tứ giai địa hỏa bên trong trấn phẩm. Thực sự tìm không thấy, có thể tìm hắn tạm mượn. Lo luyện khí cùng luyện khí truy liền dễ làm hơn, chờ lấy được địa hỏa, đi Hoa Vũ Thành tìm người định chế chính là. Đương nhiên, trước đó còn phải giải quyết vấn đề linh thạch, dù sao một cái tứ giai hạ phẩm lò luyện khí, bình thường đều phải 20 đến 30 vạn linh thạch, thậm chí cao hơn. Mà bây giờ trên người hắn linh thạch bất quá 40 vạn, còn dự định giữ lại bố trí tứ giai dẫn lôi trận đầu. Hắn bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Vài ngày sau, Phương Cẩm đi tới ngoài phòng tu luyện, nhẹ nói: "Diệp đại ca, Từ Yên Cốc tử phủ thượng nhân Chu Thái Tư đến đây bái phỏng, nói là đại biểu trưởng môn mà đến, muốn cầu kiến Diệp đại ca." Diệp Cảnh Vân bây giờ đang lúc bế quan, nếu là người khác thì cũng thôi đi, nhưng tất nhiên tới là một trong tứ đại kim đan thế lực ở Tề Quốc Từ Yên Cốc, cái kia nàng phải lập tức bẩm báo mới được. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày: "Từ Yên Cốc?" Hắn người được một chút không bình thường ý vị, đem Chu Tiểu Hữu mời đến lầu các, "Ta lập tức đi qua." Cùng ngày đồng thời, Tề Quốc vùng đất phía đông, cách Thanh Vân Tông Sơn môn không hơn vạn bên trong, Linh Nguyệt chân nhân khoanh chân ngồi ở trên thuyền bay, Từ tóc hướng hồng liên tiên thành bay đi. Đột nhiên, nàng ánh mắt lóe liệt, trong nháy mắt xuống phi thuyền. Băng Lam trưởng kiếm hướng phương xa tầng mây xa xa một nắm tay, kiếm khí bén nhọn tùy theo mà tới, đem tầng mây kia triệt để sẽ thành hai nửa. Ba ba ba. Tiếng vô tay nhẹ nhàng truyền đến, Từ Yên cốc trưởng môn Trần Tắc Bình từ tầng mây sau hiện thân. Không hổ là linh nguyệt đạo hữu, cảm giác vậy mà nhạy cảm như thế. Đồng thời, Tề Quan Hoa chụp yên chân nhân cũng theo đó hiện thân, đem linh nguyệt chân nhân bao bọc vây quanh. Tề Quan Hoa quát to, "Sư Minh, cùng nàng nói nhảm cái gì? Trước tiên chém linh nguyệt, lại đi đối phó Thanh Vân cái kia minh ngoan bất linh láo gia hỏa!" Linh Huyễn Thượng Nhân cười lạnh, nói: "Chỉ bằng các ngươi?" Chiếu Mây Sương Lạnh kiếm. Phương Viên mười giảm tầng mây trong nháy mắt buông xuống số dưới, trong đó hơi nước tự động ngưng kết thành băng sương, đồng thời diễn hóa thành vô số chuôi băng lam phi kiếm. Những thứ này phi kiếm xẹt qua từng đạo huyền diệu quy tắc, tự động kết thành Chiếu Mây Sương Lạnh đại trận, ngược lại đem Tử Yên Cốc ba vị kim đan chân nhân giam ở trong đó. Ánh sáng mặt trời tung xuống, chỉ chiếu rõ ra bên mông ngóng ánh. Phá! Linh Huyễn Thượng Nhân ánh mắt bảnh liệt, kiếm trận tự động chia làm ba bộ, vây ở Tử Yên Cốc ba người bên cạnh, lập tức ầm vang nổ tung. Trần Tắc bình mặt sắc mặt nghiêm trọng, một trưởng bộ gia, trung binh phong vân dũng động. Hóa thành sương mù màu tím linh khí, trong đó ẩn có tinh thần lấp loé. Thử Hiên vẫn tĩnh trượng. Ngoài ra, Tề Quan Hoa cùng Trúc Yên chân nhân cũng đều thi triển thủ đoạn, hướng đối kiếm trận. Giữa thiên địa, nhất thời chỉ còn lại lam tử nhị sắc. Tề Quan Hoa khệ miệng chảy máu, hắn nhìn xem trên phi kiếm băng sương, sắc mặt ngưng trọng. Khô khụ, cái này linh duyệt thật đúng là có có chút tài năng, lấy một đi ba, lại còn tương tượng tồn tới ta. Trần Tắc Bình mặt sắc biến đổi, chỉ thấy nơi xa đang có một đạo kiếm quang đang điên cuồng chạy trốn. Hỏng, bị nàng chạy trốn, mau đuổi theo. Cùng ngay đồng thời, Tỳ Bà Đạo, Chu Thái Tư không minh hành lên nói. Vạn Bối tử yến cốc chu thái tử, bài kiến diệp tiền bối. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt vị này địa phẩm linh căn thiên tài, khẽ gật đầu. Cái này chu thái tử Tư tướng mạo bình thường, khí tức nội liễm, hoàn toàn không có thân truyền đệ tử phần kia khoa trương, giống như là có cái gì tâm sự. Hắn nói, không biết chu tiểu Hữu đến đây, có gì muốn làm? Chu thái tử nói, vạn bối lần này là đại trưởng môn chân nhân đến đây, tướng diệp tiền bối truyền đạt tin tức. Nói xong, hắn dâng lên một cái ngọc giản. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận ngọc giản, trong đó tin tức để cho hắn trong nháy mắt đầu lông mày nhướng một chút. Diệp Đạo Hữu, gặp tin nhưng ngồ. Mấy năm không thấy Bây giờ tùy tiện gửi thư, mong rằng đạo hữu chớ trách. Thanh Vân Tông đi ngược lại, mấy lần dung túng đệ tử phạm ta tử yên cốc biên cảnh, ta tử yên cốc quyết định thảo phạt Thanh Vân Tông, chỉ giết đầu đảng tội ác, không nhiêu khác. Ta lấy tử yên cốc trưởng môn chi danh phát tệ, vô luận trận chiến này kết quả như thế nào, cũng sẽ không phạm mai hoa phường mày mày. Ta biết được Diệp đạo hữu từ trước đến nay địa thấp, tức ít nhúng tay tệ quốc nội bộ sự vụ, cho nên đặc biệt gửi thư bẩm báo. Tử Yên Cốc trưởng môn, Trần Tất Bình. Thư tiến cuối cùng, nhưng là tử yên cốc trưởng môn Vân Tín. Diệp Cảnh vân khẽ nhíu mày, hắn thu đến tin tức này thời điểm, tử yên cốc chắc chắn đối với Thanh Vân Tông đồng thủ Xem ra trận này tề quốc nội chiến đã không thể tránh né, mà phong thư này chính là khuyên hắn không nên nhúng tay chuyện này, cùng hắn nói là khuyên cáo, ngược lại cảm giống là cảnh cáo. Trong đầu hắn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, phải chăng muốn nhúng tay chuyện này, còn muốn căn cứ vào chiến trường tình thế quyết định. Nếu Thanh Vân Tông đã binh bại như núi đổ, lại không cơ hội cứu vãn, vậy hắn đương nhiên sẽ không lại cầm tay, chuyên tâm bảo toàn thực lực bản thân. Nếu là lâm vào giằng co, vậy hắn tự nhiên phải ra tay. Dù sao Tử Yên Cốc cường thế như vậy, nếu là công chiếm Thanh Vân Tông, vậy hắn cái này Mai Hoa Phượng nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Ngài nào tử yên cốc tâm tình một cái không tốt, nói không chừng liền sẽ đem hắn uốt. Đến tại cái kia Trần Tác Bình hứa hẹn, bất quá là một tờ giấy lộn thôi, ngay cả giấy lộn cũng không bằng. Hắn suy tính cẩn thận, tự nhiên không có khả năng đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào trên người khác hảo tâm. Nghĩ rõ ràng ở đây, hắn thu hồi ngọc giản, cười đối với Chu Thái Tư hỏi, "Chu tiểu hữu, nếu là Tử Yên Cốc chiếm đoạt thành Vân Tông, vậy bước kế tiếp có phải hay không chính là ta Mai Hoa Phượng?" Chu Thái Tư hơi có chút kinh ngạc liếc dịp cảnh Vân một cái, lập tức dường như là ý thức được động tác của mình quá lớn, vội vàng túi lầu nói, "Tiền bối loại bỏ." Ta Tử Yên Cốc từ trước đến nay nhất luôn kiều đỉnh, tiền bối không cần lo lắng." Diệp Cảnh Vân trong lòng thầm mắng, nhìn thấy Chu Thái Tư biểu hiện này, hắn đâu còn có thể không rõ. Từ Yên Cốc cao tầng, trong âm thầm chắc chắn không ít thảo luận che giệt hắn cái này mai hoa phong truyện. Đã như vậy, nếu là hắn lại khoanh tay đứng nhìn, đó chính là dồn chính mình tính mệnh tại không để ý. Hắn nói, "Đã như vậy, ta an tâm, tiểu hữu mời trở về đi, ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện." Vãn bối cáo lui. Nhìn xem Chu Thái Tư bóng lưng rời đi, Diệp Cảnh Vân tất cả đám chiều. Vừa mới cái kia Chu Thái Tư do dự, biểu tình kiếp sợ, có chút quá mức rõ ràng. Ngoài giới nghe đồn, Chu gia nhập chức tộc trưởng Chu Thiên Hữu là bị Tử Yên Cốc giết chết. Chu Thái Tư cử động lần này, hơn phân nửa là muốn dùng cái này tới dẫn dụ ta gia tay ngăn cản Tử Yên Cốc, dễ phá hỏng Tử Yên Cốc như đủ, tới vì gia tộc bảo thủ. Thật thú vị. Linh Nguyệt chân nhân dựa vào siêu quần độ thuật, thành công bỏ rơi truy binh, về tới Thanh Vân Tông. Nghe được Linh Nguyệt chân nhân tao ngộ, Thanh Vân chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Ta này liền phái người đi liên hệ Hồng Liên Tiên Thành, hai nhà kết minh. Hai ta nhà hợp lực, thực lực còn tại phía trên Tử Yên Cốc." Hắn nhìn về phía phía dưới lớn trưởng lão huyện thải thượng nhân, nói: "Huyện thải Chuyện này liền nhờ cái ngươi. Ta ở đây lập thệ, nếu ta Thanh Vân tông có thể bịn nhiên qua cửa này, tất nhiên vì ngươi tìm kiếm một khóa cựu truyện Kim Đan, giúp ngươi kết đan. Từ Yên Cốc mấy vị kia Kim Đan chân nhân, bây giờ nói không chắc ngay tại bên ngoài mai phục, chờ hắn cùng Linh Nguyệt chân nhân ra ngoài. Mà bây giờ lúc này, hai người đều không thể xảy ra chuyện. Huyền Thái thượng nhân sắc mặt nghiêm nghị, nàng năm nay đã gần 500 tuổi, tóc cũng đã hoa râm, dung mạo cũng già chút. Nàng ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kích động, vội vàng nói, trưởng môn đây là nói gì vậy? Tông môn đối với ta có đại ân, bây giờ chính là ta vì tông môn quên mình phục vụ thời điểm. Nói xong, nàng liền quay đầu bay ra tông môn đại điện, thẳng đến Hồng Liên Tiên Thành. Huyền Thái thượng nhân một đường ẩn tàng thân hình, từ cổ đạm trong dãy núi xuyên qua, cuối cùng tại tại 3 ngày sau đạt tới Hồng Liên Tiên Thành. Hồng Liên Tiên Thành Hồng Lan chân nhân, Huyền Thành chân nhân biết được chuyện này, lập tức đồng ý kết minh. Đồng thời, phái ra Tưởng Tiểu Cầm cùng Huyền Thái thượng nhân cùng một chỗ, đi Ngô gia cầu viện. Ngô gia là tề quốc tối cường thế lực, gia chủ Ngô Thiên Dương càng là kim đan hậu kỳ cường giả, chỉ cần kỳ xuất thủ ngăn cản, Từ Yên Cốc chỉ có thể dừng tay. Ngô gia. Ngô gia trưởng lão nhìn xem mặt lộ vẻ kỳ vọng Tưởng Tiểu Cầm cùng Huyền Thái thượng nhân, trong lòng tự giải Nói, "Còn xin hai vị lại chờ một chút mấy ngày, gia chủ đang ở tại thời khắc bối chút, không thể xuất quan tương kiến. Hai vị Khắc Kim Đan trưởng lão, không khéo cũng đều không tại. Loại đại sự này, chúng ta căn bản không làm được quyết định, chỉ có thể chờ đợi ba vị lão tổ." Tưởng Tiểu Cầm một chưởng vỗ trên bàn, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, liền muốn chửi ầm lên. Hai người bọn họ cũng tại ở đây đợi ba ngày, ba ngày. Nói không chừng, bây giờ Kim Đan chân nhân nhóm cũng đã giao thủ. Huyền Hải thượng nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tưởng Tiểu Cầmu bàn tay, truyền ấm nói, "Tiểu Cầm, không nên tức giận." Nàng nhìn về phía đối diện Ngô gia trưởng lão, nói, "Trưởng lão Nếu là Ngô gia chủ xuất quan, còn xin hỗ trợ thông báo một tiếng. Việc quan hệ ta Thanh Vân tông ăn uy, mong rằng trưởng lão ngàn vạn hao tâm tuấn trí. Nói xong, nàng ngạnh sinh xinh, xinh kính đáo đưa cho đối phương một cái túi chứa vật, bên trong là hai vạn linh thạch. Ngô gia trưởng lão duỗi tay ra, mười phần tự nhiên tiếp nhận linh thạch, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần. "Đạo hữu xin hãy yên tâm, chỉ cần gia chủ xuất quan, ta lập tức bẩm báo." Giang Ngô gia, trưởng tiểu cầm cũng khôi phục tỉnh táo, mặt lộ vẻ thất vọng thở dài, xem ra Ngô gia là không muốn quản, chỉ tính toán tọa sơn quan hổ đấu. Dù sao nô gia cùng Tử Yên Cốc có vấn đề giống như trước, đều cùng cổ đãng sơn mạch phía đông lãnh thổ cách mấy vạn dặm xa, cực kỳ không tiện. Huyền Hải thượng nhân trên mặt ngược lại là tự nhiên, nói: "Không sao, ta nhà mình tông môn An Uy, vốn cũng không có thể chung cậy vào người khác." Lại nói: "Bây giờ hai ta nhà hợp lực, chưa chắc sẽ trú tại Hạ Phong." Tưởng Tiểu Cầm thở dài, "Huyền Hải tỷ tỷ, đạo lý kia ta lại làm sao không hiểu?" Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, nói: "Huyền Hải tỷ tỷ, chúng ta lọt một người." Ai? Diệp Cảnh Vân Dương huynh. Huyền Hải thượng nhân lắc đầu nói: "Người này cực kỳ cẩn thận, từ trước đến nay là bo bo giữ mình." Loại này trực tiếp đắc tội tử yến cốt truyện, trừ phi dính đến tự thân sinh tử tồn vong, bạn không xuất thủ khả năng không lớn. Thử xem a." Tưởng Tiểu Cầm nói. Nàng có dự cảm, Diệp Cảnh Vân Tuyệt sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Ba ngày sau, Tưởng Tiểu Cầm cùng Huyền Hải Thượng Nhân mặt mũi tràn đầy thất vọng rời đi Tỷ Bà Đạo. Chương 396 tương kế tự kế, chiến kim đan, chương 396 tương kế tự kế, chiến kim đan. Tỷ Bà Đạo bên ngoài, Chu Thái Tư nhìn thấy rõ ràng thất vọng Tưởng Tiểu Cầm, Huyền Hải Thượng Nhân hai người, trong lòng thở dài. Cái này Diệp Cảnh Vân nhát như chuột, đơn giản đúng là tứ giai cường giả. Thử Hiên Quốc lần này Hơn phân nửa làm muốn được xính. Đáng hận. Không biết gia tộc đại thu lúc nào mới có thể quả báo. Trong lòng của hắn mặc dù lửa giận đốt cháy, nhưng trên mặt một mực là phong khinh vấn đạo, không có biểu hiện ra mày mày. Lúc này, tỷ bà đạo bên trên khoảng không chận pháp sáng lên, đem nơi đây cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Cái gì? Vì cho thấy chính mình sẽ không tham gia cùng, thế mà trực tiếp cô lập lối lại. Hắn đối với bên người Trần Hành Giản nói, đi giảng trưởng lão, ngươi ở đây nhìn chằm chằm, ta đi hồi báo trưởng môn. Thử hiên gốc. Nghe được Chu Thái Tư hồi báo, Trần Tắc bình mặt lộ lộ cười. Cái này Diệp Cảnh Vân đã như vậy từ thời Về sau hoàn toàn có thể đem hắn thu vào Tử Yên Cốc làm một gia trưởng lão, thuận thế đem Mai Hoa Phường từng thu tới. Mai Hoa Phường bực này yếu địa chất lực, nhất định phải giữ tại trong tay tông môn. Mai Hoa Phường vị tại Tề Quốc Hoạch Tâm Địa vực, núi liền tứ đại kim đan thế lực. Tại Mai Hoa Phường quật khởi phía trước, ở đây cũng là một ít thế lực, các phương tự nhiên không quan trọng phải tranh chưởng khống. Bây giờ, đến thu thập Thanh Vân Tông thời điểm, Chu Thái Tư nghi ngờ nói, "Trưởng môn, Thanh Vân Tông không phải là cùng Hồng Liên Tiên thành kết minh sao?" Trần Tắc Bình lạnh rên một tiếng, nói, "Thì tính sao, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể một mực ở chung một chỗ hay sao?" Trần Tắc Bình nói tới Chính là Thanh Vân Tông cùng Hồng Liên Tiên thành tự huyện. Hai thế lực lớn này yếu địa đều có người muốn chấn thủ, mấy vị kia chân nhân có khả năng phải mở nhất thời, nhưng cũng không thể rời bỏ một thế. Bên trong Tử Yết cốc, một đệ tử chỉ vào bầu trời, cả kinh nói, "Nhìn, đó là trưởng môn chân nhân phi thuyền." Bên cạnh đệ tử thấy cảnh này, ánh mắt lấp loé, lập tức bước nhanh xuống núi, vào núi ở dưới một cái khách sạn. Khôi Lỗi Triệu gia, Ngọc Tuyết Vương. Triệu Nhược Vũ bước nhanh đi vào trong nhà, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Diệp Cảnh vân sắc mặt nghiêm trọng, nói, "Ta muốn mượn Triệu gia một thứ." Cổ Đảng Sơn mạch chỗ sâu, Ma Lăng Phong Kể từ kim nhắn điêu đột phá đến ngũ giai đồng thời đi xa Bắc Âu châu sau, cổ đãng sơn mạch địa vực tối cường tứ giai yêu vương, liền trở thành cái này chỉ tứ giai thượng phẩm Ma sát Ma lang. Địa sát Ma lang chiều cao ba trượng, giống như tiểu sơn đồng dạng, quanh thân bao trùm lấy đen như mực lưng giáp. Cặp mắt đỏ thẫm, giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong đó tràn đầy là nhạn. Nó đứng tại Ma lang đỉnh núi, nhìn phía dưới chen chúc dãy núi. Mỗi cái trên ngọn núi đều chen đầy Ma sát Ma lang, đó đều là con cháu của nó. Quá nhiều Ma sát Ma lang đã đem trung quanh mấy ngàn dặm đồ ăn thôn vệ hầu như không còn. Lại hướng bên ngoài chính là một vị khác tứ gia yêu vương Long Giác Cổ Sư lãnh thổ tiếp tục mở rộng, thế tất yếu buộc phát xung đột. Bất quá, nó đã sớm cùng Long Giác Cổ Sư, Khắc Yêu Vương cùng một chỗ, thương lượng xong đối sách. Nó cái kia hai mắt đỏ ngầu lóe lên, ngửa mặt lên trời thách giải. Ngao. Thế lương tiếng gào vang vọng rừng sâu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Các huynh đệ, theo ta đi tiến đánh nhân tộc thành trì. Địa sát ma lang hóa thành dòng lũ, chạy về phía đế quốc phương hướng. Toàn bộ cổ đảng sơn mạch đều tùy theo bắt đầu chuyển động. Thanh Vân Tông bên ngoài, Thanh Vân chân nhân, Linh Nguyệt chân nhân đáp lấy phi thuyền, ra Thanh Vân Tông sơn môn, dự định đi tới Hồng Liên Thiên Hành. Vì để tránh cho lại độ bị tử yên cốc vây công, Thanh Vân tông cùng Hồng Liên tiên thành 4 vị kim đan chân nhân nhóm, mỗi lần ra ngoài đều ít nhất là 2 người cùng nhau đi tới. Dạng này cho dù bị vây công, cũng có thể có rất lớn hy vọng chạy trốn. Không bao lâu, dưới chân của hai người đã đổi thành mênh mông sa mạc. Nơi này cổ đãng sơn mạch dị thường cao ngất, chi để ngăn trở từ phía đông thổi tới hơi nước, sáng tạo ra nơi này ngàn dặm sa mạc. Tề Quan Hoa cái kia phách lối tiếng cười từ đằng xa truyền đến, ha ha, Thanh Vân lão đầu tử, đây chính là ngươi vì chính mình chọn mai cốt chi địa sao, ngược lại là phiền nơi tốt. Trong mấy mắt Từ viên quốc bốn vị kim đan chân nhân tử xung quanh hiện thân, đem hai người bao bọc vây quanh. Thanh Vân chân nhân thở dài một tiếng, nhìn về phía không còn cánh tay trái, Dung Mạo dị thường dàn mua Tử Vân chân nhân, nói: "Tử Vân lão huynh, người cùng thế hệ bên trong cũng liền chỉ còn dư ta ngươi à, tốt xấu là ngàn năm giao tình, thật chẳng lẽ muốn đi đến một bước này sao?" Tề Quan Hoa quanh thân sát ý phun trào, cười lạnh nói: "Thanh Vân lão đầu tử, bây giờ mới bắt đầu kết giao tình, có phần cũng quá chậm a." Tử Vân chân nhân ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phức tạp, hắn cùng Thanh Vân chân nhân là người cùng thế hệ, hai người năm nay cũng đã hơn ngàn tuổi, lập tức liền muốn tới Kim Đan chọ nguyên đại nạn. Đạ. Lúc tuổi còn trẻ, hai người riêng phần mình là hai đại tông môn thiên tài, giữa hai bên giao tình cũng không tệ lắm. Bất quá chờ leo lên chức trưởng môn, bởi vì hai tông môn lợi ích khác biệt, liền càng lúc càng xa. Gió nhẹ thổi tới, chống rông tay áo trái cắt đứt hắn hồi ức. Kim Đan chân nhân không có luyện thể tứ giai như vậy cường hành năng lực hồi phục, tay cụt không thể sống lại. Tay phải hắn nắm chặt lại phi kiếm, từ Tố nói, "Thanh Vân, nhiều lời vô ích, động thủ đi." Thanh Vân chân nhân trước mặt phi kiếm quét ngang, tản mát ra cường hành khí bị. Con đường đã vô vọng, hắn luôn tại trước khi chết, lại thiêu đốt một cái cái này lao cú đầu. Thanh Vân chân nhân nói, "Đã như vậy, Liên nó tội. Hai vị lão hữu, còn xin huyền thân a. Bay một chút, đầy trời cắt vàng bên trong xuất hiện hai thân ảnh, chính là Hồng Liên Tiên thành Hồng Lan chân nhân, Huyền thành chân nhân. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, từ lúc đầu 4 gặp 2, đã biến thành bây giờ 4 với 4. Hơn nữa Thanh Vân tông một phương chiến lược, thậm chí còn hơi mạnh tại Tử Yên quốc. Tề Quan Hoa hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, Thanh Vân lão đầu, đây là có chuyện gì? Thanh Vân chân nhân cười ha ha, nói, ha ha, sớm biết ngươi Tử Yên quốc muốn đối chúng ta động thủ, ta lại há có thể không phòng bị. Số đại tử Yên Cốc bốn người xuất phát lúc, Thanh Vân Tông tại bên trong Tử Yên Cốc nội ứng, liền đem tin tức truyền cho Thanh Vân Tông. Mà Thanh Vân chân nhân sau khi biết được, liền cùng Hồng Liên Tiên Thành cùng tiết lập tốt cái này một kế, lấy tự thân làm mồi nhử, quả nhiên đem Tử Yên Cốc treo đi ra. Nơi này cách Thanh Vân Tông Sơn môn không hơn vạn bên trong, cho dù mấy người rơi vào hạ phòng, cũng có thể trốn về sơn môn, dựa vào tứ giai trận pháp hộ thân. Thủy Vân, liền để ta tới ước lượng một chút ngươi đi. Nói xong, hắn một kiếm vung ra, giữa thiên địa liền bị kín một tầng mịt mờ thanh quang. Liên cốc quặn trên sa mạc, cũng bị kín một tầng màu xanh biếc, nhìn thật kỳ sẽ phát hiện càng là một tầng màng ảo. Từ Vân Chân Nhân lạnh rên một tiếng, phi kiếm màu tím trên không trung liên chạm mấy cái, hóa thành vô số đạo lăng lệ kiếm khí, xé nát trước mặt thanh quang. Mọi người tự tìm đối thủ, Trần Tắc Bình thân vị trưởng môn, chủ động đón nhận kim đan trung kỳ Hồng Lan Chân Nhân, chúc khối chân nhân thì đối mặt Hồng Liên Tiên thành Huyền thành chân nhân. Mã Tề Quan Hoa nhưng là nhìn về phía trước người hắn Linh Nguyệt Chân Nhân. Linh Nguyệt Chân Nhân cong ngón đúng ra, băng hàn phi kiếm phát ra chanh chanh nhẹ vang lên. Tề đạo hữu, ngươi ngược lại là so với ta nghĩ phải có dục khí. Tề Quan Hoa trong mắt hàn quang lóe lên, nói, "Hừ, từ phủ lúc ta tuy bị ngươi đè ép một đầu, Nhưng bây giờ có thể chưa hẳn. Hôm nay liền để ta thử xem, ngươi vị này Tề Quốc Đế nhất tiên tại kiếm đạo đến tột cùng như thế nào." Linh Nguyệt chân nhân cười lạnh, Tề Quốc Đế nhất tiên tại kiếm đạo cũng không phải nàng, mà là nàng cái kia đồ nhi nhậm một chút. Bất quá, nàng mới lười nhắc giảng giải những thứ này. Chiếu Mây Sương lại kiếm, phi kiếm mặt ngoài sương lạnh lưu chuyển, bay đến Tề Quan Hoa trước mặt, hắn vô thanh vô tức, chỉ là những nơi đi qua có băng tinh lặng yên ngưng kết. Thật nhanh. Tề Quan Hoa sợ hết hồn, vội vàng thao tung pháp bảo tầm chắn ngăn cản. Màu tím tấm chắn lóe lên, liền đem cái kia sương lạnh phi kiếm ngăn trở, phía trên chỉ để lại một đạo vết hơn sâu bảy tấc. Trên tầm chắn lập tức buốc lên ánh lửa, đợi cho ánh lửa tiêu thất, cái kia bạch tấn cũng không có tin tức biến mất. Xem ra, vừa mới linh nguyệt chân nhân một cái kia, căn bản không có làm bị thương tầm tổn này. Tề Quan Hoa sắc mặt vui mừng, lần trước cùng linh nguyệt chân nhân sau khi giao thủ, hắn liền đã biết được đối phương chiến lực cường hành, cố ý luyện chế ra một mặt tứ giai tầm chắn khắt chế đối phương. Ha ha, có cái này tự vân lá trạng tại, ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Linh nguyệt chân nhân mặt không đổi sắc, khẽ quát, "Triều Mây Sương lạnh kiếm trận, lên." Giữa thiên địa, lập tức hiện đầy băng sương phi kiếm. Tề Quan Hoa biến sắc, cao giọng nói, "Cổ lão hữu, đừng nhìn vai diễn, nhanh cứu ta." Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, "Ha ha, ngươi tiểu oa này, thật là không có kiến nhẫn." Linh Nguyệt chân nhân quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lại có một cái rải ba trượng rất khủng lồ hướng về phía nàng lao đến. Cái này con rết thân hình dữ tợn, đầu có tám con cực lớn mắt kép, ánh mắt dị thường băng lãnh. Tại cái này con rết bên cạnh, còn có một mặt bàn người gầy gò, màu tóc trắng nhạt tu sĩ. "Là ngươi, Cổ Lệnh Hoa." Hồng Lan chân nhân cắn răng nghiến lợi nói. Đối phương cho dù là hóa thành tro, nàng cũng nhận ra vị này hại chết sư phó của nàng hung thủ. "Linh Nguyệt đạo hữu, ta tới đối phó bọn hắn." Tiếp lấy nàng một trưởng vô gia, liền muốn đánh lui Trần Tất Bình. Trần Tắc Bình mặc dù khệ miệng chảy máu, lại thân hóa từ quang, gắt gao cuốn lấy Hồng Lan chân nhân. Hắn ha ha cười nói, "Hồng Lan thành chủ, đối thủ của ngươi là ta." Hồng Lan chân nhân thở sâu, chuyên tâm nhằm vào Trần Tắc Bình. Đối phương mặc dù là Kim Đan sơ kỳ, nhưng dựa vào trong tay tứ giai trùng phẩm pháp bảo thêm bộ pháp thuật phát thuật pháp, lại có thể tạm thời ngăn trở nàng. Linh Nguyệt chân nhân trầm mặc không nói, phi kiếm Hàn Quang đại phóng, dựa vào kiếm trận, giàn khổ đối phó hai người cùng một cái cổ trùng. Cổ Lệnh Hoa chủ yếu dựa vào cổ trùng ra tay, bản thân thì tự do bên ngoài, dựa vào bên cạnh cái thanh kia phi kiếm màu đen, thỉnh thoảng thỉnh lẻn công kích Linh Nguyệt chân nhân. Vị kiếm kia mặt ngoài thâm thúy vô cùng, xem xét liền có kích động. Pháp la loại này cổ tu, cũng là am hiểu dùng được người. Cổ Lệnh Hoa một bên công kích, một bên hỏi, "Linh Nguyệt đạo hữu, Thanh Vân Tông, Thanh Vân Phong phía dưới, có phải hay không có một cái thâm thúy sơn động?" Trong động quanh năm có âm phong tản phá bữa bãi, phải thì như thế nào?" Linh Nguyệt chân nhân lạnh lùng nói. Cổ Lệnh Hoa tâm bên trong vui mừng, thầm nghĩ, quả nhiên, ta tìm 200 năm truyền thừa, ngay tại trong Thanh Vân Tông. Đột nhiên, một đạo đen như mực thân ảnh từ tầng mây sâu xuất hiện, từ xa mà đến gần đánh về phía của Cổ Lệnh Hoa hậu tâm. Cổ Lệnh Hoa mặc dù vui sướng trong lòng, Nhưng cũng không quên cảnh giới quân thân, lập tức thao tung hắc kiếm chém về phía đối phương. Đột nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, mới phát hiện người đến quanh thân thoáng hiện kim loại tia sáng. Không đúng, là tứ giai khôi lỗi. Hắc kiếm lập tức biến chém làm lá chắn, chắn trước người hắn. Đông một chút, khôi lỗi năm đấm cùng hắc kiếm chạm vào nhau, phát ra nổ rung trời. Trong hắc kiếm bộ chịu kích, thần thần phát ra diện rỉ, bay trở về cổ lệnh hoa bên cạnh. Thằng nhãi danh ngươi là người phương nào? Dám can đạm hỏng ta phi kiếm. Hắn nhìn xem trên hắc kiếm này nhỏ bé với dạng, trên mặt đau lòng tràn tại nói nên lời. Từ tại khôi lỗi xúc thế đã lâu. Căn thêm cái này hắc kiếm cũng không phải là lấy kiên cố tăng trưởng, cho nên nhất kích phía dưới, cái này pháp bảo cũng đã bị hao tổn. Thề Quan Hoa hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, là triệu ra khôi lỗi. Không đúng, tự phủ tu sĩ thao túng khôi lỗi cũng không có uy lực như vậy, là Diệp Cảnh Vân. Diệp đạo hữu, ngươi đã đến. Thanh Vân chân nhân sắc mặt vui mừng. Đáng tiếc, không thể nhất kích mất mạng. Khôi lỗi bên trong Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm. Trước đây tưởng tiểu Cầm cùng Huyền Thái thượng nhân đến tỉ bà đạo sau, hắn liền cùng hai người thương lượng xong, muốn âm thầm trợ giúp Thanh Vân tông. Gia tại cẩn thận, hắn liền đi triệu ra, mượn tới cái này tứ giai khôi lỗi. Trước đây không lâu, Thanh Vân chân nhân cũng phái người đem kế hoạch cáo tri hắn. Trở bởi tới nơi đây sau, hắn mới phát hiện Thanh Vân tông một phương chiếm cứ thượng phòng, liền tạm thời không có ra tay, âm thầm để phòng ngoài ý mến. Kết quả, thật là có ngoại ý muốn phát hiện. Tề Quan Hoa tại trải qua ban sơ kinh ngạc sau, rất nhanh trấn định lại. Diệp Bạo Hữu, ngươi không nên tham gia cùng chuyện này. Bất quá đã như vậy, cái kia chờ ta che giạt Thanh Vân tông sau, cái kế tiếp chính là ngươi Mai Hoa Phượng. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng lên sát ý. Bất quá, hiện tại hắn dựa vào khôi lỗi, càng hẳn là đối phó cổ lệnh hoa. Hàn Đối với Linh Nguyệt Chân Nhân nói, "Linh Nguyệt tiền bối, ta tới đối phó cái này Cổ Lệnh Hoa, ngươi chuyên tâm đối phó Tể Quân Hoa." Đa tạ. Linh Nguyệt Chân Nhân nói, lập tức ra tăng tiến công. Diệp Cảnh Vân thị dùng pháp lực điều khiển khối lỗi to bằng cái đất năm đấm, hung hăng đánh phía Cổ Lệnh Hoa. Tử phủ tu sĩ sợ nhất lực phản chấn, với hắn mà nói nhưng căn bản không là vấn đề. Cổ Lệnh Hoa giận không kịp được nói, "Hảo tiểu tử, nhường nguyên nếm thử sự lợi hại của ta." Mấy cái cổ trùng từ trong cơ thể hắn bay ra, châu chấu, độc hạt, con cóc chờ cái gì cần, có điều có, Dương Nhan Múa vướt sông về Diệp Cảnh Vân khối lỗi. Nhưng mà cái này thôi lỗi là cái kim tiếtu cục, căn bản không sợ độc gì làm, cho nên những thứ này cổ trùng thả ra độc tố độc độc, chỉ có thể bám vào khôi lỗi bên ngoài thân, đối với khôi lỗi ảnh hưởng cực nhỏ. Cổ Lệnh Hoa rơi vào đường cùng, bị khôi lỗi đuổi xoay quanh. Nếu không phải là khôi lỗi tốc độ hơi chậm một chút, nay lại hắn chắc chắn liền bản thân bị trọng thương, tức chết ta rồi. Cổ Lệnh Hoa lớn giận, "Bát Mục Thiên Tốc Ngô, cho ta sẽ tiểu tử này." Tiếp lấy, Bát Mục Thiên Tốc Ngô liền hướng Tề Quan Hoa bên cạnh bước ra, công về phía Diệp Cảnh Vân. Tề Quan Hoa bên kia, lập tức gấp lực đại tăng. "Chẳng cho ta tiểu tử này." Theo Cổ Lệnh Hoa gầm lên một tiếng, bắt Mục Thiên Tốc Ngô hơn ngàn chân đồng thời giỗi ra, hóa thành lăng liệt trường đao, chém về phía Diệp Cảnh Vân thao túng khối lõi. Diệp Cảnh Vân sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem trước mặt mênh mông đa quầng, thao túng khối lõi gian khổ ngăn cản. Cái này bắt Mục Thiên Tốc Ngô không hổ là thượng cổ dị chủng, thêm nữa Cổ Lệnh Hoa nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng, chiến lực cường hành. Không bao lâu, cái kia khối lõi quanh thân liền hiện đầy từng đạo vết rách. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, cái này khối lõi cần phải báo hỏng không thể. Lôi đỉnh bách quyết quyết, quanh người hắn khí huyết sôi trào, một quyền tung ra, phất lực ánh chớp tại bên ngoài thân ngưng kết, tiếp lấy xuyên thấu qua khối lõi. Tạc khôi lỗi trên quyền phải ngưng kết thành một cái gần như màu trắng điện cầu, đánh về phía bắt mục thiên tốc nô. Nhìn thấy điện quang kia, cổ lệnh hoa biên sắc biến đổi, cao giọng nói, "Mau tránh ra, đáng tiếc thì đã trễ." Theo khôi lỗi cùng bắt mục thiên tốc nô chạm vào nhau, cái kia điện cầu lập tức nhảy lên, rơi xuống bắt mục thiên tốc nô trên thân. Cái sau nhất thời bị điện giật toàn thân run rẩy, phát ra trận trận khiến gì, nhất thời không thể động đậy. Bực này cổ trùng trời sinh tính âm hàn, nhất là e ngại hỏa diễm, lôi điện pháp thuật. Khôi lỗi đã bị hao tổn, lại đối với luyện thể pháp môn truyền hiệu quá không tốt, cho nên hắn trực tiếp ra khôi lỗi, song quyền không ngừng vung dậy. Philip ánh chớp hung hăng đập về phía Bát Mục Tiên Tốc nô. Không bao lâu, cái này cổ trùng liền bản thân bị trọng thương. Phụp. Cổ Lệnh Hoa phun ra một ngụm máu tươi. Buồn mạng cổ trùng bị hao tổn, hắn chủ nhân này cũng khó tránh khỏi thụ thương. Chương 397 chém giết Cổ Lệnh Hoa, thất bại trong ngăn cớ, chương 397 chém giết Cổ Lệnh Hoa, thất bại trong ngăn cớ. Cổ Lệnh Hoa lập tức vung ra một đạo kim sắc dây thử, đem Bát Mục Tiên Tốc nô kéo về bên cạnh. Thử Hiên Cốc đạo hữu, lão phu rút lui trước. Nghe nói như thế, Tề Quan Hoa ngừng lại lúc một hồi hốt hoảng, cũng lại không có mới đầu hăng hái. Đạo hữu chờ một chút. Hắn lời còn chưa dứt, liền có một đạo băng lam kiếm quang xuất hiện tại trước người hắn, trực tiếp nghiền nát hắn hộ thể pháp lực, đem hắn chặn ngang chặt đứt. Đấu pháp thời điểm, tối kỵ phân tâm. Linh nguyệt chân nhân từ tốn nói, tiếp lấy nàng ngón tay ngọc hơi gãy, vô số đạo băng hàn kiếm quang đều tới, trong nháy mắt đem thể quan hoa thân hình bao trùm. Vừa mới còn không có thể một thế thể tể quan hoa trong nháy mắt hóa thành một bộ hóng ánh trong suốt băng điêu, ngay cả thần hồn đều bị triệt để đóng băng. Quan hoa." Từ Vân chân nhân bi thong nói, cặp mắt hắn xuống huyết, trong lòng kịch liệt đau nhức. Thứ hiên cốc khác ba vị kim đan, đều là hắn thân truyền đệ tử. Nhưng hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đâu góc, hiện tại bọn hắn đã không còn thủ thắng hy vọng, lúc này lấy bảo toàn thực lực làm đầu. Hắn hét lớn, các ngươi rút lui trước, ta đoạn hậu. Đối diện Thanh Vân chân nhân thở dài một tiếng, nói, Từ Vân lão huynh, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Thử Hiên Quốc mấy vị, liền đều lưu tại nơi này a. Lời còn chưa dứt, ánh kiếm màu xanh liền vạch phá hư không, mang theo đầy trời cỏ cây mùi thơm ngát, chém về phía Từ Vân tổng nhân. Mơ tưởng, tử cực phá cấm quyết. Từ Vân chân nhân con ngươi xung huyết, thân thể đột nhiên bành trướng mấy phần, toàn thân trên dưới đều bị nhuộm thành màu tím. Hắn một trưởng vô gia Vì thế vậy mà so trước đó mạnh không chỉ gấp hai. Lao trưởng môn, sư phó. Trần Tắc Bình cùng Tổ Yên chân nhân đồng thời kinh hô. Thanh Vân chân nhân cũng là sắc mặt đọng dung, vội vàng thu kiếm phầm thủ. "Từ Vân, ngươi còn có trăm năm tuổi thọ đâu. Cái này tự cực phá cấm quyết chính là tự yên cốc chân tàng bộ pháp pháp thuật, lúc sử dụng đối với cơ thể tổn thương cực lớn, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì thọ nguyên đại giảm." Hơn nữa Từ Vân chân nhân đã mất đi cánh tay trái, không cách nào tạo thành hoàn chỉnh tu luyện chu thiên, tổn hại cũng biết càng lớn. Dùng một chiêu này sau, sợ là không thừa nổi bao nhiêu tuổi thọ. Từ Vân chân nhân cười như điên nói: Ha ha, có thể sử dụng ta cái này cuối đời, đổi về hai vị đệ tử tính mệnh, giá trị. Dựa vào tử cực phá cấm quyết, hắn bây giờ một chiêu một thức đều có tử phủ hộ kỳ trình độ, Thanh Vân chân nhân căn bản là không có cách chống đỡ, bị đánh cực kỳ nguy hiểm. Thanh Vân huynh, ta tới giúp ngươi. Hồng Lan chân nhân gia nhập chiến cuộc. Ha ha, đều phóng ngựa đến đây đi. Thử Vân chân nhân cùng thiếu, tiếp lấy hắn bằng tay trái liên tục đập, quanh thân tử khí phun trào, dựa vào tạm thời tăng lên cường hành pháp lực, vậy mà đè lên hai vị kim đan trung kỳ đánh. Trần Tắc Bình chúc yên chân nhân hai người hận hận nhìn mọi người một cái biết không thể lãng phí sư phó Liều chết vì bọn họ sáng tạo cơ hội, liền lập tức giả thoảng một chiêu, Liều mạng chạy trốn. Huyền Thành chân nhân, Linh Nguyệt chân nhân thì lập tức đuổi theo. Đến tại Diệp Cảnh Vân, đã sớm độc thân truy hướng về phía Cổ Lệnh Hoa. Chờ Tử Vân chân nhân bộ pháp pháp thuật hiệu quả kết thúc, Thanh Vân chân nhân cùng Hồng Lan chân nhân liền có thể rảnh tay, chiết đế đem Tử Yên Cốc còn thừa hai vị kim đan cùng Cổ Lệnh Hoa cùng nhau diệt sát. Cổ Lệnh Hoa nhìn xem đuổi tới Diệp Cảnh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hảo tiểu tử, không còn thôi lỗi, xem ta như thế nào tu thập ngươi." Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, nói: "Vậy thì thử xem a." Cái kia từ triệu ra mượn tới tứ giai khôi lỗi bị hao tổn nghiêm trọng, tốc độ giảm nhiều, căn bản không cách nào truy. Hơn nữa Lôi Đình Bách luyện quyết cực kỳ khắc chế cái này Cổ Lệnh Hoa, hắn tự nhiên không cần lo nghĩ. Thật sự không được, còn có thể lấy thêm ra khôi lỗi tới bả bệnh. Cổ Lệnh Hoa lạnh rên một tiếng, một bên chạy trốn, vừa lấy ra chuôi này đen như mực phi kiếm, bốn phía vây công Diệp Cảnh Vân. Phi kiếm có độc. Diệp Cảnh Vân con ngươi hơi co lại, không ngừng trốn tránh. Cổ Lệnh Hoa nhìn xem đỡ trái hở phải Diệp Cảnh Vân, trên mặt hiện ra một tia khoái ý, ha ha, biết lão phu lợi hại a. Thất thời một chút, liền nhanh chóng cút cho ta. Hừ. Diệp Cảnh Vân song quyền lượn lờ ánh chớp, mỗi khi một quyền vung ra, liền có một cái lớn chừng bàn tay màu trắng điện cầu phóng tới đối phương. Cổ Lệnh Hoa chỉ có thể vùng vài phi kiếm ngăn cản, vốn là bị tổn thương phi kiếm, dần dần hiện đầy vết rạn, thẳng đến gần như vỡ vụn, cuối cùng bị hắn thu về. Bởi vì thụ thương tăng thêm bị hụt pháp lực, tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại. Khoảng cách giữa hai người đang từ từ rút ngắn. Cổ Lệnh Hoa mặt lộ vẻ hốt hoảng hốt, câu cần nói, "Diệp đạo hữu, chúng ta tu luyện không dễ, hà tất vì thế lực khác đánh nhau chết sống?" Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, toàn lực đuổi theo. Cái này Lôi Đình Bách Luyện quyết mặc dù công chính bình thản, Không sợ trường Đẩu Pháp, nhưng mà pháp lực tốc độ khôi phục ngược lại là nhanh, cho dù là đánh tới bây giờ, cũng còn trở lại ước chừng 8 thành pháp lực. Hai phe khoảng cách dần dần không đủ mู่ dặm. Khoảng cách này đối với Kim Đan chân nhân tới nói, trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Cổ Lệnh Hoa càng ngày càng hốt hoảng hốt, câu cần nói, Diệp Đạo Hữu, Diệp Tiền Bối, tha mạng. Diệp Cảnh Vân hừ lạnh nói, "Hừ, ngươi mấy lần phái cổ trùng nhìn trộm ta Mai Hoa Phượng, chết đi cho ta." Cổ Lệnh Hoa hô, "Ta xin lỗi, chỉ cần đạo hữu tha ta một mạng, ta nguyện ý dâng lên toàn bộ tài sản." Đột nhiên hắn mở cái miệng rộng, dài đến 3 trượng bắt mục thiên tốc nô. Vậy mà trực tiếp từ hắn trong cổ họng trui ra. Bát Mục Thiên Tốc Ngô ngàn đối với chân cùng nhau mở ra, lóe chói mắt óo quăng, vọt thẳng hướng Diệp Cảnh Vân. "Chết đi." Sắc mặt hắn trở nên dị thường dữ tợn. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng hơi hơi câu lên, trên người hắn huyết khí trong nháy mắt bộc phát, phóng lên trời, xúc thế đã lâu một quyển, hung hăng đánh vào trên Bát Mục Thiên Tốc nô này. "Ô." Cái sau lập tức phát ra rên rỉ một tiếng, thân thể vậy mà từ trong đã nứt ra cái lỗ hồng lớn. Nhưng lúc này, Bát Mục Thiên Tốc nô trên người hàng ngàn con chân đột nhiên tận gốc mà đoạn, cùng nhau xông về Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân mặc dù kiệt lực lẽ tránh, nhưng vẫn là bị trong đó mấy cái chân quẹt làm bị thương lẳng ra, thương tổn tới gần cốt. Đen như mực huyết dịch lập tức từ trong vết thương chảy ra, cái này con rết trên chân có cử động. Phụp. Cổ Lệnh Hoa tùy theo miệng phun máu tươi, buồn mạng cổ chuẩn bị thương lần nữa, hắn tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá hắn trên mặt lại tràn đầy cười hỉ, một bên thổ huyết vừa nói: "Ha ha, tiểu tử ngươi xong, đã trúng cái này thiên nhiên ngô công độc, ngươi liền không độc được." Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, xuất hiện tại cổ Lệnh Hoa trước người. Bàn tay hắn thành dao, ra sức vạch một cái, cổ Lệnh Hoa liền thi thể phân ly. Cổ Lệnh Hoa hai mắt trừng trừng Cao giọng nói, ngươi không phải chúng độc sao? Tiêm lấy, một đạo hư ảo thần hồn từ trong đầu lâu bay ra, chốn hướng phương xa. Ánh chớp tùy theo mà tới, đem hắn thần hồn điện thành cho tàn. Chủ nhân vẫn lạc, bốn mạng kia cổ trùng bắt mục tiên tốc nô cũng rên rỉ một tiếng, không còn phí tức. Đường đường kim đan cổ tu, cứ như vậy chết ở mênh mông đại mạc phía trên. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, lẩm bẩm, "Huynh nói cho ngươi biết, ta Bách độc bất xâm, có Trường Xuân công tại, không có cái gì độc tố có thể thương hắn." Hắn đã sớm dự liệu được cái này cổ lệnh hoa có bệnh, đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đồng thời tương kế tự kế, đem hắn chém giết. Đúng lúc này, Linh nguyệt chân nhân đội đi theo, thấy cảnh này lập tức giơ ngón tay cái lên, nói: "Đội phụ." Diệp Cảnh Vân gật đầu nói: "May mắn không làm được bệnh." Linh nguyệt chân nhân thấy được Diệp Cảnh Vân vết thương trên người, biến sắc. "Diệp Tiểu Hữu, ngươi chúng động, nhanh ăn vào giải độc đan." Diệp Cảnh Vân khoác tay áo, luyện cự linh ngư chân nhân đưa tới đang ngưng dược, nói: "Không sao." Hắn cúi đầu nhìn về phía trên thân mấy chỗ kia vết thương, trong đó còn ẩn có màu đen chất lỏng chảy xuôi. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, vết thương chỗ da thịt liền nhúc động, không ngừng toát ra, đem tất cả màu đen chất lỏng gạt ra cơ thể. Tiếp lấy da thịt liền dán vào cùng một chỗ. Cho kìa vết thương cũng liền càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến triệt để khỏi hẳn. Đây hết thảy, bất quá tại 2 3 hơi ở giữa, luyện thể tứ giai sau đó, vực này vết thương da thịt trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Đến lại tiến vào trong cơ thể độc tố, sớm đã bị Trường Xuân pháp lực cùng nhau xử lý, thôn vẻ hầu như không còn. Nhưng vị giả trang làm bộ làm tịch, hắn hay là từ trong nhẫn chứa đồ móc ra hai quả đan dược, một ngụm nuốt xuống. Hắn giải thích nói, linh dược tiền bối không cần lo nghĩ, chất độc này chỉ ở làn da, không có xâm nhập thể nội, trên người ta giải độc đan dược là đủ rồi. Trên thực tế, hắn cái này giải độc đan dược bất quá là một cái đường hoàn giả trang làm bộ làm thịt tôi. Linh Nguyệt chân nhân nhẹ nhàng thở ra, không nghi ngờ gì. Dù sao, không có người sẽ lấy chính mình cơ thể nói đùa. Nàng nói, Tử Vân chân nhân trọng thương bỏ chạy, mấy vị khác đã đuổi theo. Ta vốn định tới đón giúp ngươi, không nghi tới ngươi đã dứt khoát lưu loát chém đối phương. Chúng ta mau đổi theo Tử Yên quốc à, cơ hội trời cho như thế, nhất tiết phải đem Tử Yên quốc cái tai họa này triệt để diệt trừ. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, vừa mới Tề Quan Hoa nói muốn chiếm đoạt Mai Hoa Phượng Câu nói kia, hắn nhưng lại chưa quên. Mặc dù Tề Quan Hoa đã bỏ mình, nhưng Tử Yên quốc mặt khác ba vị Kim Đan, khó tránh khỏi cũng sẽ có loại ý nghĩ này. Khụ khụ. Từ Vân chân nhân xách theo một hơi cuối cùng, cùng Trần Tắc Bình chúc Yên chân nhân cùng một chỗ, ba người liều mạng chạy trốn. Thanh Vân chân nhân, Hồng Lan chân nhân, Huyền Thành chân nhân ba người ở phía sau, gắt gao đuổi theo. Không bao lâu, Diệp Cảnh Vân, Linh Uyển thượng nhân cũng đuổi đi theo. Hồng Lan chân nhân biết được Cổ Lệnh Hoa đã chết tin tức, cảm kích liếc Diệp Cảnh Vân một cái, truyền âm nói: "Diệp đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau đó có việc, xin cứ ra dò." Cổ Lệnh Hoa hạ, không ít chết Hồng Lan chân nhân sư phó, còn kém chút hại chết Hồng Lan chân nhân, Song Vương đơn giản thủ sâu như biển. Bây giờ Diệp Cảnh Vân chém giết Cổ Lệnh Hoa, Hồng Lan chân nhân nói câu đại ân, cũng không quá mức. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Chân nhân nói quá lời." Hồng Lan chân nhân nhìn phía trước Tử Yên Cốc ba người, phẫn nộ quát: "Tử Vân lão tặc, các ngươi vậy mà cùng cái kia cổ tu dây dưa, ta chính đạo tông môn mặt mũi đều để ngươi vứt sạch. Đợi cho đem các ngươi chém giết, cùng cái kia cổ tu có liên quan bất luận kẻ nào, ta Hồng Liên Tiên Thánh đều tuyệt sẽ không dung tha." Khô khô khụt. Nghe nói như thế, vốn là thụ thương Tử Vân chân nhân lập tức tức thì nóng giận công tâm, một hơi kém chút không có thở đi lên, tốc độ cũng vì một trong chậm. Hồng Lan chân nhân đại hĩ không nghĩ tới nàng một câu nói, thế mà kém chút đem Tử Vân lão tặc bắn chết. Trước người nàng Hồng Liên nộ trộ, mang theo sát khí nồng đậm, liền muốn đem Tử Vân lão tặc chém giết. Mấy vị khác cũng đều đồng loạt ra tay, đánh phía Tử Vân chân nhân. Tử Vân chân nhân khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Chẳng lẽ, hắn thật muốn vẫn lạc tại cái này hoang vu trong sa mạc lớn sao? Dương tay, một đạo cỡi mở âm thanh vang lên bên tai mọi người. Một vòng kim sắc kiếm quang vắt ngang ở giữa mọi người, dễ như trở bàn tay bảo hộ xuống Tử Vân chân nhân, không có chút nào khỏi lựa. Cái gì? Lô Thiên Dương, Lô gia chủ. Đám người phản ứng không giống nhau. Từ Yên Quốc ba người trên mặt cũng là sống sót sau hai nạn may mắn, Thanh Vân Tông, Từ Yên Quốc một phường, nhưng là gương mặt nghiêm trọng, thậm chí có chút phẫn nộ. Lô Thiên Dương ngăn ở hai phe ở giữa, hắn vuốt vuốt dưới hàm bà trọm râu dài, thở dài nói, "Chư vị, đều tạm thời dừng tay a." Tất cả mọi người cùng chố một nước, hà tất náo đến loại tình trạng này. Nhất là Từ Vân lão huynh, ngươi không nên dạng này a, mặc dù Trần Tiểu Hữu xúc động rồi chút, nhưng thời khắc mấu chốt, ngươi cũng phải ra tay ngăn cản mới là. Hồng Lan chân nhân mày nhăn lại, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, sải bước tiến lên mắng, "Hừ, Lô Thiên Dương, ngươi chuyện này tỉnh táo là làm thế nào tư thái?" Từ Yên Cốc vây công linh nguyệt đạo hữu lúc, ngươi không ra mặt. Chúng ta hướng Ngô gia cầu cứu lúc, ngươi còn không đứng ra. Như thế nào hết lần này tới lần khác tự Yên Cốc rơi vào hạ phòng, ngươi liền đi ra chặn ngang một cước. Thanh Vân chân nhân thở dài một tiếng, cũng tới phía trước nói, Ngô lão đệ, ngươi cái này kéo lại nữa, thật sự là quá rõ ràng chút. Coi như ngươi đang bế quan, chẳng lẽ bực này thiên đại sự tình đều không đáng được ngươi phá lệ xuất quan sao? Như không phải không phải ngươi Ngô gia không trông cậy nổi, sự tình cũng sẽ không náo đến tình trạng như thế. Bị ngươi chỉ vào cái mũi mang to, Lô Thiên Dương hết sức khó xử nhưng cũng không có phản bác, càng không có bày chứng minh tề quốc đế nhất cường giả phổ. Hắn gỡ nào giải thích nói, ta lúc đó, ta lúc đó đúng là tại thời khắc mấu chốt, không cách nào xuất quan. Ai, vẫn là nói a, ta lúc đó đang tại ngưng kết thượng phẩm kim đan, cho nên mới không có để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Thượng phẩm kim đan một thành, ta liền lập tức chạy đến. Thượng phẩm kim đan. Thanh Vân chân nhân sắc mặt nghiêm một chút, mấy người khác cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Bây giờ nghĩ lại, vừa mới Ngô Thiên Dương ra tay ngăn cản mấy người lúc, đối mặt năm vị kim đan công kích, thế mà đều dễ dàng ngăn lại, không một động tĩnh khí. Mà trung phẩm kim đan chuyện không phần này năng lực. Theo lý thuyết, đối phương ngưng kết thượng phẩm kim đan sự tình, cần phải làm thật. Thượng phẩm kim đan cũng chính là viên mãn vô khuyết kim đan. Trung phẩm kim đan bởi vì kim đan không đủ viên mãn, phá anh mà ra, ngưng kết nguyên anh xác suất cực nhỏ, mà thượng phẩm kim đan lại mu lớn. Bình thường trung phẩm kim đan tu sĩ, suốt đời đều tại thuần hóa kim đan, mong đợi đạt đến thượng phẩm chi cảnh. Mấu chốt hơn, cảnh giới ngang hàng thượng phẩm kim đan, chiến lực so trung phẩm kim đan mạnh hơn nhiều, cơ hội có thể lấy một chọi hai, thậm chí lấy một địch ba. Thấy mọi người đều tin tưởng, Lô Thiên Dương tự giải nói: Chuyện này mặc dù là Tử Yên Cốc chủ động đúc lên, nhưng đối phương cũng là thiệt hại rất nặng, thủ giáo hắn. Không chỉ có Tề Quan Hoa vẫn lạc, liền tử Vân lão huynh cũng ngày giờ không nhiều, nhiều nhất còn lại 1 năm tuổi thọ. Hy vọng các vị cho lão phu một bộ mặt, đến đây dừng tay a. Sau này ta cũng biết ước thúc Tử Yên Cốc, để cho hắn thả xuống ngôi thủ hôm nay. Bây giờ ta Tề Quốc có cường địch bên ngoài, thực sự không phải nội loạn thời điểm. Hồng Lan chân nhân trầm mặc, Lô Thiên Dương đều nói như vậy, nàng lại có thể nói cái gì? Bây giờ Ngô Thiên Dương hoàn toàn có thể một người đem ở đây tất cả mọi người toàn bộ chém giết. Tu hành giới vốn là cường giả vi tôn, Đối phương nguyện ý huyền chuyển thuyết phục, liền đã rất cho mãn muội. Lại nói, mọi người trước mặt, vô luận là Hồng Liên Tiên Thành, Thanh Vân Tông, thậm chí là Diệp Cảnh Vân, đều nhận được Ngô gia trực tiếp cùng gián tiếp tấn huệ. Diệp Cảnh Vân cũng là trường mặc, nghĩ kỹ lại, hắn kỳ thực cũng gián tiếp chịu qua Ngô gia ân huệ. Tỷ như tại Trần Quốc trong chiến sự, là Ngô Thiên Dương kịp thời ra tay, đem đế quốc lung lay sắp đổ tình thế cứu lại. Nếu không, hắn tại trong chiến sự đầu nhập những tài nguyên kia, đều đem tan thành bột nước, không có bất luận cái gì thu hoạch. Lại tỷ như Ngô Thiên Dương hỗ trợ chống đỡ Ngự thú triều, hắn lấy tự thân trọng thương làm đại giá, đem kim nhãn điêu ngăn ở Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài bằng công thì thú Triệu Trần Bảo, Mai Hoa Phượng hoặc là khó mà may mắn thoát khỏi, hoặc là trực tiếp trở thành tiền tuyến, lại cũng không còn lúc đầu yên ổn. Nhưng lần này mặt mũi có thể cho, đối với tại tử Yên Cốc, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tề Quan Hoa Câu kia muốn che giệt Mai Hoa Phượng lời nói, hắn còn nhớ ở trong lòng, nhưng trước mắt thực lực không tốt, cũng chỉ có thể như thế. Lô Thiên Dương thở dài, ngoài ra, còn có một cái tin tức xấu muốn nói cho các vị, cái này cũng là ta không thể không khuyên các vị dừng tay mưu nhân một trong. Thú Triệu, lại muốn tới. Chương 398 thống kê thu hoạch, địa hỏa manh mối chư 398 thống kê thu hoạch, địa hỏa manh mối. Nghe nói như thế, Hồng Lan chân nhân bán tín bán nghi. Phải biết, nô gia cách cổ Đãng Sơn mạch ít nhất cũng có năm vạn dặm, mặc dù có thú triều tin tức, đó cũng là Hồng Liên Tiên Thành trước được biết. Nô Thiên Dương giang tay ra nói, lão phu không cần thiết lựa gạt chư vị, các ngươi trở về tra một cái liền biết. Thanh Vân chân nhân cùng Hồng Lan chân nhân liếc nhau, vừa nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, chỉ cần Tử Yên cốc không ngắc ngế ta cái kia tỷ bà đạo cùng Mai Hoa Phượng, ta không có ý kiến, mọi chuyện đều do chư vị tiền bối làm chủ. Nghe nói như thế, Lô Thiên Dương mặt sắc khẽ biến, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Tắc Bình. Cái này Trần Tắc Bình nhắm vào Thanh Vân Tông cùng Hồng Liên Tiên Thành thị cũng thôi đi, làm sao còn để mắt tới mới quật khởi Mai Hoa Phượng. Cho dù ngươi thật có định ý, vậy cũng phải chờ San bằng Thanh Vân Tông lại hiế lộ. Trần Tắc Bình than nhỏ một tiếng, hướng về phía Diệp Cảnh Vân túi người chào nói, lúc trước Tế sư đệ nói tới, cũng là hắn nhất ra chi ngôn, không có nghĩa là ta tự hiên cốc thái độ. Ta đại biểu Tế sư đệ, hướng Diệp huynh bồi tội. Ta lấy Tử Hiên Cốc trưởng môn chi danh hướng Thiên Phát Thế, chúng ta tuyệt sẽ không xâm phạm Mai Hoa Phượng cùng Diệp huynh. Đây hết thảy, còn xin Ngô gia chủ ở một bên chứng kiến. Lô Thiên Dương cũng liền nói gấp: "Diệp tiểu hữu yên tâm, có ta ở đây, Tử Yên Cốc tuyệt sẽ không quấy nhiễu Mai Hoa Phượng." Trong lòng Diệp Cảnh Vân lúc đầu, lời thề lại có thể có mấy phần lực cướp thúc, tùy thời có thể sẽ nát. huống chi, loại này lời thề trong tay hắn đều có một phần, vẫn là Trần Tắc Bình thân mất thư, nhưng cũng không có gì tác dụng. Chân chính có thể có tác dụng, vẫn là Lô Thiên Dương bảo đảm. Nhưng hắn năm nay cũng hơn 900 tuổi, nếu là 2, 300 năm bên trong còn không thể kết anh, cái kia liền sẽ tỏ tận vớ lạc." Hắn nói, đã tặng Lô Thiên Bối, hy vọng Trần trưởng môn có thể tuân thủ lời hứa. Trần Tắc Bình khẽ buông lòng khẩu khí, Lập tức hướng Thanh Vân tông cùng Hồng Liên Tiên thành bốn vị kim đan chân nhân xin lỗi. Bốn vị đạo hữu, ta Tử Yên Cốc là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới phạm phải lớn như thế sai, mong rằng chư vị tha thứ. Xem như nhận lỗi, ta Tử Yên Cốc lần này sẽ không để lại dư lực đối kháng tu triều. Hồng Lan chân nhân lạnh rên một tiếng, nói, quên đi tôi Trần Trường môn, ngươi cái này xin lỗi ta có thể hưởng thụ không dạy đổi. Ta chỉ hy vọng, sau này Tử Yên Cốc không cần đánh ta Hồng Liên Tiên thành chủ ý. Trần Tắc Bình cười khổ, đối mặt Hồng Lan chân nhân trông trọng, hắn chỉ có thể gắng chịu đựng. Bây giờ Tử Yên Cốc có thể bảo tồn thực lực, cũng đã là vận hạnh. Lô Thiên Dương đứng ở chính giữa, chắp tay nói, "Đa tạ chư vị cho ta ngộ Lô Thiên Dương mặt mũi này." Sau đó Phạm Lạp Phương nào lại chủ động bước lên xung đột, đó chính là xem thường ta, xem thường ta ngộ ra. Tại Lô Thiên Dương từ trong nói cùng phía dưới, hai phe tạm thời bắt tay giảng hòa. Trần Tắc Bình tử Vân Chân Nhân về tới Tử Yên Cốc, mà Lô Thiên Dương, Tử Yên Cốc chúc khói chân nhân thì theo đám người, cùng nhau đi Hồng Liên Tiên Thành. Phi thuyền trên, Lô Thiên Dương thở dài một tiếng, nói cảm tạ, "Đa tạ Hồng Lan ngươi cho ta mặt mũi, không nghĩ tới ta chỉ là bế quan một đoạn thời gian, sự tình liền biến thành bộ dạng như vậy." Cái này Tử Yên Cốc Sợ là nghe được ta bế quan tin tức, mới lựa chọn động thủ. Hồng Lan chân nhân liếc Ngô Thiên Dương một cái, không có nhận lời. Lô Thiên Dương ra sao động cơ, nàng cũng xem không rõ, càng không biết Ngô Thiên Dương có phải là cố ý hay không bỏ mặc Từ Yên Cốc, hảo thừa này giải quyết Ngô gia lãnh thổ vấn đề. Nàng tự Tốn nói, "Ngô Thiên Bối, mặc dù có ngươi từ trong nói cùng, nhưng lãnh thổ đưa đến mâu thuẫn còn không có giải quyết, Từ Yên Cốc giã tâm cũng còn tại. Mâu thuẫn này về sau nhất định trà sẽ bộc phát, chẳng qua là sớm một thôi." Từ Yên Cốc, Ngô gia tại cổ Đãng Sơn mạch phía đông lãnh thổ, đều bị Hồng Liên Tiên Thành cùng Thanh Vân Tông ngăn cách, khiến cho chia làm hai khối. Lô Thiên Dương lắc đầu, nói: "Ta lại làm sao không biết, chỉ có thể tin tưởng hậu nhân Chí Khôn. Nhưng chỉ cần ta còn tại, ta liền không muốn nhìn thấy Đế quốc bởi vì nội chiến mà thực lực đại tổn. Dù sao chúng ta đều có cùng ý hiệp, cổ đảng Sơn Mạch. Cùng hắn nội chiến không công tiêu hao sức mạnh, còn không bằng đồng tâm hiệp lực, quét sạch cổ đảng Sơn Mạch." Đám người trầm mặc. Nếu cổ đảng Sơn Mạch thật có dễ dàng như vậy giải quyết, Đế quốc những thế lực này như thế nào lại cho phép thứ nhất thằng ở đây tồn tại? Muốn giải quyết cổ đảng Sơn Mạch nhưng yêu thú kia cũng không phải thú triều, hoặc săn giết yêu thú những thứ này tiểu đả tiểu nháo có thể làm được. Ít nhất cũng phải có nguyên anh tu sĩ đứng ra tổ chức, nhắc lên một hồi đại chiến. Mà loại này đại chiến, không cẩn thận liền sẽ trở thành hai tộc nhân yêu chiến tranh dây dẫn nổ. Thanh dương dưới đến lúc đó sẽ khắp nơi phong hỏa, sinh linh đồ thán. Hơn nữa chiến sự cùng một chỗ, không biết năm nào tháng nào mới có thể dừng lại. Ngoại trừ số rất ít chiến tranh cùng nhân, không có người muốn thấy được loại tràn diện này. Tứ giai phi thuyền tốc độ cực nhanh, không đến một ngày, một đoàn người liền vượt qua năm vạn dặm, đến Hồng Liên tiên thành. Tưởng Tiểu Cầm vội vàng chạy đến, Hồng Lan chân nhân hỏi: "Tiểu Cầm, có thú triều tin tức sao?" "Có." Tưởng Tiểu Cầm liền vội vàng gật đầu. Cố thượng săn truyền đến tin tức, đang có số lớn yêu thú đi tới cổ đảng Sơn Mạch. Ta đi qua điều tra sau, phát hiện người cầm đầu chính là cái kia tứ giai hậu kỳ Má sát mà sát ma lang, ngoài ra còn có bảy vị tứ giai yêu thú, bao quát tứ giai sơ kỳ Long giấc cổ sư, băng tình bạch hổ, kim nhãn điêu. Nghe được cái này liền tiếp tên, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm trọng. Lần này tám con tứ giai yêu vương bên trong, có ba con tứ giai sơ kỳ, bốn cái tứ giai trung kỳ, một cái tứ giai hậu kỳ. Yêu thú một phương thực lực, tiếp cận tại hơn 100 năm trước Kim Nhãn Điêu nhấc lên cỡ lớn thú triều, cùng toàn bộ tể quốc kim đan sức mạnh không sai biệt lắm. Nhưng đế gia yêu thủ số lượng, nhưng là muốn vượt xa Tề quốc. Lô Thiên Dương nói, "Chư vị, lần này dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đồng tâm hiệp lực, chung độ nan quan." Đám người nhao nhao gật đầu, thương lượng với nhau lên đối sách tới. Bây giờ Tề quốc, tính cả Diệp Cảnh Vân ở bên trong, chung 10 vị kim đan một vị luyện thể tứ giai. May mắn không có đem tự yên cốc kim đan chân nhân đuổi tận giết tuyệt, bằng không thì thú triều lúc, Tề quốc một phương cao cấp chiến lực căn bản không đủ. Lô Thiên Dương nói, "Diệp Bạch Hữu, lần này cần nhờ ngươi cùng Mai Hoa Phượng. Nếu là ngươi không ra mặt, chúng ta thực lực chưa hàn đủ." Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, "Còn xin ngô tiền buổi yên tâm." Lần này nhân tộc một phương còn hơi chiếm thượng phong, Kim Đan chân nhân nhiều hơn một chút, tham gia cùng thú triều với hắn mà nói tính nguy hiểm cũng không lớn, trừ phi mình tìm đường chết, xâm nhập cổ đãng sơn mạch. Trên thực tế, thế quốc trên vạn năm tới gặp thú triều bên trong sẽ rất ít có cao tầng, cũng chính là Kim Đan chân nhân hoặc tứ giai yêu thú vẫn lạc, chịu khổ hơn là cấp thấp tu sĩ cùng yêu thú. Song phương đều có hậu la trán, cổ đãng sơn mạch có ngũ giai yêu thú, thế quốc một phương thì lưng tựa cô Tô Ngô gia cái này hóa thần thế lực, ai cũng không diệt được hay. Giữa song phương, duy trì lấy một loại kỳ quái ăn ý. Cho nên, yêu tộc bình thường là mượn cơ hội này tới tiêu diệt quá độ sinh sôi đẻ giai yếu tố, hòa hoán nội bộ mâu thuẫn. Nhân tộc nhưng là nhân cơ hội này, chọn lựa đệ tử thiên tài, thu thập tài nguyên tu luyện. Gặp Diệp Cảnh Vân đáp ứng, Lô Thiên Dương nói, kỳ thực cái này thú triều cũng là thu thập tài nguyên cơ hội tốt, Diệp đạo hữu ngươi có thể đem mái hoa phường tu sĩ điều tới. Có ngươi trong lòng, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Đa Tạ Tiền Bối nhấp nhở, ta đang có ý đó. Diệp Cảnh Vân nói. Luyện thể tứ giai thần thức mặc dù không có kim đan chân nhân mạnh mẽ như vậy, nhưng phạm vi không sai biệt lắm, dò xét tam giai yêu thú cũng đủ rồi. Huân nữa song phương cũng có ăn ý, tại trong thú triều, kim đan chân nhân sẽ không đối với dê gia yêu thú ra tay, nhiều nhất ra tay bảo vệ người trong nhà, yêu tộc cũng là như thế. Đương nhiên, cao gia yêu tộc đối với tại những cái kia một nhị giai yêu thú, cũng không để ở trong lòng, rất ít cố ý ra tay. Nhân tộc một phương tình huống, lại muốn tốt hơn nhiều, lúc nào cũng có thể giúp thì giúp. Hồng Liên tiên thành, Diệp Cảnh Vân, Linh Nguyệt chân nhân ngồi đối diện nhau. Linh Nguyệt chân nhân mặc dù ngồi, nhưng vẫn là thân hình thẳng tắp, lăng lệ như kiếm. Nàng không người nói cảm tạ, Diệp Tiểu Hữu, tính toán, vẫn là gọi Diệp Đạo Hữu a. Mặc dù ngươi cùng ngẫm chúc độ nhi quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng tu hành giới người thành đạt là tôn, ta cũng không tiện lấy tự sưng trường ngôi, cho nên chúng ta liền ngang hàng xứng, như thế nào? Đạo Hữu nhẹ nhàng. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, tu hành giới xưng hô, đúng là một vấn đề. Cho nên nhiều khi, cũng chỉ có thể mỗi người một lời. Linh Nguyệt Chân Nhân nói, chuyện lần này, may mắn mà có Diệp Đạo Hữu ra tay, bằng không thì chúng ta liền nguy hiểm. Diệp Cảnh Vân hỏi, nếu là chúng ta lâm vào hạ phòng, Lô Thiên Dương thật sẽ ra tay sao? Linh Nguyệt Chân Nhân trầm ngâm nói, cần phải sẽ, dù sao nô ra mục đích, ở mức độ rất lớn là duy trì thể quốc nội bộ cân bằng. Huân nữa Tử Yên quốc gia tâm quá lớn, Lô gia cũng không dám bỏ mặc hắn tùy ý trưởng thành, lúc nào cũng muốn thích hợp áp chế. Lại nói, nếu là ta Thanh Vân tông cùng Hồng Liên tiên thành không còn, chẳng lẽ Ngô gia muốn đích thân đi lên chống đỡ Ngự thú Triệu, thời khắc gặp phải bị dẹp yên phong hiểm hay sao? Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, Linh Nguyệt chân nhân lời nói ngược lại là có lý. Ngô gia để thật tốt sau khi an toàn phương không cần, cần gì phải tự mình đến tiền tuyến đâu? Ở hậu phương trợ giúp, cùng ở tiền tuyến tự mình đối mặt thú Triệu, giữa hai bên thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Linh Nguyệt chân nhân nói, không nói trước cái này chuyện phi lòng. Lô Thiên Dương tất nhiên không thèm đếm suyệ mặt Mo Bảo Đạm Tử Yên Cốc, cái kia tử Yên Cốc trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đọ thủ, hơn nữa cũng không thực lực đọ thủ, ngươi cũng không cần lo lắng Mai Hoa Phượng. Kế tiếp 1 200 năm bên trong, đế quốc chắc chắn tương đối hòa bình. Vẫn là phân một chút chiến lợi phần a. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, từ tại lần này chỉ có hắn cùng Linh Nguyệt chân nhân có thu hoạch, những người khác cũng không có tham gia cùng phân phối. Hắn nói, ta lần này từ Triệu gia mượn tứ giai khôi lỗi bị hao tổn, phải tìm tài liệu đem hắn sửa chữa tốt. Mượn đồ vật, dù sao cũng phải của về chủ cũ. Linh Nguyệt chân nhân gật đầu nói, cũng là cùng chiến đấu. Sao có thể nhờ ngươi tự mình tiếp nhận hao tổn, trước tiên đem tu bộ cần tại nguyên chụp ra đi. Thu hoạch lần này, chủ yếu là tề quan hoa trên người pháp khí, luyện khí tài nguyên, cùng với cổ lệnh hoa trên người cổ trùng thi thể, kích độc dược pháp khí, ngoài ra còn có chút truyền thừa. Cuối cùng, diệp cảnh vân vân đến từ giai lò luyện khí cùng luyện khí truy, đều là tới từ tứ giai luyện khí sư tề quan hoa. Linh nguyệt chân nhân thì lấy được cổ lệnh hoa trên người tài nguyên, bao quát cổ trùng, độc dược các loại. Cuối cùng, nàng đưa qua mấy viên ngọc giản, đồng thời nói, những ngọc giản này chính là cổ lệnh hoa cùng tề quan hoa trên người truyền thừa, ta chép ghi chép một phần, đây là ngươi phần kia. Trong đó trọng yếu nhất, coi là trên thân cổ lệnh hoa phần kia cổ thần tông truyền thừa, có thể từ luyện khí trực tiếp tu luyện tới cái đan, càng là có thật nhiều cổ trùng, độc dược luyện chế cùng phòng bị phương pháp. Cổ thần tông. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, đây chính là thanh hương giới thập đại thế lực một trong. Chúng ta cầm truyền thừa này, cổ thần tông có thể hay không tới tìm phiền toái, bực này đại tông môn cũng không phải dễ chơi. Cổ thần tông tuy nói là chính đạo tông môn, nhưng truyền thừa loại vật này vốn là cực kỳ mẫn cảm. Ai cũng không nói chắc được, đối phương vì duy trì truyền thừa sẽ làm ra cái gì. Linh Nguyệt chân nhân nghiêm túc gật đầu, nói, cái này cũng là ta muốn nói Cổ thần tông có chút thân bí, kỳ hành chuyện phong cách ta biết không nhiều. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem truyền thừa này phong kiến ở tại chúng ta hai người trên tay, không cần truyền xuống, nhiều nhất tham khảo trong đó bộ phận nội dung. Bằng không, rất có thể vì chính mình đưa tới phiền phức. Đa Tạ đạo hữu nhắc nhở. Diệp Cảnh Vân chắp tay cảm tạ. Bất quá dựa theo hắn phong cách hành sự, đã có loại này phong hiểm, vậy hắn đương nhiên sẽ không đi dùng. Húng tri tệ quốc đều không bao nhiêu cổ chủng, truyền thừa này tất nhiên không quen khí hậu, hắn tối đa cũng chính là tham khảo một chút độc dược phương pháp lợi thế. Giáp Diệp Cảnh Vân gật đầu, Linh Nguyệt chân nhân cũng trầm tĩnh lại, chỉ vào một cái ngọc giản khác nói, ngọc giản này bên trong là cổ lệnh hoa những năm này dùng cổ trùng thu thập tình báo, nhiều đến mấy ngàn và chữ, có thể xưng đại lượng. Mặc dù đại bộ phận là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, nhưng có chút cũng có thể đứng hàng công dụng. Cũng tỉ như, tứ giai điệu hỏa, chắc là Diệp đạo hữu ngươi cần, ngay tại thứ 38 trang. Tứ giai điệu hỏa? Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày. Hắn vừa lấy được lò luyện khí cùng luyện khí truy, tứ giai luyện khí cần tài nguyên, liền còn lại một cái tứ giai điệu hỏa. Hắn vội vàng nhìn về phía ngọc giản này, phía trên ghi chép đạo Thanh Dương lịch 330 năm, tâm linh cổ báo cáo, cổ đảng sơn mạch hỏa sư trong núi có tứ giai địa hỏa, thanh liên địa hỏa. Cái này hỏa sư sơn, vị tứ giai yêu thú long giác cổ sư hang ổ. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường. Cái này long giác cổ sư chính là hỏa thuộc tính yêu thú, nghe nói tắm rửa hỏa diễm có thể trợ giúp hắn tiến giai, cho nên tưởng thưởng sẽ chụp hỏa mà cư. Đối phương vị trí, quả thật có có thể tồn tại tứ giai địa hỏa. Linh Nguyệt chân nhân nói, chuyện này ta đã cùng Thanh Vân trưởng môn thương lượng qua, ta Thanh Vân tông đã có tứ giai địa hỏa, nhiều cũng là vô dụng. Cho nên cái này địa hỏa, liên từ Diệp đạo hữu đi lấy a. Nếu là Diệp đạo Hưu có cần, ta Thanh Vân tông có thể không giảng buộc việc làm ban ngày trợ giúp." Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, "Đa tạ. Cái này tứ giai địa hỏa hắn chính xác cần, nhưng như thế nào mang tới, còn phải cẩn thận suy xét một phen. Có lẽ có thể mượn nhờ thú triều. Khi đó đối phương hang ổ tất nhiên chống rỗng. Nhưng dù sao cũng là hang ổ, tùy tiện xâm nhập thật sự là nguy hiểm, có thể dùng phân thân đi lấy, bản thể thì tại Hồng Liên Tiên Thành kiểm chế cái kia long giấc cổ sư. Nếu có thể đem địa hỏa lấy ra, vậy hắn cũng có thể nếm thử luyện chế tứ giai pháp khí." Hắn cái kia khôi lỗi phân thân cũng có thể tự động luyện chế bộ phận linh kiện, chỉ có hoạch tâm cần để cho người khác ra tay. Chỉ cần phân thân đến từ giai, hắn thậm chí có thể để cho phân thân thay thế hắn ra ngoài du lịch, là bản thể kết đan góp nhặt kinh nghiệm. Mai Hoa Phượng, thú triều sắp xảy ra, Mai Hoa Phượng lại trở nên khí thế ngất trời. Từ tại Mai Hoa Phượng càng ngày càng phồn vinh, rất nhiều tề quốc tây bộ tu sĩ đi tới cổ Đãng Sơn mỗi lúc đều biết từ Mai Hoa Phượng đi qua, mua sắm một phen tài nguyên sau, lại đi tới Hồng Liên Tiên Thành. Dạng này tiết kiệm xuống không thiếu linh thạch, dù sao tiền tuyến tài nguyên lúc nào cũng đắt hơn mấy phần. Diệp Cảnh Vân đi đến vừa vẽ xong một tấm bùa chú phương cầm thân bên cạnh, hỏi: "Phương Cầm, ngươi có muốn hay không đi Hồng Liên Tiên Thành? Có ta ở đây, an toàn không là vấn đề." Trong tay Phương Cầm còn cầm phù bút, nghe vậy nàng ánh mắt hơi sáng. Chương 399 Thanh Liên Điệu Hỏa, Thành Vũ đột phá. Chương 399 Thanh Liên Điệu Hỏa, Thành Vũ đột phá. Một năm sau, Hồng Liên Tiên Thành tường thành phía đông đại địa bên trên, tràn đầy rậm rạp chằng chịt bóng đen. Nhìn thật kỹ, phát hiện càng là chút dữ tợn đáng sợ, khí tức hung hãn yêu thú. Tại bọn này bóng đen phía sau cùng, là bốn đạo khí tức tương hành, thân hình khác nhau tứ giai yêu vương nóng. Cầm đầu yêu thú chiều cao ba trượng, giống như tiểu sơn đồng dạng, quanh thân bao trùm lấy đen như mực lấn giáp. Hắn chính là lần này thú triều người đề xuất, tứ giai hậu kỳ mà sát ma lang. Nó cái kia đỏ thẫm đôi mắt nhìn về phía Hồng Liên Tiên Thành, thấy được trên đầu thành đứng mọi người loại, cuối cùng như ngừng lại cầm đầu Ngô Thiên Dương chi bên trên. Nhân tộc nhiều cường giả như vậy, cũng chính là Ngô Thiên Dương đáng giá nó xem trọng. Ngao. Các huynh đệ, cho ta xung, cầm xuống trước mặt thành trì. Trên người bộ phát ra khí tức khủng bố, đè lên đông đảo yêu thú nhao nhao hướng về phía trước, tấn công về phía trước mặt cao ngất thành trì. Vũ số đạo phong nhận, lôi điện, hỏa cầu. Giống như giống như cuồng phong bạo vũ, đánh phía bên trên Hồng Liên Tiên Thành trận pháp, nhưng tất cả đều bị cái kia tứ giai trận pháp Vạn Hải Quy Lưu đại trận ngăn lại cản. Nhưng yêu thú quá nhiều, đại trận sức thừa nhận cũng có hạn. Ngoại trừ mấy vị kia kim đan chân nhân, những người khác nhao nhao ra tay, phóng thích pháp thuật đánh phía yêu thú. Diệp Cảnh Vân đứng tại trên tường thành, nhíu mày. Cái này thú triều liếc nhìn lại, vẫn là giống như mãnh liệt như thủy triều, cảm giác sắp bách đập vào mặt, quả nhiên không hổ hắn thú triều chi danh. Bất quá có thể để cho hắn coi trọng, cũng chỉ có cái kia hậu phương bốn cái tứ giai yêu thú. Hồng Lan chân nhân nói, Diệp Đạo Hữu, bây giờ chỉ là ban sơ. Hai ngày nữa đối diện yêu vương liền sẽ ra tay khiêu khích, liền phải chúng ta đứng ra cùng hắn giao thủ. Đối thủ của ngươi, chính là cái kia tứ giai hạ phẩm long giấc cổ sư." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đây vẫn là hắn chủ động tranh thủ. Bây giờ hắn cái kia phân thân đang lặng lẽ đi tới cái này long giấc cổ sư hang ổ. Vài ngày sau, Hồng Liên tiến thành. Phương Cầm nhìn xem trước mặt càng ngày càng tới gần cự trảo, trong lòng hoảng hốt. Không tốt, kinh nghiệm chiến đấu có phần thiếu nàng, đi lên liền đối mặt tam giai yêu thú, khó tránh khỏi có chút không chịu được nổi. Đột nhiên, một đạo lôi quang tại trước người nàng nổ tung, choáng ngăn cản cự trảo kia một cái chớp mắt. Phương Cẩm cũng nhân cơ hội này, trốn qua một kiếp. Đà Tạ Diệp đại ca, nàng cảm kích nhìn giữa không trung Diệp Cảnh Vân một mắt. Diệp Cảnh Vân hướng Phương Cẩm khẽ gật đầu, nói, "Ngươi rút lui trước a, yêu vương nhóm muốn ra tay." Lạ, Phương Cẩm tâm thần rung lên. Lúc này, nơi xa cái kia bốn đạo cường hành khí tức cùng nhau đè lên. Diệp đại ca cẩn thận một chút. Phương Cẩm nói, lập tức liền một chút hất đối thủ ra, về tới trên tường thành. Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trước mặt long giác cổ sư, ánh mắt nghiêm trọng. Long giác cổ sư chiều cao ba trượng, lông bờm giống như là diễm, quanh thân bao trùm lấy long lân trạng đường vân. Hắn chiến trận càng là một cặp vốn lượn sương rồng, phía trên ẩn có hỏa diễm lửa lở, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. "Rõ. Liên đệ bạn vốn xem, nhân tộc luyện thể tu sĩ, cùng ta yêu tộc cái nào càng mạnh mẽ hơn." Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động, quanh thân lôi đình lập loé. Hắn một quyền vung ra, liền có phích lịch lôi điện bay ra, thẳng đến long giấc cổ sư. "Rõ. Đến hay lắm." Long giấc cổ sư hỏa ổng hai con ngươi lóe lên, sương rồng phát hỏa diễm bốc lên, bắn ra cao vài trượng ngọn lửa màu xanh đen. Ngọn lửa màu xanh này, chính là hắn ngày đêm hấp thu thanh liên địa hỏa sinh ra. "Oan." Lôi điện cùng hỏa diễm chạm vào nhau, Lập tức liền ầm vang nổ tung, lan tràn vương viên vài giặm. Nguyên bản bình yên, lập tức bị tạc trở thành sứt gốc. Bất quá chờ đến thú triều kết thúc, Hồng Liên Tiên thành tự sẽ an bài nhân thủ, vương vực địa hình. Những thứ khác ba vị kim đan, cũng cùng yêu tộc giao thủ với nhau. Nhưng bản về thanh thế, ngược lại là Diệp Cảnh Vân cùng Long Giác Cổ sư ở giữa lớn nhất, ùng ùng tiếng nổ không dứt tại thai. Ngược lại cũng không phải hai người đối pháp lực lực không chế kém, mà là lôi hỏa gặp nhau, lúc nào cũng khó tránh khỏi nổ tung. Long Giác Cổ sư thầm nghĩ, trước mắt nhân tổng này, thực sự quá cẩn thận, vô luận bản vương như thế nào tỏ ra yếu kém đều không mắc câu. Tính toán Dạng này vừa vặn, nếu là ở nơi đây bình thường, ngược lại phiền phức. Bản Vương có thanh liên địa hỏa tại người, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có hy vọng đột phá ngũ giai, không cần thiết ở đây đã sinh đã tử. Long giác quần sư phản ứng đang bên trong diệp cảnh vân ý muốn, mục đích của hắn là kiềm chế lại đối phương, miễn cho đối phương đột nhiên giết trở lại hạ hộ, ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Tại la song phương giao thủ mấy chiêu, ai cũng không làm gì được ai, liền đều từng người dừng tay, xa xa giằng co. Cổ Đãng Sơn mạch chót sâu, hỏa sư đỉnh núi, lại là cảnh tượng như vậy. Phân thân toàn lực vận tàng khí tức, trốn ở núi đá sau đó, Trước mặt hắn là một tòa phương viên mười dặm núi lửa, trung ương là cái hồ dung nham, đang hùng ngực ngực ra bên ngoài bức lên bọn. Cho dù là đứng ở đằng xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia kinh người nhiệt lượng. Mà tại trong hồ dung nham này, lại còn có mấy cái long giác cổ sư tại thích chí ngâm trong buổi tắm ngủ trưa. Phản Phật cái này nóng bỏng nham tương, đối bọn chúng tới nói chính là suối nước nóng đồng dạng. Cũng là tam giai long giác cổ sư, người mạnh nhất là tam giai thượng phẩm, cần phải chính là cái kia tứ giai yêu vương thê thiếp cùng dòng dõi. Bọn chúng cảm ứng khoảng cách không xa, đối với ta không có gì uy hiếp, không cần để ý. Bất quá ở đây cũng là nham tương, địa hỏa ở chỗ nào? Phân thân thần thức đã qua, ánh mắt hơi sáng. Có, cái này hổ dung nham phía dưới lại có một lớn như vậy trống rỗng. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, cũng không có tứ giai trận pháp cách trở. Đây cũng bình thường, có vực này núi lửa, bình thường yêu thú cũng sẽ không tới. Mặc dù có nhân tộc tới, không thi pháp cũng không khả năng xuyên qua hổ dung nham. Mà một khi thi pháp, tại pháp lực ba động phía dưới, liền tất nhiên bại lộ. Bất quá, này ngược lại là không làm khó được ta. Hắn cái này phân thân vốn chính là là khôi lỗi, luyện chế thời điểm nhiệt độ so nham tương còn cao hơn hơn, nham tương nhiệt độ cao tự nhiên không thành vấn đề. Hắn toàn lực gần tàng khí tức, thừa dịp Long Giác Cổn Sư ánh mắt không có ở chỗ này, trực tiếp một cái lặn xuống nước, cuốn tới trong hồ dung nham. Lộc cục. Hồ dung nham không ngừng bốc lên hơi khí, không có yêu thú chú ý tới một màn này. Nhiệt độ còn có thể, xem ra ta cũng có thể tại nham tương ngâm trong bộ tám. Phân thân thầm nghĩ, lập tức hắn liền tung người một cái, tiệm hướng cái kia hồ dung nham ở dưới chống giống chỗ. Càng hướng xuống, nham tương nhiệt độ liền càng cao, nham tương cũng tự hỏa ứng sắc, dần dần hướng màu trắng chuyển biến. Cuối cùng tại, hắn vượt qua một tầng kỳ dị bức tường ngăn cản, đến đó trong lỗ hổng. Đây là một cái lớn như vậy sơn động, bốn phương thông suốt. Trên vách đá cũng là hỏa hùng khoáng thạch, tản ra cơ nhiệt, cho nên tuy là dưới mặt đất, lại không chút nào u ám. Phân thân nhíu mày, tại hắn thần thức dò xét, ở đây tràn đầy lối rẽ, thông hướng bốn phương tám hướng, sâu không thấy đáy. Nhiều lối rẽ như vậy, đến tụt cùng đầu nào mới thông hướng cái kia thanh liên địa hỏa. Cái kia long rắc cổ sư chắc chắn thường đi cái kia địa hỏa chỗ, chỉ cần lưu ý lui tới vết tích, liền có thể biết. Có, đầu này xuống dưới lối rẽ bị cố ý mở ra qua, xung quanh còn có sừng rồng dốc thịt cỏ vết tích, long rắc cổ sư chắc chắn thường đi đường này. Tại là hắn liền theo vết tích, thẳng đến lòng đất. Hẳn chính là đúng. Không khí chung quanh trở nên càng ngày càng nóng bỏng, hắn càng ngày càng chắc chắn tự thân phán đoán. Đợi cho chỗ sâu sau, không chỉ có không còn long giác cổ sư, bất luận cái gì sinh linh cũng bị mất. Chắc hẳn cũng liền cái kia tứ giai yêu vương, có thể dài lâu chịu đựng được bực này nhiệt độ. Chung quanh nhiệt độ quá cao, phân thân thân thể này đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Ở đây đã không còn yêu thú, có thể yên tâm vận chuyển pháp thuật chống cự nhiệt độ cao. Thanh sắc vòng bảo hộ dâng lên, chung quanh hắn nhiệt độ cuối cùng tại chậm lại. Bất quá đại giới chính là, trên người pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao. Không tốt, lòng đất này hỏa độc quá nặng, linh khí chung quanh nồng độ ngược lại không cao. Bây giờ tiêu hao quá lớn, trên người ta pháp thuật không chống được trăm hơi thở, nhất định phải nhanh chóng. Cuối cùng tại, hắn bỏ vào một cái rộng lớn đại sảnh. Trong phòng khách này cũng là hồ dung nham, bất quá trong đó nham tương lại là hơi hơi trắng bệnh, lời thuyết minh nhiệt độ sa cao tại đỉnh núi. Mà ở đó giữa hồ nham thạch, lại hết sức khác thường là một khối màu đen nham thạch, có một đóa ngọn lửa màu xanh đứng sừng sững. Hỏa diễm chậm chần ở giữa, dần dần tạo thành thanh liên hư ảnh. Thứ giai điệu hỏa, thanh liên điệu hỏa. À, như thế nào càng đến thanh liên điệu hỏa chỗ, nham tương nhiệt độ ngược lại thấp xuống, sẽ có bẫy hay không? Thần trí của hắn tra xét rõ ràng, chị sợ nơi đây bị cái kia long giấc cổ sư thiết trí cái gì trận pháp. Thì ra là thế. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nơi đây hẳn chính là địa mạch hội tụ chi địa, vài vạn năm tới, phương viên mấy vạn dặm nham tương ở chỗ này hội tụ, hỏa lực hội tụ phía dưới, cuối cùng tại tạo thành cái này thanh liên địa hỏa. Mà trước mắt cái này thanh liên địa hỏa, vẫn còn tiếp tục hấp thu trùng quanh nham tương hỏa lực. Chắc hẳn tiếp qua mấy ngàn hoặc vài vạn năm, liền có hy vọng tiến giai thành ngũ giai địa hỏa, thanh liên thạch trung hỏa. Bất quá, ta là chờ không đến ngày đó. Thời gian cần cấp, hắn trực tiếp lấy ra Tử Hoa Vũ thành mua tứ giai nạp hỏa trận hướng thanh liên địa hỏa bay đi. Tới gần địa hỏa, nhiệt độ chung quanh ngược lại chậm lại, bất quá hắn cũng không dám ngừng phía dưới pháp lực vòng bảo hộ. Cái này thanh liên địa hỏa một cái bộc phát, uy lực liền cùng tứ giai pháp thuật không sai biệt lắm. Có pháp lực vòng bảo hộ, ngược lại còn có thể nhiều kháng một cái trước mắt. Thu, trước mặt thanh liên địa hỏa, đột nhiên từ nham thạch bên trên tiêu thất. Trong tay hắn nạp hỏa trận thì nhiều một đóa ngọn lửa màu xanh. Không còn địa hỏa hấp thu hỏa lực, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lên cao, vết núi đều có muốn dấu hiệu hóa tan. Xem như địa mạch hội tụ chỗ, nếu là không có thanh liên địa hỏa, ở đây chỉ có thể có một mảnh hồ dung nham. Phân thân con ngươi hơi co lại, cả kinh nói: không tốt, ở đây môn sợ. Thân hình hắn nhảy lên, xuyên thấu qua lúc đầu cửa hàng, xông về mặt đất. Một lát sau, phân thân đứng tại chân núi, nhìn phía xa núi lửa. Ầm ầm. Trên núi lửa bốc lên từng đạo khói đen. Còn tốt, núi lửa không có phun trào. Đáng tiếc, vốn còn muốn nhân cơ hội này, ở đối phương hang ổ dạo chơi đâu. Bất quá có thể thuận lợi cầm tới địa hỏa, liền nên thỏa mãn. Lập tức hắn liền phiêu nhiên rời đi, phản phật chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên núi lửa, sư hùng âm thanh không dứt tại thai, trong đó tràn đầy nghi hoặc. Nhưng cũng không lâu lắm, cái này nghi hoặc liền biến thành phẫn nộ yên đi đem việc này hồi báo yêu vương. Ngày thứ 2. Dũng. Tức giận sư gầm âm thanh truyền khắp sơn lâm, chung quanh yêu thú lập tức nằm rạp trên mặt đất, run lên bẩy. Lại dám thừa dịp bản vương rời đi, đánh lén bản vương hang ổ. Từ tại long giấc cổ sư vội vã rút đi, những thứ khác ba vị tứ giai yêu thú cũng lại không có chủ động xuất kích qua, một mực tại hậu phương áp trận. Cho nên cái này thú triều, liên biến thành nhân tộc thu thập tài nguyên cơ hội tốt. Trên tường thành, linh nguyệt chân nhân nhìn xem Diệp Cảnh Vân, trên mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm, truyền âm nói: "Không hổ là Diệp đạo hữu, vô thanh vô tức ở giữa, liền phái người cầm đi cái kia tứ giai điệu hỏa." Vội phục vội phục. Nàng La Từ Long giấc cuồng sư rút đi, thôi tính ra, trừ cái đó ra, liền không có thích hợp hơn lý do. Nàng thầm nghĩ, xem ra Diệp đạo hữu ngoại trừ Tề Quốc bên ngoài những kim đan chân nhân này, còn có khác kim đan hảo hữu, hơn nữa còn phải là quá mệnh giao tình. Dù sao tự phụ tu sĩ, là vạn vạn không dám mạo hiểm phong hiểm đi tứ giai yêu thú hang ổ. Đến tại phân thân, nàng căn bản không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Dù sao phân thân ít nhất cũng là nguyên anh Trần Quân mới có thể làm được, hơn nữa còn phải bỏ ra cái giá cực lớn. Diệp Cảnh Vân giang tay ra, cũng truyền âm nói, Linh Nguyệt đạo hữu quá khen. Xem ra cái này thú triều liền muốn như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Địa hỏa sự tình không có cách nào giữ bí mật, chờ hắn có thể sản xuất tứ giai pháp khí sau, tất cả mọi người đều sẽ biết, hắn cái kia tỷ bà đạo có tứ giai địa hỏa. Linh Nguyệt chân nhân khẽ gật đầu, nói, chính xác. Xem ra ngươi Mai Hoa phường lần này, thu hoạch tương đối kha a. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, hắn lần này cơ hồ đem Mai Hoa phường các tu sĩ đều gọi đi qua, vì chính là nhân cơ hội này, thu thập nhiều chút tài nguyên. Cùng ngày đồng thời, Phương Cầm đứng tại trước bàn, trong tay phủ bút bên trên phía dưới vung dậy, một khắc không ngừng vẽ lấy phù lục. Đại chiến trước mắt, phù lục nhu cầu so sánh dĩ vãng cao không thiếu, hơn nữa bởi vì có gia thú cú lững, cho nên cũng không thiếu nguyên vật liệu. Một tấm tam giai trung phẩm lôi đỉnh vạn tượng phù vẽ xong, Phương Cầm ném phù bút, duỗi lưng một cái. Mặc dù có quần áo che lớp, cũng có thể nhìn ra cái kia nhu mỹ vàng eo. Trong khoảng thời gian này, thật đúng là bận rộn a. Trong khoảng thời gian này, nàng ngoại trừ xuất chiến yêu thú chính là vẽ phù, có thể nói là phong phú vô cùng. Bất quá nàng nhẫn chữ vật, cũng theo đó nhanh chóng phong phú. Nếu không phải là Diệp Đại Ca trên chiến trường thời khắc coi thường lấy ta, ta cũng chém giết không được nhiều yêu thú như vậy. Chờ chuyện này kết thúc, nhất định muốn nghĩ biện pháp hồi báo Diệp Đại Ca. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười thỏa mãn, một lần nữa cầm lên phù bút. Một tháng sau, thú triều kết thúc, Ma Phương Cẩm lập tức liền thông qua trước truyền tống trận hướng Hoa Vũ Thành. Dựa vào thú triều thu hoạch, còn có những năm này góp nhặt, nàng cơ bản góp đủ tử cực ngưng nguyên đan cần linh thạch. Một năm sau, Tỷ Bà Đạo. Chi chi chi, chủ nhân, Thanh Vũ giống như muốn đột phá. Thẩm Kim thử ngồi ở Diệp Cảnh Vân bên chân, chăm chú nhìn nơi xa. Diệp Cảnh Vân mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy a, Thanh Vũ trong khoảng thời gian này ngược lại là chịu được tính tình. Chẳng lẽ là bị cái kia Chu tộc tộc Chu Linh kích thích? Thanh Vũ kể từ cầm tới Lỗ Sắt sau, vẫn tại bế quan, bây giờ đã 3 năm qua đi. Một cỗ cường hành khí tức từ trong cái đạo ương dâng lên, tiếp lấy lại chậm rãi rơi xuống. Bay một chút, một đạo thân ảnh màu xanh đụng vỡ lại môn, bay đến Diệp Cảnh Vân trước người. "Chủ nhân." Thanh Vũ hưng phấn kêu một tiếng. "Không tệ." Diệp Cảnh Vân mỉm cười nói, nhìn từ trên xuống dưới Thanh Vũ. Trước mặt Thanh Vũ, thân hình giống như so trước đó trưởng thành một chút, trên đuôi ba cây lông bờm cũng có tăng trưởng. Tăng thứ Chu Linh nói tới, cái này lông đuôi chính là chu tộc tốc tộc tiêu chí, càng dài lời thuyết minh huyết mạch càng tiếp cận chu tộc. Thành Vũ dong đưa thân thể, Lăng Hoàng Du Du đi tới tầm kim thử trước người, trên mặt hiện lên cười quái dị. "Hắc hắc, là thời điểm báo ngày đó mới thủ." Nói xong thứ nhất cái túm người, ngoào về phía tầm kim thử, Song Vương lập tức dùng beng. Hai cái này tên trợ hơi, Diệp Cảnh vẫn cười lắc đầu, đi về phía luyện khí phòng. Cái kia tứ giai địa hỏa, hắn đã sai người bố trí xong. Tiếp tiếp, hắn sẽ phải tay tu luyện cuối cùng một môn tứ giai pháp thuật, Tâm Dương Sích Viêm Chân Hỏa. Theo truyện xưa nói tới, nhất định phải tại kim đan phía trước, đem cái này ngũ môn tứ giai pháp thuật tu luyện hoànn. Cũng không biết cái này ngũ môn tứ giai pháp thuật thể độ sẽ xuất hiện cơ nào biến hóa. Chương 404 giải pháp thuật dị biến, Kim Đan chi lộ, chương 404 giải pháp thuật dị biến, Kim Đan chi lộ. Bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống. 3 năm sau, Tỳ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, Chu Tước Long Vũ lơ lửng trước người. Lúc này Chu Tước Long Vũ đã cũng không còn lúc đầu lộc lây, trở nên dị thường ngẩm đạm. Đồng thời còn không ngừng có màu đỏ nhạt lưu quang từ Chu Tước Long Vũ bên trên bay ra, rơi vào trong mũi miệng của hắn, đồng thời theo kinh mạch chạy tới trong tim. Mai trong tim, bây giờ đang có một đóa hỏa diễm đang lặng lặng thiêu đốt, càng ngày càng mở rộng. Đột nhiên, Chu Tước Long Vũ khẽ rũ lên, Tôn gia cuối cùng một cú màu đỏ lưu quang, tiếp lấy liền biến thành cho tản. Diệp Cảnh Vân nơi bừng tim cái kia xóa hỏa diễm, đột nhiên nhảy một cái. Hắn mở to mắt, trong đó mơ hồ có đạo hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thâm Dương Sích Viêm chân hỏa trở thành, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Đột nhiên hắn một hồi hoảng hốt, nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất, vội vàng nội thị. Hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn ngũ tạng vậy mà đồng loạt run rẩy lên. Ngũ tạng bên trong ngũ môn tứ giai phát thuật, cũng theo ngũ tạng run rẩy hô ứng lẫn nhau, giống như hô hấp sáng tối chập chờn. Nhưng cũng không lâu lắm, cái này tí run rẩy lại biến mất rất nhanh. Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, trầm ngĩ, xem ra cái này Ngũ Môn pháp thuật, giữa lẫn nhau khẳng định có loại liên hệ thần bí, tuyệt không phải Ngũ Môn đơn độc pháp thuật. Bất quá, làm như thế nào phát động mối liên hệ này đâu? Chẳng lẽ muốn đồng thời sử dụng cái này Ngũ Môn pháp thuật? Này ngược lại là đầu mạch suy nghĩ, bất kể như thế nào, thử một lần liền biết. Ngược lại pháp thuật dùng sau đó, 1 tháng sau liền sẽ tự động khôi phục. Ở đâu thí nghiệm tốt hơn, tỉ bà đảo dưới mặt đất. Không nên không nên, vạn nhất sinh ra dị biến gì, vậy ta đây tỉ bà đảo cần phải sập không thể. Vậy không cẩn thận làm sập cái kia long giấc cổn sư hỏa sư phía sau núi, hắn bây giờ đối với những chuyện tương tự dị thường cẩn thận. Liên đệ phân phân phân tìm chỗ không có người, làm thí nghiệm a. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức liền gọi ra phân phân, đem thể nội năm đạo tứ giai pháp thuật từng cái độ cho đối phương. Cổ Đãng Sơn mạch biên giới, Đại Sơn Sa Mạc. Cái này Đại Sơn Sa Mạc vị tại cổ Đãng Sơn mạch phía tây, cách Thanh Vân Tông Thanh Vân Thành ước chừng vài dặm. Từ tại phía đông Đại Sơn dị thường cao ngất, cản trở phía đông tới hơi nước, cho nên nơi đây quanh năm không có mưa, cũng liền tạo thành sa mạc, cũng bởi vậy hoang tàn vắng vẻ. Mà cái này sa mạc Y thực chính là trước đây tử yên cốc cùng thành Vân tông, Hồng Liên Tiên thành mấy vị kim đan quyết chiến chỗ. Phân thân nhìn chung quanh một chút mênh mông đại mạc, khẽ gật đầu. Ở đây khô hạn vô cùng, phương viên ngàn dặm đều hoang vu dân cư, ở đây phóng thích pháp thuật cuối cùng sẽ không bị phát hiện. Hắn thở sâu, hai con người khép hở, dựa theo mục hỏa thổ kim thủy chính tự, dẫn ra trong ngũ tặng ngũ môn tứ giai pháp thuật. Thanh mục hỏa sinh yếu quyết tâm dương xích viêm chân hỏa hậu thổ trấn quyết, thái nhất tử kim kiếm khí thượng thủy thái thanh kiếm khí. Hắn hai con người mở lớn, dựa vào cường hành thần thức, đem cái này ngũ môn pháp thuật đồng thời nhắm ngay trước người. Giữa thiên địa, lập tức bị ngũ sắc quang mang bao trùm, giữa hai bên hô ứng lẫn nhau, nhưng ở pháp thuật giao hội trung tâm, lại là một mảnh thuần trắng chi sắc. Trước mặt không gian, mờ hồ cũng run rẩy lên. Kenken nguyên bản không có vật gì bầu trời, vậy mà xuất hiện mờ hồ màu đen khe hở. Vết nứt không gian. Phần thân sắc mặt đại biến, thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại. Vạn nhất bị cái khe hở này thôn phệ tiến trong hư không, đó chính là thập tự vô sinh. Cũng may, cái này màu đen khe hở chỉ là tạo thành một cái chớp mắt, mờ hồ lộ ra trong đó mênh mông sương mù. Sương mù này xem trộng đơn giản, lại cho hắn một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. Trong đó tựa hồ cất giấu vô tận biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái hở này liền ầm vang tiêu thất. Phân thân ở phía xa ngắm nhìn rất lâu, mới dám trở lại nơi đây. Hắn thực sự không nghĩ tới, cái này ngũ môn pháp thuật liên hợp cùng một chỗ, vậy mà có thể trực tiếp đánh vỡ không gian. Phải biết, chỉ cần ở đây không gian bình thường, cái kia phải hóa thần đạo quân mới có hy vọng đánh vỡ không gian. Cho dù ở đây không gian dị thường bạc nhược, vậy cũng phải nguyên anh chân quân một kích toàn lực mới có thể miễn cưỡng làm đến. Cũng không thể nói ngũ môn pháp thuật hợp lực, có ngũ giai pháp thuật thì là. Ca. Còn có, vừa mới cái kia Minh Mông Sư ngủ, đến cùng là cái gì? Hắn phân tích nói, thế giới bên ngoài hư không, chính là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, hóa thần đạo quân phía dưới tu sĩ tiến vào, đều chỉ có một con đường chết. Nhưng vừa mới bộ kia cảnh tượng, rõ ràng không phải hư không. Chẳng lẽ là cái tiểu thế giới? Hắn thần thức lập tức chìm vào kiến mộc trường sinh độ phát hiện quả nhiên có thêm một cái điểm đen, ngay tại hắn xung quanh. Quả nhiên là tiểu thế giới. Hắn xung quanh đây, như thế nào lúc nào cũng xuất hiện tiểu thế giới, chẳng lẽ cùng kiến mộc trường sinh độ có liên quan? Hắn lắc đầu, đem cái này chủ định không chiếm được câu trả lời vấn đề vứt qua một bên, tiếp tục suy xét vừa mới cảnh tượng. Cái kia sương mù trắng xóa, đến cùng là cái gì? Mặc dù vừa mới hắn chỉ nhìn cái kia xương mù một mắt, thế nhưng loại huyền diệu, du động vẫn còn trong lòng hắn vang vọng thật lâu. Chẳng lẽ là thế giới mờ lúc hỗn độn chi khí? Theo lý thuyết, cái này đối diện tiểu thế giới đang tiến hành ban sơ khai thiên tích địa. Nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, Phân Thân lập tức rời đi nơi đây. Mà ở xa Tỷ Bà Đảo bản thể, nhưng là lập tức bế quan, lĩnh hội vừa mới cái chủng loại kia lĩnh hội. Tỷ Bà Đảo. Diệp Cảnh vẫn mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Loại này thiên địa sơ khai cảnh tượng quả nhiên huyền diệu, ta chỉ liếc qua một cái, đối với tu hành liền rất có ích lợi. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Nếu là có thể lại tiếp tục giải thêm, để cho ta lĩnh hội cái 10 năm 8 năm, có thể liền có hy vọng kết thành thượng phẩm kim đan. Chẳng thể trách những cái kia thiên địa khai tịch mới bắt đầu đạn sinh tinh quái mạnh mẽ như thế, mỗi ngày có cảnh tượng vực này lĩnh hội, đồ đần đều có thể tu luyện đến cảnh giới cao. Hùng chi, thiên tư của bọn hắn cũng là nhất đẳng. Hắn lắc đầu thở dài, cảm thán sinh không gặp thời. Bây giờ thanh dương giới đã sớm là cái thành thuộc đại thế giới, nào có mở thiên tích mà cảnh tượng cho hắn nhìn. Mặc dù có, cũng chắc chắn sớm đã bị, bị thế lực lớn lúng loạn, không tới phiên hắn. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Có Trường Xuân Giới là cái đồ nát tiểu thế giới, danh giới chỗ có thể có thế giới hủy diệt lúc chẳng cánh. Ma Sinh cùng diệt một người có hai bộ mặt, tham quan cảnh tượng như thế này, tất nhiên cũng đối có tu luyện đích. Trường Xuân Công cùng Thái Sơ Thánh Liên Quyết bên trong, đều có tương tự ghi chép. Vấn đề duy nhất là, thế giới gần như hủy diệt chỗ chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại trong đó. Bất quá có phân thân tại, cái này đều không phải là vấn đề. Cùng lắm thì, đem cố này phân thân ném ở nơi đó. Có Lâm Nguyên Dương cùng Lâm Bình Hải tại, không còn một lần nữa luyện chế chính là. Hắn cắn răng, lập tức đem phân thân phái đi Trường Xuân Giới tìm kiếm thế giới gần như hủy diệt lúc cãi tượng, đồng thời thu thập tài liệu, dựa theo suy đoán của hắn, lần này ít nhất cũng phải vẫn lạc mấy cái phân thân. Cũng may hắn đã luyện thể tứ giai, luyện khí cần công cụ cũng đều đầy đủ, kiếm lợi linh thạch so dễ vãng dễ dàng hơn nhiều. Chu gia mộ tổ. Chu thái tư quỳ rạp xuống trước mộ bia, tiện tay đẩy ra mấy cái trái cây, ném tới trong đống lửa trước mặt. Hắn nhìn xem trên bia mộ Chu gia tộc trưởng Chu Thiên Hữu bảy cái chữ lớn, trong hốc mắt dần dần đầy tràn nước mắt. Hắn tự lẩm bẩm, gia gia, tôn nhi cuối cùng tại vì ngài báo thù. Một tháng trước, Mai phục ngải tử Vân lão quyết Bởi vì sử dụng bí pháp, đối với cơ thể tiêu hao quá lớn, sớm tiêu hao hết tuột. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không có thể chết tại trong tay địch nhân. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì Tôn Nhi đi tìm cái kia địa hiệp cảnh vân lúc lực thi tiểu kế, đem đối phương đẩy tới Thanh Vân tông một phương. Bằng không thì, Từ Vân lão quỷ cùng sẽ không sử dụng bí pháp. Đi qua lần này, Từ Yên cốc tổn thương nguyên khí nặng nề, trở thành tứ đại trong thế lực yếu nhất cái kia. Ngay ở dưới cửu tuyển, cũng có thể nghĩ ngơi. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra một tia nhẹ nhõm. Tại quân địch vây quanh Tử Yên cốc chờ đợi lâu như vậy, trong lòng của hắn vô cùng kiềm chế. Mà bí mật này, hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể thổ lộ hết cho mình ra ra. Dựa theo tình huống hiện tại, Tôn Nhi tương lai có khả năng rất lớn lên làm trưởng môn. Đến lúc đó, Tôn Nhi nhất định đem Tử Yên Cốc Triệt để che giuyện. Sau một hồi lâu, hắn lấy ra một bầu rượu, ngã xuống trên đống lửa. Trường Xuân giới nơi danh giới, dẫm đạp chằng chịt vết nứt không gian tại phía trước, đem không gian cắt thành vô số khối nhỏ. Phân thân nhìn xem một màn này, da đầu tóc thẳng tê dại. Nhưng nơi này không gian chỉ là vỡ vụn, xa xa không tới tình cảnh gần như hủy diệt. Không được, còn phải tiếp tục hướng phía trước. Nhưng mà, hắn chỉ là hướng phía trước đạp một bước. Giang Giác, một đạo cường hành sấm sét sẽ qua, phân thân từ đầy tiêu thất. Tỳ bà đảo, luyện khí phòng. T. Diệp Cảnh Vân che lấy đầu, mặt lộ vẻ đau đớn. Bây giờ trong đầu của hắn thỉnh thoảng truyền đến từng trận cơn rút đau lớn. Thế giới này biên giới cũng quá mức nguy hiểm chút. Đạo thiểm điện kia tới quá nhanh, ta ngay cả thần thức cũng không kịp cắt ra. Cũng may thần hồn của ta cường hành vô cùng, bắn ra đi qua chỉ là một phần nhỏ thần thức, giữa 1 2 tháng liền có thể khôi phục. Tiếp lấy hắn liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái khắc cô khối lỗi, bộ dáng cùng lúc đầu phân thân lưu thần không khác nhau chút nào. Đây là hắn đã sớm bị Thác Lâm Nguyên Dương luyện chế xong Tam giai hạ phẩm khối lỗi, chính là đang để phòng loại tình huống này. Nhìn xem người trước mặt hình khối lỗi, trong lòng của hắn một hồi đau lòng. Thì ra đây chính là Tam giai hậu kỳ phân thân, trước sau đầu nhập vào trường hơn trăm vạn linh thạch tài nguyên. Sớm biết, trước đây liền phải cố nải thôi lỗi đi. Hắn nguyên bản còn muốn lấy Tam giai thượng phẩm khối lỗi tại trước vết nứt không gian có thể nhiều chống đỡ một hồi. Hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn không biết là, cho dù là Kim Đan chân nhân, gặp phải vết nứt không gian cũng chỉ có trong nháy mắt chôn vùi phần. Cũng chính là nguyên anh mới có thể chống đỡ một hai hơi. Hóa thần đạo quân mới có thể ngั้น ngủ chống lại. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân trước người lại nhiều một bộ phân thân. "Đi thôi, đi trưởng xuân giới tìm kiếm ta muốn cảnh tượng." Hắn gầy lắc đầu, chịu đựng trong đầu giật giật một cái đau đớn, đi ra luyện khí phòng, lầu các tầng 3. Chu Thu Phong mỉm cười nhìn xem Diệp Cảnh Vân, lông mày hơi động một chút. "Diệp huynh, đã lâu không gặp." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Đã lâu không gặp. Ngươi lần này bế quan, thời gian ngược lại là lâu." Chu Thu Phong nhuyễn miệng cười, lông mày cũng theo đó giãn ra, nói, "Ta lần này bế quan là vì tìm kiếm kim đan chí lộ, lại thu hoạch không lớn, cho nên ta lần này" là hướng Diệp huynh ngươi từ dã. Diệp Cảnh Vân đầu lông mày nhướng một chút, nói, ngươi cũng muốn ra ngoài du lịch. Chu Thu Phong bật cười lớn, nói, không tệ, con đường mêng mông, chúng ta chỉ có tìm kiếm mà thôi. Ta lần này dự định đi Thiên Âm thành phụ cận, cho dù ta gặp nguy hiểm, cũng có Minh Nguyệt có thể trông nom mình hai. Diệp Cảnh Vân nói, Chu Minh Nguyệt, theo ta được biết, nàng bây giờ quanh năm bế quan, rất lâu không đi ra tông môn, chưa hẳn khả năng giúp đỡ đến bên trên ngươi. Chu Thu Phong không để ý nói, không sao, có cái này tưởng niệm là đủ rồi. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, vậy thì đi thôi, gặp chuyện lấy bảo mệnh làm đầu tuyệt đối không nên tùy mạnh. Nếu là thụ thương hoặc chúng động, tuyệt đối đừng từ bỏ, có thể thử tới tìm ta, có thể ta có biện pháp. Chu gia bên kia, ta cũng biết chúng nó. Chu Thu Phong đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân một mắt, nói: "Diệp huynh, nếu là ta vẫn lạc tại bên ngoài, ngươi sẽ tưởng niệm ta sao?" Đương nhiên. Diệp Cảnh Vân nói như đinh chấm sắt. Chúc ngươi sớm ngày đạp vào Kim Đan đại đạo. Chu Thu Phong nét miệng liền, không nói gì nữa, quay người rời đi. Bây giờ con đường chưa định, nàng Tuyệt sẽ không sa vào tại nhi nữ tư tình. 4. Thứ Bác Tiên vực, Quảng Hàn thành. Một đạo băng hàn kiếm quang sẽ qua đứng tại đối thủ của hạng phía trước. "Ta thua." Khô khốc gầm thành vang lên. "Đã nhượng." Nhậm Mộng Trúc chấp tay, đi xuống lôi đài. Du lịch khắp nơi nhậm Mộng Trúc, vậy mà chạy tới cực Bắc Tuyết vực. Vừa vặn gặp phải lôi đài phiêu chiến, nàng liền đi lên đến một chút náo nhiệt. Trên khán đài, Quảng Hàn Đạo quân ánh mắt hơi sáng. Vừa mới đây là, "Trời sinh kiếm thể." "Trời sinh kiếm thể, đây chính là có hy vọng trở thành kiếm tiên thể chất đệ tử." Nhiều năm như vậy, cuối cùng lại để cho nàng nhặt được một lần bảo. Nhậm Mộng Trúc con ngươi khẽ nhíu, nhìn xem trước mặt mờ mịt bóng người, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Ý của Tiền Bối là Ngài muốn nhận ta làm đồ đệ. Nàng một kẻ phổ thông tử phụ, sao có thể bị hóa thần đạo quân vừa ý? Đến tại người trước mặt thân phận, nàng ngược lại là không có hoài nghi. Đối diện người này tu vi cao thâm, tiện tay liền có thể bóp chết nàng, không có lựa nàng tất yếu. Quảng Hàn đạo quân mỉm cười, nói, "Như thế nào, ngươi không ửn? Ta Quảng Hàn tông thân là thanh dương giới đỉnh tiêm tông môn, ta lại là Quảng Hàn tông trưởng môn, bái nhập môn hạ của ta, cuối cùng không nên uỵ quất ngươi đi." Trước khi tới, nàng đã sớm sai người đem nhậm mộng chúc cha xét cái rõ ràng, biết đối phương tâm tính, nộ tính chờ cũng là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là linh căn hơi kém, tốc độ tu luyện chậm. Nhưng cái này tốt nhất giải quyết, ăn nhiều một chút tiên tài địa bảo chính là. Gặp nhậm mộng trúc do dự, Quảng Hàn Đạo quân tiếp tục tăng giá cả nói: "Ngươi không phải đang vị kim đan phát sầu sao? Ta Quảng Hàn Tông có biện pháp giúp ngươi ngưng kết thượng phẩm kim đan." Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, có trời sinh kiếm thể tại, chỉ cần không phải đồ đẫn, đều có thể ngưng kết thượng phẩm kim đan. Đương nhiên, nàng cũng không lựa gạt nhậm mộng trúc, Quảng Hàn Tông quả thật có biện pháp. Quảng Hàn Tông có cái tiểu thế giới, trong đó có thiên địa sơ khai cảnh tượng. Nhậm mộng trúc ngộ tính vô cùng tốt, chỉ cần hơi lĩnh hội 2 năm, kết thành thượng phẩm kim đan xác suất thành công liền sẽ cao không thiếu. Bất quá biện pháp này tuy tốt, lại chỉ áp dụng tại tâm tính cao tu sĩ. Tâm tính kém giả, dễ dàng bị như vậy cảnh tượng ảnh hưởng tâm thần, ngược lại có hại. Nhậm Mộng chúc xoắn xuýt vô cùng, chần chờ nói, nhưng mà, Văn Bối đã có tông môn. Quảng Hàn Đạo quân cười to nói, ngươi tiểu bối này thật thú vị. Cái này còn không dễ làm, ta này liền phái người đem Thanh Vân Tông thu làm phụ thuộc, chắc hẳn Đối Phương Tuyển sẽ không cự tuyệt chuyện tốt bậc này. Thân là Thanh Dương giới đỉnh tiêm tông môn, Quảng Hàn Tông có thể mở ra Thanh Vân Tông không cách nào cự tuyệt bằng giá. Cho dù không nguyện ý làm phụ thuộc, cùng lắm thì liền đem Đối Phương toàn bộ đều thu làm Quảng Hàn Tông đệ tử. Trà hơn ra một chút tài nguyên cùng trời sinh kiếm thể so sánh, căn bản không đáng giá nhất tới. Nhậm Ngộng chúc sử sở, đây chính là đại tông môn Tát Phong sao? Cũng không lâu lắm, Thanh Vân tông bị Quảng Hàn tông thu làm phụ thuộc truyện, liền truyền khắp thế quốc xung quanh. Thanh Vân tông. Diệp Cảnh Vân trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Ngươi nói là, ngươi bái nhập Quảng Hàn tông, còn bị trưởng môn đạo quân thu làm nô lệ. Biết được Nhậm Ngộng chúc về tới thế quốc, hắn liền cùng Tống Trung Dương cùng một chỗ, đến tìm vị này ngày xưa hảo hữu chuyện, thuận tiện nghe ngóng Quảng Hàn tông cử động lần này nội tình. Không nghĩ tới, thế mà biết được như thế cái tin tức động trời. Nhậm Mộng Trúc giang tay ra, nói, nói thật, cho tới bây giờ ta cũng không biết vì cái gì. Sư phó chỉ nói nàng thể chất có chút đặc thù. Cụ thể cái gì thể chất, lại là căn bản không nói. Tống Trung Dương nhìn xem Nhậm Mộng Trúc, trong lòng không ngừng hâm mộ. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, trong lòng quả thực vì nệ người bạn thân cao hứng. Hơn nữa chuyện này với hắn mà nói, cũng coi như là chuyện tốt, tối thiểu nhất nhiều một cái tình báo nơi phát ra. Hắn bưng chén rượu lên, nói, mặc kệ những thứ này, tới, đêm nay buồn quá. Chương 401 thế giới bên dưới, 5 năm lĩnh hội, chương 401 thế giới bên dưới, 5 năm lĩnh hội. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân giơ lên chén rượu, nhậm ngậm chúc cười tủm tỉm nói, "Uống rượu, uống rượu. Đây là ta tại Cực Bắc Tuyết vực du lịch lúc mua băng sả quà cất, nghe đồn hắn liệt như băng sả, tử phủ tu sĩ si chỉ cần không đề phòng, đều có thể bị qua chén." "Ha ha, vậy ta hôm nay cần phải thật tốt nếm thử không thể." Diệp Cảnh Vân giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bóng đêm dần khuya. "Tới, tới, tới, lại uống một ly." Trống trung dương sắc mặt còn hồng, hai mắt mê ly, hắn có chút say. Hắn mười phần hâm mộ hai người, đều có thể tại con đường thượng tẩu xa như vậy. Trái lại chính hắn, lại bởi vì bản thân bị trọng thương vĩnh viễn đứng tại tử phủ sơ kỳ chỉ có thể nghiên cứu chút luyện khí các loại tu tiên bách nghệ, nếu là không tụ thường, hắn có thể cũng có thể giống Diệp Đại ca, nhẩm mộng chúc như thế, có hy vọng kim đan. Đương nhiên hắn kỳ thực cũng biết, đây bất quá là hắn mong muốn đơn phương thôi. Hắn mở tử phủ đều phải dựa vào nữ nhi Chu Minh Nguyệt cùng Diệp Đại ca trợ giúp, nào còn có khả năng cái gì tiến thêm một bước. Tới tới tới. Lời còn chưa dứt, hắn liền ba một cái nằm ở trên bàn. Đã cách nhiều năm cùng hai vị hảo hữu gặp nhau, tăng thêm trong lòng có chút phiền muộn, hắn liền không có vận công chống cự tụ lực. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, nhẩm cô nương, ngươi cái này quáng hàn rượu ngon, thật đúng là đủ liệt. Nhậm Mộng Chúc cười lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Đối với tại Tống Trung Dương uống say môn nhân, hai người cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng con đường chủ yếu là dựa vào tự thân, người khác trợ giúp bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Nhậm Mộng Chúc nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nghiêm mặt nói, "Ta cũng đúng lúc nhân cơ hội này, hướng Diệp đại ca cùng Tống huynh cáo biệt." Tiếp qua 1, 2 năm, ta thì đi cực bắc tuyết vực Quảng Hàn Tông lắng nghe sư phó dạy bảo, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Trước lúc này, chuyện bãi sư còn xin hai vị thay ta giữ bí mật, bằng không thì nói không chừng sẽ rước lấy tai họa. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Yên tâm, ta biết làm nhẹ." Bây giờ ngoại giới ngờ tới phần lớn là linh nguyệt chân nhân bị Quảng Hàn tông nhìn trúng, Thanh Vân tông mới có may mắn được tu làm phụ thuộc. Thanh Vân tông cũng không làm sáng tỏ qua, tùy ý lời đồn đại lên men. Nhậm Mộng chút nói, Diệp đại ca, ta có đôi lời không biết có nên nói hay không. Chúng ta quan hệ ra sao, nói thẳng chính là, biết được ngươi luyện thể tứ giai sau, ta còn cố ý hỏi qua sư phụ ta Quảng Hàn đạo quân. Căn cứ nàng nói tới, luyện thể chi lộ tiền cảnh có hạn, Thanh Dương giới từ trước tới nay chỉ có yêu tiền, chưa bao giờ đi ra luyện thể tiên nhân. Nguyên nhân cụ thể hết sức phức tạp, ngoại trừ công pháp, thiên phú bên ngoài, tựa hồ cũng cùng thiên địa có liên quan. Cho nên hy vọng Diệp huynh có thể kiên trì đi luyện khí trị liệu. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, xem ra tại trong lòng ngươi, ta cái này tương lai tiền cảnh không nhỏ đi. Đối với tại tu sĩ tầm thường mà nói, căn bản không cần cân nhắc thành tiên sự tình. Yên tâm đi, ta một mực tại vị Kim Đan làm chuẩn bị. Nhậm Ngộng chúc cười tủm tỉm nói, đó là tự nhiên. Ta lúc nào cũng ẩn ẩn cảm thấy Diệp huynh ngươi có hy vọng thành tiên, cũng không nên cô phụ ta kỳ vọng này u. Diệp Cảnh Vân ha ha cười nói, ha ha, hy vọng chờ lần sau gặp mặt, ngươi ta cũng đã kết thành Kim Đan. Hảo. Hai người song song giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch con đường gian nguy, có thể có một chi kỳ giúp đỡ lẫn nhau, biết bao may mắn. Một năm sau, Lô Gia, Lô Gia Ngô Khải Giang kết thành trung phẩm kim đan, sau đó liền cử hành kim đan đại điển. Ma Diệp Cảnh Vân xem như luyện thể tứ giai, tề quốc cường giả đỉnh cao một trong, tự nhiên cũng thu đến mời. Hắn cũng tham gia, dù sao ban đầu ở che diệt Trần Quốc lúc, còn cùng đối phương cùng chiến đấu qua, những năm này mặc dù gặp mặt không nhiều, cũng một mực có tư từ qua lại. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đến đây, Lô Gia phụ trách đón khách kim đan trưởng lão Ngô Diệu Bạch tiến lên đón. Diệp đạo hữu, mau mời mau mời, đại điển tại đỉnh núi đại điển cử hành. Lô đạo hữu khách khí. Diệp Cảnh vẫn nói, lập tức dâng lên trong tay hạ lễ. Bên trong chỉ là hai tấm tam giai hạ phẩm phù lục, trung giá trị 1 vạn linh thạch. Hắn cũng không phải có chuyện nhờ tại Ngô gia, không đáng tiến đưa cái gì hầu lễ. Một vạn linh thạch, có thể mua khoảng chốc cơ đan, một vị luyện khí tu sĩ bận rộn mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể kiếm được. Nhưng đối với tại Kim Đan chân nhân tới nói, đây bất quá là có qua có lại thôi. Hắn mười bậc mà lên, cùng nhau đi tới, hai bên Ngô gia tu sĩ theo thứ tự phụ sướng. Mai Hoa phường Diệp chân nhân đến. Mai Hoa phường Diệp chân nhân đến. Mai Hoa phường Diệp chân nhân, nhân vị Ngô Khải Giang chân nhân chúc Luyện thể tứ giai cùng kim đan, cũng có thể xưng là chân nhân. Sa xăng âm thanh đẩy ra, tại hữu tu sĩ giao nhau hành lễ, quan tới ánh mắt hâm mộ. Đỉnh núi trong đại điện tu sĩ nghe được thanh âm này, cũng nhao nhao ngừng trò chuyện. Cô tông Ngô gia phái tới ăn mừng trưởng lão Ngô Tĩnhuyên, cũng nhìn về phía đại điện cửa vào. Đợi cho Diệp Cảnh Vân đi vào, trong lòng của hắn có chút thất vọng, thầm nghĩ, vị này luyện thể tứ giai, cũng không có gì đặc tú đi. Bất quá, vừa vặn thừa này hỏi thăm một chút lưu thần đạo hữu tin tức. Hắn lần này tới, thuần túy là vì tham gia khánh điện, cộng thêm nghe ngóng lưu thần sự tình. Nếu không phải là vì lưu thần, hắn cũng sẽ không đối với Diệp Cảnh Vân cảm thấy hứng thú. Dù sao dựa theo Ngô gia tình báo, người này chiến lược đồng dạng, tương lai tiền đồ sẽ không quá tốt. Diệp Cảnh Vân đi vào đại điện, ngẩng đầu nhìn lại. Trong đại điện này đang ngồi cũng là Kim Đan chân nhân, chừng 11-12 vị. Không chỉ có tể quốc các tam đại thế lực, liền xung quanh các cấp độ, như khu quốc, tấn quốc mấy người đều phái người đến đây thăm dự. Không hổ là Cô Tô Ngô gia chi nhánh, cái này Ngô gia nội tình coi là thật thâm hậu. Hắn nhìn về phía đại điện bên trái, tâm thần khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, a, đó là Ngô Tĩnh Xuyên. Hắn cũng cái đan. Người này là Cô Tô Ngô gia thiên tài. Nghe nói là địa linh căn, ban đầu ở Trường Xuân giới vây công lễ hiên thượng nên lúc, Diệp Cảnh Vân phân thân còn cùng đối phương hợp tác qua. Lúc đó người này chiến lực cùng lỗ thấm không sai biệt lắm, cùng phân thân nhưng lại chênh lệch không nhỏ. Bây giờ 50 năm qua đi, đối phương cũng đã kết đan, cũng không biết kết đan phẩm chất như thế nào, có phải là hay không thượng phẩm kim đan. Hắn cái này bản thể không nên nhận biết đối phương, tại lại ánh mắt chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, liền rất nhanh lướt qua. Diệp tiên lối, ngài mời tới bên này. Lô gia tu sĩ đem Diệp Cảnh Vân dẫn tới Thanh Vân Tông linh nguyệt chân nhân bên cạnh. Từ Yên Cốc trưởng môn Trần Tắc Bình ngồi tại Diệp Cảnh Vân trước đối diện, bất quá hắn chỉ là hướng Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, liền tiếp theo cùng bên cạnh Ngô Tĩnh Xuyên lôi kéo làm quen. Cự Lịch Thanh Vân tông càng là bảng thượng quảng Hà tông, Từ Yên Cốc tình cảnh có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Chữa trị quan hệ là không thể nào, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ôm chặt Ngô gia đuổi. Ngô Tĩnh Xuyên lại là không hứng thú lắm, đơn giản dựng hai câu nói sau, liền quay đầu nhìn về phía đối diện Diệp Cảnh Vân. Diệp đạo hữu, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. A? Là ai? Người này tên là Lưu Thận, canh giờ thần, 50 năm trước vẫn là tự phụ tu sĩ, tựa hồ cùng đạo hữu quan hệ không thể Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ động, cái này Ngô Tĩnh Xuyên như thế nào lúc này hỏi cái này, chẳng lẽ thân phận của hắn bị nhìn thấu? Hắn lắc đầu, nói, cụ thể ta cũng không biết, Lưu Thần Đạo Hưu đã mấy chục năm không lộ diện. Ngô Tĩnh Xuyên thở dài một tiếng, nói, tiếc thật là đáng tiếc, 50 năm trước ta tại Trường Xuân Giới lúc, từng gặp Lưu Thần Đạo Hưu ra tay, lúc đó kinh động như gặp thiên nhân. Ta còn muốn lấy, đem hắn mời được tang lô ra, đáng tiếc đối phương vội vàng rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối. Ta vốn cho rằng qua chút năm, sẽ ở trên hoàng bảng bên trên nhìn thấy vị đạo hữu này, kết quả nhưng vẫn không động tĩnh. Cổ Tô Ngô gia mặc dù là cái tu tiên gia tộc, nhưng cũng rất thích tại hấp thu bên ngoài họ Tiên mới, trở thành gia tộc trưởng lão. Diệp Cảnh Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này Ngô Tĩnh Xuyên là coi trọng cái kia phân thân lưu thần Tiên phú, muốn đem hắn lôi kéo đến nô ra. Đáng tiếc, bây giờ đối phương trong miệng phân thân lưu thần đã sớm chôn vùi tại trong vết nứt không gian. Đương nhiên, hắn tùy thời có năng lực một lần nữa tạo một cái. Linh Nguyệt chân nhân nói bổ sung, trước đây ta Thanh Vân Tông từng mấy lần lôi kéo Lưu đạo Hữu, đều bị hắn từ tuyệt. Có thể Lưu đạo Hữu get bỏ tể quốc quá nhỏ, đi xa đi, bây giờ hơn phân nửa đã kết đan. Ngô Tĩnh Xuyên rất tán thành gật đầu, nói, Linh Nguyệt đạo hữu nói có lý. Lưu đạo Hưu tất nhiên đã kết thành thượng phẩm kim đan, đang tại một chỗ du lịch. Diệp Cảnh vẫn im lặng, chẳng lẽ tại đối phương xem ra, hắn cái kia phân thân tiên phú vô cùng tốt không thành, liên kết thành thượng phẩm kim đan loại lời này đều có thể nói ra miệng. Phải biết, phân lớn thượng phẩm kim đan, cũng là kết thành trung phẩm kim đan sau chậm rãi rèn luyện kim đan đạt thành. Một kết đan chính là thượng phẩm kim đan tu sĩ vượng mao lần giác, tại trong kim đan chân nhân trồng trằm không có một. Dù sao muốn kết thành thượng phẩm kim đan, tại tu vi, tâm cảnh, lục thể các phương diện đều phải mười phần viên mãn mới được. Hắn mặc dù tu vi, lục thể cũng không có vấn đề gì, nhưng tâm cảnh phương diện này Thật sự là không, có bao nhiêu chắc chắn. Hắn phái phân thân tại trong Trường Xuân Giới tìm kiếm thế giới hủy diệt cảnh tượng, cũng là vì nhờ vào đó ma luyện tâm cảnh, đương nhiên cũng có thể thuận tiện cảm ngộ thiên địa, tăng tiến tu vi. Những cái kia ra ngoài du lịch, chiến đấu các loại phương thức, cũng hơn nửa là vì ma luyện tâm cảnh. Lô Tĩnh xuyên thở dài hai câu sau, rất nhanh liền lướt qua Diệp Cảnh Vân, cùng Linh Nguyệt chân nhân Hàn Uyên. Hắn biết đan lúc cùng Linh Nguyệt chân nhân không sai biệt lắm, cũng là kém một tia không thể thành tiểu thượng phẩm kim đan. Cho nên tại chỗ tất cả kim đan chân nhân, hắn cũng liền để ý Linh Nguyệt chân nhân. Đương nhiên hắn cũng không độc, đối với những người khác cũng duy trì đầy đủ tôn trọng. Một lát sau, khách nhân đều đến, Ngô Khải Giang đến, Kim Đan đại điển chính thức bắt đầu. Tại Ngô Khải Giang bày ra tu vi sau, đám người nhao nhao vỗ tay, sau đó liền riêng phần mình nói chuyện phiếm. Bực này Khánh Điển, cũng là tuyệt cao trường hợp xà giao. Bất quá, đại bộ phận đều vây ở Ngô Tĩnh Xuyên cùng Linh Nguyệt chân nhân bên cạnh. Hai người này kim đan phẩm chất cũng là tiếp cận thượng phẩm kim đan, hơn nữa cũng là hóa thần thế lực đệ tử, tương lai tiềm độ vô lượng. Cho nên Diệp Cảnh Vân bên này, cũng chính là thỉnh thoảng có hai vị hảo hữu tới chào hỏi, nói chuyện nhiều nhất chính là Hồng Liên Tiên thành Huyền thành chân nhân. Bất quá Diệp Cảnh Vân ngược lại là mừng rỡ thay nhàn thoải mái nhàn nhã uống rượu dùng nữa. Diệp huynh, ngươi ngược lại là nhàn nhã cực kỳ a. Lô Khải Giang bưng bầu rượu, ngồi xuống Diệp Cảnh Vân bên cạnh. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Lô huynh, đã lâu không gặp. Nào có lâu như vậy, 20 năm ta còn gặp qua ngươi ra tay chào cổ chúng tới." Lô Khải Giang lắc đầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn truyền âm nói, "Cái này đại điện, danh tiếng đều bị Tĩnh Xuyên huynh cùng Linh Nguyệt đạo hữu đợt đi, cùng là Kim Đan, cũng có cao thâm a. Sớm biết, ta liền lại lắng đọng mấy chục năm, tiết cái thượng phẩm Kim Đan đi ra." Lô Khải Giang tâm khí rất cao. Đối với tại trung phẩm kim đan cũng không rất hài lòng. Diệp Cảnh Vân trấn an nói, hà tất phiền muộn, ngươi còn có 6, 700 năm thọ nguyên, đại khái có thể giống Ngô Thiên Dương tộc trưởng như thế, từng bước một tích lũy, kết thành thượng phẩm kim đan. Ngô Khải Giang cười ha ha một tiếng, đem cái này ti phiền muộn quên mất. Diệp huynh, lòng ngươi cảnh nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, có thể thấy được kết thành thượng phẩm kim đan tỉ lệ, cũng biết lớn hơn ta nhiều lắm. Mượn ngươi can ôn." Diệp Cảnh Vân nói, lập tức bưng chén rượu lên. Ba hai người chén rượu chạm vào nhau, uống một hơi cạn sạch. Bây giờ đế quốc có Thanh Vân Tông, Ngô gia hai cái thế lực lớn phụ thuộc xem như áp thương thành sẽ không dễ dàng lại khai chiến sự, Ma Tu cũng so trước đó ít đi rất nhiều. Như Thiên Chu Mộ Mộ hàng này cũng rất ít lộ diện làm hại. Tất nhiên tình thế ổn định, từ Ngô Gia sau khi trở về, Diệp Cảnh Vân liền bắt đầu bế quan. Một bên phái phân thân tại Trường Xuân Giới biên giới tìm đòi, một bên thông qua phụ lục, luyện đan, luyện khí các phương thức kiếm lợi linh thạch. Sau đó lại dùng những linh thạch này đi mua tài liệu, luyện chế khôi lỗi phân thân. 5 năm sau, Trường Xuân Giới. Hô, phía trước cần phải chính là ta muốn tìm địa phương. Trong mấy năm này, ta tuần tự phí hết 5 cái khôi lỗi phân thân, trước sau tiêu phí linh thạch đều vượt qua triệu. Mây mặn tắc còn có chút ra sản, tăng thêm mai hoa phượng thu vào cũng càng ngày càng nhiều. Dù là như thế, trên người hắn cũng là nghèo rất hùng tươi. Hắn không còn suy nghĩ lung tung, cẩn thận xuyên thấu qua vật vành vết nứt không gian hướng về phía trước. Cuối cùng tại, đến Trường Xuân giới phần cuối. Ở đây không gian phà thoái, đại địa hoang vu, không có chút sinh cơ nào, chỉ có lạnh thấu xương không gian phong bạo không ngừng thổi. Mà mỗi khi không gian phong bạo tản phá bừa bãi lúc, liền có từng tia từng sợi màu trắng khí tức, từ Trường Xuân giới nơi ranh giới bay ra, bay vào trước mắt đen kịt một màu. Loại kia đen như mực, là không có vật gì đen như mực, trong đó tựa hồ cất giấu đại khủng bố. Cảnh tượng này, dị thường rung động. Phân thân tâm thần hơi rung, lập tức lấy lại tinh thần, lẩm bẩm, cái này, tựa như là cấu thành thế giới hỗn độn chi khí. Nhìn kỹ hỗn độn khí sinh ra chỗ, trong đó ẩn có không gian đang không ngừng sinh diệt. Thế giới này còn đang không ngừng nếm thử bản thân chữa trị, đáng tiếc đã là nọ mạnh hết đà, vô lực hồi thiên. Nhìn xem hủy diệt cùng tân sinh không ngừng đan xen, hắn lòng có cảm giác, từ phù cái này hơn 200 năm kinh nghiệm, dâng lên trong lòng. Đinh Vật Lương thú triều, che diệt trần quốc, Bảo Nguyên Sơn trưởng xuân giới, cổ loạn, tứ đại kim đan trong thế lực chiến. Vừa có lão hưu bỏ mình, cũng tại không ngừng nhận biết bằng hữu mới. Người đến người đi, thủy triều lên xuống, liền phản phất thế giới này sinh diệt đồng dạng. Tỳ Bà Đạo bên trong Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, phản phất ngộ được cái gì, lại cái gì đều không lộ đến. Năm năm sau, Tỳ Bà Đạo, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, khí tức quanh người càng ngày càng hòa hợp. Mà giờ khắc này phân thân, còn tại trường xuân giới biên giới ngồi xếp bằng, ngơ ngác nhìn không gian sinh diệt. Đột nhiên, trong đầu hắn kiến một trường sinh độ run lên, đem hắn giật mình tỉnh giấc. Phân thân ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện một đạo dị thường cường tráng xúc tu đang từ cái kia đen như mực trong hư không rối ra, hướng phân thân chộp tới, tốc độ nhanh vô cùng có thể từ trong hư không ra tay, đây là lục giai cao giai thiên ma. Hắn không chút do dự, lập tức khống chế phân thân, bay về phía một chỗ vết nứt không gian. Ngay tại xúc tu đổi tới lúc, thân hình của hắn bị vết nứt không gian thôn phệ. Kỳ quái, lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Đạo này thần niệm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Chương 402 kết đan, Thanh Hoa trưởng Xuân công, chương 402 kết đan, Thanh Hoa trưởng Xuân công. Thanh Vân tông. Nhậm Ngộng chốc nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cảnh Vân, ánh mắt chau lên, trong đó tràn đầy kinh ngạc. Chậc chậc chậc, Diệp huynh, xem ra ánh mắt của ta quả nhiên không tệ. A Nhưng chân nhân có gì chỉ giáo?" Diệp Cảnh Vân mỉm cười nói, "Tại trong Hàn Bê quan hơn 10 năm này, nhận được Quảng Hàn Đạo quân tự mình chỉ đạo nhậm mộng chúc, đã thành công kết thành thượng phẩm kim đan. Bất quá đối với tại thượng phẩm kim đan sự tình, nhậm mộng chúc cũng không có khoa trương, chỉ là từ Quảng Hàn Tông về tới Thanh Vân Tông." Diệp Cảnh Vân cũng là biết được đối phương kết đan trở về, mới lên môn. Nhậm Mộng Chúc khẽ miệng mỉm cười, "Quả thực vị này người bạn thân cao hứng. Vậy còn không đơn giản, ngươi này khí tức hòa hợp vô cùng, cùng chung quanh thiên địa mười phần phù hợp. Hai điểm này đều tuyệt minh, pháp lực của ngươi, tâm cảnh, lục thể đều đã đến viên mãn tình cảnh." Cho đến Kim Đan thì sẽ càng phát phù hợp, trong lúc phát tay mới có thể điều động đại lượng tiên địa linh khí. Người trạng thái này, thậm chí cùng ta trước đây kết đan cũng không kém nhiều lắm. Xem ra thượng phẩm Kim Đan sự tỉnh đã 10 phần chắc 9. Nàng trong giọng nói kinh ngạc không chút nào làm bộ, phải biết, nàng kết đan phía trước có thể đạt đến loại trình độ này, dựa vào là du lịch khắp nơi, hóa thần đạo quân chỉ đạo, cùng với tại trong tiểu thế giới tìm hiểu một năm thế giới sơ sinh cảnh tượng. Ba kết hợp, mới có thể tu luyện tới như thế viên mãn trình độ. Mà Diệp Cảnh Vân quanh năm tại tỷ bà đạo bệ quan, cực ít cùng người đấu pháp, thế mà cũng có thể đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ Diệp Vinh thực sự là thiên tài trong thiên tài hay sao? Nàng nào biết được, Diệp Cảnh Vân dựa vào phân thân, bốn phía mạo hiểm, đi qua chiến đấu không chút nào thiếu, hơn nữa trong đó còn có cựu Độc Tà Ma mấy người không phải nhân tộc tiểu địch. Hắn tại bên trong tiểu thế giới tìm hiểu thời gian cũng so với nàng dài hơn nhiều. Diệp Cảnh Vân tu luyện Trường Xuân Công so với nàng trong tay môn kia kiếm pháp truyền thừa cũng không kém chút nào, thậm chí còn có vượt qua chỗ. Hắn sớm liền mượn đủ loại pháp thuật, đem chiến lực đề cao đến tình cảnh tiếp cận hoàng bảng cửa giả. Sở dĩ một mực không có kết đan, kém chỉ là tâm cảnh thôi. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân nói không hưng phấn đó là giả nhậm ngụ chúc kết thành kim đan thế nhưng là hàng thật giá thật thượng phẩm kim đan, nếu quả thật như đối phương nói tới, vậy hắn thật có mấy phần hy vọng kết thành thượng phẩm kim đan. Đương nhiên, còn chưa kết đan phía trước, hết thảy đều còn nói không chính xác. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu hồi phần này mừng rỡ, miễn cho phá hủy thật vất vả lĩnh hội tới tâm cảnh. Nhậm cô nương đại đoàn đúng, ta lần này đến đây, là muốn nhờ ngươi thay ta hộ pháp, ta muốn thử lấy xung kích kim đan. Được lợi tại tại Trường Xuân giới lĩnh hội, hắn ít nhất tiết kiệm mấy chục trên trăm năm thời gian tu luyện. Cái đan sư tình căn hệ trọng đại, cho nên hắn đã sớm mời phương cẩm, Hoàng thị vận, quan đan sư bọn người ở tại một bên phụ trợ. Thỉnh nhậm mộng chúc, chủ yếu là vì để tránh cho giống Huyền Thành chân nhân kết đan lúc ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn lần này, kỳ thực chính là hướng về phía thượng phẩm kim đan đi. Bằng không thì hắn liền sẽ lựa chọn mua một khỏa cựu truyền kim đan, tiếp đó mượn nhờ đan dược đột phá làm trung phẩm kim đan. Dù sao nếu như gia nhập đan dược, kim đan không có khả năng hoàn mỹ, chú định không cách nào kết thành thượng phẩm kim đan. Mặc dù không còn đan dược, sẽ có chút phong hiểm, nhưng hắn lần này làm mười phần chuẩn bị, kết đan chắc chắn cực lớn. Cho dù thất bại, tổn mấy thập niên chậm rãi dưỡng thương chính là. Nhậm mộng chúc giật mình nói, việc rất nhỏ, vô cùng vĩnh hại. Kỳ thực nàng còn nghĩ hỏi lại một chút Diệp Cảnh Vân là như thế nào tu luyện tới loại trình độ này, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đối phương thật vất vả lẫn nhượng tâm cảnh, cho nên liền định chờ sau khi đột phá hỏi lại. Nàng hỏi: "Diệp huynh tính toán đến đâu rồi cái đan?" "Nếu là không ghét bỏ mà nói, có thể theo ta đi Quảng Hàn Tông, nơi đó có lục giai linh mạch, cường giả như mây, an toàn nhất." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói: "Này liền không cần, Hoa Vũ Thành liền có thể." Quảng Hàn Tông cách này đâu chỉ ức vận dặm, đến đó nhất tiết phải thông qua vượt châu truyền tống trận đến Trung Châu, lại đến cực Bắc Thiết vực, đường đi cực kỳ xa xôi, ai biết sẽ gặp phải loại nào ngoài ý muốn. Hoa Vũ Thành lần cận nhiều lắm, chỉ cần thông qua Hồng Liên Tiên Thành truyền tống trận liền có thể. Có Nguyên Anh chân có tại, cũng đủ để bảo đảm an toàn. Hoa Vũ Thành hoạch tâm linh mạch. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở thuê lại tứ giai trong động phủ, trong tâm thần phòng thủ, ngưng thị đan điền. Trong đan điền pháp lực giống như sóng biển xoay chậm chậm, thỉnh thoảng có dọn dọn pháp lực dịch châu tạo ra, dung nhập đan điền khí hải ở trong. Môn này Trường Xuân công càng là tu luyện, càng có thể phát giác được huyền diệu trong đó. Hắn cảm thán một tiếng, lập tức bắt đầu vận chuyển Trường Xuân công kích đan pháp môn. Đan điền cái kia bình tĩnh sóng biển, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, không ngừng cuộn. Lập tức liền theo kinh mạch, hướng trung đan điền dũng mãnh lao tới. Trung đan điền cũng chính là kết đan sau kim đan chỗ. Đồng thời, thượng đan điền bên trong thần niệm cũng theo công pháp vận chuyển, lĩnh kinh mạch quy luật vận hành, hướng trung đan điền dũng mãnh lao tới. Kinh mạch bên trong lập tức truyền đến căng đau. Cũng may ngày bình thường Diệp Cảnh Vân đối với cái này có nhiều diễn luyện, cho nên loại này căng đau không nghiêm trọng lắm, có thể dễ dàng chịu đựng. Một khoảng thật nhỏ kim sắc viên đan dược tại thân niệm, pháp lực dây dưa sen lẫn phía dưới chậm rãi tạo thành, nhìn như có chút thuận lợi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, cho dù là thông thường tự phụ hậu kỳ tu sĩ đều có thể không trở ngại chút nào thuận lợi hoàn thành. Khảo nghiệm chân chính, còn tại sau đó. Ông một chút, ban đầu kim đan rung lên, lập tức phi tốc xoay tròn, đồng thời truyền ra kinh khủng áp lực, hấp dẫn lấy thần niệm cùng pháp lực. Nếu như nói, nguyên bản cần pháp lực chỉ là dòng suối nhỏ, vậy bây giờ liền như là đại giang đại hà đồng dạng, thao thao bất tuyệt. Trong đan điền pháp lực đương nhiên không đủ, hắn lập tức điên cuồng thu nạp lên thiên địa linh khí tới. Thiên địa linh khí từ đỉnh đầu huyết bách hội cùng quanh thân huyết vị bên trong tràn vào, trải qua trường xuân công vận chuyển, đầu nhập trong đan điền. Ngoại giới trên bầu trời, linh khí khổng lồ vòng xoáy cũng theo đó tạo thành, bao trùm hoa vũ thành bầu trời. Theo vòng xoáy mà sinh ra kinh khủng tâm lực, nếu không phải có hộ thành đại trận bao phủ, cấp thấp tu sĩ si đều khó mà đi lại. Bên ngoài bảo vệ Phương Cầm trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nói: "Thật là lớn vòng xoáy linh khí, chừng phương viên 10 dặm." "Không đúng, còn tại chướng, 20 dặm, 30 dặm." Vòng xoáy này lớn không bình thường. Nhậm Thiên Ngối, Diệp Đại Ca hắn không có sao chứ? Phương Cầm trong lời nói tràn đầy quan tâm. Nhậm Mộng Chúc cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Không sao, vòng xoáy lớn lợi thuyết minh Diệp huynh đối với tại linh khí lực khống chế mạnh, có trợ tại đề cao kết đan phần trước." Phương viên 30 dặm vòng xoáy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không nhỏ có thể kết thành thượng phẩm kim đan. Thượng phẩm kim đan? Hoàng thi vận cùng quan đan sư tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng tỏ. Thượng phẩm kim đan ý vị như thế nào, bọn hắn đều biết vô cùng. Thấy cảnh này các tu sĩ lập tức xôn xao. Có người sợ hãi thán phục, đây là tử phụ tu sĩ tại đột phá không thành, không đúng, là có người tại cái đan. Lớn như thế vòng xoáy, chắc chắn cực kỳ bất phàm. Cũng có trong lòng người chua xót, châm chọc khiêu khích, à, lớn như thế vòng xoáy, người này có thể khống chế sao? Đừng có lại trộn gà không thành lại mất năm vóc. Hoa Vũ lâu tu sĩ cũng biết tin tức này. Đội vàng vẫy người đi thông báo Hoa Vũ lâu cao tầng. Bất quá vô luân ngoại giới như thế nào náo nhiệt, Diệp Cảnh Vân cũng là không quan tâm chút nào. Hắn bây giờ đang hết sức chăm chú vận chuyển công pháp, chuyển đổi linh khí vì pháp lực. Kết đan tổng cộng có tam đại cửa ải: Pháp lực quan, tâm cảnh quan, nhục thể quan. Trước mắt hắn trải qua chính là pháp lực quan. Pháp lực càng tinh kết hơn, công pháp càng thuần thục, hấp thu thiên địa linh khí càng nhanh, kết đan lại càng dễ dàng. Bằng công pháp lực hỗn tạp hoặc không đủ, vậy dĩ nhiên là bất lực bồi dưỡng kim đan, hình thành kim đan phẩm chất cực kém, thậm chí dễ dàng vỡ vụn. Bất quá chuyện này với hắn tới nói, tự nhiên không là vấn đề. Trường Xuân công môn công pháp này bản chất cực cao, hắn cũng đã sớm tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành, chỉ dựa vào Trường Xuân công cùng pháp thuật, chiến lực liền có thể cùng Hoàng Bảng dựa vào sau cường giả sánh ngang. Đây chính là Hoàng Bảng, tại trong tất cả tự phụ tu sĩ bên trong thành dương giới, xếp hạng trước 100. Chỉ có điều bởi vì hắn ra tay lúc, là tại Trường Xuân giới, không có bị tiên cơ bảng cảm ứng được thôi. Tu vi đến loại này trình độ, pháp lực quan tự nhiên nhẹ nhõm trải qua. Thiên địa linh khí tràn vào cơ thể, hóa thành tinh thuần pháp lực, cùng thần thức cùng một chỗ, tràn vào trong kim đà bên trong. Theo thời gian đưa đẩy, Thần thức dần dần bị kim đan rút tận, trong ý nghĩ truyền đến từng trận cơn rút đau đớn, mà tùy theo mà đến, chính là đủ loại ảo giác. Mỹ nữ, pháp bảo, thần tiên các loại huyễn cảnh, nhao nhao vọt tới. Đây chính là cửa thứ hai, tâm cảnh quan. Nhưng hắn tâm thần khẽ động, huyễn cảnh nhao nhao phá toái. Đi qua tại Trường Xuân giới thế giới biên giới mấy năm linh hội, hắn đã sớm thường thấy sinh sinh diệt diệt, kết hợp với cái này 400 năm tu hành cảm ngộ, tâm cảnh đã sớm rèn luyện vô cùng tương đại. Cửa này, càng là tâm vô tạp niệm người lại càng dễ dàng trải qua. Những cái kia xích tự chi tâm, tỉ như diệp cảnh vân thủ hạ lâm nguyên dương kết đan sát xuất thành công liền so người khác cao hơn. Mà chính là bởi vậy, tất cả kim đan chân nhân đều là tâm cảnh cường đại, chuyên tâm như một, sẽ không dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Rất nhiều tu sĩ sợ di du lịch khắp nơi, cảm nộ thiên địa, chính là vì nhờ vào đó ma luyện tâm cảnh. Dù sao đối với tại thiên địa đạo pháp nhận thức càng mạnh, trong lòng tạp niệm tự nhiên là càng ít, tâm cảnh cũng liền càng thông thấu. Đương nhiên, trong những quá trình này, pháp lực, lục thể đều biết theo đủ loại kinh nghiệm cùng cơ duyên càng ngày càng cường hành, có thể nói một công nhiều việc. Đối mặt kim đan đối với thần thức rút ra Diệp Cảnh Vân gắt gao che chở tự thân thần hồn, tùy ý viên này kìm đan khế động thượng đan điền, vơ vét lấy ngoại trừ thần hồn bên ngoài hết thảy. Tùy theo sinh ra đủ loại ảo giác, hắn đều nở nụ cười phá đi. Đến tại cửa thứ 3 nhục thể quan, nhưng là xuyên qua trong quá trình toàn bộ kết đan. Một bước này cần nhục thể cường hành lại viên mãn vô khuyết, trải qua được đại lượng tiên địa nguyên khí rộ rữa, lại có thể kịp thời hấp thu. Nếu như là cơ thể tản tật, liền Chu Thiên cũng không thể viên mãn, một bước này chính là muôn vàn khó khăn. Bất quá đối với tại Diệp Cảnh Vân vị này luyện thể tứ giai tới nói, một bước này ngược lại thoải mái nhất, dễ như trở bàn tay liền đã dung nạp thiên địa linh khí. Hắn tâm thần bên trong phòng thủ, toàn lực hấp thu linh khí, khắc chế ảo giác. Theo thời gian đưa đẩy, kim đan dần dần tăng lớn, phía trên kim quang vẫn như cũ lóe mắt, không có nhiễm lên mảy may hỗn tạp. Trên thân Diệp Cảnh Vân, bắt đầu tản mát ra cường hành tâm lực. Phía ngoài nhậm mục xúc, cảm nhận được cỗ này tâm lực, nét nhợt lên. Diệp huynh kết đan đã 10 phần chắc chín. Đến tại kim đan phẩm chất như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Cho dù là trung phẩm kim đan, sau này cũng có khả năng vô hạn, chớ nói chi là thượng phẩm kim đan. 1 năm sau, bên trên Hoa Vũ thành trống không thiên địa linh khí vòng xoáy, dần dần tiêu tan. Trong tính tất diệp cảnh vân, cũng mà mắt, hắn cảm thụ được quanh thân khí tức, nhìn xem trước mặt cái bàn, còn tưởng rằng là thần thức khô kiệt sinh ra huyền cảnh. Hắn hừ lạnh nói, còn nghĩ dùng kết đan sau cảm giác lựa gạt ta, phá cho ta. Phá? Ân. Hắn mày nhăn lại, nội thị thể nội. Dưới đan điền pháp lực càng ngày càng ngưng thực, thượng đan điền thần thức cũng sẽ không khô kiệt. Quan trọng nhất là, trung đan điền bên trong nhiễu một quả mượt mà vô cùng, không có chút nào tạm sắc kim đan. Quan trọng nhất là, hắn bây giờ pháp tùy tâm động, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể dễ dàng điều động số lượng cao thiên địa linh khí. Loại cảm giác này, thế nhưng là không giả được tu luyện gần 400 năm, cuối cùng tại bước vào kim đan chi cảnh. Hắn mặt lộ vẻ vui hỷ. Ha ha ha, kim đan, ta trở thành. Ha ha ha ha ha ba. Tiếng cười tại trong tĩnh thất vang vọng thật lâu. Sau một hồi lâu, hắn mới an định tâm thần. Dựa theo trưởng xuân công nói tới, ta cái này kết thành kim đan viên mãn vô cùng, tất nhiên thuộc tại thượng phẩm kim đan. Đã như thế, ngược lại là bất đi sau đó phiền phức. Nguyên anh chi lộ, cũng tại hướng ta vây tay. Muốn ngưng kết nguyên anh, nhất định phải thượng phẩm kim đan mới được. Tiếp lấy hắn liền trong tâm thần phòng thủ, thần thức tiến nhập trong đầu. Bây giờ thần hồn của hắn ngưng thực vô cùng, ngoại trừ lớn nhỏ khắc cùng cơ thể không khác nhau chút nào, đây là kim đan chân nhân tiêu chí. Kim đan chân nhân, dựa vào kim đan cùng thần hồn, tại trong lúc phất tay, có thể so sánh từ phụ thượng nhân nhiều điều động mấy chục lần linh khí. Đến tại cụ thể bao nhiêu, vẫn là phải thí nghiệm một phen mới biết được. Nhưng hắn không có thời gian thí nghiệm những thứ này, mà là nhìn về phía trước người kiến một trưởng sinh đồ. Không đúng, đã không phải là đồ. Chẳng biết lúc nào, thì ra cái kia vất ngang toàn bộ đầu đồ đốc, đã đã biến thành một khóa đỉnh thiên lập địa kiến mục. Rễ cây thật sâu đâm vào trong đất hại, bị mây mù bao phủ, thấy không rõ mảy may. Thân cây lưu hao nhưng lại cho người ta kiên cố vô cùng cảm giác, tán cây cũng vẫn như cố hư ảo, nhưng đó là xanh đúng tới tốt, tản ra cường hoành sinh mệnh khí tức. Vô số lá cây lơ lửng tại trên tán cây, nhưng đại bộ phận cũng là hư ảo, chỉ có một khoảng ngưng thực xanh biết lá cây nhẹ nhàng lấp lử. Mảnh này là cây, chính là hắn tại Trường Xuân Giới nơi trọng yếu thu hoạch kiếm mục lá cây. Nhìn kỹ hướng tán cây, giống như là thấy được chư thiên vạn vật ở giới, nhưng phần lớn bị mây mù bao phủ, nhìn không rõ. Chỉ có viên kia duy nhất ngưng thực lá cây, có thể nhìn đến một cái bàng bạc đại lục. Trong đó có thân cao ngàn trượng yêu thú vây quanh gia thú nhân tộc, cùng với ngoại ngoại Sơn Phong, còn có vây quanh những thứ này Sơn Phong, không ngừng tranh đoạt yêu tộc. Cái này hẳn chính là một phương đại thế giới a, nhìn cái kia yêu tộc hình thể, tất nhiên là lục gia yêu tộc. Cái kia ngoại ngoại Sơn Phong là chuyện gì xảy ra? La Sinh Linh vẫn là thiên tài địa bảo. Hắn thử đem thần thức thăm dò qua, muốn xem càng hiểu rõ chút, lại cảm nhận được một cô mảnh liệt trở ngại. Hắn lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, là thiếu cái gì hay sao? Nhưng lúc này, đột nhiên có một câu yếu ớt ý niệm truyền đến. Pháp lực không đủ, không cách nào phá vỡ không gian. Là kiến mục. Diệp Cảnh Vân sợ hết hồn nhưng hắn lại yên lòng, ngược lại đều bị cái này kiến mục cấm dễ, đối phương như thế nào căn bản không quan trọng. Tiền bối, tiền bối. Hắn thử hỏi thăm, bất quá kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. Sau khi thử đi thử lại nghiệm, hắn phát hiện cái này kiến mục chỉ có mơ hồ ý thức, đại bộ phận vấn đề căn bản không chiếm được đáp án. Cùng hắn nói là ý thức, càng giống vân vân phản xạ có điều kiện. Hắn bây giờ chỉ biết là một sự kiện, kiến mục cần pháp lực, cũng không phải là tu sĩ sử dụng pháp lực, mà là cần từ cửu ũ tà ma trên thân rút ra. Đến tại như thế nào rút ra, kiến mục cũng nói mơ hồ. Đã như vậy Vậy thì chờ gặp phải Cửu rút Tà Ma rồi nói sau. Nhưng thần trí của ta đã chân chính đến kim đan cảnh giới, cũng không biết còn có thể hay không khống chế phân thân đi trưởng xuân giới. Hắn không còn quan tâm những thứ này, ngược lại hướng kiến một cung kính cong người, hỏi, "Tiền bối, nhưng có truyền thừa tặng cho." Tại kiến mục trường sinh độ giai đoạn, hắn mỗi đột phá đến tiền trung hậu kỳ, đều sẽ có truyền thừa tặng cho. Kiến mục trên cành cây, tiến lặng mở ra một phiến cửa nhỏ. Diệp Cảnh Vân cũng liền điều khiển thần thức, bay thẳng đi vào. Phía sau cửa là cái nhà gỗ nhỏ, dị thường giản phủ, chỉ có điều một bàn một bộ đoàn một giá sách thôi. Trên bàn, trên giá sách đều bày mấy khối mộc giản hắn đi vào xem xét, mặt lộ vẻ hổ hỉ. Thanh Hoa Trường Xuân Công Trương 403 Thanh Hoa Đại Đế, Hoa Vũ Lầu Lấy Lòng, Chương 403 Thanh Hoa Đại Đế, Hoa Vũ Lầu Lấy Lòng. Diệp Cảnh Vân vừa mới trạm đến Ngọc Giản, liền có từng bước họa tại trong đầu hắn thoáng qua. Thanh Bảo Nhân xuất sinh tại không quan trọng, chảm yêu trừ ma, độ kiếp thành tiên, trải qua gặp chật trở, cuối cùng tại luyện hóa kiếm mục, đăng lâm đỉnh cao nhất. Hình ảnh nhất truyện, Thanh Bảo Nhân ngồi ngay ngắn ở ngự tọa phía trên, phía dưới đám người hô hào nói, tham kiến Thanh Hoa Đại Đế. Hình ảnh lại nhất truyện, Thanh Bảo Nhân lập tại tinh hà, xa xa một ngón tay, nơi xa tối sầm ám thế giới liền im lặng chôn bụi. Giống như vực sâu một dạng đen như mực vọt tới, phản phất một khối màn sân khấu, hướng Thanh Bảo Nhân mà đến. Song phương đấu pháp, vô số ngôi sao theo dư bà chớp bụi, đáng tiếc thời khắc mấu chốt, Thanh Bảo Nhân bị tối sâm ám đại thủ án toán, kiếm mục cũng lọt vào gãy. Hắn trước khi chết đánh vỡ không gian, đem tiến một cùng truyền thừa cùng một chỗ hóa thành đồ sách, đưa đến vô tận nơi xa. Tại thời khắc cuối cùng, cái này Thanh Bảo Nhân nhìn về phía vô tận nơi xa, tựa hồ thấy được Diệp Cảnh Vân thân ảnh, khóe miệng hơi hơi câu lên. Ngay mắt sau đó, hắc ám vọt tới, Thanh Bảo Nhân mỉm cười vẫn lạc. Ông một tiếng, Diệp Cảnh Vân ngọc trong tay giản hơi hơi nóng lên, đem hắn từ trong giật mình tỉnh giấc. Vừa mới một màn kịch lạ, là, là Thanh Hoa đại đế một đời. Ta tu trưởng Xuân Công, chính là Thanh Hoa đại đế truyền thừa. Cái này Thanh Hoa đại đế, dường như là vị cực kỳ cường đại tiên nhân, tại cùng Cửu U Tà Ma đấu pháp vẫn lạc. Kiến mục là đối phương trước khi chết đưa tiễn, dưới cơ duyên xảo hợp bị ta cầm tới, đi tới thế giới này. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân lấy lại bình tĩnh, cầm lấy chiếc mặt ngọc giản nhìn lại. Câu nói đầu tiên, liền để hắn tâm thần chấn động. "Ha ha, hậu thế tiểu tử, tất nhiên nhìn thấy ngọc giản này, chính là ta Thanh Hoa đệ tử." "Đồ nhi, đợi cho ngươi đăng lâm đỉnh cao nhất, sẽ làm rẹp tiên cửu u, trọng cắm kiếm mục, tạo phúc thương sinh." Hán đội vàng thả xuống Ngọc Giản, đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đối mặt Ngọc Giản quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lại cung kính nói: "Vạn bối Diệp Cảnh Vân, tham kiến Thanh Hoa sư tôn. Vạn bối sẽ làm ghi nhớ sư tôn dạy bảo, đời này lấy dẹp yên cửu hữu làm nhiệm vụ của mình." Nói xong, hắn liền hướng về phía trước mặt Ngọc Giản, rất cung kính đi ba bái chín khấu đại lễ. Tất nhiên được Thanh Hoa đại đế truyền thừa, vậy dĩ nhiên là là Hán đô đệ. Sau đó, hắn liền đứng lên, cầm Ngọc Giản lên, tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đạo. Sau một hồi lâu, hắn mới mặt lộ vẻ bình tĩnh, buông xuống trong tay Ngọc Giản. Môn này Thanh Hoa Trường Xuân công chính là Trường Xuân Công Kim Đan sau đó truyền thừa, mãi cho đến thành tiên mới thôi. Đến Kim Đan sau đó, môn công pháp này vẫn là ba lần tuổi thọ, chữa thương, kháng độc chờ công hiệu vẫn tồn tại như cũ, nhưng ngoài định mức tăng lên đối với tà ma, nhất là cựu u tà ma khắc chế. Ngoài ra còn có nguyên bộ pháp thuật, tên là Thanh Hoa Tịnh Thế Quyết cũng chính là Thanh Hoa Kiếm Quyết Kim Đan sau đó phiên bản. Tiếp lấy, hắn lại đứng dậy, hướng đi sau lưng giá sách. Trên giá sách chỉ có ba cái ngọc giản, trong đó ghi lại ba môn truyền thừa: Tung Điệu Kim Quan Quyết, Đại Na Di Phủ, Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thần Quang. Hắn từng cái lần xem Cuối cùng lấy được kết quả lại có chút thất vọng. Cái này Tung Điệu Kim Quang quyết là môn độ thuật, nghe nói nguyên lai là một môn tiên thuật, bị Thanh Hoa đại đế đơn giản hóa sau, có thể tại Kim Đan sau đó tu luyện. Nhưng đồ thiết yếu cho tu luyện một loại tài liệu đặc biệt, tên là Quán Điệu Kim Quang thạch. Loại tài liệu này, tại trong Thanh Dương giới căn bản không có, chỉ có thể bằng vào kiến mục, xuyên qua đi thế giới khác tím. Đại Na Di phủ là ngũ giai phủ lục, có thể một cái chớp mắt vượt qua và giảm, cũng có thể vượt qua thế giới bức tường ngăn cản. Căn tứ hắn biết, Thanh Dương giới bên trong còn không có mạnh mẽ như vậy không gian phủ lục. Vốn là cũng là môn pháp thuật, nhưng từ tại tu luyện yêu cầu cao. Tiên nhân phía giới căn bản là không có cách tu luyện, cuối cùng bị Thanh Hoa đại đế đơn giản hóa vì phụ lục, mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Đến đại cuối cùng môn này Cửu Thiên Thập Điệu Thanh Hoa thần quang, thế nhưng là hàng thật giá chất tiên thuật, hơn nữa hóa thần kỳ liền có thể miễn cưỡng tu hành sử dụng. Cái gọi là tiên thuật, chính là tiên nhân mới có thể sử dụng pháp thuật. Loại này hóa thần kỳ liền có thể sử dụng tiên thuật, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, từ tại Thanh Dương giới thế giới hạn chế, tiên thuật uy lực sẽ bị hạn chế, nhưng cuối cùng so lục giai pháp thuật mạnh hơn nhiều. Căn tài liệu Cửu Thiên Thập Điệu Thanh Hoa thạch hắn cũng là nghe đều không nghe nói qua, đoán chừng cũng chỉ có thể đi thế giới khác tìm kiếm. Cái này ba môn truyền thừa tuy tốt, lại tạm thời không cách nào tu luyện, liền xem như sau đó mục tiêu a. Hắn lần nữa hướng về phía trên bàn ngọc giản bái một cái, đi ra trên kiếm mục này nhà gỗ nhỏ. Tất nhiên lấy được truyền thừa, trong thời gian ngắn, hắn thì sẽ không chờ lại nữa. Ngoài ra, ta ngụ tạm bên trong cái Tiên Ngũ môn tứ giai pháp thuật, dựa vào kết đan lúc huyền diệu biến hóa, dung hợp vì pháp thuật mới, ngũ hành thái sơ thần quang, bây giờ đang tiềm ẩn ở trái tim bên trong. Cảnh giới của hắn cũng từ lúc đầu tứ giai thượng phẩm, trực tiếp đề cao năm cái cấp độ, đã biến thành ngũ giai thượng phẩm pháp thuật, cũng chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiện tay nhất kích. Pháp thuật này sử dụng sau đó, cũng là muốn một lần nữa vẫn dưỡng, 1 tháng sau mới có thể lần nữa sử dụng. Ngay khắc tìm chỗ không có người, thử xem pháp thuật này. Có pháp thuật này, về sau chỉ cần không phải đối mặt hóa thần đạo quân, đều có hy vọng chạy trốn, tính an toàn đề cao thật lớn, cũng có đối mặt những cường giả khác sức mạnh. Hơn nữa căn cứ nhậm mộng trúc nói tới, cho dù là Quảng Hàn Tông bậc này đại tông môn, trong môn phái hóa thần đạo quân cũng là quanh 50 quăng, ít hỏi thế sự, trưởng quản tông môn sự vụ phần lớn là nguyên anh trưởng lão, chớ nói chi là thế lực khác. Đã như thế, cái này thanh dương giới chẳng phải là đều có thể đi? Đương nhiên, môn này Ngũ Hành Thái Sơ Thần Quang chúng quy là ngoại vật, tu vi của hắn còn thấp rất nhiều, đương nhiên sẽ không chạy loạn cấp nơi. Ngoài ra, từ tại Kim Đan đối với thân thể cải tạo, hắn linh căn cũng có tăng lên, bây giờ đã đến thượng phẩm linh căn trình độ, sau này tốc độ tu luyện cũng có thể mau mau. Mặc dù tại trong Kim Đan chân nhân, hắn cái này thượng phẩm linh căn vẫn là kém nhất cái kia một đường, nhưng dù sao cũng so nguyên lai mạnh hơn nhiều. Hắn thở sâu, đè xuống đối với tại tu hoạch hưng phấn, đi ra tính thất. Chúc mừng Diệp Đại Ca kết đan, liền như vậy bước vào chân nhân chi cảnh. Phương cầm lượn lời hình lễ, trong lời nói là che giấu không được vui sướng nàng lại thật tâm vị diệp cảnh vân cao hứng. Chúc mừng Diệp huynh. Nhậm Mộc chúc, Hoàng Thi vận, Quan Đan sư ba người cũng nói. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt đảo qua trước mặt bốn vị hảo hữu, nhìn xem trong mắt bọn họ cao hứng, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng. Có thể có những thứ này thực tình vì chính mình cao hứng hảo hữu, có thể nói nhân sinh chi đại hạnh. Hắn ôn quần trầm giọng nói, đa tạ chư vị làm hộ pháp cho ta. Đi thôi, hôm nay Hoa Vũ Các tầng cao nhất, ta mời mọi người. Hoa Vũ Các chính là bên trong Hoa Vũ thành cấp cao nhất tử lâu, một người thường thường liền muốn hàng ngàn hàng vạn linh thạch. Thất Nhiên Phi Đan, liền xa xỉ một cái lẩm nhẩm chút mặt lộ vẻ nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, chỉ là nếp miệng lên độ cong so dị vãng hơi lớn, nàng nói, "Lần này, ta cần phải chặt đẹp Diệp huynh ngươi một bút không thể." "Hảo." Diệp Cảnh Vân lời nói hào khí mười phần. Năm người tại Hoa Vũ lâu có một bữa cơm no đủ, tiêu phí ước chừng hơn 2 vạn linh thạch, ăn cực kỳ tận hứng. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Diệp Cảnh Vân vốn là khô đét linh thạch túi, càng thêm khô cạn. Bất quá bọn hắn vừa trở lại thuê lại động phủ, liền có quý khách tới cửa. Nhìn xem trước mặt thải y tu sĩ, Diệp Cảnh Vân sững sờ, nói, "Nguyên lai là Hoa Vũ lâu Yên Hà tiền bối tới chơi, văn bố lưu lễ." Tiên Hà chân nhân là lỗ thấm sư phó, mà Diệp Cảnh Vân cùng lỗ thấm ngang hàng luận đạo, tăng thêm đối phương lớn tuổi hắn 400 tuổi, vẫn là Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ, Hoa Vũ lâu hai trưởng lão. Hung chi đối phương còn có ơn tại hắn, trước đây hắn tìm Hoa Vũ lâu hồi đoán bạch ngọc Cửu Dương Hoa, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ có tí vết, vẫn là Yên Hà chân nhân hỗ trợ mở miệng cầu tình, hắn mới có thể thuận lợi cầm tới bạch ngọc Cửu Dương Hoa. Hắn sương hô đối phương một câu tiền bối, 10 phần bình thường. Tiên Hà chân nhân khoát tay áo, 10 phần hào sảng nói, "Ai, Diệp đạo hữu cái này coi như khách khí. Người ta cũng là chân nhân, chúng ta tự nhiên ngang hàng luận đạo." lẫn nhau lấy đạo hữu xứng liền có thể. Từ Diệp Cảnh Vân kết đan lúc vòng xoáy linh khí, cùng với trên người bây giờ khí tức, nàng có 89 thành chắc chắn xác định Diệp Cảnh Vân là kết thành thượng phẩm kim đan. Mà có thể lấy trung phẩm linh căn kết thành thượng phẩm kim đan, có thể nói là thế gian ít có. Chỉ cần không chết yếu, tương lai kết anh khả năng tính chất rất lớn. Nói không chừng có một ngày, Hoa Vũ lâu còn muốn cầu đến trên thân Diệp Cảnh Vân. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới nguyện ý tự hạ thân phận, cùng Diệp Cảnh Vân ngang hàng đoạt giao. Diệp Cảnh Vân đón nhận Yến Hà chân nhân hảo ý, vừa cười vừa nói, là tại hạ đường đột, tiên hạ đạo hữu thịnh. Diệp đạo hữu trước hết mời. Đạo Hữu trước hết mời. Hai người bước từ một phen sau, liền cùng nhậm mục chúc, cùng với Yên Hà chân nhân đệ tử Thanh Lam chân nhân cùng nhau đi vào trong phòng. Ba người sau khi ngồi xuống, Yên Hà chân nhân chủ động nói, "Diệp Đạo Hữu, không biết sau đó có tính toán gì không?" Diệp Cảnh Vân như là đã biết đan, hơn nữa kim đan phẩm chất cao như thế, cái kia lúc đầu tệ quốc với hắn mà nói, sân khấu cũng quá nhỏ. Nàng câu nói này, là nghi tìm kiếm Diệp Cảnh Vân ý, nhìn đối phương sau đó có tính toán gì không. Nếu là có khả năng, tốt nhất là đem hắn lôi kéo đến Hoa Vũ lâu. Cho dù không được, cũng muốn lùi lại mà cầu việc khác, để cho đối phương tại Hoa Vũ thành tưởng chú. Nàng làm như vậy cũng là đi qua nghi kẹt kẽ. Được lợi tại lỗ trống cùng Diệp Cảnh Vân ở giữa tốt đẹp quan hệ, nàng đối với Diệp Cảnh Vân hiểu rõ cũng không ít, biết người này tính cách cẩn thận, trọng tình trọng nghĩa, lời hứa ngàn vàng. Bây giờ đầu tư đối phương là bút kiếm bụi không lo mua bán. Hoa Vũ lâu có thể sừng sững bên trên Khương Quốc va năm, dựa vào là chính là điểm này. Diệp Cảnh Vân nói, ta vừa mới đột phá, tu vi bất ổn, dự định trước tiên ở tỷ bà đạo tu luyện mấy năm, không biết Yên Hà đạo hữu có gì chỉ giáo. Đối với tại Yên Hà chân nhân tâm tư, hắn cũng mơ hồ có chút ngờ tới. Yên Hà chân nhân nói, ha ha, nói đến cũng là đơn giản. Diệp Đạo Hưu tinh thông tu tiên bí nghệ, tán phủ lục, luyện khí, luyện đan vị một lọ, có thể nói là thiên tài hiếm thấy. Đạo Hưu Kim đan sau đó, tất nhiên cũng biết tiếp tục nghiên cứu những thứ này tu tiên bí nghệ, nhưng trong thể quốc nhu cầu có hạn, sao không tại Ta Hoa Vũ Thành mở một nhà cửa hàng? Đúng lúc, Ta Hoa Vũ Thành nơi trọng yếu có ở giữa nhàn rỗi cửa hàng, ta dự định đem hắn không giảng buộc tặng cho Diệp Đạo Hưu, như thế nào? Diệp Cảnh Vân hơi nhướng mày, Hoa Vũ Thành khu vực nồng cốt cửa hàng có giá trị không nhỏ, ít nhất cũng đáng 3-400.000 linh thạch. Hoa Vũ lâu lần này, thế mà có thành ý như vậy. Đây chính là thượng phẩm kim đan chỗ tốt sao? Mặc dù đối phương không có hỏi, nhưng hắn tin tưởng Yên Hà chân nhân chắc chắn đã đoán được. Phải biết, lần trước hắn đi Hoa Vũ lâu sơn môn hồi báo tại nơi lúc, thế nhưng là ngay cả Yên Hà chân nhân mặt cũng không thấy đến. Thái độ như thế khác biệt, thật sự là để cho hắn có chút dần mình. Nhẩm ngẫm chút nhìn thấy Diệp Cảnh Vân bộ biểu tình này, khóe miệng hơi hơi câu lên, thầm nghĩ, xem ra Diệp Vinh còn không có ý thức được, hắn cái này một kết đan chính là thượng phẩm kim đan, đến tột cùng là cỡ nào có hàm kim lượng. Trong cái này tại trong kim đan chân nhân trong trăm không có một, cho dù Hoa Vũ lâu đệ tử tiên phú cao chút, mỗi đời cũng bất quá ba, 4 người thôi. Diệp Cảnh Vân rất nhanh lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói: "Đã như vậy, vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Thật tốt cửa hàng, không cần phí. Hắn muốn là cùng Hoa Vũ lâu đệ tử giao hảo, tiếp nhận cửa hàng này, cũng bất quá là cùng Hoa Vũ lâu quan hệ sâu hơn chút thôi. Nhưng sâu hơn liên hệ, lại sao có thể hơn được tu Hàn Mộng Chân Quân chuyển thế làm đồ đệ đâu? Hơn nữa, hắn dưới mắt chính xác rất thiếu linh hạt." Tiên Hà chân nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Diệp đạo hữu quả nhiên thông khoái, ta liền chậm đợi cái kia cửa hàng khai trương, đến lúc đó khai trương các bằng, Diệp đạo hữu cũng không nên quên cho ta biết." Nói chuyện thời điểm, nàng trực tiếp lấy ra khế nhà cùng khế đất. Thông khối cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận khế đất xem xét, tâm thần khẽ nhúc nhích. Thuốc lá này Hà chân nhân cho cửa hàng chiếm diện tích chừng nửa mẫu, mở ba nhà cửa hàng cũng đủ. Mà hắn giá thị trường, cơ bản tại 50 vạn linh thạch tả hữu. Diệp Cảnh Vân không người nói, đa tạ Yên Hà đạo hữu, ta rất nhanh liền bắt đầu chủ bị cửa hàng. Chuẩn bị kết đan những năm này, hắn nhưng là hoa số lượng cao linh thạch, bây giờ trong nhận chứa đồ lại chỉ có 8 vạn linh thạch, tài liệu cũng không bao nhiêu. Đối với tại Kim Đan chân nhân tới nói, nói câu nghèo rất mùng tơi đều không quá phận. Ha ha, vậy ta liền trở tin tốt lành. Yên Hà chân nhân ngồi chốc lát sau, liền rời đi nơi này. Trên đường trở về, Thúy Lam chân nhân hỏi: "Sư phó, cái này Diệp Cảnh Vân tuy là thiên tài, nhưng cũng không đáng phải ngài như thế hạ thấp tư thái kết giao a, còn chủ động tặng cho cửa hàng?" Tiên Hà chân nhân nở nụ cười, nói: "Đồ nhi, ta duyệt người vô số, cực ít nhìn lầm người. Người này trọng tình trọng nghĩa, nói không chừng ngày nào liền có thể giúp ta Hoa Vũ lâu đại ân. Trừ phi đối phương sớm bỏ mình, bằng không lần này đầu tư tuyệt sẽ không thua thiệt." Đến tại cửa hàng, như vậy đáng là gì? Cái này Hoa Vũ thành phương viên mấy trăm rằm, cửa hàng chính là có. Nhưng kết giao loại người này cơ hội, thế nhưng là không nhiều. Thì ra là thế. Sư phó Cao Kiến. Thúy Lam chân nhân như có điều suy nghĩ. Tiên Hà chân nhân tiếp tục nói, "Chúng ta vụ bận rộn, về sau cùng Diệp đạo hữu giao tiếp, liền đều giao cho ngươi. Cùng hắn quan hệ qua lại lúc, nhất định muốn bày ra chi lấy thành, nhưng cũng muốn chú ý khoảng cách. Bất quá như lỗ thấm năng kết đan trở về, vẫn là để lỗ thấm đi quan hệ qua lại, nàng cung Diệp cảnh vân quan hệ tốt hơn." "Là, sư phó." Thúy Lam chân nhân nói. Tiên Hà chân nhân tiếp tục giao phó nói, "Phái người đi Mai Hoa Phượng Gian Hoa Vũ Các, lấy đó chúng ta thành ý. Còn có, người này tựa hồ không muốn gia nhập vào Bất Luân tông muốn gì?" Nhưng nếu thời cơ chín muồi, có thể thử đem hắn lôi kéo về phái khách khanh trưởng lão, nhưng không cần cưỡng cầu. Là, Thúy Lam chân nhân trong lòng càng trấn kinh, sư phó đối với cái này Diệp Cảnh Vân coi trọng, nàng đơn giản trước đây chưa từng gặp. Mấy ngày kế tiếp, lần lượt có các phương thế lực đến đây bái phỏng Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân không sợ người khác làm phiền, trực tiếp trở về Tỳ Bà Đảo, chuyên tâm tu luyện. Đến tại kết đan sự tình, hắn cũng không có lộ ra, mà từ tại Hoa Vũ thành khoảng cách Mai Hoa Phượng Trừng trăm vạn dặm, tin tức không khoái, cho nên chuyện này người biết cũng không nhiều. Chu gia tổ địa, Minh Đài Sơn. Chu Thu phong vào sơn môn phía trước, cố ý nhìn lại phát hiện không người theo dõi, mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười. Nàng thầm nghĩ, lần này ra ngoài du lịch, mặc dù trải qua gian nguy, nhưng cũng là thu hoạch không ít, lấy được một bộ tứ giai yêu vương sương cốt. Đây là cực tốt luyện khí tài liệu, giá trị 3400 ngàn linh thạch. Vừa vận diệp huynh là tứ giai luyện khí sư, có thể hỏi một chút hắn có phải hay không lại yêu cầu. Vài ngày sau, trên bầu trời xa xa sáng xuất hiện một đạo người khoác hắc bảo thân ảnh. Yêu thú kia cốt, liền tại đây tiểu nữ vai trên thân a. Hắn xốc lên áo bảo đền, lộ ra một tấm trắng hiếu gương mặt, rõ ràng là đế quốc nổi danh kim dancer kỳ ma tu, huyền cốt chân nhân. Hán Tu Bạch Quốt luyện hồn đại pháp trọng yếu nhất tài liệu chính là yêu thú cốt, chương 404 thượng phẩm kim đan chi huy, thanh liên truyền thừa, chương 404 thượng phẩm kim đan chi huy, thanh liên truyền thừa. Hôm nay bầu trời dị thường tươi đẹp. Chu Thu Phong nhìn về phía xa xa bân vân, lông mày giãn ra, tâm tình có chút vui vẻ. Nếu cái này tứ gia yêu thú cốt có thể bán cái 3-400 ngàn linh thạch, trên người ta linh thạch đã đến trăm vạn số. Ngược lại là lại ra ngoài mấy lần, có thể liền có thể tích góp lại 2-300 vạn linh thạch, đi mua một khóa cửu truyền kim đan. Đã như thế, kết đan có hy vọng. Đến tại thượng phẩm kim đan, nàng căn bản không hề nghĩ tới. Nàng mặc dù là thượng phẩm linh căn, tư chất còn có thể, vốn lấy trước mắt tấm cảnh, pháp lực chờ đến nhịn, tăng thêm cựu truyền kim đan để cao 2 thành sắc suất, cũng bất quá có 3 thành sắc suất cái đan. Mà không cần cựu truyền kim đan, mặc dù kết thành kim đan phẩm chất có thể sẽ cao hơn, nhưng một thành sắc suất thật sự là quá nhỏ chút. Trừ phi tại trong du lịch quá trình, có thể gặp được đến đặc thù gì cơ duyên, để cho nàng tâm cảnh, pháp lực trở tiến nhanh. Bằng không kết đan sự tình, cũng chỉ có thể trông cậy vào cựu truyền kim đan. Đột nhiên, trong nội tâm nàng dâng lên trước này chưa có báo động. Gặp nguy hiểm. Nàng không chút do dự tin tưởng trực giác của mình, Lập tức tối pháp đã sớm chuẩn bị xong tứ giai hạ phẩm phụ lục. Lúc này, vẫn là Chu Minh Nguyệt tử trong thần âm cốc bên trong giúp nàng hồi đối. Một đạo bạch cốt cự trưởng vô căn cứ tạo ra, thẳng tập chụp vào Chu Thu Phong lại bị một thanh sắc lưu quang chặn đường đi. Nhìn thật kỹ, càng làm một mặt thanh sắc cổ cầm ngăn ở Chu Thu Phong trước người. Huyền cốt chân nhân nhíu mày, lạnh lùng nói, "Ngươi bé con này, cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Hắn bất quá là lộ ra một tia sắc khí, thế mà liền bị cảm ứng được." Chu Thu Phong nhìn thấy trước mặt Huyền cốt chân nhân, trong lòng hoảng hốt, nhưng lại cưỡng ép trấn định lại. Bên ngoài du lịch những năm này, nàng cũng không hiếm thấy kim đan chân nhân. Tất nhiên bị giết đến trước mắt, chạy trốn thì không cần suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem cái này sát tinh đưa điễn, giảm xuống thiệt hại. Nàng không người nói, nguyên lai like là huyền cốt tiền bối, không biết tiền bối tới ta Chu gia, có gì chỉ giáo. Huyền cốt chân nhân từ Tô nói, giao ra tứ giai yêu thú cốt, cùng với Chu gia tất cả bảo vật. Chu Thu Phong hơi biến sắc mặt, nói, yêu thú cốt có thể cho, những vật khác không được. Từ đối phương nhắc điều kiện này đến xem, người này khẩu vị quá lớn, cho dù giao ra tài nguyên, cũng chưa chắc có thể làm tốt. Nói xong, nàng tâm thần khẽ động, bên trên Minh Đài Sơn Tam giai thượng phẩm hộ sơn đại trận lập tức bị toàn lực kích phát. Nàng mặt lộ vẻ quyết tuyệt, tiền bối nếu là nhất định phải tránh trận quyết đoạn, văn bối tình nguyện đánh bạc tính mệnh, cũng phải cấp tiền bối lưu lại chút khí hiệu. "Dám uy hiếp ta? Hôm nay ta giết ngươi chủ gia cả nhà." Khâu cốt chân nhân ánh mắt phất lạnh, tay phải hướng trước người hùng hùng hổ. Phương viên mười mấy triệu bạch cốt cự trưởng, ầm vang rơi xuống. Hắn nhưng là trung phẩm kim đan, trải qua chiến trận, cho dù là tử phủ hậu kỳ, trong mắt hắn cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Nhìn xem trước mặt bạch cốt cự trưởng, Chu Thu phang ánh mắt quyết tuyệt. "Hôm nay ta cận kề cái chết, cũng muốn ngươi chủ gia ngươi, chạy mau." Nàng biết, trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không chắc chắn là không trốn thoát, cùng hắn ưỡn tức chết, còn không bằng đụng một cái. Trói mắt kiếm quang sáng lên, nàng cùng thân ở kiếm, xông về khô cốt chân nhân. Hồ Sơn đại trận cùng sinh ra vô số đạo kiếm quang, chém về phía đối phương. Vành vũ xuống một trượng, chu thu phong giống như như diều đất dày, tung bay hướng phương xa, bọn mình không biết. Một đạo kiếm quang xé qua, khô cốt chân nhân trên mặt bị vạch ra một vết thương, vài giọt huyết dịch rủ xuống. Huyết. Khô cốt chân nhân lấy tay vớ ve, cảm nhận được trên tay chỗ nhăn, thần sắc sững sờ, có chút không thể tin. Hắn cư nhiên bị sâu kiếm thương tổn tới. Tiếng lấy, chính là nội giận tay phải hắn một chào, vài giặm bên ngoài liền tạo ra tái đi cốt thủ trưởng, chụp vào cái kia nhân sự không biết Chu Thu Phong. Hắn cố ý hạ thủ lưu tình, miễn cho đem đối phương đánh chết sau, không tốt ép hỏi tứ giai yêu thú cốt tung tích. Nhưng bây giờ, hắn tính toán đem đối phương chụp tới, luyện thành thi khôi, dậy vỏ mấy trăm năm lại nói. Ân. Hắn đạo kia bạch cốt thủ trưởng, đột nhiên tại trong thần thức hắn biến mất, còn có tử phụ sâu kiến. Hắn lập tức hướng bên kia bay đi. Tiếp lấy, liền có một thanh cực lớn ánh kiếm màu xanh hướng hắn bay tới. Một đạo âm thanh lạnh lùng tùy theo truyền đến, dám đả thương Thu Phong, để mạng lại a. Diệp Cảnh Vân vừa đem máu mẹ khắp người Chu Thu Phong Ngụy vào trong hóa thanh bình bên trong chứa thương, một bên vận chuyển thanh hoa tịnh thế quyết bên trong thanh hoa đã mạ kiếm, chém về phía đối phương. Hắn vốn là ứng Chu Thu Phong Ngụy, đến xem cái kia tứ giai yêu thú cốt, không nghĩ tới, thế mà gặp Huyền Cốt chân nhân đánh lén. Thanh sắc quang kiếm rải đến mấy trượng, tràn ra lạnh tấu xương kiếm khí. Thượng phẩm kim đan. Huyền Cốt chân nhân sắc mặt lại biến, xoay người bỏ chạy. Hắn kim đan phẩm chất chỉ là phổ thông, cùng là kim đan sơ kỳ, thượng phẩm kim đan chiến lực là hắn gấp 2 3 lần. Bây giờ mới chạy, chập trong lòng Diệp Cảnh Vân sát ý phun trào. Thanh Hoa đã mà kiếm trợ xoay tròn, tạo thành mảnh liệt kiếm khí phong bạo, tản mát ra cường hoành hấp lực, không gian chung quanh vậy mà đều tại ổn ổn rung động. Đến kim đan cảnh giới, đã có thể hơi ảnh hưởng không gian. Đối mặt loại này hấp lực, huyền cốt chân nhân căn bản cũng trốn không thoát. Ta làm sao lại chết? Hắn giận dữ hét, lập tức hai tay liên tục đập, mấy đạo bạch cốt thủ trưởng vô căn cứ tạo ra, đánh phía kiếm khí phong bạo. Mặc dù đều bị kiếm khí phong bạo từng cái xoá nát, nhưng chung quy là đỡ được chiêu này. Nhưng mà, lúc này, nhưng lại có một đạo ánh kiếm màu xanh hướng hắn chém tới. Muốn giết ta, không có khả năng. Hắn mặt lộ vẻ điên cuồng liền muốn tự bạo kim đan. Nhưng mà, Diệp Cảnh Vân tốc độ nhanh hơn hắn, kiếm quang hóa thành phong bạo, đem hắn đổ người, thần hồn hết thảy xoắn nát. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Thanh Hoa Tịnh Thế quyết chiêu thứ nhất Thanh Hoa đãng ma kiếm, uy lực vậy mà khủng bố như thế. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì ta là thượng phẩm kim đan, pháp lực so với đối phương cường hoành hơn gấp hai. Hơn nữa Thanh Hoa đãng ma kiếm chiêu này, vốn là khắc chế huyền cốt chân nhân bực này ma tu. Những ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn liền lập tức hướng dưới núi bay đi. Đến tại đỉnh núi, sớm đã bị hai người giao thủ dư ba đập nát. Hắn đem Chu Thu Phong bỏ vào trên giường, nhìn xem trước mặt máu me khắp người, xương cốt đứt từng khúc Chu Thu Phong không khỏi thở dài. Ai? Tiếp lấy, hắn lập tức vận chuyển Thanh Hoa Trường Xuân Công giúp Chu Thu Phong chữa thương. Đồng thời vận chuyển pháp lực, đem đối phương xương cốt một lần nữa bó bên trên. Cũng may ta đến nhanh, kịp thời ổn định tương thế. Thêm thêm cái này huyền cốt chân nhân nâng tay, Thu Phong chính mình cũng có hộ thân bí bảo, cho nên mới không có làm bị thương tinh mạch. Bằng không thì cho dù chữa khỏi, cũng biết tu vi rằng nhiều, trở thành phế nhân. 3 ngày sau, sắc mặt trắng bệnh Chu Thu Phong chậm rãi từ trong bóng tối tỉnh lại. Nàng ánh mắt mê ly Nhìn xem trước mặt Diệp Cảnh Vân, đôi mắt hơi hơi trợn to. Diệp Minh, ngươi cũng đã chết. Vô vận, trên hoàng tuyển lụa cũng không có đơn. Ngủ say mấy ngày, nàng mặc dù thân thể khôi phục không thiếu, nhưng ý thức trong lúc nhất thời vẫn không rõ ràng. Diệp Cảnh Vân đều sắp tức giận cười, nhưng đối phương có thương tích trong người, hắn cũng không tiện phát tác. Người cùng ta cũng chưa chết, chờ có đón mò. Ngày thứ hai, Chu Thu Phong chậm rãi từ trong phòng đi ra. Dương quang có chút chói mắt, nàng không khỏi lấy tay che một cái thái dương. "U, chúng ta đại anh hùng đi ra." Diệp Cảnh Vân trêu chọc nói. "Bây giờ" Hắn đang cùng Tống Trung Dương cùng một chỗ, ở trong sân trên bàn đá uống trà. Chu Thu Phong sắc mặt đỏ hồng, đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Diệp huynh, ta lại thiếu ngươi một cái mạng." Loại sự tình này cũng không cần phải nói. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, đều nói qua vừa dễ gãy, "Thu Phong, ngươi đây cũng quá lỗ mãng rồi. Nếu là lần này ta không thể kịp thời độ tới, ngươi cái này mạng nhỏ nhưng là triệt để không còn. Đối phương muốn tài nguyên, cho chính là, cho dù chỉ là kéo dài thời gian cũng được. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Còn có, ngươi thông chi chu ra người chạy trốn lúc, vì cái gì chính mình không chạy?" Chu Thu Phong gương mặt đỏ bừng, tối đầu nhận lấy diệp cảnh vân cửa trách, không dám chút nào phản bác. Hơn nửa ngày sau, nàng mới yếu ớt nói, tài nguyên đều tại trên người của ta, ta căn bản chạy không được. Hơn nữa ta chạy, Chu gia những người khác làm sao bây giờ? Đối phương dưới cơn thịnh nộ, Chu gia tại Minh Đài Sơn tổng nhân, ít nhất cũng sẽ chết thương hơn vất nữa. Còn dám mạnh miệng. Diệp Cảnh Vân hung hăng trợn mắt nhìn Chu Thu Phong một mắt. Hắn than nhỏ khẩu khí, không tiếp tục nói. Mọi người có riêng mình con đường, Chu Thu Phong coi trọng như vậy gia tộc, vừa có lợi tại đạo tâm của nàng, nhưng cũng biết trở thành hắn nút điểm. Tống Trung Dương thở dài nói, Thu Phong Chu gia bây giờ ra đại nghiệp đại, linh mạch không chỉ một. Cho dù Minh Đài Sơn tộc nhân đều chết sạch, qua chút năm cũng có thể khôi phục. Người chạy trốn, không cần có cái gì gành vác. Kỳ thực hắn thấy, cho dù Minh Đài Sơn toàn bộ tộc nhân cộng lại, cũng không bằng Chu Thu Phong trong yếu. Nhưng câu nói này, hắn không thể nói ra được. Chu Thu Phong hơi hơi cúi đầu, không có phản bác. Hơn nửa ngày sau, Chu Thu Phong mới nhìn hướng về phía Diệp Cảnh Vân, ánh mắt hơi sáng. Diệp huynh, ngươi kết thành kim đan, thế nhưng là thượng phẩm kim đan. Tống Trung Dương cũng nói, Diệp đại ca, ngươi hai chiêu chém giết huyền cốt chân nhân chuyện, đã lưu truyền ra ngoài. Bọn hắn đều nói Diệp đại ca ngươi vì tệ quốc ngoại trừ một mối hòa lớn. Dự tính qua không được bao lâu, toàn bộ tệ quốc liền đều biết. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, chuyện này hắn không có lộ ra, chính là sợ quá mức cao điệu. Nhưng mỗi lần xuất thủ không ít người đều nhìn thấy, chắc chắn là không giấu được. Hắn nói, đã như vậy, vậy thì định tại 1 năm sau, tại Mai Hoa Phượng cử hành kim đan đại điển. Hạo. Chu Thu Phong cao hứng gật đầu, vừa vận nàng thương thế rất nặng, như thế nào cũng phải nuôi một cái 1 năm rưỡi nữa. Chờ tham gia xong kim đan đại điển, lại ra ngoài du lịch cũng không được. Sau đó liền do Tống Trung Dương an bài đại điện chi tiết, Chu Thu Phong thì cùng Diệp Cảnh Vân bắt đầu thương thảo tứ giai yêu thú cốt sự tình. Diệp huynh, yêu thú này cốt ngươi thu cắt đi, bằng không thì lúc nào cũng chịu ngươi đại ân, lòng ta khó yên. Không được. Diệp Cảnh Vân không nói hai lời, trực tiếp liền cự tuyệt. Chu Thu Phong góp nhặt chút tài nguyên cũng không dễ dàng, còn muốn lấy ra kết đan đâu. Hắn chỉ nói, ngươi bây giờ liền chuyên tâm kết đan. Có chuyện gì? Kết đan sau đó lại nói. Yêu thú này cốt, coi như làm 40 vạn linh thạch. Nhưng bây giờ trên người của ta linh thạch không đủ, đợi đến luyện thành pháp khí bán ra, lại đem linh thạch cho ngươi. Hắn vừa mới kết đan, có thể nói là nghèo rất mừng tươi. Chu Thu Phong yêu thú này cốt, đưa tới chính là thời điểm. Chờ hắn Hoa Vũ lâu cửa hàng khai trương sau, vừa vận đem yêu thú này cốt bày ra đi, để cho các kim đan chân nhân đặt làm. Tứ giai pháp khí thượng thừa cũng là đặt làm, không có khả năng luyện chế xong lấy thêm đi bán. Thử hiên gốc. Cái gì? Diệp Cảnh Vân kết thành thượng phẩm kim đan. Trưởng môn Trần Tắc Bình mặt sắc lại biến. Khuôn mặt mỹ lệ chúc khỏi chân nhân trên mặt, bây giờ lại tràn đầy khổ tâm. Đúng vậy a trưởng môn, ngươi nhìn việc này nên làm cái gì? Có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, Diệp Cảnh Vân chính mình là có thể đem ta tử hiến có diện. Trần Tắc bình mặt sắc gâm dương chuyển đổi, cuối cùng đành phải thở dài nói, "Ta đi chuyến mùa ra." Thanh Vân tông, "Cái gì? Thượng phẩm kim đan?" Nuốt dâu Thanh Vân chân nhân tay run một cái, một tia sợi dâu bị kéo. "Chuyện lớn như vậy, ngọc trúc ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta biết?" Nhậm Ngọc trúc bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, "Diệp huynh không để ta lộ ra, ta cũng chỉ có thể nghe theo." Thanh Vân chân nhân ra mặt run rẩy, bất đắc dĩ nói, "Cũng đúng, thế quốc thế cục sắp biến đổi lớn rồi nha." Biết được Diệp Cảnh Vân kết đan tin tức các phương, vui vẻ không giống nhau. "Bất quá, cái này đều cùng Diệp Cảnh Vân không quan hệ rồi." Hắn giờ phút này, đang quỳ rạp xuống trước mặt Thái Sơ Thanh Liên, nhận lấy Thanh Liên Tiên Tôn truyền thừa. Theo sau đó, một tia thanh sắc lưu quang rơi xuống trên thân Diệp Cảnh Vân, Thái Sơ Thanh Liên khẽ du lên, khôi phục lúc đầu hình thái. Kể từ hôm nay, Diệp Cảnh Vân liền thành Thanh Liên Tiên Tôn chân truyền đệ tử. Thái Sơ Thanh Liên quyết Thanh Liên Đạo Phủ kinh Thanh Liên đan kinh cái này ba môn truyền thừa kim đan sau đó bộ phận, cũng đều cho Diệp Cảnh Vân. Vân Ba đứng ở một bên, nhìn xem trên thân Diệp Cảnh Vân hùng hậu pháp lực, gật đầu không ngừng. Diệp tiểu tử, có thể lấy trung phẩm linh căn chi thân kết thành thượng phẩm kim đan, ngươi ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, không tệ không tệ. Lão phu đôi mắt này, ngược lại là không nhìn là người. Ha ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, vì phát hiện một cái hạt giống tốt mà hưng phấn. Đi đi đi, vào nhà ta mời ngươi uống trà. Lạ, Vân Bá. Diệp Cảnh Vân đi theo khí linh Vân Bá đằng sau. Hắn lần này đi vào là bản thể, cho nên cũng có thể uống trà. Hoặc thay cái tuyết pháp, hắn kim đan sau đó, cuối cùng tại thu được thanh liên tiên tôn cùng thái sơ thanh liên tán thành, có thể lấy thân thể hình thái tiến vào. Uống đi. Vân Bá cười híp mắt đưa qua chén trà. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút trong chén trà cái kia trong suốt trà thang, liền một ngụm uống vào. Nước trà mới vừa vào bụng, liền có một dòng nước ấm từ đan điền bên trong dâng lên, hắn cái kia Trường Xuân công vận chuyển đều so mọi khi vui sướng thêm vài phần. "Vân Bá, đây là trà gì diệp?" Hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Có thể ảnh hưởng đến kim đan pháp lực nước trà, cũng không bình thường. Vân Bá phất phắt tay, nói, "Cái này gọi là Bát Bảo Liên Trà, là ta trong lúc rảnh rỗi mình tại bên trong vùng không gian này trồng, miễn cưỡng xem như tứ giai thiên tài địa bảo a, không đáng tiền. Đã ngươi ưa thích, vậy thì mang một ít đi thôi." Diệp Cảnh Vân chấp tay nói, "Đa tạ Vân Bá, lá trà này cùng trước đây Thanh Liên Tiên Tông." Vân Bá cười mắng, Ta liền biết tiểu tử ngươi muốn hỏi cái này, như thế nào, sợ tiết lộ Thanh Liên Tiên Tông truyền thừa. Hắn bây giờ đối với tại Diệp Cảnh Vân tính cách hiểu rất rõ, biết tiểu tử này cẩn thận vô cùng. Yên tâm lấy, là chính ta suy nghĩ ra được, chưa từng hiện thế qua. Đa Tạ Vân Bá. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói cảm ơn. Vân Bá khoát tay nào, ra hiệu không cần cảm ơn, đồng thời nói, "Đã ngươi tới, ta có chuyện phải nhắc nhở ngươi." Vân Bá mời ngài giảng. Phía ngoài Thái Sơ Thanh Liên đã tổn hại, muốn dùng luyện khí thuật tu bổ, cho dù ngươi là luyện khí thiên tài, ít nhất cũng nhận được hóa thần hậu kỳ, thậm chí thành tiên mới có thể tu bổ lại. Mà cứ như vậy, Tiên khí liền tác dụng không lớn, nhưng trừ cái đó ra, còn có cái mưu lợi biện pháp, chính là mượn nhờ đột phá hóa thần lúc thiên địa tạo hóa, đem hắn tu bổ hoàn thành. Loại sự tình này, ngươi cần phải nghe nói qua chứ? Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Loại sự tình này, liền cùng chính mình lợi dụng đột phá kim đan cơ hội, đem cái kia ngũ môn tứ giai pháp thuật hợp nhất một dạng. Cứ như vậy, hắn tại hóa thần lúc mới có tiên khí có thể dùng, đối mặt khắc nắm giữ tiên khí tu sĩ lúc, mới có thể không rơi xuống hạ phong. Hắn cũng là gần nhất cùng nhậm ngụ trúc trong lúc nói chuyện với nhau mới biết được. Quảng Hàn Thông thân là thanh dương giới bên trong nội tình thâm hậu nhất tông môn, là có tiên khí, hơn nữa còn không chỉ một đêm. Hắn cau mày nói, nhưng cứ như vậy, liền mang ý nghĩa nhất định phải tại hóa thần phía trước thu thập xong tất cả thái sơ thanh liền mạnh vụt. Nhưng mà, ta không biết cái này tiên khí rơi vào nơi nào. Ta có biện pháp." Vân Bá nói.